t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba bắt lấy h i ê n viên mũi tên ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì sao tô mộ không gấp đáp ứng hỏi ngược lại mặc tâm hít sâu một hơi mở miệng nói tại tầng mười lăm trung tâm mê cung có một dạng đồ vật ta muốn mời ngươi giúp ta lấy đến nó xem như trao đổi ta có thể nói cho ngươi tại mê bên thông hành phương pháp nghe thấy lời nói của hắn tô mộ sờ cả một m cái liền tính mặc tâm không nói cho mình ở mê bên, bên trong thông hành phương pháp mình khẳng định cũng có thể tìm ra dựa theo suy đoán của mình ở đó trong mê cung hẳn sẽ có đáp án chỉ chính là tốn thêm một chút thời gian mà thôi ngươi muốn tìm là thứ gì tô mộ tò mò dò hỏi có thể để cho cái này nờ tờ cờ đều lo nghĩ đồ vật giá trị tuyệt đối không rẻ h ngươi chỉ cần mang ta đi là được về phần là thứ gì ngươi không cần thiết biết rõ mạc tâm cũng không trả lời vậy không có gì h à o thuyết tô mộ nhún vai một cái sau lưng đột nhiên mở ra hỏa diễm c h i d ự c ánh lửa xuất hiện chiếu d ọ i ra mạc tâm k i a s ắ c mặt khó coi bên kia có một cái bảo dương hắn làm ra nhượng bộ bảo dương câu trả lời này để cho tô mộ sửng sốt một chút mình còn tưởng rằng là cái gì đồ vật g ê gớm kết quả là một cái bảo dương ta biết lai khóa trong hòm đáo lai ra đồ vật ta có thể cùng người chia đ ề u mặc tâm tiếp tục mở miệng được rồi tô mộ đáp ứng nếu như từ trong hòm đáo nở ra kỹ năng mình tình thế bắt buộc cùng lúc đó mặc tâm lấy ra một khối phụ thạch hắn đi tới vách núi vị trí đem phụ thạch chạm đến những cái kia trật tự p h á p tắc p h á p tắc rất m a lui lại đi vách núi thông đạo cũng bị mở ra đồ chơi này từ đ â u ra tô mộ nhìn đến khối kia phụ thạch ánh mắt hừng、hực. phu này thạch chính là tương tự phó bản mở ra chìa khóa đánh chết mê u ê n bên trong ma vật có sát xuất xuất hiện phù thạch sau đó cần tại mê cung tế đàn nơi kích hoạt liền có thể đi tới tầng kế tiếp ta khối này phù thạch có thể trên đường đi thông tầng thứ hai mươi lấy được hạng mười lăm bà bối ta có thể đem khối này phù thạch cho ngươi mặc tâm không có che giấu đồng thời đưa ra giao dịch vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian trực tiếp đi tầng thứ mười lăm đi tô mộ thu hồi hỏa diễm c h i dực i a hỏa này có thể nhanh như vậy đuổi theo cước bộ của mình ngoại trừ thực lực h i ệ n nhiên hướng về phía mê uyên dọn h ư lòng bàn tay a có hắn dẫn đường bản thân cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn rồi đi theo ta ta biết đi như thế nào cần nói mặc tâm gật đầu một cái đi ở phía trước tại đây giải rác ma vật địa phương hai người thân ở tại hát cám c h i trung nhanh chóng đi về phía trước ma đâu ngoại ô h i ê n viên đứng tại một nơi đổ nát sửa ra đánh chết lượng lớn ma vật sau đó quần tinh cung đẳng cấp cũng thu được tăng lên không nhỏ kia xoáy khí mặt ngoài đụng phải tự động biến thành mũi tên đặc hiệu đều ở đây trương hiển món vũ khí này phi phạm bốn phía không có ma vật h i ê n viên cũng tại kéo động dây cung hắn đây là đang tận lực biểu diễn quần tinh cung cũng đúng như hắn dự liệu đó có không ít hồi phục người theo dõi hắn kỳ thực không chỉ là hồi phục người một ít người chơi cũng phát hiện hắn nhưng cẩn thận phân tích sau đó không ít người chơi đoán được hắn chính là h i ê n viên nguyên bản là lưu truyền tô pháp thần cùng h i ê n viên là đồng đội hiện tại hai người cùng nhau tại ma đô hiện thân vừa v ậ n hoàn mỹ xác minh người chơi bình thường cũng không dám đi tìm h i ê n viên phiền thoái một khi bọn hắn ngóc ngẽ h c h i ế c cung thần đó gác tội nhưng chính là hai vị đại lão a về phần những cái kia hồi phục người bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tô pháp thần trước giết gà dọa khỉ để bọn hắn tất cả đều biến thành chim sợ cánh quang cơ hồ tất cả hồi phục người đều ở đây thoát đi ma đô nào còn có người dám đi gây sự nhưng mà hồi phục người bên trong có một cái ngoại lệ rốt cuộc tìm được ngươi rồi một người đi tới hiên viên địa phương sở tại hắn nhìn qua tuổi rất trẻ trong ánh mắt lại viết đầy tang thương người đang tìm ta hiên viên nhìn trước mắt người giọng điệu bình thường không tệ lao phu tìm chính là ngươi hà ấn theo bản năng nhớ vớt hướng phía dưới mong lại gỡ một cái không hắn cũng không xấu hổ đứng chắp tay lấy dáng vẻ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hiên viên ngươi không phải một cái hồi phục người đi cái vấn đề này để cho h i ê n viên sửng sốt một chút với tư cách tô mộ phân thân chính hắn cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại có thể khẳng định là hắn không phải một cái hồi phục người không phải h i ê n viên l ắ c l ắ c đầu vậy ngươi chính là ít có người thừa kế sao hà ấn lại lần nữa đặt câu hỏi h i ê n viên nhũ mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi cái gì là người thừa kế ngươi không phải người thừa kế lần này đến phiên hà ấn giật mình trong miệng hắn người thừa kế hiển nhiên là so sánh hồi phục người lợi hại hơn tồn tại cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hiên viên vì sao có thể có được thực lực cường đại như vậy không phải hiên viên vẫn là quá trung thực rồi hoặc có lẽ là hắn cũng không thèm để ý nếu như tô mộ tại đây nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách khách sáo hồi phục ngày sắp đến làm tinh bên trong di tích cũng sắp tái hiện lấy được những cái k i a di tích truyền thừa người liền coi như được là người thừa kế bảy tựa hồ cảm thấy hiên viên không hiểu cái gì gọi là người thừa kế h ạ ấn giảng giải lên nghe được những lời này hiên viên vẫn thờ ơ bất động hắn nhìn chằm chằm đến hà ấn đột nhiên mở miệng nói n g ư ơ i là hồi phục người sao ta là không giống với cái khác hồi phục người hà ấn tựa hồ cũng không lo lắng có pháp tắc xâm thực hết sức rộng rãi trả lời đang lúc này hiên viên giơ tay lên bên trong quần tinh cung hồi phục người phải chết kèm theo một tiếng nỉ non một mũi tên tên phá không mà đi nhắm thẳng vào hà ấn mà đi ta với ngươi trước những cái kia đối thủ cũng không đồng dạng hà ấn ánh mắt trầm xuống ánh mắt vô cùng sắp bén nhìn đến mũi tên kia tên hắn không chút hoang mang khỏe miệng hơi hơi dâng lên mắt thấy mũi tên càng ngày càng gần hắn vươn tay muốn trực tiếp đem mũi tên bắt lấy đây là một loại cường g i ả tư thái càng là một loại đối với người yếu miệt thị giết hiên viên cũng không thể để cho hắn hoàn toàn hạ giận hà ấn nhất thiết phải nhìn thấy hiên viên trên mặt cổ kia thần tình tuyệt vọng chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm tám mươi b ố phụ tá mũi tên đã đến gần hà ấn trong mắt lộ ra một cổ ánh sáng n h ạ t nhạt chính là bởi vì kỹ năng này mũi tên kia tên trong mắt hắn bị thả chậm gấp mấy lần tay hắn đã t r ộ n vào mũi tên bên trên sẽ để cho ngươi nhìn xem ta với ngươi sự chênh l ệ h à ấn âm thanh văng lên thân là hồi phục người lao tổ hắn tuy rằng giữ nguyên lục giai cấp năm thực lực nhưng thực lực này cũng hơn nhiều bình thường lục giai cấp năm mạnh hơn ít nhất trong mắt hắn xếp hạng đ ẳ n g cấp thứ ba nhân viên căn bản không tính là cái gì nhưng ngay khi hắn tóm lấy mũi tên kia tên thời điểm phía trên truyền đến lực đạo lại vượt quá rồi hắn mong muốn hắn tiện tay chảo một cái không để cho mũi tên dừng lại lực lượng cường đại kéo theo đầu mũi tên sắp bén hung hắn mà đâm vào đầu vai của hắn a đau đớn kịch liệt để cho vị lão tổ này không nhị n được hô lên huyết dịch thuận theo mũi tên nhỏ xuống ở trên mặt đất nhìn như vậy đến ta coi thường ngươi rồi hà ấn con ngươi c h ầ m xuống hắn bắt lấy mũi tên kia tên dùng sức rút ra một cái h i ê n viên không nói một lời lần nữa giơ lên quần tinh cung n g ư ơ i rốt cuộc là có phải hay không người thừa kế lấy được nước của ngươi tinh liền biết rồi hà ấn không chần chờ trong tay xuất hiện một thanh trường đao hướng về h i ê n viên phát động tấn công tốc độ của hắn cực nhanh thế công cũng rất mãnh liệt một đao này tiếp tục mà chém về phía h i ê n viên đầu không hề nghi ngờ vị lao tổ này là muốn một đòn giết chết cong h i ê n viên phản ứng hết sức nhanh chóng trường đao rơi xuống trước đem quần tinh cung chắn tại trước người người cái tên này vốn tưởng rằng hiên viên bị sẽ bước lui có thể nhìn kia không hề động một chút nào bước chân hà ấn sắc mặt buộc phát khó coi một cái cung tiến thủ lực lượng lại có thể cùng hắn không phân cao thấp đây là tại hắn giành t r ư ớ c đẳng cấp điều kiện tiên quyết hà ấn nội tâm càng thêm tin chắc một chuyện trước mắt hiên viên nhất định đón nhận một loại nào đó truyền thừa ngươi hết thể đều chính là ta trong con ngươi của hắn tràn đầy tham lam đào sơn huyết hải q u á t to một tiếng vang r ộ i hà ấn toàn thân đều bị màu máu đường vân bao phủ trong tay hắn cây đao kia càng là xuất hiện khủng lộ màu máu đao ảnh một đao rơi xuống khổng lồ màu máu đao ảnh cũng bổ về phía rồi hiên viên cùng trước gặp tất cả công kích khác nhau một đao này để cho hiên viên cảm thấy uy hiếp thân là một cái linh hoạt cung tiến thủ hiên viên quả quyết lựa chọn né tránh phanh đao ảnh chém ở trên mặt đất nhất thời chém ra rồi một cái rất sâu ấ n ký ngươi không trốn thoát được hà ấn thờ ơ nhìn chằm chằm đến hiên viên trong giọng nói mang theo một cổ tự tin đây là hắn t ố i cường kỹ năng nếu bàn về đẳng cấp mà nói đã đạt tới thân cấp hiên viên còn đang tranh né cùng tô mộ khác nhau hắn mặc chính là một thân nhanh nhẹn bộ phương diện tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối hà ấn cũng không biết trong mắt của hắn vị này người thừa kế trên bản chất chỉ là một cái kỹ năng diễn sinh mà đến phân thân hắn nhất thiết phải khánh hiên viên không có gì kinh nghiệm chiến đấu đổi thành một cái kinh nghiệm phong phú cung thủ lúc này nhất định sẽ lợi dụng ưu thế tốc độ kéo dài khoảng cách đối với hà ấn tiến hành phong tranh phanh lại là một đ a o thất bại bốn phía một mảnh hỗn độn mặt tương sụp đổ khắp nơi trên đất đều là vết đ a o nhưng mà hà ấn công kích nhưng thủy t r u n g không có đối với hiên viên tạo thành tổn thương người đây là muốn cùng ta so sánh thể l ư c sao hà ấn trầm giọng nói hắn lời này kỳ thực là một loại bản thân nhắc nhở một cái cao mất tiệp lực lượng cũng không yếu cung tiến thủ thể chất bên trên nhất định phải thường yếu kém chỉ cần hắn không ngừng tiêu hao h i ê n viên thể lực là có thể thu được thắng lợi cuối cùng h i ê n viên không nói một lời trên mặt vẫn là bộ kêu bình thản tư thái với hắn mà nói cuộc chiến đấu này giống như là giờ học một dạng từ từ h i ê n viên đã nhận được trưởng thành hắn bắt đầu nếm thử cùng hà ấn kéo dài khoảng cách đừng h n g chạy hết thệ các thứ này cũng bị hà ấn nhìn ở trong mắt màu máu đường vân ra thân trạng thái vị lao tổ này tốc độ rõ ràng đã nhận được gia trì cho dù h i ê n viên hết sức kéo dài khoảng cách vẫn nằm ở màu máu đao ảnh bên trong phạm vi công kích đối mặt tình huống như thế hiên viên tựa hồ không có cơ hội phản kích ha ha hà ấn lộ ra người thắng nụ cười hắn kỹ năng còn có thể kéo dài một đoạn thời gian ở trước đó hiên viên tất chết c o ngay tại hắn lại một đao bổ về phía hiên viên thời điểm một đao này bị cặn lại đây là ngay sau đó một đao này không phải là hiên viên mà là một bộ cầm trong tay cốt đao đích khô lâu khô lâu tiểu đệ vẫn luôn ở đây phụ cận thấy hiên viên bị người công kích tự nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem nói đến thuộc tính khô lâu tiểu đệ thuộc tính không thể so với hà ấn kém đây truyền thừa cư nhiên còn có triệu h o á n vật rất không t ồ i sao hà ấn hướng về phía khô lâu tiểu đệ một phen quan sát hiển nhiên là h i ể u lầm không có ai sẽ hướng về hắn giải thích chờ đợi hắn chính là khô lâu tiểu đệ phản công hà ấn nhanh chóng lùi về phía sau ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại hiên viên trên thân hắn thấy chỉ cần giải quyết xong hiên viên lấy được thủy tinh bộ xương khô này liền biết nghe theo hắn hiệu lệnh đột nhiên thấy lạnh cả người xông lên trong đầu của hắn hà ấn bản năng né tránh liền mà lộn một vòng lại một bộ xương khô hiển nhiên xuất hiện tại hắn vừa mới vị trí giơ một cái cốt đ a o nhìn qua s â m nhiên không thôi c ư nhiên có hai bộ chẳng quan tâm mặt mày xám xịt h ạ ấn chân mày véo thành một chữ hình một tại đây hai bộ khô lâu dưới sự che chở chơi chết thiên viên tuyệt không phải một chuyện dễ dàng một khi hắn màu máu đường vân tiêu tán thậm chí có khả năng bị ở lại chỗ này h ạ ấn n à y sinh thoái ý hắn không có c h â n chờ nghiêng đầu mà chạy nhưng vào lúc này để cho hắn tuyệt vọng một màn phát sinh lại là ba bộ xương từ khác nhau địa phương chạy tới đem đường lui của hắn vững vàng phong tỏa cho dù không có hiên viên tồn tại hắn cũng rất khó thoát thân nhưng mà càng thêm tuyệt vọng là hiên viên đã kéo ra dây cung một đạo m ũ i tên tự động xuất hiện vững vàng phong tỏa mục tiêu một mũi tên này không có xuất thủ hiên viên còn đang tụ lực cùng lúc đó năm cái khô lâu tiểu đệ có bao vây chi thế cùng nhau phát động công kích không hề nghi ngờ đây là một đợt tử cục vị này hà ra lão tổ triệt để giữ không được rồi hắn ầm ầm một hồi quỳ trên đất có gì thì nói ta có thể nói cho ngươi rất nhiều bí ẩn có ta phụ tá ngươi nhất định sẽ trở thành tương lai người thống trị đã xong n u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít s á không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba t r ư ơ i lăm hà ra xong tương lai người thống trị h i ê n viên trong miệng tái diễn những lời này tụ lực động tác lại hoàn toàn không có ý dừng lại hắn có thể nghe hiểu hà ấn mà nói nhưng không thể nào hiểu được trong này thâm ý trước mắt vị lao tổ này đây chính là một bản từ điện s ố a hiu mũi tên xuất hiện giữa trời một mũi tên này cùng bằng a khác nhau một mũi tên này h i ê n viên sử dụng kỹ năng mũi tên tốc độ thậm chí ở trong không khí sinh ra âm bạo cảm nhận được tử vong uy hiếp hà ấn bản năng làm già phản ứng hắn đem vật cầm trong tay cây đao kia ngang ngăn ở trước người trên mặt không dư thừa một tia huyết sắc mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ kích trung c á n đao hà ấn thân thể cũng bị mang bay ra ngoài h i ê n viên nắm giữ kỹ năng trên căn bản đều là cấp độ ss s ở đó cao ngạch công kích tầm xa ra chỉ bên dưới uy lực đã vượt ra khỏi hà ấn năng lực chịu đựng c ầ u ngài c ầ u ngài tha ta một m ệ n h ta nguyện dẫn dắt cả gia tộc hầu hạ n g à i khoảng s ư ơ n g cốt vỡ vụn nội tạng nắp bét sau lưng còn có khô lâu chính tại ép tới gần hà ấn lại lần nữa cầu xin tha thứ nếu như ngài lo lắng ta có phản cốt ta nguyện lấy trật tự pháp tác lập xuống thệ ngôn vĩnh viễn không bao giờ phản bội đối mặt sinh tử vị này hà r a lão tổ không có chút nào tôn nghiêm đáng nói hắn gian nan phát ra hô to trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng không căm lòng nhưng vô luận hắn kêu dù lớn đến mức nào âm thanh khô lâu không có dừng lại kia trắng như tuyết cốt đao sáng loáng h i ê n viên trường cung cũng không có thả xuống kéo động dây cung đồng thời một mũi tên tên tự động biến thành ta hối hận a nếu như ta định phong thời điểm dết ngươi như nghiền chết một con kiến sinh lộ không cửa hà ấn cười t h ẳ n lên thân là một đời lão tổ sống tạm vô số tuyến nguyện cuối cùng vậy mà rơi xuống một kết quả như vậy vậy làm sao có thể để cho người tiếp nhận có thể cho dù hắn lại làm sao không muốn tiếp nhận mũi tên kia tên sẽ không dừng lại k h ô lâu cốt đao cũng sẽ không dừng lại mũi tên tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu k h ô lâu chiến sĩ cốt đao theo sát rơi xuống vị này hà ra lão tổ tử trạng đều thật có chút thê thảm ngay tại hàn chết địa phương hai cái chùm sáng cùng nhau hiện ra h i ê n biên chậm rãi đi tới đem hai thứ kia cầm trong tay một bản kỹ năng và một thanh trường đao để lại cho chủ nhân nhẹ giọng rồi một câu hiên viên đem hai thứ đồ này thu vào khô lâu tiểu đệ rút về cốt đao căn bản không có nhìn lâu hà ấn một cái thật chặt đi theo hiên viên sau lưng nói không khoa trương chút nào tại trong hiện thật năm cái khô lâu tiểu đệ cộng thêm hiên viên đã đủ để càn quét tất cả ma vật mê biên tầng thứ mười lăm cẩn thận một chút tầng này ma vật nắm giữ rất mạnh ngược lại ẩ năng n lực một khi bị phát hiện chúng ta sẽ tao nội c h ọ n tầng ma vật truy sát mặc tâm mặt đầy khẩn trương phát ra nhắc nhở so sánh với phía trên mấy tầng hắn đối với tầng này ma vật hiển nhiên càng thêm kiến k � ngươi nói cái kia bảo dương ở địa phương nào tô mộ biểu tình mười phần bình tĩnh chân thị bên dưới xung quanh những ma vật kia đẳng cấp đều đạt tới sáu giai cấp năm trở lên hơn nữa tất cả đều là cường lực tinh anh ma vật ví dụ như k h ủ n g lồ xương khô chiến sĩ tại không trung lơ lửng màu đen r ũ linh bất luận thuộc tính chỉ là tạo hình liền đầy đủ thấm người có thể vậy thì thế nào không có gì là một cái kỹ năng không giải quyết được nếu như có vậy liền hai cái ngay tại mê cung trung tâm nơi đó có một đầu vương cấp ma vật đẳng cấp giải quyết thất giai là đây tầng hai mươi bên trong thực lực cường đại nhất ma vật rồi m ặ c tâm mở miệng trả lời chỉ muốn ngươi nghĩ biện pháp dẫn ra ra hoặc kia ta liền có thể đem trong hồng đáo lấy các thứ ra đến lúc đó chúng ta tại hạ một tầng giao lộ thương thảo những ma vật này tuy rằng cường đại nhưng lại không có biện pháp thông đạo những p h á p t ắ c kia hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách tại sao không phải ngươi đi đem bột dẫn ra tô mộ lật một cái lướt mắt để cho mình đi dẫn ra bột một mình hắn đi mở giường đây nghĩ thật đúng là ga ta biết lái、like、khóa a ngươi biết không mạc tâm cười lên thân là một cái đạo tặc đây chính là hắn điểm mạnh a tô mộ nghe vậy sắc mặt vui mừng cố ý mở miệng nói không phải là mở khóa sao ngươi dạy ta ta cũng biết đây nếu là có thể bạch kiểm một cái kỹ năng vậy mình quả thực hút máu a vậy ta sẽ để cho ngươi biết khó mà lui mặc tâm hiển nhiên bị tô mộ nói cho kích thích lấy ra một vật ngươi thu được mở khóa chỉ nam nhận lấy vật như vậy tô mộ nhận được một cái nhắc nhở trực tiếp học sau đó kéo căng học tập lại thêm thăng cấp tô mộ trực tiếp trở thành đại sư cấp mở khóa thợ về phần mở khóa cần trang bị hắn thanh túi bên trong một ít công trình thiết bị đã quá dùng biết rõ mở khóa có bao nhiêu khó khăn đi bên cạnh mặc tâm dếu cật lên mở khóa chỉ nam chỉ là nhập môn nghĩ muốn đạt đến tinh thông cấp bậc vậy còn được thực chiến luyện tay mới được bất quá vị này nở cờ cờ bỏ quên một chút đứng ở trước mặt hắn chính là một cái thâm niên phải vương là có chút khó ta đi trước dẫn ra một rồi tô mộ chẳng muốn cùng mặc tâm phí lời trực tiếp lóe lên một cái biến mất dựa vào người cái tên này gấp làm gì a chờ ta một chút a mặc tâm theo bản năng hô lên lại liền vội vàng buồm hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trung tâm mê cung chạy tới tốc độ phi thường chậm c h ạ m vị diện thế giới hà gia một đám lao tổ xếp bằng ở này vậy ra hỏa bí quá hóa liều ta cuối cùng cảm thấy chuyện có k ỳ p b ạ g lấy hắn kia chứng chạc tính cách quả thật có chút khác thường hẳn là ra hỏa này có phát hiện gì cho nên dốc toàn lực hướng theo hà gia lão tổ khóa giới sau đó những n à y một trận suy nghĩ sắp mặt đều có chút âm tình bất định bọn hắn đều biết được không ít bí ẩn nguyên nhân chính là như thế bọn hắn càng phát giác hà gia lão tổ có lẽ đã phát hiện gì cực lớn kỷ lộ k hồ ô n nó nhanh chân đến trước. Một cái cùng hà gia, láo tổ có ân đoán lao giả đột nhiên mở miệng. Nhưng ngay khi hắn nói xong câu đó thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Phan. g giả thể trước. Một tổ đột thời phát cho hà khi h để điểm, đó cái có câu láo lao ra mở ý sen bên trong truyền đến một tiếng nổ vang không đợi mọi người kịp phản ứng vô số pháp tắc chi lực bắt đầu hiện lên một đám lao tổ thấy vậy trên mặt viết đầy khiếp sợ bọn hắn hiển nhiên rõ ràng một màn này đại biểu ý nghĩa âm thanh cái này tiếp theo cái kia vang dội điều này sao có thể hà ấn vậy mà chết đại sự không ổn hà ra triệt để kết thúc đã xong u tố mộ hệ thống gục ậ p vờ Ngu không mời chương ba trăm tám mươi sáu khủng bố tường lửa tường lửa đen nhẹ mê cung bên trong một áng lửa đột nhiên dâng lên tô mộ giơ tay lên chính là một đạo tường lửa đem mê cung một con đường phong tỏa kỹ năng này gia tăng tuy rằng phi thường thấp hơn nhưng mà mình pháp thuật công kích gia tăng bên dưới kỹ năng này tổn thương vẫn khả quan đặc biệt là kỹ năng này cung cấp tầm mắt những kỹ năng khác căn bản không đạt được hiệu quả như vậy khắc, khắc, khắc. hướng theo ánh lửa xuất hiện tô mộ cũng hấp dẫn những ma vật kia lực chú ý đáng sợ tiếng cười từ bốn phương tám hướng đồng loạt chuyển đến đang như mực trong lòng tự nhủ một dạng một khi hấp dẫn ma vật chú ý cũng sẽ bị đây nguyên tầng ma vật cho để mắt tới có thể vậy thì như thế nào tường lửa sau lưng mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ bay về phía không t r u n g hướng xuống đất bên trên muốn đạo phóng thích khởi tường lửa phạm vi lớn a hó e kỹ năng bày khắp toàn bộ mê cung mỗi một nhảy tổn thương tuy rằng không cao nhưng mà tuyệt đối không thấp vậy ra hỏa nhìn thấy tường lửa sẽ không đần độn đi vào trong g i m đẹp đi sở dĩ không có sử dụng băng xương thụ giới chủ yếu là bởi vì tô mộ lo lắng sẽ n g ộ thương đến mặt tâm tên kia thân thể nhỏ bé một khi bị đằng mạn chiến nhiễu chắc chắn phải chết ta so với tường lửa có thể khống chế tính băng xương thụ giới kỹ năng này quả thật có chút khó có thể khống chế vậy cái bột ở đâu quanh quần tại mê cung đình chót ánh lửa đem phía dưới ánh chiếu đèn đ u ố c sáng lời tô mộ tại bốn phía tìm tòi một phen phát hiện đầu kia vương cấp bột nơi ở đó là một vị pho tượng to lớn từ tạo hình nhìn lên được gọi là một cái tráng lệ trên người mặc khôi giáp kỵ sĩ thanh kiếm này đều có năm m đi tô mộ nhìn về phía trong tay nó cự kiếm ít nhất năm m lại không kịp pho tượng k i a thân cao một nửa vậy cái chính là m ặ t tâm nói bảo dương sao tại pho tượng phía dưới một cái ánh vàng rực rỡ bảo dương dạng lời rực rỡ tô mộ lần này cũng minh bạch ở đây sao đen mê cung dưới mặt đất bên trong kim quan g này coi như là người mù cũng có thể nhìn thấy a tường lửa lại bỏ rơi mấy nổi giận tường phủ kín đường tô mộ bay hướng bảo dương địa điểm ẩm ẩm ngay tại hắn đến gần đồng thời vị k i a pho tượng to lớn giống như bị kích hoạt một dạng động tinh khổng lồ tiếng vang lên pho tượng cặp mắt nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng nó giơ lên thanh kia cự kiếm hoàn toàn không có chút nào k h á c h k h í hung hãn mà chém về phía không trung tô mộ cho dù thân mình của nó khổng lồ có thể công kích của nó tốc độ không chút nào không chậm tô mộ tốc độ phản ứng càng hơn một bậc hỏa diễm c h i rực cực tốc trực tiếp tránh một đòn này ẩm thanh kia cự kiếm chém vào rồi mê cung tường thể bên trên đá vụn khắp trời tô mộ nhìn đến pho tượng thân thể to lớn nó thuộc tính cũng theo đó xuất hiện tại trước mắt pho tượng người chết vương cấp đ ẳ n g cấp sáu giai cấp mười sinh mệnh trị một hai triệu một hai triệu vật lý công kích ba mươi nghìn p h o n g ngự vật lý năm mươi nghìn p h o n g ngự pháp thuật năm mươi nghìn pháp thuật kháng tính năm mươi phần trăm vật lý cắt giảm ba mươi phần trăm kỹ năng không biết lục giai cấp mười vương cấp buôn lượng máu đạt tới kinh người một nghìn hai trăm vạn p h o n g ngự không cao lắm nhưng kháng tính đều thật không thấp giá hỏa này duy nhất thế yếu đánh giá chính là kịch c ộ m đi tô mộ lần này biết rõ mạc tâm vì sao chỉ là để cho mình dẫn ra v ộ a rồi mạnh mẽ như vậy bốt coi như là một trăm cái mạc tâm cũng không đánh lại a pho tượng người chết cũng không biết tô mộ đang suy nghĩ gì đối với sông vào nó mâm đ ị c h nhân gia hỏa này chỉ có một cái thăm hỏi sức khỏe phương thức ẩm cự kiếm huy động mê cung đỉnh nam h thạch đều bị đánh rơi những cái kia hòn đá rơi xuống mặt tạo thành tổn thương chẳng phân biệt được địch ta tô mộ hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động linh hoạt tránh được tất cả công kích thử một lần ta thần cấp kỹ năng đi trong con ngươi của hắn lập lòe một phiến hư vô một g i â y kế tiếp một cái hắc động xuất hiện tại pho tượng người chết trước người đó là một phiến so sánh đây không gian tối t ă n càng thêm hắc động hất động cường đại hấp thu lực ngay cả xung quanh ánh lửa đều bị thốn vệ pho tượng to lớn trong nháy mắt vô pháp đ ú c đ í c h nó thanh cử kiếm k i a bị hát động b ữ n g vàng k hoa kín trở thành một đầu dê đợi làm thịt tô mộ không thấy vương cấp buốt giơ tay lên vung lên phía dưới mảng lớn liền muốn tắt tường lửa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực thật ở mê cung trung tâm tô mộ mục tiêu cũng không chỉ là trước mắt đầu này buốt những cái k i a chạy tới tiếp viện vong linh hệ ma vật giống như mình cũng muốn đánh chết một giây hai giây hấp thu hấp động tại giam cầm pho tượng người chết đồng thời cũng tại tích góp đến năng lượng mười giây sau hấp động thoáng cái nổ tung năng lượng cường đại trong nháy mắt vét sạch pho tượng người chết một bốn ba không sáu tám hai. Một cái một trăm vạn tổn thương con số cũng từ pho tượng trên đầu t o á t ra không thể không nói pho tượng người chết kia cao ngạch pháp thuật kháng tính quả thật làm cho tô mộ tổn thương giảm bớt nhiều hẳn sẽ có hay không coi pháp kháng kỹ năng đi tô mộ n h ỉ non rồi một câu cái tổn thương này nhìn qua cũng không quá đã gần a bất quá cũng không nóng nảy nếu như xử lý trước cái g i a hỏa này ta nhất định sẽ liên tục thăng hơn mấy cấp s u ấ t những cái kia quái bình thường kích động bị động sát xuất coi như biến thớp hấp thu hạt động tại pháp thần huyết mạch da trì bên dưới tô mộ lại là một phát hạt động xuất thủ trước tiên đem cái gia hỏa này đánh tới tàn huyết lại nói chờ trong mê cung cái khác ma vật đều bị giải quyết sau đó sẽ giải quyết nó cũng không mượn trong mê cung mạc tâm còn đang cẩn thận mệt m ò đột nhiên nghe được phương xa chuyển đến động tĩnh to lớn vậy gia hỏa như vậy dũng sao hắn không nhịn được hô lên có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có đầu kia vương cấp một rồi ta phải nắm chặt thời gian mạc tâm cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy bước nhanh hơn đây là nhưng vào lúc này một đạo tường lửa ngăn cản đường đi của hắn bất kể mạc tâm cắn răng bước chân vào tường lửa bên trong dựa vào cao như vậy tổn thương đi chưa được mấy bước hắn liền vội vàng lui về phía trước trên đường đều là tường lửa đáng sợ kia tổn thương để cho hắn minh bạch một chuyện nếu là hắn tiếp tục đi vào trong tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma không chỉ là hắn bị tường lửa bao phủ những cái kia vong linh ma vật mỗi một người đều tại kêu trên trang diện được gọi là một cái t r ắ n g lệ mặc tâm không biết nên nói gì kinh khủng này tường lửa đến tột cùng là ai thả vậy còn dùng đ o n sao đã xong u tố mộ hệ thống ụ c đập vờ ngụ X6 s không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 387, ngươi được chờ ta a lam tinh khỏa tinh cầu này mặc dù được xưng là lam t i n h là bởi vì nó mặt ngoài cơ hồ đều bị đại dương bao trùm đối với lam tinh người mà nói đại hải vẫn luôn là thăm dò trọng điểm ở đó thần bí đại dương màu xanh lam sâu bên trong đến tột cùng có cái gì thế giới phát sinh biến cô sau đó cũng không có ai tiếp tục thăm dò đi xuống nhưng mà hết thệ không biết cuối cùng sẽ nổi lên mặt nước một phiến hải vực sâu bên trong xuất hiện một phiến vòng xoáy dựa theo vật lý hiện tượng để giải thích cái này căn bản là không thể nào phát sinh nhưng những vòng xoáy này chính là chống rông xuất hiện không chỉ một nơi càng ngày càng nhiều vòng xoáy kéo theo hải lưu biển sâu loại cá cũng bị bao phủ đột nhiên một tấm miệng lớn dính máu mở ra đem những cá kia loại toàn bộ thôn vệ trong vòng xoáy khổng lồ sinh vật xuất hiện nhìn như bình tĩnh mặt biển bên dưới d ị biến bắt đầu phát sinh sông băng chi đ ị a tại đây đồng dạng có chờ đợi đảo móc bí ẩn kia lớp băng thật dày phía dưới thấp thoáng truyền đến một ít tiếng gào thét không có ai nghe thấy những thanh n m này băng tuyết tàn phá hàn phong lạnh lẽo Từng tại rút Thế theo tham mất thế vật tàn thời trong sót tất tính nơi này nhân viên nghiên biến mang chính càng nghĩa. Như nào bên sống xuống, người cần giới gọi đại lui. Cái đi bãi mới đi mới mọi việc là là là là suy khoa học hóa khoa học khoa học phá bách. cứu cả cấp ma đã đổ. sớm sụp bửa dò, ý ô ô sông băng bên trên đáng sợ tiếng kêu gào kéo dài không ngừng các loại dấu hiệu đều ở đây cho thấy muốn sinh tồn nhân loại đối mặt khảo nghiệm có lẽ vừa mới bắt đầu ma vật mê cung tô mộ lượng mạ nạ cơ hồ là đầy hấp thu hấp động hao phí lượng mạ nạ xác thực khổng lồ nhưng chỉ cần chờ thêm mười mấy giây cao ngạch hồi mạ nạ hiệu quả là có thể để cho hắn không có áp lực chút nào đặc biệt là kích phát mấy lần bạo kích dưới tình huống pho tượng người chết lượng máu cũng đã thấy đ ấ y duy chỉ ở một cái kỹ năng dây lượng máu không cần phải gấp tô mộ đem đầu này vương cấp bột lượng máu đánh tới chỉ còn lại mấy chục vạn điểm trạng thái suy yếu ngược lại tiếp tục tại mê cung khắp nơi thông đạo thả ra từng lửa người đánh chết cự linh khô lâu thu được một điểm kinh nghiệm người đánh chết vệ hồn u linh thu được một năm trăm điểm kinh nghiệm thông qua thần chi nhạy bén thu được một điểm n h a n n h ẹ lượng lớn vong linh ma vật cái sau nối tiếp cái trước không sợ tử vong g ọ t vào tường lửa bên trong thay vì nói đây là bọn nó bản năng không bằng nói đây là trật tự quy tắc giống như là quy tắc trò chơi người chơi thuộc tính giao diện kỹ năng hiệu quả gia tăng tổn thương cách tính gia tăng chờ một chút những thứ này đều là quy tắc quy tắc cũng là vô pháp vi phạm thoải mái a đánh chết những ma vật này đồng thời tô mộ bị động cũng tại không ngừng kích động hắn thuộc tính tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng nếu là có người chơi có thể nhìn thấy hắn bây giờ bảng dùng để hình dung cũng không chỉ là hâm mộ không sai biệt lắm mắt thấy ma vật dọn dẹp không sai biệt lắm tô mộ ánh mắt chuyển hướng cái kia pho tượng người chết tiến diện giơ cao trong tay pháp thần quân trượng tô mộ thả từ cái kỹ năng trong lúc nhất thời khu vực này bên trong ma vật nối liền b ộ t cùng nhau gặp tổn thương thật lớn đang như từ cái đặc tính một dạng hết thể đều bị tiêu diệt tường lửa bên trên tản ra ánh lửa lạo đ ả o mướn ngã xung quanh không bao giờ nữa còn lại bất kỳ ma vật người đánh chết pho tượng người chết thu được hai mươi vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được một trăm hai mươi điểm thuộc tính hai trăm điểm điểm kỹ năng liên tục không ngừng nhắc nhở xuất hiện tô mộ ánh mắt phong tỏa phía dưới hào quang màu vàng lòng kia hỏa diễm c h i rực lay động hắn nhanh chóng tới gần có thể a xuất hiện trước mắt là một cái còn cao hơn hắn màu vàng bảo dương trên hòm đáu có một cái khóa nhìn qua cực kỳ kiên cố chuyện nhỏ tô mộ nghiên cứu một hồi thanh tiêu khóa vừa nắm giữ đại sư cấp kỹ năng mở khóa phát huy tác dụng lấy ra một ít công trình linh kiện tô mộ lại phát huy ra khoa học xây dựng đại sư ưu thế ngươi luyện chế vạn năng mở khóa khí m ộ trong hòm đáo ngoại trừ kim tệ ra cũng không thiếu số lớn bảo thạch những này bảo thạch phần lớn đều là cường lực ma pháp bảo thạch tác dụng phi thường rộng khắp bố trí trận pháp cũng tốt phó thác từ cái cũng được so với những tiền vàng kia giá trị cực lớn khá hơn rồi tô mộ không thấy những tiền vàng kia đem các loại bảo thạch thu vào đây là rất nhanh Một khỏa bóng dầu kích cỡ tương đương thủy tinh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dung hợp thủy tinh, có thể dung hợp kỹ năng, trang tiền khỏa kích kỹ khiến hấp chú hắn. hợp hợp cho của bóng bị có đương dẫn Dung dung năng, đến dầu cỡ các loại, khiến cho tiền đến dai, đối sự ý vật ớ i hiệu thần cấp trở xuống n cấp quả. g này thật ra khiến tô mộ có chút kinh hỉ ngươi thu được điêu văn dây chuyền lại đi xuống lật tô mộ lật đến một kiện dây chuyền trang bị điêu văn dây chuyền cấp độ ss s 1500 t i n h t h ầ n 1500 điểm trí lực phóng thích kỹ năng ngâm sướng thời gian giảm bớt 30%, để thăng 10% lượng m ạ n nạ hạn mức tối đa nhu cầu đẳng cấp sáu i cấp m ộ m ộ t kiện t ự c phẩm trang bị chỉ là tô mộ trước mắt đẳng cấp còn giả vờ bị không lên hắn đem dây truyền thu vào cũng không nóng nảy đối với mình mà nói thăng cấp chuyện này có thể quá đơn giản xem bột nổ cái gì không có đi cầm tiền vàng trong dương tô mộ hướng phía pho tượng người chết thi thể đi tới vương cấp bột rơi xuống cũng sẽ không so sánh đây trong hòm đ á o đồ v ậ t kém trong mê cung hướng theo tường lửa biến mất mặc tâm chính tại hết tốc lực tiến lên động tính nơi xa đã biến mất điều này nói do chiến đấu hẳn đã bước vào giai đoạn cuối tuy rằng thấy được tô mộ cương đại nhưng mạc tâm vẫn không cảm thấy tô mộ có thể giải quyết đầu kia vương cấp bột hắn thời khắc này ý nghĩ chỉ có một cái kiềm lâu l i ê n tính tô mộ thật đem đầu kia vương cấp bột giải quyết xong còn cần hắn giúp đỡ mở khóa phải không một bên chạy như bay mặc tâm một bên nỉ h non không ngừng đã nói một người một nửa ngươi được chờ ta chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm tám mươi tám pháp thuật xuyên thấu ngươi thu được vong linh pho tượng ngươi thu được vong linh cự kiếm ngươi thu được kỹ năng cự đại hóa ngươi thu được rồi người chết bản giáp đứng tại vương cấp bột trên thi thể tô mộ thanh túi bên trong nhiều bốn dạng đồ vật hai kiện chiến sĩ trang bị thuộc tính đều có thể nói nhất lưu còn có một cái kỹ năng cùng một dạng vật phẩm để cho tô mộ tương đối bất ngờ là cái kia vật phẩm tác dụng pho tượng người chết sắp chết thì sử dụng có thể thu được một lần sống lại cơ hội có thể quá nhiều ra một cái mạng đạo cụ thấy thế nào đều là tiền tệ a ta là không cần dùng có thể bán cái giá tiền cao tô mộ đối với đồ chơi này không có hứng thú quá lớn lấy mình bây giờ thuộc tính đừng nói đồng dai rồi coi như là vượt cái một hài dai chỉ sợ cũng không có thể chơi chết sự hiện hữu của mình đương nhiên vật tốt như vậy mình là sẽ không dễ dàng bán đi tô mộ vừa nhìn về phía cái kỹ năng đó cự đại hóa cấp độ sss sử dụng sau đó hình thể thu được gấp ba tăng trưởng bị giảm tổn thương 30%, kéo dài 10 phút đi lây một giờ kỹ năng này tạm được kỹ năng hiệu quả là biến lớn cùng giảm tổn thương đối với một cái chiến sĩ mà nói loại này kỹ năng xác thực rất không tồi lại phối hợp lên trên thanh kia cự kiếm tô mộ trong đầu đã có hình ảnh học không do dự tô mộ trực tiếp học tập kỹ năng này còn có thể thăng cấp mở ra cột kỹ năng kỹ năng này phía sau xuất hiện số tô mộ quả quyết đẻ xuống kỹ năng sau khi tăng lên cũng không có đến thần cấp bất quá dáng tăng trưởng đạt tới gấp năm lần giảm thương hiệu quả cũng thay đổi thành năm mươi là thời điểm đổi một bộ trang bị a b ộ t rơi xuống n h ặ t xong tô mộ nhìn về phía mê cung bốn phía những cái kia vong linh ma vật thi thể những thứ này đều là lục giai cao cấp khoái rơi xuống khẳng định phi thường phong phú trên người mình những trang bị này cũng có thể đổi một cái trước vì lượng mã nạ vẫn luôn ở đây chống đỡ tinh thần hiện tại không cần thiết chủ yếu vẫn là được để thang pháp thuật công kích t ô mộ nhìn một chút trên người mình trang bị hôn tạp t a n cái đổi lên vẫn là thật phương tiện hắn đem những cái kia d à i rác trang bị tất cả đều đổi xuống cũng chỉ trang bị pháp thần quyền trượng còn có thánh pháp chỉ hoàn bảng bên trên thanh thuộc tính biểu hiện là lực lượng 4864, t h ể chất 4798, 1500, n h a n h nhẹn 4266, t i n h thần 4320, 1500, t r í lực 5428, 1500. đánh c h ế t lượng lớn ma vật sau đó nhắc nhở không phải số ít pháp thần quyền trượng cùng thánh pháp chỉ hoàn trưởng thành trị đã gia tăng rồi không ít chỉ là muốn đem đây hai kiện trang bị toàn bộ tấn thăng đến bảy giai còn cần đánh chết số lượng khổng lồ ma vật tối thiểu phải đem tiếp theo mấy tầng ma vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mới được tô mộ cũng không n ó n g nảy hắn bắt đầu nhặt mê cung bên trong những ma vật kia rơi xuống bởi vì mê cung đặc tính những ma vật này phân bộ vẫn tính đều đạn nhặt lên đồ vật tới trả tính tương đối nhanh nhặt nhặt một người đi tới tô mộ bên cạnh ngoa tạo người cái tên này cũng quá tàn nhẫn đi đầu kia bột bị ngươi giải quyết nhìn thấy tô mộ sau đó mặc tâm không nhịn được phát ra hô to người mạo hiểm này hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này đầu kia vương cấp bột kết cục có thể tưởng tượng được à. vậy bảo dương còn chưa mở ra đi mặc tâm giọng điệu biến đổi cười hắc hắc tô mộ tại tại đây nhặt đồ vật vậy nói rõ bảo dương khẳng định không có mở ra à. cũng vậy một cái ma pháp sư làm sao lại mở khóa đâu、Ngày. nghe nói như vậy tô mộ đột nhiên phản ứng lại kia trong hòm đáo thứ tốt hiện tại cũng đặt ở bọc đồ của mình cột bên trong nói cái gì cũng không khả năng lấy ra cùng mặc tâm chia đều a thiềm thức không đợi mặc tâm mở miệng tô mộ trực tiếp vọt tới bảo dương vị trí mau mau đem khóa đóng lại tô mộ lập tức mân mê lên trong mê cung vang lên mặc tâm tiếng hét lớn người cái tên này đừng ngộng phí sức lực rồi tia trên hòm đáo khóa chỉ có ta như vậy mở khóa đại sư mới có thể mở ra chúng ta chính là đã nói một người một nửa nếu ngươi muốn cầm đến trong hòm đáo đồ vật nhưng không cho nuốt lợi à tô mộ biễu môi hướng theo trên hòm đáo khóa cài nuốt sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi ở đó mân mê cái gì chứ lúc này m ặ c tâm cũng chạy tới ta nếu như mở ra đây khóa mà nói bên trong cái gì cũng là ta tô mộ không có chút nào khách khí mở miệng nói người cái tên này thật đúng là muốn đổi ý a mặc tâm cúng lên có thể nhìn tô mộ cổ đạo thanh t i a k hóa hai tay của hắn chống lạnh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin tô mộ làm bộ thử nghiệm một phen sau đó thở dài một cái đây khóa thật như vậy khó mở kiệu kim quang sáng trói chiếu sáng trên mặt hắn bất đắc dĩ cũng để cho mặc tâm cười lên tiểu ra ta ở chỗ này đây một tiếng ho nhẹ vâng lên được rồi ngươi đến tô mộ nhún vai một cái lùi qua một bên nói xong rồi a một người một nửa mặc tâm xoa xoa tay nhỏ đi về phía bảo dương hai mắt sáng lên phát t ả i trong miệng hắn không ngừng nghỉ non lấy ra một ít công cụ thử cùng tô mộ nghĩ không giống nhau mặc tâm cũng không có r ấ t mau đánh mở t h à n h k i a khóa nhìn hắn tư thế kia nói ít còn phải vài chục phút người trước tiên mở ra q u o n g ra một câu nói tô mộ t h i ể m thức trở về trong mê c u n g tiếp tục nhặt đến đồ vật so với bên ngoài ma vật mê u y ê n càng giống như là một cái phó bản kiểu bản đồ rơi xuống so với tô mộ nghĩ càng thêm phong phú trong đó còn tuân ra không ít cao thuộc tính pháp hệ trang bị đương nhiên so với trang bị càng làm cho tô mộ để ý vẫn là kỹ năng đem tất cả rơi xuống n h ặ t xong sau đó tô mộ trong tay cũng nhiều ba quyển sách kỹ năng xuyên giáp tiễn ép cấp ngươi tên bắn ra tên có thể mặc kệ đối phương 10% phòng ngự vật lý mặc kệ đối phương 10% giảm tổn thương pháp thuật xuyên tấu h ép cấp ngươi pháp thuật kỹ năng nắm giữ xuyên tấu h hiệu quả mặc kệ đối phương 10% pháp thuật k h á n g tính linh hồn hấp thu ép cấp tiêu hao 5.000 điểm lượng ma nạ hấp thu đối phương lượng máu hồi âm bản thân lượng máu hấp thu lượng máu vì pháp thuật công kích lít tám t h u phát thời gian đi lầy n phút đã xong u tố mộ hệ thống gục đẹp vở Ngu không mời chương á ba trăm tám mươi chín di tích thoải mái a trước còn đang nhắc tới sẽ có hay không có xuyên thấu loại kỹ năng hiện tại một hồi tuân ra hai cái tô mộ phá lên cười học trực tiếp học tập hai cái xuyên thấu kỹ năng tô mộ đưa chúng nó toàn bộ kéo căng đẳng cấp cao nhất vẫn như cũ cấp độ ss mặc kệ cắt giảm cùng kháng tính cũng đạt tới ba mươi đây cũng chính là nói đối mặt kháng tính thấp hơn ba mươi bệnh nhân thương tổn của chính mình đánh vào trên người đối phương cũng chỉ cần tính toán phòng ngự trị lấy mình bây giờ pháp t h u ậ t công kích cùng kỹ năng gia tăng những cái kia bột phòng ngự cơ hồ đều có thể không nhìn thẳng trang bị lại sửa sang lại một hồi sau đó chọn một cái cao trí khôn đi xem một chút g i a hỏa kia thế nào lóe lên một cái tô mộ đi tới bảo dương vị trí mặc tâm còn đang chuyên chú mở ra bảo dương nhìn đến hắn mặt đầy khẩn trương bộ dáng tô mộ thật muốn đem chính mình chế tạo mở khóa đạo cụ lấy ra lạch、cảnh. lúc này khóa được mở ra âm thanh văng lên xong rồi mặc tâm nhất thời kích động liền vội vàng mở ra bảo dương phát tài nhìn đến trong dương những tiền vàng kia hắn phát ra hô to tô mộ đứng ở một bên không nói gì mặc tâm bắt đầu lay tiền vàng trong dương biểu tình trên mặt thoáng cái ngây ngẩn cả người chỉ có kim tệ như vậy lớn trong dương ngoại trừ kim tệ ra những thứ đồ khác vậy mà không có gì cả đây chính là ngươi nói thứ tốt tô mộ thấy vậy đi đến dương bên cạnh chân mày khẩn t ố c không thể nào a mặc tâm không nhịn được hô lên một cái dương kim tệ đừng nhìn nhiều giá trị cũng chỉ dạng này trong này tùy tiện thả mấy thứ đồ đều không phải những này kim tệ có thể so sánh a ngươi sẽ không động tay chân đi tô mộ bắt lại mặc tâm b ả vai âm thanh đột nhiên trầm xuống n mạc tâm nuốt nước miếng một cái trên trán toát ra mồ hôi hắn nghe được tô mộ ý tứ liền vội v à n g hô cái dương này ta cũng là vừa mới mở ra à k i ê u khóa quá phức tạp ai biết bên trong chỉ những thứ này kim tệ ta cũng không có nghĩ đến à. ngươi thật không có l ừ a ta tô mộ bày ra một bộ không quá tin tưởng t h ầ n sắc ta thật không có l ừ a n g ư ơ i à. m ặ c tâm vẻ mặt đau khổ hết sức giải thích được rồi bảo dương ngươi cũng mở những này kim tệ tất cả thuộc về ngươi khối kia phụ thạch có thể cho ta đi t ô mộ làm bộ tư duy một hồi bán tín bán nghi nói ra cầm đi mặc tâm chú định đ ố i lý chỉ có thể đem khối kia phủ thạch lấy ra tầng hai mươi có một cái truyền thống trận ta luôn muốn trinh sát nó là đi thông nơi nào hiện tại nhiệm vụ này liền giao cho ngươi ta sẽ trước tiên phản hồi thứ hai phòng tuyến báo cáo tình huống của nơi này vừa nói mặc tâm vừa đem tiền vàng trong dương bỏ vào đai l ư n g chứa đồ t ô mộ gật đầu một cái cầm lấy phủ đá cũng không trở về mặc tâm tắc mặt đầy mê tiền tiếp tục nhặt đến kim tệ được rồi có nhiều như vậy kim tệ cũng không tệ hắn mở miệng an ủi mình khi tiền vàng trong dương đều bị lấy đi sau đó hắn hướng đến trở về đường cũ tầng này ma vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ mạc tâm cũng không giống chức để ý như vậy cẩn thận đi đi hắn đột nhiên phát hiện có vật gì quấn chặt lấy rồi hai chân của mình là thứ gì mạc tâm túi đầu nhìn đến vô số màu đen xúc tu toát ra đem hắn triệt để bao phủ hắn há hốc miệng muốn kêu lên lại phát hiện căn bản không phát ra được thanh â m nào dần dần những cái kêu màu đen xúc tu triệt để đem xông vào hắn trong thân thể cùng lúc đó một thân ảnh cũng xuất hiện tại mạc tâm bên cạnh chủ nhân một cái nữ nhân âm thanh vang lên tại phiến hắc cám này trong mê cung cái nữ nhân này tựa hồ có thể thấy rõ tất cả trong miệng nàng chủ nhân chính là mạc tâm cổ thân thể này quá kém ta có khả năng phát huy ra thực lực còn không đối phó được cái tên kia mạc tâm lên tiếng âm thanh không có thay đổi khi thế lại sinh ra thay đổi to lớn hắn trong đó một con mắt càng là triệt để biến thành màu đen chúng ta bây giờ nên làm cái gì nữ nhân dò hỏi vậy gia hỏa không phải muốn tìm đoạn lạc chi tháp sao vậy chúng ta liền thay hắn dẫn đường vậy chút đoạn lạc pháp sư nếu đầu phúc ta là thời điểm để bọn hắn phát huy ra một ít tác dụng mặc tâm giọng nói vô cùng nó b ă n g lãnh vậy ta tộc nhân nữ nhân muốn nói lại thôi mặc tâm cao mày mở miệng nói chỉ muốn ngươi giúp ta cướp lấy cái tên đó thân thể ta bảo đảm tộc nhân của ngươi có thể thoát khỏi thâm uyên mới gặp lại dâng lên mặt trời đa tạ chủ nhân nữ nhân nghe vậy luôn miệng đáp hai người cùng nhau nhìn về tô mộ rời đi phương hướng thế giới hiện thật ngoại trừ ma đô ra những địa phương khác hoàn toàn có thể dùng khổ cực lầm than để hình dung ma vật h à n h hành thông đạo lần lượt mở ra đám người chơi cần đối mặt uy hiếp cũng càng ngày càng nhiều sống tiếp trở thành tất cả mọi người cùng chung mục tiêu bọn hắn không phải ở trong game găng sức luyện cấp chính là tại trên thực tế liên hợp đánh chết ma vật một trăm n g à y đếm ngược giống như ngàn cân trách nhiệm đặt ở mỗi một người trên thân cũng chính là ở vào tình thế như vậy thông báo lại lần nữa xuất hiện cựu thế giới di tích đang thức tỉnh mở ra di tích sau đó đặc thù hoạt động sẽ mở ra vô luận thân ở trò chơi vẫn là thực tế tất cả mọi người đều nhận được cái này thông báo cũng chỉ có một câu nói cũng không có qua nhiều miêu tả nhưng chính là một câu nói đơn giản như vậy để cho tất cả mọi người lo lắng đề phòng lại tới hoạt động ta thật bị không được a có thể hay không đừng làm a mỗi lần hoạt động đều sẽ có đại sự để cho ta thở một ngụm được không di tích là phó bản sao qua cửa di tích nhất định là có không tồi tưởng thường đi vấn đề là di tích này ở địa phương nào a có người biết không kênh tán gấu bên trên tại đây trở thành đám người chơi phát tiết miệng liên quan tới cái này thông báo hoàn toàn mới đủ loại phỏng đoán toát ra so với phổ thông người chơi hồi phục người biết hiển nhiên càng nhiều tại cái này thông báo xuất hiện ngay lập tức những cái kia ở trong game luyện cấp hồi phục người cơ hồ đều lui ra trò chơi tìm ra di tích lấy được truyền thừa nếu là có thể đạt được thần cấp thiên phú vậy liền có cơ hội vùng lên di tích bên trong có đến đủ loại không tưởng được thứ tốt lấy được có thể mượn cơ hội để t h ă n g lượng lớn thuộc tính tiếp theo trọng điểm toàn bộ đặt ở lục soát di tích lên chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm chín mươi đoạn lạc chi tháp bản đồ di tích đây là cái là thứ gì mê cung dưới mặt đất bên trong tô mộ trước mắt cũng tương tự bắn ra một cái thông báo nhìn thấy hoạt động tự nhãn sau đó hắn hít mắt lại bên trên một cái hoạt động chính là để cho mình thu được bay vọt một dạng đề t h ă n g một lần này hoạt động mình cũng không thể bỏ qua làm sao bây giờ đi về trước nắm chặt trong tay phù thạch tô mộ lâm vào trong hai cái khó này tiếp tục thăm dò mà vật mê bên vẫn là trở lại thực tế dựa theo cái này thông báo nhắc nhở cần phải có người phát hiện di tích hoạt động mới có thể mở ra tạm thời còn không dùng gấp gáp tỉ mỉ tư duy một hồi tô mộ không gấp trở lại thực tế đều đã đi tới đây tầng mười lăm nói cái gì cũng phải đi kia tầng hai mươi tìm tòi kết quả nếu thật là hoạt động mở ra mình ở trở lại cũng không muộn chớ nhìn tầng hai mươi mê biên rất sâu chỉ cần mình nếu muốn trở về căn bản hao tốn không mất bao nhiêu thời gian hơn nữa từ những cái kia trong hòm đáo thu được không ít thực phẩm ma pháp thạch sau đó mình hoàn toàn có thể sử dụng truyền tông trận trở lại bên trong tường trên thời gian hẳn đúng là tới kịp trước tiên thăng cấp sau đó mặc lên trang bị sử dụng phù thạch khai mở rồi đi thông tầng kế tiếp vách núi tô mộ cũng không biết điều rồi vừa mới mình đánh chết đầu kia vương cấp ma vật thì gây ra động tĩnh cũng không nhỏ vị kia tả thần làm không tốt đã phát hiện mình hòa diễm tri dực mở ra cánh tô mộ bay hướng trên cao có phía trên vách núi ở đây hắn cách phía dưới mặt đất chỉ có cao hơn mười thước h ỏ a vũ kia ánh sáng yếu ớt nhất thời để cho hắn trở thành p h í a n à y mê c u n g bên trong nổi bật nhất tồn tại tô mộ cũng không cùng những tên kia k h á c h khí khắp trời h ỏ a vũ biến thân người sống trạng thái tô mộ sau lưng hỏa dựng bên trên không ngừng bay ra h ỏ a vũ bảy tạo thành tổn thương đồng thời những ma vật kia nhóm cũng bị nhen lửa đây to lớn mê cung khắp nơi đều bị chiếu sáng lên đem tử long gọi ra luyện một chút cấp nhìn đến mình tăng trưởng kinh nghiệm trị tô mộ triệu hoán ra từ long g à o t ử long phát ra rít lên một tiếng khí thế mười phần nó phe phẩy cánh q u a n q u ầ n tại tô mộ bên người tô mộ từ trong h ò mẹ k ẹ m lấy ra không ít thức ăn ném cho tử long tiểu ra hỏa miệng to ăn trên mặt rất nhanh lộ ra hài lòng thần sắc đi giải quyết những cái kia tàn huyết ma vật đ ừ n g rời ta q u á xa tô mộ ra lệ phía dưới ma vật bị hỏa vũ kỹ năng trúng mục tiêu lượng máu phần lớn đều thấy đ ấ y những ma vật này cung cấp cho mình kinh nghiệm tương đối hơi ít nhưng đối với tử long lại nói liền tương đối phong phú ngược lại đoạn đường này xoát đến mê cung tầng hai mươi Cấp bậc của m ì ngay h nhất định có thể đến có lục i i biết kia đại phải cấp có Không thần nhân h tà vị a không có tại h nhìn thấy ta. Ta ở trên địa bàn của hắn như vậy, muốn làm gì thì làm. Gia hỏa kia nếu như thấy được, có thể hay không phát Chỉ thần ể trên bàn muốn nếu điên. Tô mộ cười nỉ nó lên.、Chỉ、cần gì ta. Ta Tô tà vậy địa của Gia kia kia ở được, đ vị làm làm. có cười mộ nhân không tô h mình coi như quá thoải thứ o coi ả i mái, mái rồi. Một người một dòng ngay tại Ui. tại Một một mê quá vậy ngay này Ngay dòng cung tầng thứ 16 trắng trận lên. quét qua t mộ quét qua sau một thời gian ngắn mê cung phía dưới chuyển đến một tiếng hô to tiếng kêu to này rất nhanh hấp dẫn tô mộ lực chú ý m ặ tâm nhìn đến tại mê cung phía dưới không ngừng hướng về phía mình với tay mặc tâm tô mộ nhữ mày giá hỏa này không phải trở lại thứ hai phòng tuyến sao hỏa diễm c h i rực xối rụng, tô mộ bay hướng mặc tâm vị trí ngươi tại sao lại theo kịp sao ta ở đó dương kim tệ bên trong phát hiện không giống đồ vật mặc tâm lộ ra một cái thần bí biểu tình không giống đồ vật tô mộ chân mày nhữ lợi hại hơn mình trước chính là lục qua cái kia bảo dương nếu là có không giống đồ vật còn đến phiên mặc tâm giá hỏa này muốn làm gì tô mộ ngoài mặt bất động thanh sắc mở miệng hỏi ngươi tìm được cái gì hhh mặc tâm cười một tiếng bắt đầu bán t h ắ c ú t ngươi đón a có lời gì thì nói nhanh lên tô mộ cố nén muốn cho mặc tâm một cái tắt kích động ngươi không phải muốn tìm cái kêu đoạ lạc chi tháp sao kia trong hòm đáo liền có đầu mối ngay tại tô mộ cho rằng mặc tâm lại nói cái gì thời điểm lời nói của hắn để cho tô mộ lấy làm kinh hãi ngươi xác định ta xác định a đem bên trong kim tệ đều lấy ra kia bên dưới cái dương liền có khắc đi thông đoạ lạc chi tháp phương pháp mặc tâm mười phần khẳng định nói những lời này cũng để cho tô mộ bán tín bán nghi lên kia bảo dương dưới đáy mình quả thật không nhìn thấy dù sao có nhiều như vậy kim tệ cản trở ngươi theo kịp chính là vì nói với ta chuyện này đúng vậy à, ngươi cùng ta trở về xem liền biết rồi mặc tâm tự mình nị nó lên nếu là thật có thể phá hủy đoạn lạc chi tháp đây chính là một cái công lớn à. vậy đi trở về xem một chút đi tô mộ không có tin hoàn toàn quay trở lại nhìn một cái cũng chê mãi không lúc nào giữa đem tử long thu hồi sùng vật không gian tô mộ nhìn về phía mặc tâm đi thôi nếu như ra hỏa này lừa gạt mình hay hoặc là muốn gây sự mà nói cho dù hắn là thứ hai trong phòng tuyến nở bờ cờ mình tuyệt đối rét không tha Mặc đây m h là tô mộ nhìn đến những hình vẽ kia rơi vào trong trầm tư những hình vẽ kia chạm trổ một tòa tháp mặc dù không có chú thích là đoạn lạc chi tháp nhưng tháp xung quanh quỷ xuống mấy cái pháp sư chính tại thành kính cúng bái tháp cộng thêm pháp sư chỗ này là đâu hiển nhiên miêu tả sinh động từ nơi này phía trên đánh dấu đến xem cần thông qua tầng hai mươi truyền thống trận đến mê bên khu vực tiếp tục xuyên qua một vùng t ầ m tối hành lang liền có thể tìm ra tòa kia đoạn lạc chi thắp rồi m ặ c tâm đứng ở một bên g i ả n giải hãn t ự i hồ càng có thể xem hiểu tấm bản đồ này tô mộ gật đầu một cái bắt đầu ghi chép xuống tấm bản đồ này biết được đoạn lạc chi thắp vị trí mình là khẳng định muốn đi lúc này m ặ c tâm âm thanh văng lên đoạn lạc chi thắp nguy cơ từ phía ngươi đi một mình nói quá nguy hiểm ta nguyện ý giúp ngươi một tay chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm chín mươi mốt di trị ngươi muốn cùng ta cùng đi mặc tâm lời nói khiến cho tô mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhắc tới ra hỏa đi theo lý do của mình ngoại trừ cái kia bảo dương ra mình thật đúng là n g h ĩ không ra cái khác rồi trong hòm đáo kim tệ đã bị lấy đi tiếp theo đường không cần suy nghĩ đều biết rõ nguy cơ từ phía tiểu tử này vậy mà muốn cùng mình cùng đi tựa hồ nhìn ra tô mộ nghi hoặc mặc tâm cười một tiếng mở miệng nói liền tính không thể phá hủy tòa kia đoạn lạc chi tháp nhưng chỉ cần tìm ra nó vị trí cụ thể trở về cũng là một cái công lớn a mặc tâm bộ kia chỉ vì cái lợi trước mắt biểu tình để cho tô mộ hít mắt lại mình tuy rằng cùng gia hỏa này tiếp xúc không nhiều nhưng luôn cảm giác hắn thật giống như sinh ra biến hóa nào đó không cần ta một người có thể làm được tô mộ hơi suy nghĩ trực tiếp c ự tuyệt mình cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng những n à y nở tờ cờ húng chi mang theo mặt tâm cùng mang theo một cái gánh nặng cơ hồ không có cái gì sự khác biệt thứ ta biết rất nhiều người mang theo ta tóm lại là có trợ giúp mặt tâm bị c ự tuyệt liền vội vàng mở miệng nét mặt của hắn nhìn qua rõ ràng có chút gấp nóng không đúng lắm tô mộ chân mày cao lại đánh hơi được vấn đề nở tờ cờ không phải là người chơi nếu như chết ở đoạn lạc chi tháp mặc tâm cũng không có cái mạng thứ hai g i a hỏa này thật không sợ chết được rồi vậy ngươi liền theo ta tô mộ giọng điệu biến đổi đáp ứng tự mình rót muốn nhìn một chút mặc tâm hồ lôn này bên trong đến tột cùng bán là thuốc gì vậy chúng ta nhanh đi tầng thứ hai m ư i a mặc tâm không kịp đợi hành động nếu so sánh lại hắn tự a hồ đối với tòa kia đoạn lạc chi tháp còn có hứng thú tô mộ nhìn đến mặc tâm vội vã bóng lưng đứng tại chỗ không n ú c ních đi a mặc tâm bay đầu lại hô một câu ta không nóng nảy nếu ngươi sốt ruột mà nói đi trước cái này tòa tháp chờ ta cũng được tô mộ khẽ mỉm cười nói nhất thời để cho mặc tâm l ú n g túng không thôi không có đi quản mặc tâm tô mộ lóe lên một cái chạy tới tầng kế tiếp tại những này trong mê cung ma vật số lượng kỳ thực không coi là nhiều cùng phó bạn không kém lắm đ â y tầng hai mươi mê cung vừa v ẫ n chỉ là thức ăn khai vị nhưng cho dù là chút thức ăn mình cũng phải khai vị phải không tại bước lên tầng hai mươi truyền t ố n g trận trước tô mộ nhất thiết phải đem chính mình đẳng cấp tăng lên đến bảy giai về phần mặc tâm giá hỏa này muốn cùng liền theo đi còn có tầng bốn xoát đến bảy giai không có độ khó gì thu thập được ma hạch cũng đầy đủ ta tiến giai rồi tại bước lên cái truyền t ố n g trận kia trước ta phải tăng lên đến tối cường thuộc tính cẩn thận đã khắc vào rồi tô mộ trong xương ngoài tường thế giới so với mình nghĩ càng rộng lớn hơn truyền t ố n g trận phía sau rốt cuộc có gì không ai nói rõ được thậm chí kia trong hòm đáo đi thông đoạ lạc chi thắp bản đồ cũng có có thể là giả muốn tìm t ò i kết quả thì nhất định phải có đầy đủ thực lực tầng m ộ mươi sáu ma vật dọn dẹp không sai biệt lắm tô mộ chạy thẳng tới tầng thứ m ư ơ i bảy mà đi ma vật số lượng có chút để thăng thực lực cũng thay đổi mạnh không ít tại rác d ố i phức tạp trong mê cung hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lượng lớn vong linh hệ ma vật đoàn đoàn bao vây băng xương tụ giới tô mộ vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng nhất ra sức áo e kỹ năng trước lo lắng n g ộ thương băn khoăn cũng mất đây cũng tính là một loại dò xét vậy ra hỏa đây nếu là còn có thể cùng đi lên vậy khẳng định có vấn đề băng xương tụ giới công kích không khác biệt cũng mặc kệ ngươi là nở t ỡ cờ vẫn là ma vật băng xương tụ giới bay ở không trung tô mộ sử dụng cường đại kỹ năng b à khắp toàn bộ mê cung người đánh chết i t i t i t i t i t i t i t i t t i t i t đánh chết nhắc nhở một đầu tiếp tục một đầu bị động thuộc tính cũng tại không ngừng kích động tô mộ hướng phía không có ma vật địa phương lần nữa phong thích băng xương t h ủ giới chạy thẳng tới t ầ n g thứ mười tám mà đi đối với những khác người đến nói cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể thông qua mê cung hắn tổng cộng thời gian sử dụng không đến một phút nếu như nói đây tầng hai mươi mê cung là thủ hộ mê uyên cửa chính cánh cửa này đã bị tô mộ cho đập nát tên đáng chết này ta nhất định phải giam cầm linh hồn của ngươi vĩnh viễn hành hạ ngươi tầng mười bảy mê cung ra mặc tâm ánh mắt băng lãnh trong giọng nói tràn ngập nồng nặc xác ý một cổ màu đen gió lốc tại bên cạnh hắn thành hình một người đột nhiên xuất hiện n g ư ờ i trước thời hạn chạy tới đoạn lạc chi tháp để bọn hắn tại hành lang hắc cám bố trí mai phục nói cho bọn hắn biết vận dụng giam cầm phát trận ta phải đem tên kia linh hồn vĩnh viễn giam cầm tại hành lang hắc cám mặc tâm l ệ n h thấu xương âm thanh vang dội tuân lệ màu đen gió lốc lại lần nữa hiện ra người kia tiếp tục mà biến mất tại mê cung ra nhìn đến mê cung bên trong kia tàn phá bừa bãi phong bạo mặc tâm không do dự sai bước bước chân vào trong đó ở đó chút phong bạo cùng dây leo đến gần thời điểm mắt trái của hắn tuôn trào một đoàn năng lượng màu đen đem những công kích kia toàn bộ ngăn cản xuống thế giới hiện thật ma d o so với tô mộ tại mê cung bên trong lớn soát đặc biệt soát hiên viên được gọi là một cái nhàm chán to lớn ma d o bên trong không có ma vật một ít đại công hội đều ở đây hướng phía ma d o bên ngoài tiến phát có tô mộ bán những cái kia trang bị bọn hắn tại trong thực tế thực lực đã nhận được bay vọt một dạng đề thăng đánh chết những cái kia du đãng ma vật căn bản không thành vấn đề mấy đại công hội càng là liên hợp hướng phía ma d o phía trên tiến tới tiếp viện khởi những thành thị khác còn có những cái kia hồi phục người giống như chạy nạn một dạng nào còn có người có dám ở tại ma đây ô đ từng là rất nhiều triều đại cổ đô nói đến di tích nơi này cổ kiến trúc không đếm xuệ càng là có thế giới kỳ tích một dạng lăng mộ lúc này thành phố này bị k h ủ n g lồ xâm hại đâu đâu cũng có tàn phá bừa bãi ma vật sinh hoạt ở nơi này đám người chơi không khỏi lo lắng đề phòng một nơi di chỉ địa phương sở tại một ít ma vật xông vào tại đây đột nhiên vô số pháp tắc xuất hiện đưa chúng nó bao phủ trong đó trong khoảnh khắc tất cả ma vật đều hóa thành cho bụi đã xong u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít s á không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 392, đột phá 10 vạn pháp thuật công kích trong mê cung tố mộ đánh quái tốc độ có thể nói khủng bố mấy cái băng xương thụ giới hướng phía trong mê cung ném một cái trực tiếp không góc chết toàn diện bao phủ thân ở trong đó những ma vật kia căn bản không kịp phản ứng cực lớn phạm vi cũng để cho những tên kia không chỗ có thể trốn cho dù vượt qua r ồ i dây thứ nhất tổn thương cũng chống đỡ không nổi toàn bộ kỹ năng tổn thương tại dạng này đánh quái tốc độ bên dưới tô mộ kinh nghiệm chị không ngừng tăng vọn tăng lên tới lục giai cấp m ộ ư ơ i ở đó ra hỏa chạy tới trước vào trước dài tại trong mê cung tìm một cái ở nút vị trí tô mộ lấy ra lượng lớn ma hạch còn có chức tại trong bảo dương thu được ma pháp thủy tinh luyện kim học cùng trận pháp học cùng lên trận h ạ n tại h ắ cám trong mê cùng bố trí khởi tiến giai pháp trận vật liệu dồi dào có hay không có thể mở rộng một hồi trong tay có hơn ngàn quả lục giai ma hạch ma pháp bảo thạch cũng đầy đủ tô mộ tâm tư trở nên sống động nếu là có thể đem lên ngàn quả ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa hấp thu mình tiến giai sau đó sẽ tăng lên bao nhiêu thuộc tính bất tỉnh rồi giao đ ồ nước vách tô mộ lấy ra lượng lớn ma pháp tinh thạch sau một thời gian ngắn một cái đại hình tiến giai pháp trận bố trí xong cái này cùng trước những cái kia tiến giai pháp trận không quá giống nhau là từ nhiều cái trồng chất ma thành thừ một lần hiệu quả đi đem lên ngàn viên ma hạch đặt ở trong trận pháp tô mộ khởi động tiến giai pháp trận một giây kế tiếp hát cá mê cung bên trong toát r a lam quang trói mắt hào quang ngút trời mà lên rực rỡ trói mắt năng lượng cường đại cũng bị dẫn dắt những cái kêu ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng chuyển hóa tinh luyện trải qua mấy cái trận pháp áp suốt sau đó những năng lượng này rót vào tô mộ trong thân thể loại cảm giác này quá sảng khoái nữa rồi a tô mộ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bị mở ra mỗi một cái địa phương đều có một cổ cường đại năng lượng đang tiến hành ăn mòn chúc mừng ngươi tiến giai rồi tất cả thuộc tính để thăng năm trăm điểm khi quang mang tiêu tán sau đó một cái nhắc nhở cũng bắn ra ngoài thăng thêm nhiều như vậy tô mộ sắc mặt mừng rỡ tiến giai tăng lên là thuộc tính cơ sở tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới mình n m ô i cái thuộc tính tương đương với tăng lên một nghìn điểm đây chính là dòng giã một nghìn điểm a lấy bị động kích động s á c x u ấ t muốn đem tất cả thuộc tính để thăng một nghìn điểm cũng không biết muốn soát bên trên bao nhiêu con ma vật còn có tám trăm bốn mươi điểm thuộc tính không có phân phối thêm cái gì tốt đâu tô mộ nhìn về phía mình thăng cấp thuộc tính điểm toàn diện lại nói mình nhanh nhẹ là thấp nhất Thêm t đúng rồi còn có cái tia thủy tinh cầu đâu nói đến pháp thuật công kích tô mộ nghĩ tới mình trước thu được cái tia bị động cơ sở pháp thuật công kích đề thăng một trăm linh Chứ pháp bởi vì trước h nhìn nhìn dung hợp thời i n t điểm phần lớn kỹ năng đều trình hợp tương đối thích hợp cùng pháp hồn c h i thân dung hợp cũng chỉ có vừa nắm giữ pháp thuật suy thấu phải chăng dung hợp để cho tô mộ bất ngờ là lựa chọn hai cái này kỹ năng sau đó dung hợp thủy tinh liền xuất hiện nhắc nhở cùng dung hợp quyển t r ụ c khác nhau dung hợp thủy tinh rõ ràng càng cường lực một ít cứ như vậy dung hợp đi tô mộ cũng không do dự đem hai cái này cấp độ ss s kỹ năng tiến hành dung hợp rất nhanh dung hợp quang mang biến thành màu vàng đây là phải ra thần cấp kỹ năng hào quang màu vàng đại biểu cái gì tô mộ cũng đã thấy rồi hắn nín thở trong ánh mắt viết đầy mong đợi quang mang buộc phát lóa mắt màu vàng trói mắt kéo dài sau một thời gian ngắn một cái mới tinh kỹ năng xuất hiện tại tô mộ trước mắt pháp thần c h i thân thần cấp tất cả pháp thuật công kích để thăng 200%, p h á p thuật xuyên thấu để thăng 5 ă t h ậ t hay giả nhìn thấy kỹ năng này miêu tả tô mộ không nhịn được hô lên hai cái cấp độ ss s kỹ năng vậy mà thật dung hợp đã xuất thần cấp kỹ năng đây hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên đi thứ tốt ta tô mộ lần này cũng kịp phản ứng cái kia trong hòn g náo có giá trị nhất chính là dung hợp thủy tinh a nếu như tự cầm hai thanh cấp độ ss trang bị dung hợp làm không tốt có thể dung hợp ra một thanh thần khí bất quá hiện tại cũng không thua thì ta vậy sợi dây chuyển có thể trang bị tô mộ trang bị này cái cấp độ ss s dây chuyển chưa phân xứng đôi thuộc tính cũng toàn bộ thêm tại trí lực phía trên trong người bên trên chỉ có mấy món trang bị dưới tình huống hắn nhìn về phía mặt của mình bản người chơi tô mộ đẳng cấp bảy giai cấp 1, ộ t 0 0 0 0 sinh mệnh trị 2279400. pháp l ự c t r ị 856.000. cận chiến vật lý công kích 24.264. pháp thuật công kích 85.788. p h o n g ngự vật lý 25494. p h o n g ngự pháp thuật 28680. pháp thuật bạo kích 35%. pháp thuật điểm bạo kích 250%. vật lý bạo kích 5%. tất cả k h á n g tính 50%. giảm tổn thương 30%. thuộc tính lực lượng 6066, thể chất 5998, 1500, n h a n h nhẹn 5566, t i n h thần 5560, 3000, n t r h í lực 8288, 3000. t tính cả trang bị gia tăng pháp thuật công kích để thăng đạt tới ba trăm tám mươi phần trăm chơ sẽ chọn tới những cái kia cao trí không trang bị mặc vào ta pháp thuật công kích tùy tiện đột phá mười vạn đại quan a tô mộ nhanh chóng chọn lựa lục g a i mười tám trang thuộc tính đều rất không tệ hàn chuyên môn chọn lựa ra những cái kia trí lực cao nhất t á n cái mặc vào năm cái trang bị sau đó trị số trí lực lần nữa tăng lên bốn nghìn điểm tinh thần t r ị đã gia tăng rồi hai nghìn điểm nhìn lại pháp thuật công kích kia một cột một trăm mười sáu nghìn một trăm tám mươi tám đã xong n u tố mộ hệ thống g ụ đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba không đúng lắm m ặ t tâm không chỉ là đột phá mười vạn thậm chí sắp đạt đến mười hai giờ lại thêm k i a cao đến năm mươi phần trăm pháp thuật xuyên tấu mình bây giờ tổn thương có thể nói vô giải liền lấy hấp thu h ắ p động kỹ năng này làm tính toán tại đòn công kích này gia tăng bên dưới tạo thành tổn thương là năm trăm tám mươi vạn còn phải xem như hai mươi phần trăm cuối cùng tổn thương gia tăng một cái kỹ năng tổn thương đã vượt qua sáu trăm vạn điểm dùng gia tăng cao nhất kỹ năng tính một chút tô mộ chính mình cũng cảm thấy khủng bố nếu như lại đối đầu đầu kia vương cấp pho tượng mình bây giờ một cái kỹ năng là có thể phá hủy nó một nửa lượng máu đây là không có bạo kích điều kiện tiên quyết một khi bạo kích đó chính là miểu sát một cái kỹ năng miểu sát vương cấp ma vật ta có thể phá tả thần phòng ngự đi tô mộ sờ lên cầm suy tư mình bây giờ thuộc tính cơ sở đổi thành người chơi khác sợ rằng chỉ có thập giai mới có thể đến đặt đến cho dù mặc vào toàn bộ thập giai trang bị nếu là không có cường lực thần cấp bị động b ả n g cũng không đạt được mình khuyết đại như vậy thập giai người chơi hẳn là có thể phá thần cấp phòng n g đi thập giai bên trên có phải hay không là thần cấp đâu đương nhiên đối với đẳng cấp những này tô mộ dựa vào chỉ là suy đoán có thể sẽ có một ư ơ i một giai một ư ơ i hai giai sau đó một ư ơ i hai giai bên trên mới là thần cấp dù sao phần lớn trong tiểu thuyết đều là viết như vậy suy đoán của mình cũng không thể chỉ trích nặng dựa theo bây giờ tốc độ tăng lên đến xem nếu thật là lên tới một ư ơ i hai giai vậy mình thuộc tính sợ là đã vượt qua thần cấp t h ầ n thi thế nào chỉ cần có thanh máu ta cũng có thể soát đến một hồi một cái vô hạn trưởng thành mang cho tô mộ tuyệt đối phấn khích những cái kia thần bây giờ còn chưa biện pháp ra tay với chính mình đi đến lúc bọn hắn hàng lâm thời điểm mặt của mình bản lại sẽ biến thành hình dáng gì trật tự quy tắc cho dù là thần cũng không cách nào vi phạm đi thuộc tính chính là tất cả tô mộ nhẹ giọng nỉ non trong con người tiết lộ ra tự tin cho đến ngày nay mình quật khởi chi thế đã vô pháp cản trở đi tầng thứ hai mươi mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ chạy thẳng tới tầng thứ hai mươi mà đi tìm được trên cao nhìn xuống lại thêm chân thị kỹ năng tô mộ vừa vận chỉ tốn mất mấy phút thời gian cái truyền t ố n g trận kia bên trên tản g a nhàn nhạc tú quang truyền t ố n g trận ranh giới chính là vực sâu không đáy thấy thế nào nơi này đều có chút thấm người dựa theo tấm bản đồ kia thuyết pháp xuyên qua truyền tống trận là có thể đến ma vật mê uyên thâm sử tô mộ nhìn về phía truyền tống trận danh giới thâm uyên một cái ý nghĩ cũng toát ra nếu là mình hướng phía phía dưới vực sâu trên đường bay sẽ tới đạt đến nơi nào được rồi không có thời gian trễ m ạ i a suy nghĩ trên thực tế lúc nào cũng có thể mở ra hoạt động tô mộ thu hồi cái ý nghĩ này hắn hướng đến truyền tống trận vị trí bay đi toàn bộ tầng hai mươi ma vật không có dọn dẹp bản thân đã tới bảy giai soát những ma vật kia lợi nhuận đã không lớn mà giữ lại những ma vật kia cần nhất còn có một chút r o xét mặt tâm lấy tên kia thực lực muốn bình an xuyên qua tầng hai mươi mê cung đến truyền t ố n g trận vị trí tuyệt không phải một chuyện dễ dàng trước chờ một hồi nghiên cứu một chút cái truyền t ố n g trận này đưa tay hất lên một đạo tường lửa đột nhiên xuất hiện chiếu sáng truyền t ố n g trận bốn phía tô mộ hướng về phía toàn bộ truyền t ố n g trận quan sát tầng hai mươi trong mê cung xuất hiện một cái như vậy truyền t ố n g trận hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm xác thực là truyền t ố n g trận truyền t ố n g khoảng cách không phải rất xa nhìn như vậy đến cũng sẽ không truyền t ố n g đến đặc biệt gì địa phương nguy hiểm nghiên cứu một hồi tô mộ cũng không có băn khoăn lấy mình bây giờ thuộc tính cái truyền tống trận này liền tính đem chính mình truyền tống đến một đống thất giai ma vật trong đám bản thân cũng có thể mở một đường máu hô người cái tên này thật đúng là nhanh a lại qua một hồi một giọng nói vang lên mặc tâm lại lần nữa theo sau người cái tên này đến rất nhanh a nhìn thấy cái gia hỏa này tô mộ n h ư ớ n g mày mặc dù mình bố chi tiến giai pháp trận làm trễ lại không ít thời gian nhưng mặc tâm theo kịp tốc độ cũng quá nhanh đi ta tới nơi này quá nhiều lần biết rõ rất nhiều an toàn gần đường tựa h ồ nghe ra tô mộ hoài nghi mặc tâm giải thích nói chủ yếu vẫn là ngươi quá lợi hại phía trên mấy tầng ma vật đều bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ rồi ta thật sự là quá bội phục ngươi rồi hắn vẫn không quên vớt đôi nịnh bợ đều tới đây ngươi xác định phải cùng ta cùng đi c h u y ế n thống trận này nhìn qua thật giống như một chiều đi qua nói không chừng sẽ không có đường lui tô mộ không có hưởng thụ cố ý thử dò xét nói không gì ta sẽ chiếu cố tốt mình là ngươi đi lên trước vẫn là chúng ta cùng nhau mặc tâm cười một tiếng cũng không có sợ hãi biểu hiện của hắn cùng trước so sánh trên lệnh quả thật có chút lớn cái da hỏa này làm sao cùng biến thành một người khác tựa như tô mộ trong lòng thì thầm lên mặc tâm trước cũng không có như vậy dũng cảm hắn lúc ấy chính là tính toán cầm lấy kim tệ đường chạy bây giờ lại dám theo mình cùng nhau bước lên một cái không biết truyền tống trận tô mộ nhìn về mặc tâm đôi mắt châm xuống chân thị kỹ năng bên dưới da hỏa này nhìn qua cùng trước không cũng không khác biệt gì có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy mặc tâm nhất định có cái gì không thể cho người biết tính toán mang theo hắn ta sẽ có phiền thoái hay là nói liền ở ngay đây chơi chết hắn một cổ sát y xông lên tô mộ trong đầu nếu như là ngay từ đầu giúp đỡ mình bước vào mê c u n g chỉ là vì lấy được bảo dương cái kia mạc tâm tô mộ là sẽ không xuống tay với hắn nhưng bây giờ mạc tâm thấy thế nào đều có một loại muốn tính kế cảm giác của mình a chẳng lẽ nói hắn phát hiện ta trước thời hạn mở ra bảo dương tô mộ biểu tình một giới cũng không phải a nếu như hắn phát hiện nhất định sẽ trực tiếp a nói ra cũng không có cần thiết đi với ta mạo hiểm a càng là ngẫm nghĩ tô mộ càng là cảm giác không đúng cùng n ờ tờ cờ đánh quá nhiều lần qua lại mình đã sớm có được bén nhạy khiếu giác do xét cuối cùng một hồi cái ra hòa này để cho hắn trước tiên bước lên truyền tống trận thay ta thăm dò đường một chút nếu mà hắn thực có can đảm đạp lên nói vậy giết chết hắn chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm chín mươi bốn khô một cự nhân tô mộ đã có tính toán hắn nhìn về phía m ặ c tâm chỉ đến truyền tống trận mở miệng nói ta tính toán dọn dẹp một chút tầng này ma vật nếu không ngươi đi trước truyền tống trận này phía sau hỏi dò một chút tình huống Ngậy. m ặ c tâm thoáng cái ngây ngẩn cả người được rồi hỏi dò là ta điểm mạnh vậy ta trước hết quá khứ thăm dò đường một chút một lát sau mạc tâm do dự một phen sau đó đồng ý bảy muốn đi theo tô mộ hành động chung đây chính là hắn biểu hiện cơ hội tốt nói xong hắn tiếp tục m à đi hướng truyền thống trận tô mộ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn đến hướng theo m ặ c tâm bước lên truyền thống trận sau khi biến mất ánh mắt bén nhọn sông ra sát cơ mãnh liệt không do dự tô mộ theo sát phía sau đi về phía truyền thống trận truyền thống lập tức kích động trước mắt của hắn xuất hiện một phiến sơn cốc to lớn đen nhèm trong hoàn g cảnh bên trong sơn cốc cây cối tất cả đều yêu linh là một phiến khô mục trong đó một ít khô mục bên trên mọc da đom đ ó n một dạng đồ vật t ả ra ánh sáng nhàn nơi này thấy thế nào đều có vẻ mười phần quỷ dị mặc tâm đâu tô mộ ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm mặc tâm tung tích kỳ quái là hai người bước lên truyền t ố n g trận thời gian cách nhau bất quá mười giây mặc tâm nhưng không thấy t â m hơi chân thị chi nhãn cũng không tìm thấy giá hỏa này đi đâu tô mộ nhìn về phía trước trong con người lập lòe huyên quang hắn bước chân hướng phía phía này dừng cây héo đi vào trong tiến vào ảm đạm h u y ì n quang bên dưới bốn phía bầu không khí đều thật có chút thấm người đi sâu vào lâm tử sau đó tô mộ phát hiện có cái gì không đúng lai lịch của mình vậy mà biến mất không thấy chân thị chi nhãn cũng bị mê hoặc tô mộ chân mày véo thành một chữ hình mở ra thị giác kỹ năng dưới tình huống mình c ư nhiên không có gì cả phát hiện hít sâu một hơi tô mộ để cho mình duy trì bình tĩnh trạng thái liền tính thị giác kỹ năng mất đi tác dụng mình vẫn còn có những biện pháp khác xuyên qua phiến này rừng tây héo quản ngươi có cái gì trực tiếp tới cái a o e kỹ năng hầu h ạ g i ơ tay lên vung lên t i ê n tĩnh trong rừng nổi lên hàn ý lạnh như băng những cái kia không hề có sinh cơ khô một bên trên cũng xông ra màu lục lạnh qua a lạnh qua a ngay tại kỹ năng sinh thành thị một ít âm thanh thảm thiết văng lên thuận theo phương hướng của thanh â m nhìn lại tô mộ cũng lấy làm kinh hãi phát ra âm thanh dĩ nhiên là những cái k i a cây khô lúc này bọn nó cùng người một dạng không ngừng gào thét chạy trốn liền đây tô mộ b u môi trên mặt viết đầy chưa thỏa mãn bốn chữ chính mình cũng còn chưa phát lực đâu cứu mạng a chạy mau a tiếng quát tháo còn đang kéo dài những cái k i a khô mộc liệu mạng chạy trốn vẫn là không trốn thoát băng xương thụ giới phạm vi cực lớn mấy giây sau đó khu vực này tiếp cận một nửa khô mộc tất cả đều ngã trên đất xem ra cái địa phương này ma vật chính là những này khô mộc thụ nhân rồi tô mộ nhìn đến những cái kia ngã xuống thụ nhân hứng thú không lớn những thứ này đều là lục giai cấp mười ma vật đánh chết bọn nó không có bao nhiêu kinh nghiệm kích động bị động sát xuất cũng phi thường thấp pháp thần quyền t r ư ở n g cùng thánh pháp chỉ hoàn trưởng thành trị cũng nhanh đầy vẫn là x o á t cả một cái đi bất quá nghĩ lại ngược lại cũng muốn đổi đường đều là thuận tay sự tình biến thân người lửa h ỏ a diễm c h i dực không có tiếp tục sử dụng băng xương thụ giới tô mộ bay hướng rừng cây léo vùng trời ngoại trừ soát những ma vật này ra tìm ra mặc tâm mới là mình hàng đầu mục tiêu hòa diễm tri vũ tương lửa phi hành tốc độ cao tô mộ hỏa rực không ngừng hướng phía dưới phát giá hỏa vũ công kích hắn giống như một cái trói mắt mặt trời triệt để đốt lên phiến này rừng tây héo thật là nóng bỏng chết ta a ta gặp có người phóng hỏa a phía dưới những cái kia bị nhen lửa khô mộc thụ nhân liên tục đeo trên trang diện cực kỳ t r ắ n g lệ người đánh chết khô mộc thụ nhân thu được một trăm điểm kinh nghiệm pháp thần quyền t r ư ở n g trưởng thành trị đã đ ẩ y thành công tiến giai t h á n h pháp chỉ hoàn trưởng thành trị đã đầy thành công tiến giai mạng lớn khô mộc thụ nhân bị đánh chết sau đó tô mộ hai kiện trưởng thành trang bị cũng thành công tăng lên tới thất giai pháp thần q u y ề n t r ư ở n g bảy giai trí lực 2.500 t i n h thần 2.500 t h ể chất 2.500 sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó tháp quyền t r ư ở n g đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng bảy trưởng thành trị không một triệu thánh pháp chỉ hoàn bảy giai pháp thuật công kích sáu mươi pháp thuật bạo kích mười lăm trưởng thành trị không một triệu thoải mái a đây hai kiện trang bị đề thăng lần nữa để cho tô mộ pháp thuật công kích thăng một cấp bậc đó là không đợi tô mộ để nhìn mình pháp thuật công kích một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn chính là mặt tâm lúc này g i a hỏa này đứng tại một k h ỏ a k h ủ n g lồ k h ô u một bên cạnh không biết đang làm gì đột nhiên mặt đất sinh ra chấn động kịch liệt k h ỏ a kia k h ủ n g lồ k h ô u một nhổ t ậ n gốc hiện nhiên biến thành một cái loại cực lớn tụ h nhân tô mộ nhìn thấy mặc tâm trên mặt lộ ra một cái cười ác độc người cái tên này nhân tăng cũng lấy được tô mộ mặt như phủ băng sắc ý chẳng trề hấp thu hấp động vung tay lên bên trong pháp thần quần trượng một cái hấp động trong nháy mắt xuất hiện tại mặc tâm bên người ối mặc tâm hiển nhiên bị dọa g i ậ mình đang muốn chạy trốn thời điểm cường đại kia lực hút giống như một đôi bàn tay vô hình c hắn ặ t chẽ b t lấy h ắ rồi. Hắn n g mở đầu nhìn lên vừa vặn nhìn thấy trên cao nhìn xuống tô mộ sắc mặt đại biến chơi chết nó tựa hồ cũng biết lúc này giải thích thế nào đều vô dụng mặc tâm hướng phía k h ủ n g l ộ thụ nhân phát ra mệnh lệnh gào a k h ủ n g l ộ thụ nhân phát ra rít lên một tiếng kéo lấy thân thể cao lớn hướng phía không trung tô mộ phát động công kích h i u h i u thân thể hắn bên trên những cái kia khô một thân thể giống như xúc t u một dạng tốc độ cực nhanh đây nếu là bị cuốn chặt lấy mà nói sợ rằng liền đầu khớp xương đều sẽ bị bóp nát tô mộ mắt sáng như đ u c nhìn chằm chằm đến phía dưới mặc tâm cũng không có đem k h ủ n g lồ thụ nhân coi ra gì trực giác tự nói với mình mặc tâm mới là cái kia uy hiếp lớn nhất h ỏ a diễm tri vũ trên thân bay vụt ra vô số hỏa vũ t ố mộ mục tiêu không phải là k h ủ n g lồ thụ nhân khắp trời hỏa vũ phô thiên cái địa tràn hướng mặc tâm tại hấp thu h ắ t động cường đại trói buộc phía dưới cái này nở t ợ cờ đã không thể tranh né đã xong gu tố mộ hệ thống gục đ ậ vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm chín mươi lăm ký kết khế ước nhìn đến những cái kia hỏa vũ mặc tâm con ngươi triệt để trầm xuống đến giờ phút này rồi hắn cũng không có cần thiết tiếp tục che giấu rồi hèn mọn nhân loại gầm nhẹ một tiếng vang r ộ i mặc tâm một mực con mắt bị màu đen bao phủ toàn bộ cái này còn không xong đoàn kia màu đen xông ra ánh mắt của hắn tại trước người của hắn tạo thành một cái màu đen hộ thuẫn khắp trời hỏa vũ bị hắt thuẫn toàn bộ cả lại không có đối với mặc tâm tạo thành chút nào tổn thương đây đoàn năng lượng màu đen là trước mắt một màn này để cho tô mộ cảm thấy quen thuộc hắn nhìn chăm chăm đến mặc tâm giống như là nhìn một cái lao bằng hữu một dạng ngươi chính là vị kia tả thần đi không sai bị h ắ t động hút lại mặc tâm phát ra hô to vị này tà thần ánh mắt nghiêm nghị trên thân tóe ra một cổ cực mạnh khí thế hấp thu h ắ t động sẽ không đem hắn miểu rồi đi đặt được xác định tô mộ trên mặt lộ ra lo âu đây chính là mình lần đầu tiên cùng vị này tà thần đại nhân nói chuyện nói cái gì cũng phải nhiều bộ vài lời a tuy rằng vị này tà thần chiếm cứ mặc tâm thân thể nhưng cái này nở đờ cờ có thể hay không gánh vác mình h ắ t động tô mộ thật đúng là không có sức một cái tinh anh cấp nở đờ cờ mới bao nhiêu lượng máu tô mộ thậm chí hối hận vừa lên tới sử dụng đại chiêu cũng may vào lúc này m ạ c tâm trên thân hát thuận biến thành một cái hát kén đem hắn thân thể hoàn toàn túi một giây kế tiếp hát động tổn thương bạo phát bị hát kén toàn bộ hấp thu xuống hướng theo hát kén mở ra nhìn đến bên trong không bị thương chút nào mặc tâm tô mộ lúc này mới thở dài một hơi a lại làm ộ t tiếng kêu lên vang dội khổng lồ thụ nhân cũng không cùng tô mộ nói cái gì vo đức hòa diễm c h i rực thần tốc lay động tô mộ rất thoải mái né tránh những cái k i a thân thể công kích giải quyết trước tiên ngươi g ơ tay lên vung lên khổng lộ thụ nhân trước người xuất hiện lần nữa một khóa hát động khổng lộ thụ nhân cùng mặc tâm cũng không đồng dạng không có năng lượng màu đen kia bảo hộ một kích này tổn thương chính là thật lại thêm hấp thu h á c động hiệu quả k h ủ n g lồ thụ nhân những cái k i a thân thể cũng bị h á c động hút lại thứ k h ủ n g lồ này trong nháy mắt liền mất đi uy hiếp năng lực ta nói tà thần đại nhân ngài thế nào cũng phải cùng ta gây khó dễ thật sao không có cái nhiễu tố mộ nhìn đến mặt tâm đại tố khổ mặc tâm trên thân hắc kén một chút xíu thoát ra biểu tình trên mặt có chút tái nhợt kỳ thực ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi hắn cùng tố mộ lao lên tựa hồ chính tại khôi phục nếu mà ngươi có thể đầu nhập vào ta ta sẽ để cho ngươi thay đổi so sánh hiện tại mạnh hơn vị này tà thần lần nữa ném ra cành ô liu tô mộ hít mắt suy tính nên như thế nào khách sáo bày ra một bộ do dự biểu tình hắn mở miệng nói mục tiêu của ta chính là thành thần nếu như đầu nhập vào ngươi còn có thể trở thành rồi thần sao hắc hắc hắc mặc tâm phá lên cười không biết là kéo dài thời gian vẫn là tô mộ vấn đề thật rất khôi hài cười gần mười giây thời gian vị này tà thần cười lạnh nói ngươi muốn trở thành thần ta bất cứ lúc nào đều có thể thỏa mãn ngươi chỉ muốn ngươi bây giờ hướng về ta thần p h ụ ta bảo đảm ngươi lập tức liền có thể đến thần cấp ngươi là nghiêm túc tô mộ biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc vị này tà thần đại nhân mà nói hoàn toàn lật đổ mình nhận thức ca hắn thật có thể để cho mình lập tức đến thần cấp ta cũng không có đùa chỉ cần nguyện ngươi đầu nhập vào ta cùng ta ký kết khế ước ta có thể hiến tế mê bên sinh vật chúc ngươi tấn thăng thần dai đến đó cái thời điểm cái thế giới này còn có ngươi cái kia thế giới sẽ không có bất luận người nào có thể ngăn trở ngươi mặc tâm giọng nói vô cùng nó khẳng định hiến tế mê bên sinh vật tô mộ đại khái có thể hiểu rõ vị này tà thần ý tứ cái này cùng dết quái lên lẹ vào trên bản chất không có gì khác nhau nhưng đối với lời nói của hắn mình cũng không tin ta t h ầ n cố ý mời c h á u tô mộ hát động kỹ năng tổn thương bạo phát sau đó bên trên khủng lộ thụ nhân đình chỉ động tác vừa mới một cách kia đối với đầu này vương cấp ma vật đã tạo thành bảy năm t r ă n h hai bảy t á m bốn điểm thương tổn lượng máu của nó cũng chỉ còn lại một nửa giống như đầu này vương cấp bột một dạng chỉ cần ta nguyện ý có thể vô hạn chế tạo chỉ muốn ngươi đợi tại mê uyên lên tới thân cấp căn bản cũng không phải là vấn đề thấy tô mộ do dự mặc tâm lên tiếng lần nữa nguyên lai、like、là tự cấp ta bánh vẽ a nghe thấy đây tô mộ cũng phản ứng lại muốn trên đường lên tới t h ầ n cấp cần đánh chết ma vật số lượng biết bao khủng bố l i ê n tính đây mê bên, bên trong có liên tục không ngừng ma vật nảy sinh thời gian tốn hao cũng tuyệt đối không tại số ít cái gì lập tức là có thể để cho mình lên tới t h ầ n cấp căn bản là không thể nào nếu như ta đầu phụ c ngươi ngươi muốn ta làm gì sao tô mộ còn nể mặt nhau bắt đầu khách sáo chờ ngươi đầu phụ c ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi mặc tâm có vẻ phi thường cẩn thận liền làm cái gì cũng không biết rõ ta còn có thể đầu nhập vào ngươi sao tô mộ cứu môi giơ tay lên lại là một phát hấp thu hất động Khủng lộ thụ nhân một lần nữa bị hút lại lấy nó còn lại lượng máu đã không chống nổi một cách này đây cũng là mình đối với tả thần cảnh cáo ta cần ngươi giúp ta thu thập đồ vật mặc tâm âm ủ âm thanh vang lên vị này tả thần đại nhân tựa hồ cũng rất rõ ràng cho dù thân ở với hắn địa bàn quyền chủ động cũng vẫn giữ tại tô mộ trên tay là thứ gì tô mộ tiếp tục truy vấn ngươi chỉ cần biết ta để ngươi thu thập đồ vật cùng vương tọa có quan hệ là đủ rồi mặc tâm lập lờ nước đôi trả lời vương tọa hai chữ vừa ra tô mộ nội tâm d u n nhẹ có thể quan hệ đến vương tọa đây tuyệt đối là bí mật động trời a vương tọa đến tột cùng là cái gì hắn có chút gấp thúc hỏi t h a m m ặ t tâm có trật tự quy tắc ở đây ta vô pháp n ó i cho ngươi nhưng nếu mà ngươi cùng ta ký kết khế ước ta hiểu biết ngươi cũng biết biết m ặ t tâm trong giọng nói mang theo một cổ manh liệt cám dỗ vị này ta thần đại nhân trên mặt càng là lộ ra hướng dẫn từng bước đủ cười tương lai nếu như ta có thể bước lên vương tọa tất cả vị diện quy tắc đều đem từ ta biết tất cả ngươi muốn tất cả ta đều có thể cho ngươi đã xong n u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm chín mươi sáu ta thần đại nhân đưa được ca bên hai truyền đến âm thanh tràn đầy cám dỗ tô mộ trước mắt thậm chí hiện lên một phiến tốt đẹp vô cùng cảnh tượng mặc tâm âm thanh giống như là một cái đại thủ chính tại đem hắn từng điểm từng điểm kéo vào thâm lên ngay tại hắn sắp bị nuốt mất thời điểm mấy cái thông báo đột nhiên xuất hiện n g ư ờ i đánh chết khô một cự nhân thu được mười vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tô mộ nhất thời bị kéo trở lại toàn thân giật mình một cái nếu thật là cùng ra hỏa này ký kết khế ước ta vẫn là ta sao hắn nhìn phía dưới mặt tâm sắc mặt lạnh lùng ai thở dài một tiếng v a n g r ộ i làm sao người đáp ứng cái tư thái này cũng bị mặc tâm vòng đóng nhìn ở trong mắt đáng tiếc tô mộ nhún vai một cái tiếng nói rơi xuống đồng thời h ỏ a diễm chi rực bên trong bay ra một đạo tiếp một đạo hỏa vũ tiếp tục khách sáo vị này tà thần đại nhân cũng sẽ không tiết lộ càng nhiều là thời điểm chơi chết hắn người cái tên này thật không phải muốn đối địch với ta màu đen hộ thuẫn thành hình chắn tại mặc tâm trước người vị này tà thần còn có chưa từ bỏ ý định hấp thu h ấ p động tô mộ hoàn toàn không có dừng tay ý tứ lại là một phát đại chiều xuất thủ hấp lực cường đại hiện lên đem m ặ t tâm vững vàng giam cầm ngay tại chỗ vậy chút năng lượng màu đen sợ hãi thánh quang thử một lần mục sư hệ kỹ năng thánh quang đà kích hắc á m trong không gian một đạo m a n h liệt thánh quang xuất hiện tại tô mộ cao ngạch tinh thần cùng trí lực gia t r ì bên dưới đây đạo thánh quang mang theo cực mạnh như thế bắn c h ú n g màu đen kia hộ thuẫn thời điểm phía trên đột nhiên xuất hiện vết n ư ớ cũng c chỉ tại lúc này hấp thu hấp động tổn thương bạo phát năng lượng màu đen không kịp bảo vệ mặt tầm hắn thân thể trong nháy mắt bị tổn thương thật lớn cắn ướt hơn bảy triệu tổn thương con số toát ra cùng đầu kia vương cấp khô một cự nhân khác nhau vị này nở tở cờ thanh máu hiển nhiên không có như vậy cao hắn ngã trên đất mất đi toàn bộ sinh cơ nhưng cái này còn không có xong bám vào tại trên người của hắn luồng năng lượng màu đen kia vẫn còn ở đó chỉ là không có phụ thuộc cổ năng lượng này giảm b ấ t không ít nó đột nhiên bay hướng không trung hướng phía tô mộ xuống tới nhìn cái tư thế đây đoàn năng lượng màu đen là muốn xâm thực tô mộ thân thể hấp thu hấp động tô mộ ánh mắt xâm nhiên hất tay chính là một cái hấp、đậu. năng lượng màu đen bên cạnh xuất hiện một cái hát động đem nó vững vàng hút lại mất đi phụ thuộc đây đoàn năng lượng tựa hồ mất đi vừa mới năng lực phòng ngự phích lịch lôi quang viêm trụ bị ngạn chi hoa tô mộ không có chút nào khét á khí một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống mặt đất cũng dâng lên một đạo hòa trụ hát động tổn thương đồng loạt bạo phát c h i t để đem đây đoàn năng lượng màu đen đánh tan không góp sức ca tà thần đại nhân thắng được thắng lợi sau đó tô mộ n ử a mặt lên trời phát ra gào to bảy trong giận vị này tà thần đại nhân chính là rất nhiều chỗ ta nói thí dụ như đầu kia vương cấp khô một cự nhân đưa kinh nghiệm còn có trang bị tô mộ không nhịn được trong lòng phát ra một tiếng hô to ta thần đại nhân đưa được ga nhặt đồ vật hướng đi khô một cự nhân bên cạnh tô mộ nhặt lên đồ vật ngươi thu được khô một chi hạch ngươi thu được khô một chiến phủ ngươi thu được dây leo càm ấy ngươi thu được khô một bao tay hai kiện cấp độ ss s trang bị một cái phẩm chất cao ma hạch còn có một cái bấy loại kỹ năng càm ấy loại kỹ năng thuộc về cung tiến thủ kỹ năng tô mộ trực tiếp lựa chọn học tập có thể bố trí một cái quấn quanh loại càm ấy tạo thành trói buộc còn có nhanh nhẹn trị số tổn thương nhặt xong bột rơi xuống tô mộ lại đi đến m ặ t tâm bên cạnh thi thể g i a hỏa này thật đúng là quá xui xẻo xem ngươi giữ lại vật gì tốt tô mộ đem hắn đai lưng chứa đồ n h ặ t lên như vậy giàu mở ra đ a i lưng bên trong tất cả đều là kim tệ về số lượng ít nhất có một trăm vạn hiển nhiên vị này mở khóa đại sư cũng không ít mở bảo dương a ngoại trừ kim tệ ra cũng không thiếu bảo thạch tiếp tế và thích khách loại trang bị cùng đủ loại dụng cụ mở khóa tô mộ một mình toàn thu còn đi phía trước đi không chỉnh lý xong vật phẩm sau đó hắn nhìn về phía phía trước con đường hiện tại đã khẳng định trên hòm đáo bản đồ là có vấn đề t a thần muốn đem mình dẫn hướng địa phương nhất định không phải địa phương tốt gì hắn hẳn rất rõ ràng thực lực của ta phía trước con đường sợ rằng cũng không bình thản á tô mộ lâm vào trong do dự cái truyền thống trận kia cũng không phải một chiều lúc này mình hoàn toàn có thể quay đầu nên lựa chọn như thế nào đâu vô biên rừng cây h é o sau đó nơi này là một đầu lại một cái quanh co hành lang hành lang hạ m những n à y hành lang bốn khúc bốn phía càng là khắc đẩy quỷ dị phu văn cho dù là một chút ánh lửa yếu ớt đều sẽ bị nơi này hắc cám hoàn toàn thốt vệ nơi này bất kỳ quang mang đều không cho phép xuất hiện hành lang bên trong đủ loại cường đại bất tử sinh vật cũng tại du đãng xuyên qua phía này hành lang tại vượt qua một phiến khổng lồ trong lòng đất h ạ c g ố c liền có thể nhìn thấy một đầu gọn sóng thuận theo đầu này gọn sóng đi lên sẽ nhìn thấy một bộ quỷ dị cảnh tượng chân trời là một vòng màu máu á nguyệt n g ở trong tối tháng phía dưới đứng sừng sức một tòa tháp cao lúc này đáy tháp đột nhiên nổi lên màu đen gió lốc huyết chiếu rọi xuống đó là một cái mặc lên nón rộng vành màu đen người người là người nào người này sau khi xuất hiện đóng tại đáy tháp một đám pháp sư đem vây lại ta l à ám hồn t ộ c người phụng ta t h ầ n mệnh lệnh của đại nhân yêu cầu các ngươi đi hành lang hạ cám t r u d i ệ t một người đấu đ ồ n g bên dưới chuyển đến một cái nữ nhân âm thanh ám hồn t ộ c người phụng ta t h ầ n mệnh lệnh nghe thấy nữ nhân một đám pháp sư c h ố mắt nhìn nhau mời nắm chặt thời gian đi nữ nhân nhìn về tháp cao phía trên lên giọng nếu như tả thần đại nhân trách tội xuống các ngươi có thể đảm nhận đợi không nổi nhưng ngay khi nàng nói ra câu nói này thời điểm một cổ lực lượng vô hình kích t r u n g thân thể của nàng nữ nhân bị trực tiếp đánh bay ra ngoài cùng lúc đó trên tháp cao vang lên một cái thanh âm đọa lạc chi tháp còn chưa tới phiên ngươi đến phát hiệu lệnh cái thanh âm này tràn đầy uy nghiêm thậm chí ngay cả t à thần đều không có coi ra gì Chuyện vô địch cổng sắc kích cho bạch chuyện. nhiệt huyết. thống. nhân bệnh. thương minh truyền Nếu ngáy náy Trường bên bên trong cổng truyền thống. Nữ nhân sắc mặt trong ngáy mắt trắng ban tổn thương để cho nàng vô để kia mặt mắt Một chuyện. Nếu như tiếp tục ra một mê mở miệng nói hừ một tiếng hừ lạnh vang dội đọa lạc chi tháp phía trên xuống một người cái người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi sắp mặt càng là anh tuấn trên người của hắn mặc lên một bộ trường bảo màu tím phía trên còn tản ra lưu động hình quang nhìn qua cực kỳ khớp huyễn tham kiến chân tháp khiến cho một đám pháp sư nhìn thấy cái người này liền vội vàng đi khởi lễ được gọi là chân tháp khiến cho x o á y khí pháp sư không để ý đến mọi người ánh mắt hướng về phía nữ nhân trên giới q u á c nhìn ngươi nói là tả thần g a lệnh có cái gì chứng minh sao vậy vị đại nhân đã cướp lấy một cái thân thể lúc này h ắ n ngay tại trên đường chạy tới nữ nhân thành thật trả lời thật sao chấn tháp khiến cho híp mắt lại t h â n ở ma vật mê uyên lại phụ trách chấn thủ đoạ lạc chi tháp h ắ n tự nhiên xem như tả thần thủ h ạ n h ư n g hắn lại có khác nhau ý nghĩ để cho vị đại nhân kia tự mình tới t ì m ta nếu không đoạ lạc chi tháp người chắc chắn sẽ không tùy tiện đặt chân hành lang hạ cám đây nữ nhân không biết nên nói gì nhìn đến chấn tháp khiến cho bộ kia vẻ mặt nghiêm túc nàng lấy ra một vật một k h ả màu đen hình cầu nhìn tạo hình giống như là cái miệng vậy vị đại nhân có thể thông qua vật này cùng ta tiến hành liên hệ nữ nhân chậm rãi mở miệng đồng thời kích hoạt cái kia hình cầu màu đen nhưng mà qua nửa năm đây hình cầu màu đen bên trên cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm nào chân thắp khiến cho lặng lẽ nhìn đến một màn này khẽ mỉm cười nói như vậy ngươi cũng không liên lạc được vị đại nhân kia sao có lẽ vị đại nhân kia gặp phải tình huống gì chờ một chút nữa đi nữ nhân liền vội vàng mở miệng đấu đồng bên dưới lông mày của nàng véo thành một đường kia cướp lấy mặc tâm thân thể sau đó vị kia tả thần đại nhân thì tương đương mới có được tái thể liên hệ hẳn đúng là thực thì thiết lập mới đúng a nàng không nghĩ tới là mặc tâm tính cả những cái kia năng lượng màu đen đã bị tô mộ giải quyết không chỉ như vậy ẩn nút tại đây sương mù thâm v i ê n trong lòng đất vị kia tà thần cũng tao nộ g không nhỏ trọng thương nếu là không có rõ ràng chỉ thị vậy thì mời trở về đi lại qua một hồi thấy màu đen kia hình cầu chậm chạp không có động tĩnh chấn thắp khiến cho âm thanh thay đổi bằng lánh nữ nhân trầm mặc không nói toàn thân dâng lên màu đen gió lốc vài giây sau nữ nhân biến mất đại nhân nữ nhân kia là ám hôn tộc nàng mang theo chỉ thị có lẽ thật sự là vị kia tả thần đại nhân chỉ thị chúng ta một cái pháp sư thấp thỏ mở miệng nói không sao cả chấn thắp khiến cho cười một tiếng gương mặt không quan tâm một đám pháp sư cũng rơi vào trầm mặc hướng bọn hắn lại nói trước mắt vị này chấn thắp khiến cho mệnh lệnh lớn xa hơn vị kia tả thần mệnh lệnh ta đã cảm thấy lối đi mở ra chỉ muốn chúng ta trước một bước xuyên qua thông đạo vị kia tả thần vừa có thể làm gì được chúng ta chấn thắp khiến cho âm thanh lại lần nữa vang dội phía trên đỉnh đầu của hắn tỏa ra vòng huyết mực kia đứng sừng x ư n g tháp cao trở thành hoàn mỹ bối cảnh bản d ừ n g tây héo bên trong tô mộ chính tại bay nhanh tiêu diệt vị kia tả thần sau đó hắn tăng nhanh tốc độ phi hành cho dù biết rõ phía trước con đường có thể là một cái bẫy tô mộ cũng không có lôi bước vẫn phải là chú ý một khi tình huống không đúng vậy liền rút lui đương nhiên cẩn thận mới có thể khiến cho vạn n i ê n thuyền cần thiết phòng bị vẫn còn cần nơi này là bay sau một thời gian ngắn d ừ n g tây héo biến mất thay vào đó là một phiến bóng tối vô tận ngay cả tô mộ cũng cảm thấy mấy phần kiên kỵ đây cũng quá đen đi chân mày cao lại tô mộ giơ tay lên hướng phía hắc cám bên trong thất lạc một đạo tường lửa hòa diễm toái hiện hắc cám khoảnh khắc bao phủ mạ tới kia ánh sáng yếu ớt không đáng nhắc tới trong chớp mắt liền bị t h ô n p h ệ chân thị chi nhãn tô mộ mở ra thị giác kỹ năng nhìn về mảnh hắc cám kia cảnh tượng trước mắt mười phần mơ hồ loang thoang có thể thấy cái gì vừa tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy nơi này có đại hung hiểm tô mộ hít sâu một hơi không có tùy tiện xông vào băng xương tụ giới giơ tay lên vung lên cường lực ca o -e、kỹ năng hướng phía hắc á m bên trong trực tiếp phong thích xì、sì. đang lúc này bên trong bóng tối nổi lên xét đánh quan mang đó là kích động trật tự p h á p tắc đây cổ p h á p tắc chi lực cũng sắp tô mộ kỹ năng ngăn cản lại không qua được tô mộ thấy vậy chân mày khẩn t ố c cái tràng diện này bản thân cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn mở ra hỏa diễm chi d ự c hướng phía hắc cám bay đi Sì một đạo trật tự lôi đ ỉ n h hàng lâm tại trên người của hắn tô mộ trên đầu nhất thời xuất hiện một cái tổn thương con số một triệu ta kháo trên thân truyền đến trạm điện cảm giác sảng khoái tô mộ liền vội vàng lùi trở về lấy mình bây giờ lượm máu nếu thật là chuyển vào đây trật tự p h á p tắc bên trong kết cục cũng chỉ có một con đường chết thật không qua được ca tô mộ lần này cũng kịp phản ứng trước mắt phiến hắc á m này khu vực mình là không qua được vậy ra hỏa đem ta dẫn đạo đây kết quả gây khó dễ nghĩ đến vị kia tả thần n h ọ c l ò n g cái kết quả này để cho tô mộ rất cảm thấy bất ngờ hắn cũng không biết chính là đây cũng là m ặ c tâm không phải muốn theo hắn nguyên nhân nếu như vị kia tả thần vẫn còn liền có thể mượn hắc á m mở ra một con đường một khi tô mộ đạp vào trong đó liền sẽ bước lên một đầu tiệt lộ tại làm sạch mạc tâm đồng thời t ô mộ đã phá tử cục này tại đây có lẽ sẽ có cổng truyền t ố n g nhìn v ề b ố n phía tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực tìm tòi quả nhiên tại đây to lớn khu vực tìm sau một thời gian ngắn một cái đại hình cổng truyền t ố n g hiển nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn tô mộ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên có cái này cổng truyền t ố n g tồn tại mình chỉ cần chờ đợi pháp tắc lui bước liền có thể xuyên qua mảnh hát cám kia rồi muốn phá hủy tòa kia đ o ạ lạc chi tháp chỉ còn lại vấn đề thời gian xem cánh cửa này đi thông nơi nào không có lưu liên phiến này mê u y n tô mộ vượt qua đây tắc cổng truyền t ố n g ngay tại tô mộ xuyên qua cổng truyền tống thời điểm một cổ màu đen gió lốc xuất hiện m ặ c lên đấu đồng nữ nhân tới rồi tại đây ánh mắt cực kỳ phức tạp nàng vươn tay muốn chạm vào cánh cửa kia đột nhiên một cổ cường đại pháp tác hiện ra đem nàng cặn lại đáng ghét nữ nhân bất đắc dĩ phát ra gầm lên giận dữ đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đặt v ở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm chín mươi tám không muốn bị xét đánh liền đứng lại cho ta nơi này là thì sao xuyên qua cổng truyền tống sau đó tô mộ trước mắt xuất hiện một cái kiến trúc nhìn qua giống như là một nơi lầu canh không chờ hắn cẩn thận quan sát nhóm lớn ma vật hướng về phía hắn phát động tấn công những ma vật kia đều là vong linh hệ phần lớn đều là vong linh chiến sĩ còn có số ít vong linh sinh vật hướng theo sự công kích của bọn họ rơi vào trên thân tô mộ không có bất kỳ cảm giác xung quanh những ma vật này đẳng cấp tất cả đều chỉ có tam giai cho dù chính giữa trà trộn đến một ít tinh anh cùng bốt vẫn không phá được bình phỏng nơi này là ít hở thành phố a rất nhanh tô mộ nhận ra thân ở thành thị tại toàn bộ hát quốc ít hở thành phố cũng là lừng lẫy nổi danh nơi này hoàn toàn cũng coi là văn hóa cổ đô chỉ là hôm nay nơi này khắp nơi đều tại chịu đủ tàn phá làm sao cho truyền t ố n g đến cái thành thị này đến tô mộ nhìn đến bốn phía giải rác ma vật lại nhìn một chút sau lưng cổng truyền t ố n g cùng ma đô chi tinh phía dưới kia tắt cổng truyền t ố n g một dạo cánh cửa này cũng đi thông cấm khu kháng cự chi hoàn một đám ma vật vây ở bên cạnh mình không ngừng cú lét tô mộ trên thân sông ra một nguồn năng lượng vòng nhóm lớn ma vật bị trong nháy mắt giải quyết đối phó những này tạm giai ma vật tô mộ đều chẳng muốn sử dụng băng xương thụ giới rồi giết gà sao lại dùng đao mộ trâu t ư ờ n g lửa thuận tay thất lạc mấy nổi giận tường tô mộ xài bước hắn còn nhớ rõ trước cái kia thông báo tại đây giải rác di tích văn minh cổ đô có một chỗ một mực để cho mình tâm trí hướng về tần hoàng lăng cái kia được xưng thế giới kỳ tích địa phương mình luôn muốn đến chiêm ngưỡng một phen đáng tiếc đều bận quá không có thời gian không muốn đến thế giới sau khi biến hóa bị một cái cổng truyền thống đưa tới tại trên đường xuyên qua tô mộ tìm được một nhà cửa hàng lục soát một hồi hắn tìm ra một tấm sách chỉ dẫn về du lịch bản đồ lần đầu tiên tới cái này thành phố du lịch có tấm bản đồ này vậy cũng dễ dàng hơn cứu mạng có hay không người mau cứu ta người nương môn này đừng chạy mau đuổi theo đừng để cho nàng chạy trốn đang lúc này một hồi âm thanh văng lên kêu lên cứu mạng là một cái nữ nhân nghe vào rất là tuyệt vọng đuổi theo nàng chính là chính là mấy nam nhân tô mộ rất rõ ràng những người đó ý đồ tại thế đạo này bên trong sớm đã không có cái gì trật tự chuyện như vậy hiển nhiên cũng không chỉ có một cái này địa phương phát sinh chẳng muốn quản tô mộ không có để ý việc vớ vẩn tính toán mở bản đồ nghiên cứu m ì ngay h bây i rồi. đi tới nói, ờ thân ở xem như ít ở trung tâm thành tầng như hở phố rồi. Muốn đi tới tần Hoàng h Muốn Lăng mà nói, cần ở xem mà o tốn không ít thời thanh trước, đi tới địa điểm du lịch, người có tiền nhất tiền không gian. người định là đón xe, người không lịch, Đổi đi điểm địa có du là xe, v ậ cũng chỉ có tại h khác nhau, hắn có một đôi hỏa diễm cánh. ể ngồi Ngay đôi diễm xe buýt. Cứu Tô một ta. t mộ có hắn đi ra cửa hàng chuẩn bị bay về phía tìm k ỹ phương vị thì một cái nữ nhân tới rồi tại đây nữ nhân nhìn qua cực kỳ chật vật một bộ mệt mỏi hướng về phía tô mộ phát ra cầu cứu nàng tuy rằng chật vật nhưng lại duy trì một loại khí chất khá quân a đối với nữ nhân quan sát mấy lần tô mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì đây thật giống như một cái nữ minh t ì n h a phùng phiêu phiêu tô mộ nhớ lại một hồi bật thốt lên là ta bị nhận ra được nữ nhân biểu tình đại hỷ r ồ n r ậ p nói ra có người muốn phi lê ta van x i n ngươi giúp ta một chút đi vừa dứt lời một đội người đuổi theo tổng cộng năm người tất cả đều là cận chiến nhìn qua giống như là thích khách cũng vậy tại hôm nay cái thời đại này thích khách chức nghiệp s á t thực so sánh những nghề nghiệp khác lại càng dễ sống sót tiểu tử ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác、ta. nhìn thấy tô mộ sau đó một người phát ra hô to đây chính là nữ minh tinh à l ã o tử đ ờ i này cũng không biết minh tinh là cái gì cách lại một cái âm thanh vang lên những người này nhìn c h ầ m c h ầ m đến phùng phiêu phiêu hận không được đem ăn tươi nuốt sống tô mộ không nói gì nhìn đến bên cạnh nữ nhân lại nhìn một chút tổ năm người cái nữ nhân này có vấn đề chân thị phía dưới tổ năm người qua quýt bình thường vừa nhìn chính là người chơi bình thường có thể phùng phiêu phiêu khác nhau trên người nàng nơi có sẵn sinh mạng thể t r ì n h so với tổ năm người mạnh hơn nhiều cái nữ nhân này căn bản không sợ hãi tổ năm người uy hiếp lại là một cái hồi phục người đổi khách làm chủ chuyện như vậy tô mộ thấy cũng nhiều bình thường người chơi hiển nhiên không đạt được phùng phiêu phiêu thực lực như vậy thân phận của nàng cũng miêu tả sinh động sẽ nhìn một chút nàng muốn làm gì thân làm một cái chiêu hồi phục người thể chất tô mộ cũng thuận theo phùng phiêu phiêu diễn cái nữ nhân này thuộc về ta hắn phát ra một tiếng ngang ngược hô to ai u n g ư ơ i tiểu tử này thật điên a biết rõ ca mấy cái danh hiệu không chúng ta chính là ít hờ năm kẻ trộm tiểu tử người tốt nhất thức thời một chút bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn mấy người nghe vậy hướng về phía tô mộ chê cười lên tô mộ sụ mặt cũng không cùng mấy người này k h á c h khí xem bọn họ tư thế mặc dù không phải hồi phục người nhưng chuyện xấu khẳng định cũng không có bất làm người như vậy chết chưa hết tội giơ p h á p trượng tô mộ liếc phùng phiêu phiêu một cái một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống giang giác xét đánh tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu một người uy thế cường đại so với chân chính lôi điện cũng không kịp nhiều để cho người kia trong nháy mắt biến thành s á t chết cháy trong không khí càng là tràn ngập một cổ khó người mùi vị ngươi làm cái gì ngươi vậy mà giết hắn đi chết đi bên g thực thực cạnh vong ấ t phùng i i k h phiêu phiêu thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi được khó xem nàng lần này cũng phản ứng lại trước mắt cái nam nhân này rõ ràng không phải nàng có thể trêu chọc đối tượng đa tạ ngươi rồi ta cáo từ trước thả xuống một câu nói phùng phiêu phiêu nghiêng đầu mà chạy có thể mới vừa đi hai bước phía sau của nàng vang lên một cái thanh âm không muốn bị xét đánh mà nói liền đứng lại cho ta đã xong n gu tố mộ hệ thống g ụ t đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm chín mươi chín di tích hoạt động mở ra phùng phiêu phiêu liền vội vàng đình chỉ bước chân cả người sửng sờ tại chỗ nghĩ đến vừa mới kia vài đạo lôi điện cường đại nàng căn bản không dám n ú p đ í c h hắc hắc quay đầu nàng hướng về phía tô mộ lộ ra một cái nét cười đ ẹ mắt người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám rồi t ô mộ bày ra một bộ sáng tỏ biểu tình mở miệng nói quả nhiên vẫn là bị ngươi xem đi ra phùng phiêu phiêu gương mặt bất đắc dĩ ngươi vì sao tìm tới ta t ô mộ giọng điệu mang theo chất vấn mình bây giờ nắm giữ quyền chủ động đương nhiên phải bộ một bộ nói liên quan tới cái kia cái gọi là di tích những này hồi phục người biết hẳn so với chính mình nhiều ba vốn là ta tại cùng mấy tên kia chơi đột nhiên cảm ứng được một cổ khí tức cường đại cho nên liền phùng phiêu phiêu trả lời mọi người đều là hồi phục người ngươi sẽ không để tâm chứ nàng dò xét tính hỏi thăm một câu t ô mộ lắc lắc đầu động tác này cũng để cho phùng phiêu phiêu hơi thở dài một hơi ngươi biết di tích sự tình sao ngạy tô mộ trực tiếp đặt câu hỏi để cho phùng phiêu phiêu không biết nên làm sao tiết lời nàng nhìn trên mặt đất kia mấy cổ s á t chết cháy đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi hẳn đúng là vừa tới nơi này đi không tồi tô mộ gật đầu một cái phùng phiêu phiêu nghe vậy trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang ngươi xác thực đến đúng chỗ nơi này có một nơi di tích liền muốn mở ra nghe được câu này tô mộ cũng không ngoài ý mớn vậy ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này h á n kỳ quái là phùng phiêu phiêu thái độ cái này hồi phục người không đi di tích chỗ đó làm sao còn có tâm tư ở trong thành thị cùng mấy cái người bình thường chơi không có thực lực thôi phùng phiêu phiêu vệch miệng một bộ điểm đạm đáng yêu biểu tình vậy cái di tích ở đâu tô mộ không hề bị lay động dẫn ngươi đi cũng không phải không được nhưng ngươi được mang theo ta hai chúng ta kết cái mình thôi phùng phiêu phiêu nói ra tính toán của nàng đây chính là một đầu bắp đ u ổ i a tô mộ rơi vào trong trầm tư phùng phiêu phiêu là một cái hồi phục người có nàng dẫn đường mình có thể tiết kiệm được không ít công vụ về phần nói hợp tác chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi đối với những này hồi phục người mình cũng không có h ả o cảm gì ta có thể hợp tác với ngươi tô mộ đáp ứng đồng thời nghĩ tới một cái thành ngữ tá ma giết lửa phùng phiêu phiêu chính là đầu này lửa đáng tiếc ta ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng bước vào di tích sau đó thực lực nhưng cũng không phải là quan trọng nhất đầu này lựa nhìn qua cũng không có đó vui sướng vậy bang gia hỏa đã kết minh đối với trong di tích đồ vật nguyện nhất định phải có hai chúng ta có chút khó a nàng giống như là cố ý dò xét nói không có nói toàn bộ mang ta đi là tốt tô mộ giọng điệu bình thường dựa theo phùng phiêu phiêu thuyết pháp di tích nơi đó đã tụ tập nhóm lớn hồi phục người đây chính là một cái tuyệt hảo đích cơ hội a vừa có thể lấy độc hưởng di tích lại có thể đánh chết lượng lớn hồi phục người tô mộ lại nghĩ tới một cái thành ngữ nhất tiễn song điêu người thật như vậy chắc chắn nhìn đến tô mộ tư thái phùng phiêu phiêu còn đang dò xét bớt nói nhảm tô mộ giọng điệu trầm xuống hiểu phùng phiêu phiêu liền vội vàng giơ tay lên bên này nàng hướng về phía tô mộ h ô một câu hướng về một phương hướng mang theo đường chạy trốn tốc độ rất nhanh cùng mới vừa bị mấy người kia đổi thời điểm hoàn toàn khác biệt nhưng so với tô mộ tốc độ phi hành nàng tốc độ chạy trốn cũng có chút quá chậm tô mộ đi theo phía sau của nàng không có áp lực chút nào đây không phải là đi tần hoàng lăng đường a đi sau một hồi tô mộ chân mày cao lại mình còn tưởng rằng cái kia sắp hồi phục di tích chính là tần hoàng lăng đâu tự a hầu nghe được nội tâm hắn nghi vấn hay hoặc giả là đi đường quá mức nhàm chán phùng phiêu phiêu đột nhiên mở miệng nói di tích tồn tại so với cái thế giới này xa xôi nhất đã biết văn minh càng thêm lâu dài bất quá chỗ tương thông cũng là có những cái kia di tích địa điểm đều thích hợp nhân tộc phổn diễn sinh sống tô mộ không có tiếp lời phùng phiêu phiêu liết tô mộ một cái không có tiếp tục dưới cái nhìn của nàng thực lực cường đại tô mộ biết được đồ vật sợ rằng so với nàng càng nhiều sắp tới hai người trên đường chạy tới ngoại thành sân mạch tới chỗ này ngay lập tức tô mộ cũng cảm giác được một cổ khác thường có một loại nào đó khí tức cường đại đang tức tỉnh đứng lại cũng chỉ tại lúc này mấy cái thân ảnh xuất hiện đem hai người cản lại đến chân thị phía dưới trên thân những người này tản ra sinh mạng thể t r ì n h đều không yếu vừa nhìn chính là hồi phục người làm sao di tích này là nhà các ngươi phùng phiêu phiêu không có chút nào k h á c h khí trực tiếp mở hận nói không sai bắt đầu từ bây giờ chỗ này di tích họ lâm một người đứng dậy giọng điệu mười phần bá đạo vậy chúng ta nếu là không đáp ứng thì sao ỷ có tô mộ ở đây phùng phiêu phiêu tiếp tục lái hận lâm ra chúng ta tại cái này đã bố trí trăm người càng là đã cùng những gia tộc khác đặt thành nhận thức chung tại đây còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện người của lâm gia cực kỳ cường thế hai người khác càng là lấy ra vũ khí nhìn cái tư thế nếu như tô mộ muốn cưỡng ép xông vào mấy người kia liền sẽ trực tiếp đập thủ phùng phiêu phiêu không nói thối lui đến rồi tô mộ sau lưng ngay tại nàng hiếu kỳ tô mộ lại nói cái gì đó thời điểm trên bầu trời giáng xuống ba đạo xét đánh a ba tiếng kêu thảm thiết liên tục vang dội cùng những cái k ê u phổ thông người chơi một dạng cái này ba cái hồi phục người đồng dạng chống đỡ không nổi tô mộ phích lịch lôi quang ta kháo ngươi cái tên này cứ nhiên ác như vậy Phùng、phiêu ù n g p h phiêu đứng ở một bên không nhịn được hô lên tô mộ lần này cử động đó nhất định chính là tại hướng về lâm gia hạ chiến thư a sơn mạch bên trong mấy người chính tại thảo luận đột nhiên một người nhữ mày làm sao lâm viêm một c á i thanh âm vang dội được gọi là lâm viêm nam tử sắc mặt khó coi chậm rãi mở miệng nói ta cảm giác đã có người xông vào người nào thậm chí ngay cả lâm gia chúng ta mặt mũi cũng không cho muốn không để ta mang những người này đi giải quyết lại là hai thanh âm vang dội lâm viêm suy tư một hồi khẽ gật đầu vậy liền phái người xử lý một chút đi nhưng ngay khi hắn nói ra câu nói này thời điểm một cái thông báo xuất hiện ít ở thành phố di tích sắp hồi phục t h a m dò di tích hoạt động mở ra đã xong n g u tố mộ hệ thống gục đập vờ u ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm chơi một trò chơi nhỏ đây một cái thông báo ý nghĩa trọng đại vô cùng triệu tập nhân thủ chỉ cần chúng ta trước một bước bước vào di tích là có thể chiếm t i ê n cơ lâm viêm lập tức ra lệnh vậy mấy người làm sao bây giờ một người hỏi không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần bọn hắn dám cả gan bước vào di tích vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết lâm viêm nhàn nhạt mở miệng hiển nhiên không có đem những người khác coi ra gì có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện một nơi di tích hắn hiển nhiên còn nắm giữ những đầu mối khác cũng chính là những đầu mối này hắn có niềm tin tuyệt đối trở thành người thắng cuối cùng di tích hoạt động liền nhanh như vậy tới sao không muốn a ta còn muốn sống lâu mấy ngày tại sao lại gia tăng sống suốt khó khăn vậy cái ác ôn phát hiện di tích ta hận hắn ai lại muốn lọt vào một cuộc c á c chiến rồi hôm nay thế đạo này chỉ có chiến đấu mới có thể còn sống thông báo sau khi xuất hiện các nơi oán thanh tái đạo trong trò chơi k a n h tán gẫu càng là nghị luận ầm ĩ cho đến ngày nay trò chơi đã trở thành người chơi cuối cùng chỗ che chở không ít người đều phát hiện một chuyện chỉ cần có đầy đủ k i m tệ bọn hắn là có thể một mực đợi tại thế giới trò chơi so với nguy cơ từ phía thực tế trong trò chơi quán trọ ngủ được gọi là một cái an ổn à hơn nữa trong trò chơi nắm giữ mười lần sống lại cơ hội sống sót sát xuất cũng so sánh trên thực tế lớn hơn nếu như không tất yếu đám người chơi là thật không muốn trở lại thực tế nhưng trong thực tế kỳ ngộ chính là trong trò chơi không có thông báo sau đó phó bản di tích độ khó lớn không lớn nghe vào tưởng thưởng cũng không thể a có cần hay không đi thử một lần hô chỉ cần không có ma vật xâm phạm là tốt rồi làm ta sợ muốn chết ta tương đối yêu kỳ ít hở thành phố di tích có phải hay không cùng phó bản di tích không giống nhau hướng theo lại một cái thông báo hoàn toàn mới sau khi xuất hiện không ít người thở dài nhẹ nhõm cũng có người nóng lòng muốn thử quay trở về trong hiện thực tìm kiếm dấu hiệu điểm cửa vào phần thưởng phong phú có nghĩa là sinh tồn tư bản di tích phó bản xuất hiện chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội ít t h ở thành phố bên ngoài sân mạch di tích phó bản tô mộ nhìn trước mắt thông báo khe nhớ mày di tích phó bản cùng chúng ta trước mắt di tích lại bất đồng đồ vật trong này mới là thứ tốt thậm chí còn có cơ hội thu được truyền thừa bên cạnh phùng phiêu phiêu âm thanh vang lên truyền thừa nghe thấy tin tức mới tô mộ hít mắt lại không có hỏi tới bên trên cái nữ nhân này luôn là yêu thích nhắc tới mình nếu như hỏi ngược lại sẽ để cho nàng đem lòng sinh nghi đi thôi tô mộ trước tiên bước chân vào sân mạch nói xong rồi a tia truyền thừa quy h a i liền muốn nhìn riêng mình bật khí phùng phiêu phiêu theo ở phía sau phát ra hô to so với đối với lâm gia k i ê n kỵ nàng cũng tương tự đối với tô mộ phi thường k i ê n kỵ vị này chính là một lời không hợp liền trực tiếp dùng xét đánh người chủ a đi tô mộ khoát tay một cái làm bộ đồng ý hai người bước nhanh hơn hướng phía sân mạch trung tâm mà đi sau một thời gian ngắn trước mắt của hai người xuất hiện một cánh cửa đá đây chính là cửa vào di tích nhìn đến trên cửa điêu khắc không biết tên văn tự tô mộ lộ ra vẻ hiếu kỳ loại này văn tự cực kỳ cổ xưa không biết viết đến tột cùng là cái gì người quen biết sao hắn nhìn về phía phùng phiêu phiêu không nhận ra phùng phiêu phiêu lắc lắc đầu tô mộ không có nói gì nhiều trực tiếp bước chân vào trong di tích vừa lúc đó mấy cái nhắc nhở thuận theo xuất hiện hoan g n ê n h đến di tích trong di tích có đặc biệt quy tắc tiến vào người chơi cần hoàn thành vận tải mới có thể đi tới tiếp theo cái khu vực vừa đ h i thất bại người chơi sẽ bị truyền tống đến di tích ra vô pháp tiếp tục đập vào nhìn qua thật có ý tứ a nhắc nhở để cho tô mộ hứng thú cái này di tích thật đúng là thật giống mình chơi cỡ lớn vóng du thì cái chủng loại kia tiểu quan thẻ một dạng khoảng cách rất xưa những di tích này quả nhiên vẫn là bị trật tự quy tắc nơi đồng hóa đợi hồi phục ngày đến tranh đoạt sợ rằng sẽ sẽ càng thêm kịch liệt phùng phiêu phiêu đứng tại bên trên lại thì t h ầ m lên lời của nàng luôn là có thể cho tô mộ mang theo không ít tin tức bất quá nàng nói cũng không có chạm tới chân chính bí ẩn nếu không trật tự pháp tắc sẽ xuất hiện rồi cửa thứ nhất bắt đầu m ờ i người chơi tại trong thời gian quy định xuyên qua trước mắt đường lót gạch lúc này một cái nhắc nhở bắn ra ngoài thuận theo mà tới còn có một cái mười phút đếm ngược phùng phiêu phiêu hiển nhiên có chút nóng nảy không nói một lời trực tiếp xông về phía đường lót gạch bên trong trần thị chi nhãn tô mộ biểu tình bình tĩnh mở ra thị giác kỹ năng con đường phía trước tình huống nhất thời bại lộ tại đáy mắt của hắn rất dài người bình thường chạy hết tốc lực mười phút căn bản không thông qua đừng nói chi là con đường bên trên cũng không thiếu cảm ấy bất quá đối với ta lại nói không có gì độ khó a ánh mắt nhìn về đen nhèm đường lắc gạch tô mộ tùy thời có thể trực tiếp tiềm thức đến điểm cuối vị trí nhưng này bộ dáng vừa đến đây tiểu quan thẻ cũng không có ý gì u i ngươi còn không nắm chặt thời gian mắt thấy tô mộ còn đang tại chỗ ngốc đ ứ n g yên phùng phiêu phiêu phát ra hô to nếu như thất bại vậy coi như không b ả o được tô mộ không để ý đến vẫn đứng tại chỗ bất động cái ra h ỏ a này phùng phiêu phiêu không biết nên nói gì nàng không có đi quản tô mộ từng bước bước nhanh hơn trong di tích mỗi sông qua một cửa ải đều có thể thu được không tồi tưởng t ư ờ n g tuyệt không thể tại cửa thứ nhất liền bị đào thải chỉ là nàng cũng không biết chính là tô mộ sở dĩ không có vội vã động trên thực tế là đang quan sát đầu này đường lót gạch cơ quan bố cục ứ như vậy đi xuyên qua thật sự là không có gì ý tứ muốn chơi liền chơi một kích thích kích động tất cả cơ quan sau đó tại cực hạn thời gian xuyên qua đường lót gạch suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị à. tô mộ nhẹ giọng nhìn non trên mặt viết đầy tự tin người khác được gọi là vừa đại mình cái này gọi là chơi một trò chơi nhỏ chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm linh một xích hậu quả thời gian từng giây từng phút trôi qua phùng phiêu phiêu cẩn thận từng ly từng tí tại trên hành lang tiến tới đen nhèm hoàn cảnh đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì chạy hết tốc lực bên dưới tại thời gian còn sót lại bốn phút thời điểm nàng thành công đi tới đường lót gạch một bên khác hải thứ nhất độ khó không cao a phùng phiêu phiêu c ư ờ i lên nàng xem hướng sau lưng đường lót gạch phát hiện nơi đó không có một chút động tĩnh sau đó chân mày khẩn t ố ú c vậy ra hỏa đến tột cùng đang làm gì nghi hoặc xông lên tim của nàng mặc dù biết tô mộ là một cái pháp sư nhưng cửa thứ nhất này độ khó hẳn không làm khó được cái tên kia mới đúng không có thời gian nữa rồi a thời gian lại qua thêm vài phút đồng hồ chỉ còn lại có cuối cùng sáu mươi giây phùng phiêu phiêu lòng như lửa đốt không có tô mộ cái này mạnh mẽ trợ thủ một khi ở phía sau gặp phải người của lâm ra nàng có thể không chiếm được chỗ tốt gì đ ư ờ n g lót gạch cửa vào tô mộ nhìn đến đếm ngược cuối cùng sáu mươi giây cuối cùng hành động hắn một cái bước dài x ô n g tới tốc độ chẳng những coi mảnh h ắ cám kia như không hơn nữa tốc độ nhanh kinh người nơi này có một nơi ám tiện tô mộ nhanh lướt qua kích động cơ quan phiên đá vô số nhỏ bé mũi tên bắn ra nhưng mà những mũi tên này tất cả đều bị hắn bỏ lại đằng sau cơ quan kích động tốc độ đã theo không kịp tô mộ tốc độ chạy trốn nơi này có phải chết lợi phủ bảy chức quan sát đã sớm để cho tô mộ đối với cơ quan vị trí thuộc nằm lòng không lô lợi p h ủ tại quán tính dưới sự dẫn động có tiết tấu tại đường lót gạch đung đưa keng kim loại đụng âm thanh vang lên đây ngàn cân cự phủ bị tô mộ thuận tay cho phá hủy thậm chí cự phủ ngay cả k i a cái bóng người đều không thấy rất rõ liền trực tiếp gg ờ ờ rồi nơi này có đ ỉ n h trệ hồ sâu tô mộ nhịp bước thật nhanh hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là tiêu sái đường lót gạch bên trong tất cả cơ quan cặm bẫy toàn bộ kích động lại không có một cái đưa đến tác dụng đường lót gạch điểm cối u phùng phiêu phiêu nhìn đến đếm ngược mấy giây cuối cùng tắn răng lắc đầu chỉ có thể dựa vào ta mình ngay tại nàng quay đầu tính toán tiếp tục vượt tại thì sau lưng nổi lên một hồi gió nhẹ phùng phiêu phiêu quay đầu nhìn lại đột nhiên bị giật mình người cái tên này từ đâu xuất hiện nhìn đứng ở sau lưng tô mộ sắc mặt nàng hoảng sợ giống như thấy quỷ một dạng vừa mới rõ ràng chỉ còn lại mấy giây thời gian điều này cũng có thể đi không đợi tô mộ trả lời mợ mịt bốn phía xuất hiện một đạo hồng quang một giây kế tiếp một vật xuất hiện tại tô mộ trong tay ngươi thu được xích hồng quả xích hồng quả thực phẩm sau khi dùng để thăng năm trăm điểm nhanh nhẹn trị thứ tốt t a nói chuyện không phải là tô mộ phùng phiêu phiêu mắt không chấp nhìn chằm chằm khỏa này hồng quả hai con mắt đều phóng ra ánh sáng rồi xác thực là thứ tốt tô mộ cười một tiếng đem khỏa này xích hồng quả thu vào có siêu hạn tăng lên giá trị đồ chơi này có thể cho mình trực tiếp gia tăng một nghìn điểm nhanh nhẹn a ngươi đã sớm liệu được tại một giây sau cùng hoàn thành vận tải thu được tưởng thưởng chính là tốt nhất nàng do dự một hồi mở miệng nói vừa mới nàng thông qua cửa ải này sau đó thu được chẳng qua chỉ là một khoả nhanh nhẹn một trăm màu đỏ chú quả mặc dù không biết tô mộ trong tay có thể tăng thêm bao nhiêu nhanh nhẹn nhưng từ về phẩm chất đến xem ít nhất là nàng gấp mấy lần đối với một cái thích khách t r ư ớ c nghiệp mà nói nhanh nhẹn chính là chủ yếu thuộc tính có đúng không pháp sư liền không giống nhau không bán nhưng mà tô mộ trả lời lại ngoài phùng phiêu phiêu dự liệu ngươi một cái pháp sư lại muốn nhiều nhanh nhẹn cũng vô dụng thôi nàng không nhịn được hô lên tô mộ không dánh để ý đây chính là một nghìn điểm nhanh nhẹn a những này nhanh nhẹn một cặp vào mình hình ngũ rắc liền đối lập nhau cân bằng rồi húng chi một ngàn này điểm nhanh nhẹn đối với h i ê n viên tăng lên cũng không nhỏ a chỉ muốn ngươi đem k h ả kia quả thực cho ta ngươi muốn cái gì đều được bao gồm ta đang lúc này Phùng、phiêu ù n g p h phiêu âm thanh lại lần nữa vang dội trong giọng nói tràn đầy cám dỗ thu hẹp trong thông đạo một cổ mập mở bầu không khí bắt đầu b ã o phủ các nơi trên thế giới di tích phó bản đồng bộ xuất hiện tại thành phố nơi nào đó một cánh cửa đá khổng lồ mở ra đặt vào trong đó liền có thể bước vào không biết trong lòng đất di tích tìm được không biết vừa tải có thể thu được cái dạng gì tưởng thưởng mọi người cùng ta cùng nhau đi vào một cái đại công hội tổ chức rất nhiều người ngựa đi tới một cái di tích phó bản ra cái gì người tiến vào cân nhắc có hạn chế bọn hắn kinh ngạc phát hiện bước bản vào phó so ố người thượng Thông là có t hạ. qua r n kênh tán tin nhanh toàn người Lần này bản người bản hiện tranh cũng g gấu, giới trò một tức rất thế biết hết. tích bắt tại một tích xuất đoạt phát kịch liệt. chơi cho chơi chỉ buộc phó hạ phó di di kịch đầu, sau đây để đó, Mado. là sắp So với những địa phương khác di tích phó bản ra tất cả đều là người tràn diện tại đây được gọi là một cái lạnh canh cửa đá khổng lồ đứng x ư n g xứng ngoài cửa lại không có một bóng người mado ngoại thành có lượng lớn hồi phục giả nhưng khi thông báo xuất hiện thì những người này phản ứng đầu tiên cũng không phải trở lại thành nội tìm kiếm cửa vào di tích trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trốn thoát khỏi cái này địa phương đáng sợ có cái kia hiên viên cùng tô mộ tồn tại thành phố này chính là hồi phục giả cấm khu tìm được bên ngoài cửa đá rốt cuộc có một bóng người đến người này đi theo phía sau năm bộ k h ô lâu n ắ m trong tay đến một cái bá khí lộ ra ngoài trường cung hiên viên một bước chân đạp vào trong cửa đá mấy cái khô lâu tiểu đệ theo sát phía sau sợ r ằ n g thẳng đến đóng kín cái này di tích phó bản bên trong cũng chỉ có hiên viên còn có năm cái khô lâu tiểu đệ đáng tiếc là năm cái khô lâu tiểu đệ không cầm được tưởng t ư ợ n g A. đã xong ngu tố mộ hệ thống ngụt đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm linh hai cựu tử nhất sinh ngươi xem ta đẹp không ít t h ở thành phố dũng đạo dưới đất phùng phiêu phiêu nhìn chằm chằm tô mộ dùng mỹ nhân kế kia vóc người hoàn mỹ hợp với minh tinh khí chất đại đa số người nhìn cũng rất khó tự chế đặc biệt là ở đây sao một cái mở m i ệ n g trong hoàn cảnh bắt nhưng ngay khi phùng phiêu phiêu sắp h á p vào tô mộ trên thân thời điểm một cái thanh âm thanh thúy vang lên、người phùng phiêu phiêu cảm thụ được trên mặt đau rất đau ánh mắt đột nhiên trầm xuống một t á t này thật sự là quá đau rồi ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta tô mộ giọng nói vô cùng nó băng lãnh mỹ nhân kế một chiêu này mình chính là từng có kinh nghiệm trực tiếp ăn vì để cho phùng phiêu phiêu triệt để từ bỏ ý định hắn lấy ra k h ỏ a kia xích hưởng quả trực tiếp gặm phùng phiêu phiêu ánh mắt buộc phát âm u nhìn đến cực phẩm nhanh nhẹn vật phẩm cứ như vậy bị tô mộ một cái pháp sư ăn trong con ngươi của nàng xông ra một cổ sát ý muốn giết ta cổ sát ý này chợt lóe lên hay là bị tô mộ cho bắt được vậy chỉ xem ngươi lúc nào ra tay đi hắn cũng không n ó n g nảy giữ lại cái nữ nhân này mình có lẽ có thể biết được càng nhiều tin tức hơn ngược lại bóp chết liền cùng bóp chết một con kiến một dạng bảy hai người đi về phía trước một đoạn khoảng cách phía trước cũng xuất hiện hai cánh cửa n g ư ờ i lựa chọn tiến vào căn phòng tiến vào căn phòng khác nhau gặp phải khiêu chiến cũng bất đồng nga một cái nhắc nhở theo sắt bắn ra ngoài tô mộ nhìn về phía kia hai cánh cửa trước mắt xuất hiện một phiến phát tắc cản trở chân thị trí nhãn tầm ắ t sống hoặc chết ngươi cảm thấy nên chọn cái gì、Phùng、phiêu phiêu nhìn trên cửa tự mở miệng nói bởi vì tô mộ một cái t ắ t kia nàng sưng nửa bên mặt âm thanh đều biến hình vậy đương nhiên là chọn chết tô mộ cứu môi hướng phía tử môn đi tới phùng phiêu phiêu ánh mắt liếc nhìn này tắt sinh môn tựa hồ suy nghĩ tại tại đây cùng tô mộ mỗi người một ngã có thể do dự vài giây sau nàng nắm chặt n ắ m đấm đi theo tô mộ bước chân vào tử môn hướng theo hai người bước vào phía sau cửa bên trong còn xuất hiện những người khác náo nhiệt như thế nhìn thấy những người này tô mộ trêu đủa một câu không có gì bất ngờ xảy ra những này cũng đều là người của lâm gia xem ra sông vào chính là hai người các ngươi cái sao hai người các ngươi lá gan vẫn còn lớn a mấy cái âm thanh liên tục vang lên phía sau cửa những người này nhìn chằm chằm đến tô mộ còn có phùng phiêu phiêu trong ánh mắt tràn đầy đ ị y tí phùng phiêu phiêu ẩn n ó tại tô mộ sau lưng giả bộ đến một bộ nữ t ử yếu đối tư thế tô mộ gương mặt không có vấn đề hướng về phía bốn phía quét mắt lên phía sau cửa là một cái nhà đá không gian thật lớn tại nhà chính giữa có một cái âm dương đồ đám người này không có chủ động phát động công kích nhìn như vậy đến chỗ này có pháp tắc quái nhiễu để cho tô mộ để ý là những người khác biểu hiện bọn hắn mặc dù đối với mình tràn đầy định ý nhưng lại không có trực tiếp xuất thủ hơn nữa nhìn bọn hắn tư thế tựa hồ chính là đang chờ mình cùng phùng phiêu phiêu đến vừa lại mở ra t ử môn bên trong cửa hải vì cựu tử nhất sinh bên trong cửa hai mươi người chỉ có hai người có thể thành công qua đóng vốn đóng bên trong người chơi giữa vô pháp tạo thành tổn thương cửa hải mở ra lúc này trước mắt của tất cả mọi người xuất hiện nhắc nhở trước tiên đem hai tên kia làm ra cục cùng lúc đó những cái tia người lâm ra phát ra hô to bọn hắn vừa dứt lời trong gian phòng này liền sản sinh biến hóa trung gian â m dương đồ đột nhiên chuyển động một giây kế tiếp nhà mặt đất cũng sinh ra động t ĩ n h khổng lồ một vài c h ỗ bắt đầu đình trệ nếu như không kịp tránh mà nói liền sẽ rơi xuống sâu không thấy đáy thâm nguyên quy tắc này ngược lại thật đơn giản tô mộ cũng kịp phản ứng hiện tại cả nhà bên trong có hai mươi người muốn quá quan liền phải để những người khác m ộ ư ơ i tám người rơi xuống dưới vực sâu người chơi giữa không thể lẫn nhau tạo thành tổn thương đây còn có điểm khó làm a nhìn đến những cái kia nhích lại gần mình người lâm ra tô mộ hít mắt lại rơi vào dưới vực sâu chắc chắn sẽ không tử vong kết quả xấu nhất chỉ chính là bị đưa ra di tích ra đây có thể quá tiện nghi trước mắt đám này hồi phục giải nhóm rồi làm sao bây giờ ngươi được ngăn t r ở bọn hắn a bằng không chúng ta liền xuất cục phùng phiêu phiêu âm thanh văng lên tô mộ không có để ý tới bước nhanh tránh né dựa vào ra hỏa này hảo linh hoạt a vây hắn lại dựa vào tốc độ ưu thế lâm ra những người đó bắt hắn một chút biện pháp cũng không có còn có cô nàng này nàng làm sao cũng cùng một cá c h ạ c một dạng mười tám người bắt đầu đuổi theo hai người chạy mặt đất không ngừng đình trệ để lại từng cây từng cây cận cùng một người đứng thật trụ hoạt động không gian cũng càng ngày càng ít u i người cứ như vậy được bọn hắn đuổi theo chạy phùng phiêu phiêu có chút không chịu nổi hướng về phía tô mộ gào lên đang lúc này bên trong nhà trên vách tường bay vụt ra lượng lớn mũi tên tránh ra cẩn thận một chút vạn nhất bị mũi tên trúng mục tiêu liền n g ả y xuống người lâm ra liền vội vàng t r á n h né một người càng là phát ra hô to tô mộ nhìn về phía người kia da h ỏ này hẳn đúng là những người này dẫn đầu đến lúc rồi k h o miệng hơi hơi dâng lên Tô thời mộ chờ chính là để i m mấy này. Ngày cho á i ắ hắn n thẳng dẫn người xuống. Người kia thấy tô mộ khí thế hung hung, liền vội vàng chạy cái thấy khí thế hô đẩy tới tô t kia đi. kia vội lâm mà Đem mộ ra đầu Nhưng này, vào lúc m ộ tất mực tìm mộ chơi chơi có cho hắn không với lại bọn trốn trốn. tô t là. Đây Để cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh người pháp sư này ăn mặc người chơi cư nhiên giống như bắt tiểu kê một dạng đem người của bọn hắn chộp vào trên tay không chỉ như vậy bắt lấy những người này đồng thời tô mộ bước chân không có chút nào chịu ảnh hưởng ngay tại lúc này kèm theo tường bên trên lần nữa bay ra một hồi mũi tên tô mộ đem hai người trực tiếp ném về phía mặt tường vô số mũi tên hung hãn mà trúng mục tiêu những người đó thân thể rơi xuống chỉ có thể bị loại có thể bị những mũi tên kia tên trúng mục tiêu kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được người tên hôn đàn này hai người chết thảm dẫn đầu người kia triệt để nổi giận hắn ngay từ đầu nghĩ cũng bất quá là đưa tô mộ bị loại ai biết đối phương vậy mà giành chiếc xuống sát thủ đi chết đi d í t lên một tiếng vang r ộ i người kia sử dụng một cái kỹ năng thế như chẻ che xông về tô mộ hắn phải dùng kỹ năng này đem tô mộ đánh về phía mặt tường đem đưa vào chỗ chết chuyện vô địch nhiệt huyết chương 403, di tích thượng cổ tồn tại đông một đòn này hung hãn mà đụng vào tô mộ trên thân có thể tưởng tượng bên trong đánh bay cũng không có xuất hiện tô mộ vững như thái sơn đứng tại trên trụ đá bước chân càng là không có chút nào dao động điều này sao có thể ngược lại thì lâm ra người kia nhận được lực phản tác dụng là đảo lùi về sau trên mặt chỉ còn lại có khiếp sợ thân là một cái chiến sĩ lực lượng của hắn cao tuyệt không phải một cái pháp sư có thể chống lại l i ê n tính tô mộ sử dụng một loại nào đó kỹ năng cũng không khả năng không hề động một chút nào không đợi lâm ra người kia kịp phản ứng tô mộ một cái nhún nhảy đi tới bên cạnh của hắn bằng h ư u chúng ta là người của lâm ra xin ngươi hãy hạ thủ lưu tình uy hiếp to lớn để cho lâm ra người kia cầu khởi thêm vào tô mộ ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn không để ý đến hắn bắt lại lâm ra cánh tay của người nọ dùng sức bóp một cái a t a m ca! thả ra t a m ca! hét thảm một tiếng vang dội bên trên những người khác cũng đi theo phát ra hô to chạy được bọn hắn gọi là tam ca mặt người màu trắng bệnh cắn răng ra lệnh những người đó biểu tình do dự cũng không có bỏ lại bọn hắn tam ca ngược lại hướng phía tô mộ vào tới mười mấy người đối đầu một người bọn hắn nếu là thật chạy trốn căn bản không có biện pháp giao phó uy người cái tên này có thể ứng phó sao lúc này phùng phiêu phiêu âm thanh vang lên nàng tựa hồ là muốn giúp đỡ tô mộ hiu hiu hiu đột nhiên bốn phía mặt tường lại một lần nữa bay vụt ra một trận mưa tên lâm ra mọi người liền vội vàng né tránh tô mộ bắt lấy lâm ra tam ca đem trở thành bia lỡ đạn công kích của hắn tuy rằng có thể đối với lâm gia tam ca tạo thành một ít tổn thương nhưng vô pháp trí mạng bằng không hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng những người này người đ ừ n g hỏng lâm gia tam ca l i ề u mạng vùng ấy muốn thoát khỏi tô mộ trói buộc có thể cho dù s ử suất toàn lực cổ kia vô pháp ngăn cản lực lượng để cho hắn lâm vào tuyệt vọng hướng theo vô số mũi tên bay tới lâm gia tam ca chỉ có thể mắt thấy sắc bén mũi tên chúng mục tiêu thân thể của mình、Nghệ. thực tế không giống với trò chơi hắn thân thể không ngừng bị thương tổn trong miệng máu tươi chảy dòng tam ca chúng ta l i ề u mạng với ngươi lâm ra mọi người thấy vậy từng cái từng cái cắn răng nghĩ lợi chỉ bằng các ngươi tô mộ buông tay ra mặc cho lâm ra tam ca rơi xuống dưới trên thân tản ra một cổ vương giảm một dạng khí thế ở trong mắt hắn cho dù tới vây có thiên quân văn mã cũng không sợ chút nào đem hắn đánh xuống sau đó ra ngoài vì tam ca báo thủ một cái phát ra hô to cái khác mười mấy người cũng cùng nhau sử dụng kỹ năng l i ê n tính bọn hắn kỹ năng không thể làm sạch tô mộ cũng đủ để đánh rơi kháng cự tri hoàn một đạo hình vành khuyên năng lượng hiện ra đem tất cả đến gần người toàn bộ bán bay bọn hắn cường lực nhất kỹ năng liền tô mộ một người bình thường kỹ năng đều không cách nào đột phá hỏa diễm c h i dực mắt thấy mọi người hướng phía phía dưới rơi xuống tô mộ sau lưng sinh ra một đôi hỏa diễm cánh cực hạn tốc độ phi hành bên dưới những cái tia rơi xuống người lâm ra tất cả đều bị cứu trở về nhưng mà đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt không phải là một chuyện tốt lại là một vòng mũi tên bay ra những người này không có một thoát khỏi may mắn tô mộ trong trận chiến đấu này hiện ra chính là thế dễ như t r ở bàn tay gia hỏa này cứ nhiên nắm giữ phi hành kỹ năng hơn nữa di tích này bên trong có pháp tắc áp chế sử dụng kỹ năng sẽ bị yếu bớt hắn nhìn qua vậy mà không có áp lực chút nào chẳng lẽ nói g i a hỏa này là một cái lao q u á i v ậ t đến phùng phiêu phiêu đem hết thệ các thứ này thu hết vào mắt cả người không rét mà run vốn đóng còn sót lại hai người sống sót cửa hải kết thúc một cái nhắc nhở bắn ra ngoài trong phòng một bên trên vách tường cũng xuất hiện đi thông cửa hải kế tiếp cửa chính người thu được trang bị linh pháp t r ứ n g hoa xuyên qua phía sau đại môn tô mộ trên tay nhiều hơn một cái trang bị c ạ n bã đây là một kiện ngũ giai cao thuộc tính trang bị nhưng đối với đã mặc lên một bộ lục giai trang bị tô mộ mà nói vật này đều có thể trực tiếp thất lạc quá tốt trái lại phùng phiêu phiêu lấy được trang bị sau đó cười được gọi là một cái vui vẻ nhìn đến nét mặt của nàng tô mộ nội tâm khinh thường cười một tiếng một kiện ngũ giai trang bị liền thỏa mãn những này hồi phục giả cũng quá lào đi nếu để cho nàng biết rõ mình hiện tại thanh túi có hơn ngàn cái lục giai trang bị kia nàng không phải bị sợ chết chỗ này tưởng thưởng không quá được ga tô mộ cố ý lẩm bẩm một câu đã rất tốt dù sao cũng là mới xuất hiện di tích độ khó không lớn tưởng thưởng tự nhiên cũng không có như vậy phong phú nếu như sau đó hồi phục những thư ở trong truyền thuyết di tích thượng cổ chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta quả nhiên phùng phiêu phiêu cái miệng rộng này lập tức tiếp tục nói gốc nói đang nói đến chúng ta thời điểm nàng xem tô mộ một cái liền vội vàng đổi giọng ngươi nhất định là có cơ hội di tích thượng cổ tô mộ thẳng đứng lỗ thai đem lời này đi xuống tại phùng phiêu phiêu trong mắt mình vẫn luôn là hồi phục giả thân phận cho nên hắn nói chuyện với chính mình thì cơ hồ đều là thẳng thắn chẳng qua chỉ là di tích thượng cổ mà thôi bày ra một bộ k i n h thường tư thái tô mộ muốn bộ lấy càng nhiều tin tức hơn、Ngày. phùng phiêu phiêu không biết nên nói gì nội tâm của nàng buộc phát khẳng định trước mắt vị này nhất định là mỗi một đại nhân vật đối với ngài mà nói di tích thượng cổ xác thực không tính cái gì nhưng đối với ta mà nói chỉ có lấy được một cái truyền thừa tương lai mới có một vị trí phùng phiêu phiêu giọng điệu đều thay đổi khiêm tốn rồi tô mộ vốn định nhân cơ hội truy hỏi di tích thượng cổ sự tình vẫn là nhịn được nói nhiều tất nói h ứ a mình phải nói nói thêm gì nữa làm không tốt sẽ bại lộ thân phận tương lai thế nào dù ai cũng không cách nào dự liệu hắn lập lờ nước đôi nói ra một câu đúng vậy à chỉ có thu được đầy đủ thần chi văn trường mới có tư cách bước lên cuối cùng vương tọa muốn cấp lấy những cái kia thần chi văn trường như thế nào một chuyện dễ dàng phùng phiêu phiêu biểu lộ cảm xúc vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong còn kèm theo một cổ mê man nàng cũng không có ý thức được tại lơ đãng bên trong nàng đã để lộ ra một kiện cho dù đang thức tỉnh người bên trong cũng chỉ có một số ít người mới biết bí ẩn lời nói này cũng để cho tô mộ rơi vào trong trầm tư thần chi văn chương đây tột cùng là cái thứ gì chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm lẻ bốn tưởng thưởng đặc biệt tô mộ đột ngột dừng lại bước chân tiến tới thần chi văn t r ư ờ n g quan hệ trọng đại mình nhất thiết phải biết rõ đây là cái gì hắn nhìn về phía phùng phiêu phiêu lâm vào trong do dự nếu như mình bây giờ bức bách cái nữ nhân này mà nói có lẽ có thể thu được càng nhiều tin tức hơn nhưng tương tự phùng phiêu phiêu cũng biết phát hiện mình không phải là hồi phục giả đến đó cái thời điểm nàng biết sẽ không được trật tự pháp tắc căn ướp mình cũng không cách nào khẳng định làm sao tiền bối phùng phiêu phiêu cũng không biết đại họa sắp trước mắt còn tưởng rằng phía trước có tình huống gì ta không phải hồi phục giả nàng nói với ta rồi nhiều như vậy lại không có xuất hiện pháp tắc quái nhiễu điều này nói rõ lời của nàng sẽ không kích động cấm kỵ hay hoặc là nói hồi phục ngày sắp mở ra những này bí ẩn đã có thể nói tô mộ vẫn còn đang suy từ đấy đông đông đông lúc này một hồi có l ự c t i ế n g bước chân cắt đứt tô mộ suy nghĩ mấy người từ lối đi k i a m ộ t đầu đi tới nhìn thấy tô mộ cùng phùng phiêu phiêu sau đó mấy người này cùng nhau nhữ mày các ngươi là ai một cái trong đó thân hình cao lớn nam tử phát ra hô to trong giọng nói mang theo chất vấn chúng ta đương nhiên là đến vừa tải có tô mộ cái này núi dựa ở đây p h ù n g phiêu phiêu một chút không hưởng vừa tải ngươi đem người của chúng ta làm sao cao to nam ánh mắt châm xuống những thủ hạ của các ngươi thật sự là quá vô dụng liền cái này còn nhớ độc bá di tích phùng phiêu phiêu cười một tiếng trong giọng nói tràn đầy trào phúng ngươi đây là đang tìm cái chết cao to nam nắm chặt n ắ m đấm tiếp tục mà xông về tô mộ nhưng ngay khi công kích của hắn sắp trúng mục tiêu một cổ bình chướng đem hắn năm đấm cả lại ân tô mộ nhữ mày bản thân đã làm xong đánh trả chuẩn bị trong chớp mắt là có thể bẻ g ã y cao to nam cánh tay thế nhưng cổ bình chướng tại chặn đối phương công kích đồng thời cũng ngăn cản sự phản kích của chính mình nói cách khác ở cái địa phương này người chơi giữa vô pháp tạo thành hữu hiệu tổn thương ngươi nhặt về một cái mạng cao to nam cũng ý thức được một điểm này hướng về phía tô mộ làm một cái cắt cổ động tác ngươi mới nhặt về một cái mạng không đợi tô mộ phản bác phùng phiêu phiêu dành t r ư ớ c hô lên đủ rồi cao to nam vừa muốn nói gì một cái thanh âm ngăn hắn lại xin chào ta là lâm gia thiếu chủ ta gọi là lâm viêm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. lâm viêm chậm rãi đi đến tô mộ trước người chỗ này là một cái mê cung khu vực ta theo cái khác thủ hạ tàn mát bây giờ còn chưa có làm rõ ràng mê cung quy luật mọi người không bằng cùng nhau hợp tác cùng cao to nam đối chọi gây gắt khác nhau lâm ra thiếu chủ ném ra cảnh ô liu tô mộ không gấp tỏ thái độ sử dụng chân thị chi nhãn nhìn về con đường phía trước đây chẳng lẽ lâm ra mọi người mê c u n g tại tô mộ tại đây căn bản không có tác dụng không có hứng thú tô mộ một tiếng tự tuyện sai bước rời khỏi ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ cao to nam thanh âm tức giận vang lên liền không cho ngươi mặt ngươi còn có thể làm gì phùng phiêu phiêu trực tiếp mở hận các ngươi cao to nam hận đến được gọi là một cái cắn răng nghĩ lợi còn có pháp tắc trở ngại hắn cầm hai người không có biện pháp chút nào thiếu chủ hai người này thậm chí ngay cả lâm ra mặt mũi cũng không cho hẳn là cùng chúng ta có đụng chạm trong lối đi một người khác đi tới lâm viêm bên người mở miệng nói đi theo đám bọn hắn lâm viêm hơi hơi suy tư sau đó làm một cái lớn mật quyết định thiếu chủ chúng ta tìm lâu như vậy đều không đi ra mê cung chỉ bằng bọn hắn có thể đi ra ngoài cao to nam lộ ra vẻ không hiểu ngược lại đều lãng phí không ít thời gian rồi không kém một điểm này lâm viêm nói xong bước nhanh đi theo còn lại mấy người cũng theo sát phía sau tiền bối mấy người kia theo kịp rồi nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh phùng phiêu phiêu vội vàng hướng tô mộ mở miệng dưới cái nhìn của nàng khu vực này mê c u n g khẳng định không làm khó được tô mộ những người đó theo kịp h i ệ n nhiên chính là muốn kiếm tiện n g h i a mặc kệ bọn hắn tô mộ liếc về phía sau một cái ngược lại thả chậm bước chân đối mặt sau lưng những cái kia hồi phục giả mình cũng không có nương tay tính toán p h ù nàng g phiêu phiêu c cũng phản ứng lại vị tiền bối này là tính toán đem người của lâm ra một lưới bắt hết ta di tích này cửa thứ nhất có chút độ khó a mười phút liền muốn xuyên qua phủ đầy bẫy dập thông đạo không quá thực tế a các nơi trên thế giới di tích phó bản bên trong lượng lớn người chơi đều ở đây cửa thứ nhất liền bị đào thải chỉ có số ít tinh anh người chơi mới có thể thông qua cửa thứ nhất đi đến cửa thứ hai cửa thứ hai đồng dạng không đơn giản lựa chọn từ môn mà nói hai mươi người bên trong tối đa chỉ có hai người có thể qua quan có thể lựa chọn sinh môn trực tiếp liền sẽ bị loại tận lực đồi tiếp h ả i thứ ba mê cung cửa hải này mới là khó khăn nhất khiêu chiến mê cung bên trong chẳng những có cặm bẫy cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ ma vật ngay tại đại đa số người chơi mệt nhọc vừa tại thời điểm đã có người đi tới di tích phó bản một cửa hải cuối cùng cái người này đeo một cây trường cung sau lưng còn đi theo năm cái khô lâu chiến sĩ chính là h i ê n viên ma đô di tích phó bản bên trong chỉ có một mình hắn chỉ cần trên đường đi phía trước hoàn toàn chính là đẩy ngang chi thế hướng theo hắn bước lên di tích cửa ra vào một cái thông báo cũng bắn ra ngoài chúc mừng người chơi hiên viên cái thứ nhất qua cửa di tích phó bản thu được tưởng thưởng đặc biệt đây là một cái thế giới cấp thông báo kế bên trên một lần tô mộ kích phát thế giới thông báo sau đó đã qua một đoạn thời gian rất dài hiên viên quy tắc này thông báo sau khi xuất hiện nhất thời n h ấ t lên kịch liệt tham khảo cứ nhiên là hiên viên đại lao trước t i ê n thông quan di tích phó bản tô pháp thần đ âu mọi người có phát hiện không đẳng cấp trên bảng xếp hạng cái kia đệ nhất không thấy thật đúng là a chẳng lẽ ra hỏa kia đã chết vậy làm sao chết có phải hay không cùng h i ê n viên đại lao đụng phải vậy cái tưởng thưởng đặc biệt là cái gì a trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tụ tập ở h i ê n viên trên thân mọi người càng đối với cái kia cái gọi là tưởng thưởng đặc biệt vô hạn hướng về c h u y ệ n vô địch n h i ệ t huyết chương 405, t h ầ n chi văn chương có thể a thông đạo bên trong tô mộ cũng tương tự thấy được cái kia thông báo để cho mình bất ngờ là h i ê n viên cư nhiên tiến vào di tích phó bản hơn nữa còn nhanh hơn chính mình hoàn thành qua cửa đây đều thật mang cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ đặc biệt là cái kia tưởng thưởng đặc biệt đến tột cùng sẽ là gì chứ hiên viên cái gia hỏa này thật giống như không phải hồi phục g i ả bên cạnh phùng phiêu phiêu thì t h ầ m lên mặc dù không có gặp qua hiên viên nhưng nàng hiển nhiên biết rõ nhân vật số một như vậy ta nhớ được còn có một vị tô p h á p thần không muốn đến hắn vậy mà bại bởi vị này hiên viên phùng phiêu phiêu còn đang lầm bầm tô mộ nghe thấy lời của nàng không nhịn được niết miệng lên nếu như thế nhân biết rõ hiên viên kỳ thực chính là phân thân của mình không biết sẽ có cảm tưởng gì lại đi một hồi thông đạo xuất hiện phần cuối phùng phiêu phiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ cho dù di tích phó bản thủ thông tưởng thượng đã bị lấy được nhưng bọn hắn chỗ ở chính là di tích chính bản nơi này đồ vật chắc chắn sẽ không so sánh thủ thông tưởng thường kém hai người cùng nhau xuyên qua thông đạo trước mắt xuất hiện một mảnh đất chống trải mang rào bốn phía đột nhiên dâng lên ánh lửa đem tại đây toàn bộ chiều sáng tráng lệ a trước mắt là một đầu hướng lên bậc thang phía trên trôi lơ lửng một tòa cung điện hùng vĩ vậy phía trên có cái gì phùng phiêu phiêu chỉ đến phía trên phía trên cung điện mái vòm không kịp đợi chạy trốn đi lên tô mộ cứu môi bước đi rồi tiểu thoái bộ tư n h i ê n thật đi ra thiếu chủ nơi đó có một tòa thiên cung lúc này sau lưng chuyển đến lâm viêm và người khác cấm thanh đừng để cho nữ nhân kia dành trước nhìn đến chạy về phía thiên cung phùng phiêu phiêu lâm viêm âm thanh thay đổi lạnh lùng hắn vừa dứt lời cao to nam cùng một người cùng nhau xông ra ngoài hai người không để ý đến tô mộ tiếp tục mà chạy tới tô mộ hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ vẫn như cũ bộ kia không nhanh không chậm tư thái bằng hữu chỗ này di tích là lâm gia chúng ta phát hiện nơi này đồ vật tự nhiên cũng quy lâm gia ta tất cả nếu là ngươi có thể cho cái mặt mũi chúng ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết kết một cái thiện duyên lâm viêm còn có một người khác tắt nhìn về tô mộ tô mộ có thể mang theo bọn hắn đi ra mê cùng thực lực hiển nhiên không thể khinh thường không có hứng thú tô mộ khoát tay một cái không chút khách khí cự tuyệt bằng hữu ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng liền tính tại đây không thể chiến đấu có thể ra di tích bên ngoài tất cả đều là lâm gia t a n g ư ờ i lâm viêm sắc mặt tâm u trực tiếp uy hiếp lên thiếu chủ dĩ nhiên là thần chi văn trương đang lúc này phía trên vang lên cao to nam t h á to cái gì tại đây c ư nhiên sẽ có thần chi văn t r ư ơ n g lâm v i ê m cùng bên cạnh hắn người kia trận to hai mắt khuôn mặt bất khả tư nghị nhất thiết phải đem thần chi văn t r ư ơ n g cho ta bắt vào tay một lát sau lâm v i ê m biểu tình mừng rỡ bày ra một bộ tình thế bắt buộc tư thái hai người cũng mất lôi kéo tô mộ tâm tư hết tốc lực hướng phía thiên cung phía trên chạy đi nằm như vậy không nhẫn nhịn sao tô mộ nhìn đến biểu hiện của mọi người thất vọng lắc lắc đầu những n à y hồi phục giả dường như còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề a phía trên phùng phiêu phiêu đã tới thiên cung cung điện bên dưới nàng không do dự trực phủ phiêu phiêu, phiêu, phiêu, phiêu phiêu liền vội vàng đưa ra cái chân còn lại hướng phía cao to nam trên mặt đá tới nàng kia nhìn như thân thể mềm mại buộc phát ra lực lượng nhưng không để khinh thường cao to nam theo bản năng t r á n h né trên tay cũng bắt một cái không p h ù n g phiêu phiêu nhân cơ hội hướng lên leo đến phía trên cung điện nàng nhìn chằm c h ầ m đến k h ỏ a kia thủy tinh trên mặt chỉ còn lại có tham lam người lạ của ta vươn tay nàng bắt lại thủy tinh không có bất kỳ trở ngại k h ỏ a kia thủy tinh liền dạng này bị nàng cầm tại trên tay di tích đem tại mười phút sau phá hủy cùng lúc đó một cái nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người không chỉ như vậy tại cung điện sâu bên trong một cổ sáng thuận theo hiện ra kia hiển nhiên là rời đi truyền tống thông đạo phùng phiêu phiêu nhìn thoáng qua còn đang trên bậc thang chậm rãi bước tô mộ nắm thật chặt khoả kia thủy tinh không có chút nào bông ra u tứ so sánh với đối với tô mộ kiến kỵ trong tay khỏa này thủy tinh để cho nàng khởi một cái ý niệm liều chết đánh một trận ý nghĩ bắt lấy nàng tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn lúc này lâm viêm mấy người cũng lâm vào trong điên cuồng thủy tinh ở trong tay h a i người đó chính là bọn h ắ n địch nhân lớn nhất trên bậc thang tô mộ nghiễm nhiên trở thành không khí cao to nam đứng m ũ i chịu xảo đối với p h ù n g phiêu phiêu phát động tấn công một người khác theo sát phía sau cùng nhau bao bọc bảo vệ pháp tắc biến mất quá trình chiến đấu bên trong cao to nam phát hiện một chuyện liền vội vàng hô lên có lẽ là bởi vì k h ỏ a kia thủy tinh bị lấy đi nguyên nhân khu di tích này bên trong đối với người chơi bảo hộ pháp tắc cũng đã biến mất phùng phiêu phiêu đối mặt hai người giác công chỉ là bị động né tránh căn bản không có đánh trả tâm tư ánh mắt của nàng vững vàng tập trung ở đó cái cột sáng di chuyển vị trí chỗ đó chính là nàng sinh lộ nàng mở ra tăng tốc độ tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi cùng cao to nam hai người chiến đấu rồi một phen sau đó nàng đem hai người bỏ lại đằng sau ngăn cản nàng mắt thấy phùng phiêu phiêu liền muốn vọt tới cột ánh sáng vị trí lâm viêm phát ra gầm h é t phùng phiêu phiêu trên mặt lộ ra mừng rỡ bước lên truyền tống trận nàng liền chiếm đoạt tiên cơ ở đó to lớn sơn mạch bên trong tốc độ của nàng có thể phát huy ra ưu thế thật lớn chỉ cần có thể thoát khỏi lâm ra phong tỏa nàng l à có thể trở thành cuối cùng b ê n thắng bắt nhưng mà ngay tại nàng sắp va chạm vào cột ánh sáng trong nháy mắt một bạt thai đột nhiên đem nàng tắt bay ra ngoài lực lượng cường đại cũng để nàng nắm chặt trong tay thủy tinh rời khỏi tay một giây kế tiếp một cái tay vững vàng bắt được khỏa kia thủy tinh đã xong n u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm linh sáu cự đại hóa m ộ t cước cái người này không phải là người khác chính là tô mộ dưới bậc thang mới vừa tới cổng truyền t ố n g lại xa cũng bất quá là lõe lên một cái sự tỉnh làm sao có loại quen thuộc cảm giác nắm chặt trong tay tinh thể phía trên truyền đến xúc cảm để cho tô mộ chân mày cao lại mình tựa hồ lấy được qua vật này a đúng rồi vương đô bên trong khối kia thủy tinh tỉ mị suy tư một chút tô mộ cũng muốn lên rồi mình từng tại vương đô bảo khố ở bên trong lấy được qua một khối không biết chỗ dùng thủy tinh đồ chơi kia bây giờ còn đang bọc đồ của mình cột bên trong đâu kèm theo thành âm xương vỡ vụn âm thanh thảm thiết vang vọng toàn trường cao to nam cái kia cánh tay trắng kiện vậy mà mạnh mẽ bị tô mộ một quyền đánh nát hắn sát mặt trắng bệnh liên tục l ù i mấy đại bước biểu tình chỉ còn lại có bất khả t ư nghị tay kêu bên trên truyền đến lượt đạo để cho hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là khoảng cách đây là một cái pháp sư sao bằng hữu thần chi văn t r ư ơ n g quan hệ trọng đại một mình ngươi sợ rằng không ăn được đi lại là một tiếng hồ to vang r ộ i lâm viêm hai người đi đến tráng hắn sau lưng ánh mắt tập trung tại tô mộ trên thân chỉ cần tô mộ lui về phía sau như vậy một bước liền có thể bước lên truyền t ố n g trận rời khỏi mấy người cũng không dám bức bách thật chặt tô mộ quét nhìn mọi người cũng không có ý đ n g t h ủ giải quyết mấy người này không có độ khó gì có thể tưởng tượng muốn để cho bọn hắn đem thần c h i văn chương bí mật tự nói với mình vậy coi như khá là phiền phái rồi các ngươi nói đồ vật ta tại đây còn gì nữa không khẽ mỉm cười tô mộ từ thanh túi bên trong lấy ra trong bảo khố thu được khối kia thủy tinh đây là ngươi đây là từ đ â u ra khi nhìn thấy tô mộ trong tay một khối k h á c thủy tinh sau đó lâm viêm không nhịn được phát ra hỏi thăm tô mộ không trả lời cầm lấy đây hai khối tinh thể so sánh là giống nhau đồ vật bảo khố một khối này càng lớn hơn nhưng không ánh sáng chạch một phen so sánh dưới tô mộ phát hiện dị thường vương đô bảo khố khối kia tinh thể không ánh sáng chạch phía trên ẩn chứa năng lượng còn lâu mới có được trong tay mình khối này thần chi văn chương mãnh liệt nhất trực quan so sánh chính là hai thứ đồ này biểu thị một cái biểu hiện là đặc thù tinh thể một cái khác biểu hiện là thần chi văn chương nhắc tới hai loại đồ vật có cái gì chỗ giống nhau chỉ chính là bọn nó đều không có đánh dấu cụ thể tác dụng trong tay ngươi một khối trong đó văn chương mất đi sáng bóng ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục xem như trao đổi trong tay ngươi một khối khác nhất thiết phải nhường cho ta lâm viêm âm thanh vang lên có biện pháp giúp pháp tôi a k h phục. Tô mộ n thuận theo i ế p m lời nói này lại đi hắn tại lượng ngươi mất đi văn lộ thần chi văn trường cho dù có thể chữa trị cũng cần bỏ ra lượng lớn đại giới khoản giao dịch này cũng không có lợi lắm lại là một giọng nói vang lên bị tắt bay phùng phiêu phiêu cố nén đau đớn đứng lên người cũng biết phương pháp tô mộ nhìn về phía phùng phiêu phiêu biết rõ phùng phiêu phiêu rất trả lời khẳng định nói người muốn cái gì tô mộ lên tiếng lần nữa uy n g ư ơ i coi chúng ta không tồn tại sao không đợi phùng phiêu phiêu nói chuyện cao to nam tục tằng âm thanh vang r ộ i nguyên bản bọn hắn cho rằng hai người là một phe có thể tô mộ đối với phùng phiêu phiêu xuất thủ sau đó bọn hắn cũng đều phản ứng lại hai người sợ rằng chỉ là kết minh quan hệ lâm viêm hướng về phía bên cạnh một người dùng một cái ánh mắt người sau lập tức hướng phía phùng phiêu phiêu vào tới ta cái gì đều được không muốn ta chỉ muốn còn sống người bị thương nặng phùng phiêu phiêu đã vô lực né tránh nàng cơ hộ là h ế t ra đi chết đi lâm ra người kia ánh mắt tàn nhẫn nhắm thẳng vào phùng phiêu phiêu mi tâm muốn một đòn giết chết g i a n g g i á t đột nhiên một tia xét từ trên trời rơi xuống tại ngày này cung bên trên tiếng sấm tựa hồ cực kỳ trói thai v ọ t tới phùng phiêu phiêu trước người người kia tiếp tục mà ngã xuống ngươi lại dám giết lâm ra ta người cao to nam nhìn đến đồng bọn chết thảm g i ậ n tí mặt chẳng quan tâm bị thương cánh tay hắn lần nữa xông về tô mộ ta với ngươi liều mạng kèm theo gầm lên giận dữ cao to nam thân hình cũng phát sinh biến hóa hắn nguyên bản là thân hình cao lớn trong nháy mắt tăng trưởng gấp đôi tại cái trạng thái này bên dưới hắn nắm đấm đạt tới to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu có ý tứ nhìn đến cao to nam tô mộ chơi tâm nổi lên phải nói gia tăng dáng kỹ năng mình trước đây không lâu vừa vặn thu được một cái a liền cùng ngươi chơi đùa cự lại hóa tô mộ nếp miệng lên thân hình tại t r ớ c mắt phát sinh biến hóa một cái cự nhân xuất hiện tại trên sân cao to nam kia gần bốn thước chiều cao tại cự đại hóa tô mộ trước mặt đã không đáng giá nhắc tới họa thờ phát cao to nam trên mặt chỉ còn lại có không biết làm sao hắn nắm đấm cũng không rơi xuống a tô mộ không có chút nào k h á c h khí trực tiếp đem hắn trở thành một trái bóng da đi ngươi cự đại hóa không chỉ tăng lên tô mộ hình thể càng là tăng cường lực lượng của hắn toàn lực m ộ t c ước cao to nam bị trực tiếp đá bay ra ngoài lâm văn lâm viêm hướng phía sinh tử biết trước cao to nam phát ra kêu lên người sau không có phản ứng chút nào Bị một chương ư ớ c mục này trúng tiêu, ắ n đoạn sinh Trên sân, n đã tuyệt tất cả sinh cơ. g ờ i kia khổng phát ra hô h lồ ra p to. Đem ư pháp khôi phục khôi cho、ta. Hoặc là chết. nói xong ta. là Đã u bốn trăm linh bảy thần chi văn chương sử dụng cao ngất âm thanh chọc tan bầu trời khí thế cường đại để cho lâm viêm và người khác d ù n sợ trong lòng đối với bọn hắn mà nói trước mắt cự nhân chính là một cái vô pháp chống lại tồn tại thiếu chủ đang lúc này một đám người chạy tới ngoại trừ lâm viêm mấy người trong di tích cái khác người lâm ra cũng tất cả đều chạy tới cách nơi này hoàn toàn sụp đổ chỉ còn lại có mấy phút thời gian đây là tình huống gì là di tích b ộ t sao nhìn đến canh giữ ở quang trụ nơi người khổng lồ kia lâm ra mọi người c h ố mắt nhìn nhau luôn miệng hỏi thăm không phải lâm viêm lắc lắc đầu sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi cho dù đến nhiều như vậy thủ hạng hắn cũng không có đối phó tô mộ nắm bắt ngươi thật phải cùng ta lâm ra vạch mặt lâm viêm phát ra một tiếng chất vấn nhưng hắn vừa dứt lời tô mộ không chút khách khí mất cước trực tiếp đem lâm ra mọi người c à n quét lực lượng kinh khủng tia căn bản là không có cách ngăn trở lời nói của ta còn chưa đủ hiểu chưa ngang ngược lời nói lại vang lên lần nữa ngươi biết đắc tội lâm gia ta hậu quả sao một đám thủ hạ liên tục chết thảm lâm viêm cặp mắt đỏ bừng thanh âm gầm thét đều k h ẳ n g h à n những người này chính là lâm gia tại đây trong thực tế đặt chân chi vốn a xí tô mộ bị môi đối với cái gọi là lâm gia không có một chút kiếm kỵ mình đắc tội hồi phục giả còn thiếu sao nếu như những người đó thật có thể xuất thủ vậy hãy để cho bọn hắn cùng nhau đến vươn tay tô mộ hướng phía lâm viên bắt tới cự đại hóa cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn lâm viêm né tránh không kịp bị tô mộ một tay nắm giữ trong tay g i a n g g i á c a s ư ơ n g vỡ vụn thống khổ để cho lâm viêm phát ra kêu thảm thiết thả ra thiếu chủ nhanh dừng tay cho ta lâm ra những người khác thấy vậy cặp mắt đỏ bừng liều mạng xông về cự nhân kiến càng lấy cây tô mộ âm thanh giống như trông lớn lâm ra không có một người có thể vượt qua một cước ẩm tiếng vang kịch liệt chuyển đến mặt đất càng là sinh ra lay động kịch liệt thời gian đã đến to lớn t i ê n cung bắt đầu sụp đổ tô mộ dùng sức nằm chặt a lâm viêm thống khổ g ầ m thét cả người trực tiếp dịu cùng lúc đó tô mộ cũng giải trừ cự đại hóa Đi. liếc phùng phiêu phiêu một cái tô mộ sách lâm viêm bước chân vào truyền thống trận quan g mang trận lóe xung quanh xuất hiện xanh biết rừng cây tô mộ đem lâm viêm bước trên đất mở ra chân thị chi nhãn quét nhìn bốn phía lại qua một hồi phùng phiêu phiêu bị chuyển đến phụ cận đây nói một chút đi tô mộ trực tiếp t h i ệ m thức đến trước mặt nàng phùng phiêu phiêu biểu tình cực kỳ khó coi tựa hồ đang suy tính nên mở miệng như thế nào nhưng vào lúc này nàng đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng bất luận nhìn thế nào tô mộ đều là một cái thâm niên hồi phục giả làm sao sẽ không biết thần c h i văn t r ư ơ n g sự tỉnh phùng phiêu phiêu thử do xét mở miệng hỏi tiền bối đều là hồi phục giả ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng hơn m ớ i đúng tô mộ không nói gì lạnh lùng nhìn đến phùng phiêu phiêu đáng sợ kia ánh mắt đột nhiên để cho phùng phiêu phiêu nghĩ tới điều gì ngươi không phải hồi phục giả ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình là tô mộ lộ ra cười mịn điều này sao có thể nếu mà ngươi không phải hồi phục giả tại sao có thể có được lực lượng cường đại như vậy phùng phiêu phiêu sắc mặt hoảng sợ trong giọng nói tràn đầy không thể nào hiểu được một cái hiện thế người chơi vậy mà hướng bọn hắn những n à y hồi phục giả cho thấy nghiền ép chi thế cái này căn bản là không thể nào chuyện xảy ra nói cho ta thần chi văn chương cách dùng tô mộ không có giải thích tiếp tục mở miệng hỏi ta không thể nói phùng phiêu phiêu n ở nụ cười khổ tại biết được tô mộ chân thực thân phận sau đó nàng cả người đã là rợn cả tóc gáy nếu như nàng trước tại tô mộ trước mặt nói ra một ít chân chính bí ẩn hiện tại đã bị pháp tắc hoàn toàn thốn vệ người muốn biết văn chương phương pháp gia hỏa kia cũng không có thể nói cho ngươi phùng phiêu phiêu đem đầu mâu chỉ hướng lâm viêm lâm viêm đồng dạng biết rõ thần chi văn trường tự nhiên cũng có thể cho ra giải đáp hỏi xong ngươi ta tự nhiên cũng phải hỏi hắn tô mộ nhốn vai một cái hai cái này hồi phục giả mình một cái đều không có định bỏ qua cho vạn nhất hai người này cách nói không nhất trí mình còn có thể làm một bắt trước ngươi lại không thể tha ta một mạng phùng phiêu phiêu sắc mặt như cho tàn kiến thức qua tô mộ thủ đoạn sau đó nàng nếu là không nói kết cục nhất định là sống không bằng chết vậy ra hỏa nói với ta sẽ không có sự khác biệt để cho hắn nói cho người không phải tốt cái nữ nhân này vừa nói một bên khóc lên ô ô ô lê hoa đái vũ âm thanh v a n g dội phùng phiêu phiêu ngồi liệt tại một đống c ả n h khô bên trên được gọi là một cái điểm đạm đáng yêu cộng thêm nàng dung mạo tuyệt mỹ rất khó không khiến người ta thương hương tiếc ngọc cho dù ngươi không nói cho ta ngươi cũng không sống nổi nhưng mà mặt nàng đúng là một cái tâm địa sắt đá nếu ngươi nói ra ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút tô mộ giống như một cái phán quan tuyên bố nàng kết quả phùng phiêu phiêu đình chỉ khóc tỷ tê ta cho ngươi biết nàng đột nhiên cười lên chỉ muốn thân là người chơi bất kể là kỹ năng vẫn là thuộc tính đều sẽ có nhất định hạn mức tối đa muốn đột phá thì nhất định phải sử dụng thần c h i văn chương hướng theo thanh âm của nàng văn dội một cổ cường đại pháp tắc chi lực bắt đầu hiện lên vô số pháp tắc sen lẫn tại p h ù n g phiêu phiêu trên thân bắt đầu cắn nuốt nàng tất cả mà trong tay ngươi kia hai khối tinh thể còn vô pháp tạo thành một khối hoàn chỉnh văn chương cho nên bọn nó hiện tại cũng là vô dụng ngươi nhất thiết phải tìm ra càng nhiều hơn văn chương t o á i phiến mới có thể phát huy ra tác dụng của nó chỉ muốn có đầy đủ nhiều thần tri văn chương thậm chí có thể thay đổi lối viết tắc nói đến đây bao phủ tại phùng phiêu phiêu trên thân pháp tắc chi lực đột nhiên tăng lớn ta biết đều nói cho ngươi rồi dễ ta nàng không cách nào nhịn được pháp tắc xâm thực nỗi đau phát ra cùng loạn gầm thét tô mộ một cái vỗ tay v ă n g lên một đạo xét đánh hạ xuống bổ vào phùng phiêu phiêu trên thân những pháp tắc kia cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán cái nữ nhân này sẽ không lừa ta đi nhìn đến trong tay đặc thù tinh thể còn có thần chi văn trường tô mộ đưa chúng nó liều mạng với nhau hai thứ này thấy thế nào cũng liều mạng không đứng lên a vậy chút pháp tắc đều xuất hiện nàng hẳn không có lừa ta vừa mới xuất hiện pháp tắc không sai tô mộ rơi vào trong trầm tư cái nữ nhân này nói nếu mà không phải thật vậy cũng sẽ không bị p h á p tắc t h ô n vệ tường lửa vung tay lên phùng phiêu phiêu thi thể nhất thời bị ngọn lửa bạo phủ trên thực tế tô mộ đối hỏa diễm không chế cực kỳ tinh chuẩn tường lửa rất mau đem phùng phiêu phiêu đốt cháy hầu như không còn tô mộ quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh lâm viêm gia hỏa này bị thương không nhẹ chốc lát hẳn đúng là không tỉnh lại t h á n h quang chữa trị giơ tay lên vung lên một đạo nhu hòa thanh quang hàng lâm tại lâm viêm trên thân ân hử hắn phát ra một tiếng hư nhẹ tất cả thương thế trong nháy mắt toàn bộ chữa trị nơi này là chỗ nào lâm viêm chậm rãi mở mắt có thể nhìn đến bên cạnh tô mộ sau đó hắn đột nhiên đứng lên ngươi đối với ta làm cái gì tô mộ nhìn đến vị này lâm g i a thiếu chủ mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nói cho ta thần c h i văn chương phương pháp sử dụng phương pháp sử dụng lâm viêm hiển nhiên không quá rõ câu nói này ý tứ ta không phải là giống như các ngươi hồi phục giả tô mộ r ứ t khoát ngươi không phải hồi phục giả điều này sao có thể lâm viêm lộ ra cùng phùng phiêu phiêu một dạng biểu tình chỉ bằng những lời này hắn tất cả nhận thức đều bị lật đổ tô mộ hoàn toàn không trả lời ý tứ bắt đầu chú ý khởi vị này lâm ra thiếu chủ ngươi không thể như vậy đối với ta lâm viêm trên thân đầu khớp xương bị tô mộ từng cây từng cây bóp nát hắn không ngừng phát ra gầm thét thống khổ như thế căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận cái này còn không xong tại vị này thiếu chủ thoi thóp thời điểm tô mộ một cái vô tay văng lên thánh quang chữa trị lại là một đạo thánh quang rơi xuống đem lâm viêm thương thế hoàn toàn khôi phục nếu ngươi không nói tô mộ lộ ra một cái đáng sợ nụ cười ta có thể cùng ngươi tiêu hao cả ngày chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm linh tám lại một cái thần người tên ma quỷ này hủy đi xương nỗi đau để cho lâm viêm sắc mặt t r ắ n g bệnh so với tử vong đau đến không muốn sống hành hạ mới là càng lớn hơn khảo nghiệm ma quỷ sao t ố mộ lộ ra một ngụm phơi chân răng vươn tay bắt được lâm viêm b ả vai gian giắc cương đại lực đạo sập đổ khắp thời gian đem lâm viêm đầu vai bẹ g ã y a t i ê u gạo thống khổ vang dội toàn bộ sân mạch lâm ra ta lão tổ chính là phong qua thần ngươi đối với ta như vậy ngày khác nhất định sẽ chết rất khó nhịn lâm viêm cắn răng trầm giọng nói mồ hôi hột dài rác chán của hắn đến giờ phút này rồi hắn còn lại cậy vào chỉ có một cái ngươi hiểu rõ phong thần hàm nghĩa sao ở trước mặt thần ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái con kiến hôi thần tô mộ không sợ hai chút nào ngược lại lộ ra thần sắc khinh thường trước danh s ư n g kia mình làm kiến hôi thần chính là cho mình đưa không ít đại lệ a cho ngươi chơi điểm hoa tô mộ cười hắc hắc hướng về phía lâm viêm tiếp tục chào hỏi lên mỗi khi ra hỏa này sắp gặp tử vong thời điểm thanh quan cuối cùng kịp thời rơi xuống to lớn sơn mạch bên trong âm thanh thảm thiết nối liền không dứt lâm viêm còn đang gắng gượng đối với thần chi văn t r ư ơ n g sự tình không hề đề cập tới sơn mạch bên trong một đám người chính tại lục soát âm thanh thảm thiết là từ bên kia chuyển đến mọi người cẩn thận những người này số lượng đông đảo có một phần là người lâm gia còn có một ít cũng cùng lâm gia đạt thành hợp tác chính là phụ cận đây rồi âm thanh thảm thiết càng ngày càng gần một cái nam tử tỏ ý mọi người dừng lại đây là viêm thiếu âm thanh đến tột cùng là ai lại đối với viêm thiếu độc thủ hắn nhũ chặt mày biểu tình trên mặt khó coi dị thường trận này kêu thảm thiết kéo dài một đoạn thời gian rất dài điều này nói rõ có người chính tại đối với lâm viêm tiến hành ép cung d á m ở lâm gia địa bàn đối với lâm gia thiếu chủ làm thủ đoạn như vậy thực lực của người này tuyệt đối không bình thường lâm thiếu bên cạnh đi theo nhiều người như vậy làm sao sẽ bị người nơi phu hẳn là dây núi này bên trong còn lại tới nữa thế lực khác trong đám người hai người lần lượt mở miệng sắc mặt kiên kỵ bọn hắn cùng lâm gia chỉ là quan hệ hợp tác không thể nào thật vì lâm gia thiếu chủ mà đi liều mạng lâm gia nguy nan nếu như các vị làm viên thủ n à y sau nhất định vô cùng cảm kích lâm ra người kia mở miệng nói tại không biết địch nhân có bao nhiêu giới tình huống nhân mã dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt dừng l g ặ n người đi hỏi dò một chút tình huống không đợi mấy người kia tỏ thái độ lâm ra người kia nhìn về phía một người vóc dáng gầy nhỏ nắm tử người sau không do dự hướng phía kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng tiềm hành mà đi trước xem tình huống một chút đi người kia lên tiếng lần nữa những người khác cùng nhau gật đầu mỗi người tự định giá người cái tên này đầu khớp xương còn rất cứng rắn a tô mộ nhìn đến bị hành hạ không còn hình người lâm viêm khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt chân thị phía dưới tình huống chung quanh thế nào vẫn luôn ở đây trong lòng bàn tay của mình lâm v i ê m mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ đó là bởi vì hắn còn ấp ủ một kia hy vọng hắn một mực hết sức phát ra tiếng kêu thảm chính là tại phải cho bên trong dãy núi này những người khác truyền tín hiệu lại vậy l i ê n triệt để để ngươi tuyệt vọng tô mộ nhẹ giọng n h ỉ non rồi một câu khoảng cách hai người chỗ không xa một bóng người vội vã trở lại có chút kỳ quái chỗ đó cũng chỉ có thiếu chủ cùng một người khác chỉ có một người người xác định sao lâm ra người kia nhữ mày ta xác định d ư ơ n g l ặ n khẳng định nói chỉ có một người kia những người khác lại đi nơi nào hẳn là những người khác bị nhốt tại trong di tích không phải không có khả năng này mọi người cùng nhau nghị luận biết được bắt giữ lâm viêm chỉ có một người sau đó bọn hắn tất cả đều thở dài một hơi việc này không nên chậm trễ nhanh cứu thiếu chủ lâm ra người kia cũng không kịp đợi ra lệnh bọn hắn bước nhanh hơn hướng phía lâm viêm vị trí hiện thời lao nhanh rất nhanh bọn hắn thấy được nằm dưới đất lâm viêm thiếu chủ chúng ta đến liền ngài người tên hôn đ ả này mấy tiếng hô to cùng nhau vang dội một đám người đem tô mộ bao vây lại mấy người tắc đem bị thương nặng lâm viêm đỡ lên dẫn ta đi lâm viêm dùng hết chút sức lực cuối cùng mở miệng nói mang thiếu chủ đi lâm ra người kia sắc mặt tâm u tỏ ý hai người đem lâm viêm mang đi trong toàn bộ quá trình tô mộ không có chút nào ngăn trở ý tứ muốn triệt để để cho một người lọt vào tuyệt vọng vậy sẽ phải cho hắn một tia hy vọng người đến tột cùng là ai lại dám cùng lâm ra ta là địch lâm ra thanh âm của người kia bên trong lộ ra sát ý mãnh liệt cái vấn đề này tô mộ nghe qua quá nhiều lần nhìn đến đi xa lâm viêm hắn giơ tay lên làm bộ làm tịch cùng tiến lên động tác này để cho lâm ra người kia ánh mắt trầm xuống lâm ra mọi người chen nhau lên cái khác đồng minh theo sát phía sau cùng nhau phát động tấn công nhân số song phương khoảng cách k h ủ n g lồ hơn năm mươi người đối đầu một người kết quả tựa hồ không có lo lắng chết đi cũng không có chờ bọn hắn tới gần tô mộ cái tay kia cơ xuống giống như tử thần liêm đao một dạng lâm ra những người đó chính là cỏ dại、si. s c giang giắc khắp trời lôi quan xuất hiện đối với tất cả mọi người tiến hành tinh chuẩn đà kích lấy tô mộ bây giờ trường khống lực hơn mười đạo lôi quan cung phát thật đúng là không phải việc khó gì trong nháy mắt tại đây còn có thể đứng cũng chỉ còn lại có một mình hắn những này hồi phục giả vẫn là quá yếu thật muốn cùng bọn hắn lao tổ tỷ đấu một phen giải quyết xong những người này tô mộ chưa thỏa mãn những người này trên thân cũng không có vật gì tốt tâm niệm vừa động tô mộ lóe lên một cái đi tới lâm viêm trước mắt người tại sao lại ở đây đi mau hộ tống lâm viêm hai người giật nảy cả mình nghiêng đầu mà chạy bọn hắn trở về đường cũ tựa hồ là muốn cùng đại bộ đội tụ họp tô mộ không gấp đuổi theo đến lúc lâm viêm nhìn thấy những thủ hạ kia thi thể thì chính là mình đem hắn đánh tan hoàn toàn thời điểm ngoại trừ thần chi văn chương sự t ì n h mình còn phải nhiều lấy được một ít mấu chốt tin tức lâm thiếu ngươi được thật tốt trả lời vấn đề của ta t ố mộ khỏe miệng không nhịn được dơ lên lên đã xong n u tố mộ hệ thống g ụ t đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm linh chín đối kháng phát tắc lâm viêm đoàn người giống như chạy thoát thân một dạng bọn hắn đi vốn cũng không xa rất nhanh chạy về lâm ra đại đội nhân mã vị trí kết quả này chuyện gì xảy ra bọn hắn tất cả đều nhìn đến trên mặt đất những cái kia trước đây không lâu còn rất tốt đồng bọn hộ tống lâm viêm hai người sụp đổ so với bọn hắn lâm viêm đáy mắt nổi lên vô biên tuyệt vọng thân là lâm gia thiên tri tiêu tử hắn mang theo lâm gia hậu bối tinh anh khóa giới mà đến đầy bụng hùng tâm trang trí muốn xông ra một đầu đại đạo ai biết con đường lớn này còn chưa đi hơn mấy bước liền gặp phải khó có thể vượt qua h ồ t r ờ i thánh quang chữa trị đột nhiên một đạo ánh sáng nu hòa bao phủ tại lâm viêm trên thân thương thế của hắn bắt đầu cực tốc h ô i phục thiếu chủ đây là chúng ta viện binh còn có những người khác sống sót bên cạnh hai người nhìn đến một mặt này trên mặt lộ ra thích thú lâm viêm thương thế khôi phục bọn hắn có lẽ liền có lật bản tư bản có thể hai người không có phát hiện lâm viêm trên mặt cổ kia tuyệt vọng sâu hơn g i ế t t a mau g i ế t t a hắn giống như đ i ê n phát ra gầm thét so với tô mộ hành hạ hắn càng muốn chết thống khoai vong thiếu chủ ngài đang nói gì a chúng ta làm sao lại giết ngài hai người t h ủ i hạ mặt đầy m ở t bức đang lúc này hai đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống hai người này liên phát xảy ra cái gì đều không biết rõ đã đi đời nhà ma lâm viêm thấy vậy phản phất mất đi khí lực toàn thân một dạng ngồi liệt ở trên mặt đất đến giờ phút này rồi tâm lý của hắn phòng tuyến đã bị hoàn toàn đánh tan người muốn biết cái gì ta tất cả đều có thể nói cho ngươi ta chỉ c ầ u cái chết hắn giống như là đang đối với tô mộ nói hoặc như là đang tự nói một dạng nói cho ta thần chi văn chương sử dụng tô mộ nhanh chóng hỏi ra vấn đề thứ nhất chỉ muốn có được thần chi văn chương ngươi liền có thể đối kháng phát tắc lâm viêm mở miệng trả lời lên chính là một câu nói đơn giản như vậy lại dẫn phát một hồi cực kỳ mãnh liệt phát tắc a pháp tắc bắt đầu cắn nuốt tất cả về hắn loại cảm giác đó thậm chí vượt qua tô mộ thủ đoạn cho ta một cái thông khoái hắn phát ra hô to một vấn đề cuối cùng phong thần là ý gì thời gian không nhiều tô mộ hỏi ra đã sớm suy nghĩ xong vấn đề thứ hai người chơi nghĩ muốn đạt đến thần cấp thì nhất định phải nắm giữ thần cách lấy được thần cách quá trình tự kêu là phong thần bảy giết ta lâm viêm không ngừng gầm thét hắn khuôn mặt cực độ và m è o cả người nhìn qua dị thường g ữ t ợ n thanh quang chữa trị nhưng mà hắn muốn thống khoái cũng không có đến Tô tay Mộ dơ lên cũng không tác dụng. Cùng ta cùng chết đi. đột ế n m phát h t a nhiên q g Đây lâm n h từ viêm một cái nổi lên mang theo khắp người phát tắc xông về tô mộ hắn muốn đem những p h á p tắc kia dẫn đạo đến tô mộ trên thân tiến tới lấy mạng đổi mạng tô mộ ánh mắt chầm xuống trực tiếp tiềm thức kéo ra lâm gia ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi kèm theo cuối cùng một tiếng không cam lòng g ầ m thét lâm viêm bị những p h á p tắc kia hoàn toàn thôn vệ lâm gia lão tổ có bản lánh liền đến thôi tô mộ nhìn về hư không trong giọng nói tràn đầy khiêu khích hắn lấy ra khỏa kia hoàn hảo thần chi văn chương đồ chơi này có thể đối kháng p h á p tắc làm sao đối kháng cứ như vậy tiểu một khối tinh thể thật có thể đối kháng những cái kia khủng bố p h á p tắc tô mộ là thật sự có chút hoài nghi vị này lâm gia thiếu chủ cùng phùng phiêu phiêu nói cũng không quá một dạng không phải là muốn cảm ứng tự mình đi đối kháng phát tắc đi chuyện này trước tiên để một bên hít sâu một hơi tô mộ để cho mình tĩnh tâm xuống hắn nhắm mắt lại bắt đầu cùng hiên viên tiến hành liên hệ chỉ chốc lát hắn cùng ở lại hiên viên trong đầu cổ kia ý thức thành lập tiếp nối hiên viên ngươi lấy được cái gì tô mộ trực tiếp trong đầu hỏi thăm mando hiên viên meo trường cùng chính tại lung tung không có mục đích du đãng đột nhiên trong đầu của hắn vang lên một cái thanh â m hiên viên liền vội vàng lấy ra một cái đồ vật hai con mắt nhìn chằm chằm ý thức tiếp nối sau đó hắn tất cả những gì chứng kiến tô mộ đồng dạng có thể nhìn thấy vậy mà cũng là một khối thần chi văn t r ư ơ n g tại phía s a u ít hở thành phố nhìn thấy hiên viên trong tay khối kia tinh thể sau đó tô mộ phát ra thét một tiếng kinh hãi nên làm gì bây giờ là hồi ma đều nắm lấy khối này thần chi văn t r ư ơ n g vẫn là tiếp tục đi ma vật mê b ê n bên trong hỏi d õ tình huống sau lưng mở ra hỏa diễm chi dực tô mộ bay hướng trên cao do dự bất quyết ít hở thành phố khoảng cách ma đô không xa hiên viên vô pháp phi hành chạy tới cũng không thực tế mình nếu như hồi ma đều lấy thần chi văn chương mà nói liền sẽ lãng phí không ít thời gian khối này tinh thể quan hệ trọng đại ngươi trước tiên hào hào bảo quản suy nghĩ một chút tô mộ vẫn là quyết định trước tiên phản hồi ma vật mê uyên dựa theo lâm viêm thuyết pháp mình có lẽ có thể xuyên qua vùng này được pháp tắc bao phủ hành lang thử một lần đi nếu là không được mà nói vậy trước tiên hồi ma đều hòa diễm c h i rực thần tốc s ú i rục tô mộ bay trở về ít hờ thành phố trung tâm thành phố về phần hiên viên bên kia hắn thật sự chính là không có chút nào lo lắng thần chi văn t r ư ơ n g tuy sẽ để cho hồi phục giả nhóm điên cuồng có thể tưởng tượng muốn từ phân thân của mình trên tay cướp đi thần chi văn chương vậy hay để cho bọn hắn thử một lần đi ẩm ẩm tiếng sấm khổng lồ vang vọng lôi điện x e n lẫn cồn phong nổi lên b ố n phía mưa to không ngừng lao tổ nổi giận đến tột cùng chuyện gì xảy ra mấy người nhìn đến đáng sợ kia khí trời sắp mặt trắng bệnh lao tổ đã sớm phong thần có thể để cho hắn như thế nổi giận ta quả thực nghị không ra là tình huống gì chẳng lẽ là lâm viêm xảy ra chuyện hắn chính là trong thế hệ này lao tổ yêu thích nhất hậu bối a tiếng nghị luận vang lên đang lúc này một người vội vã chạy tới sắp mặt cực kỳ khó coi lâm gia phái đi hiện thế hậu bối toàn bộ chết yểu chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm m ư ơ i đọa lạc chi chủ ít h ở thành phố tô mộ đi tới trung tâm thành phố kia tắt cổng truyền thống vị trí tại đây ngay từ đầu tràn đầy ma vật nhưng bây giờ rất c h ố n g trải đối với tòa thành thị này người đến nói tô mộ đến tuyệt đối là một chuyện tốt lượng lớn ma vật được giải quyết bọn hắn không gian sinh tồn cũng nhận được cực lớn mở rộng tô mộ cũng không thèm để ý những thứ này giải quyết những ma vật kia liền một cái nhấc tay cũng không bằng xuyên qua cổng truyền thống xung quanh lập tức thay đổi mờ mịt tại đây vẫn như cũ ma vật mê bên sâu bên trong đây có thể dễ dàng hơn a tô mộ nhẹ giọng n h ỉ non nếu như thông qua thủy tinh bước vào t h ầ n đô trò chơi mình liền phải từ vương đô đi tới ngoài tường tiếp tục lại đổi hướng thứ hai phòng tuyến sau đó còn phải bên dưới mê cung như bây giờ ngược lại tiết kiệm nhiều việc sẽ nhìn một chút ngươi đến tột cùng có cho hay không lược đi đi đến trước mảnh hắc á m kia hành lang dài ra tô mộ lấy ra khối kia thần chi văn t r ư ơ n g pháp lực hậu thuẫn n ô lên một cái hậu thuẫn hỏa diễm chi d ự c thần tốc lay động tô mộ tiếp tục mà bay vào vùng này phát tắc bên trong giống như trước đó pháp tác hiện ra muốn ngăn cản tô mộ tiến tới nhưng ngay khi những pháp tắc kia rơi vào trên người của hắn thời điểm khối kia thần c h i văn t r ư ơ n g bên trên nổi lên một hồi m á n h liệt quang mang đây đoàn quang mang đem tô mộ toàn thân bao phủ tạo thành một cái vòng bảo hộ tạo nên tác dụng tô mộ rõ ràng cảm giác đến những cái kia ngăn cản mình pháp tắc bị triệt tiêu lần trước một trăm vạn điểm thương tổn cũng không có xuất hiện chẳng trách những cái kia hồi phục giả điên cuồng như vậy đồ chơi này tuyệt đối là trí bảo a vật này có thể phó thác đến pháp thần quyền trượng bên trên sao xuyên qua vùng này pháp tắc sau đó tô mộ trên thân quang mang bắt đầu tiêu tán、hắn、đi đến h á cám hành lang dài một sừng nảy sinh một cái ý niệm thần chi văn t r ư ơ n g trên bản chất tựa hồ cũng là một loại cường lực mà pháp vật phẩm hắn đem thần chi văn t r ư ơ n g đặt ở pháp thần quyền trượng bên trên có thể phó thác pháp thần quyền trượng thần tính phải t r ă n g phó thác、Ngày. nhìn y n đến bắn ra nhắc nhở tô mộ ngây ngẩn cả người không có cụ thể từ cái nhưng thần tính hai chữ này có thể quá thói xấu rồi vậy nhất định là không phó thác ca còn phải dựa vào khối này thần chi văn t r ư ơ n g xuyên qua phát tắc tô mộ trực tiếp lựa chọn không chờ lấy được rồi nhân viên trên tay khối kia thần chi văn chương lại đến cân nhắc một chút ban cho sự tỉnh khối này thần chi văn chương lại muốn làm sao khôi phục đâu tô mộ lại lấy ra mặt khác khối kia đặc thù tinh thể mình trước vẫn không có nghiên cứu qua đồ chơi này tác dụng bây giờ biết rồi thân phận chân thật của nó sau đó tất phải hào hào nghiên cứu một chút khối này thần chi văn chương có thể so sánh mặt khác hai khối cộng lại còn lớn hơn a dựa theo phùng phiêu phiêu thuyết pháp hấp thu pháp tắc chi lực có phải hay không liền có thể khôi phục tô mộ cầm lấy khối kia tinh thể đem nó g ơ qua đỉnh đầu nếm thử hấp thu bốn phía này pháp tắc chi lực tinh thể bên trên cũng không có chút nào phản ứng cái kết quả này tại tô mộ như đã đón trước nếu thật là đơn giản như vậy khối này thần chi văn chương sợ rằng cũng sẽ không nằm ở vương đô bà khố đồ chơi này có thể hấp thu ma hạch sao tô mộ lấy ra một ít cao dai ma hạch đặt ở tinh thể bên cạnh sau đó vẫn như cũng một chút phản ứng đều không có đây có thể trách chỉnh a tô mộ không nhịn được liếp mắt mình tại sao cảm giác khối này tinh thể chính là một cái hố đâu dẫu gì cho bùi bảo thạch còn có thể trực tiếp hấp thu hỏa thuộc tính vật phẩm thử lại thử một lần đi dùng tiến giai pháp trận tư duy rất lâu tô mộ tính toán sử dụng tiến giai pháp trận thử một lần nếu là muốn hấp thu phát tắc t i u tiến gia chi lực chắc coi như pháp tắt chi lực một loại bố trí một cái tiểu tô mộ lấy ra ma pháp thủy tinh cùng một ít ma hạch bố trí một cái cỡ nhỏ tiến giai pháp trận tiếp đó hắn đem khối kia đặc thù tinh thể đặt ở chính giữa sau khi khởi động năng lượng cường đại bắt đầu chuyển đổi qua một lúc không phản ứng chút nào đặc thù tinh thể bên trên xuất hiện một tia sáng thành công tô mộ thấy vậy biểu tình từng bước thích thú chỉ cần có dùng mặc kệ bỏ ra giá bao nhiêu chính mình cũng sẽ để cho khối này tinh thể lần nữa khôi phục sáng bóng lại qua một hồi trên trận pháp năng lượng bị toàn bộ hấp thu Khối kia gánh nặng t r một t đường xa a tô mộ thở dài một hơi đem hai khối tinh thể tất cả đều thu vào trước mắt trọng yếu nhất vẫn là xuyên qua phía trước phiến hát cám này hành lang dài chân thị chi nhãn không thấy được chỉ có thể chậm rãi đẩy tới hành lang bên trong không gian có hạn hỏa diễm chi dực vô pháp phát huy tác dụng Tô tay một mộ lòng bàn tay hiện lên bàn hiện đọa o à n h diễm, mời bắt đầu mò. Có lạc ự c chính lượng nào đó t i Đi đi, thôn ta tô ánh vệ lửa. mộ ó thể chi ả quả m giác trong được cầu của c rõ rệt, quả cầu lửa trong tay lửa í n mình đang h thực. đ bị tăng ề u này cũng tháp ạ i trương i n Con n một chút. đ ư ờ trên đỉnh tháp mới một người đột nhiên mở mắt nhìn từ ngoài cái người này có loại không nói ra được tái nhợt tuế nguyệt trên mặt của hắn để lại vô tình đường vân tóc của hắn trăng xám d â u dài khoảng chừng một m lúc này trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra kịch liệt hương p ấ n t â n gia đức hắn n h ỉ nó lên ngay tại hắn mở miệng sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện vĩ đại đoạn lạc chi chủ ngài có gì phân phó sao cái người này chính là trước cái k i a c h ấ n tháp sứ nhưng hắn lại quỵ ở người lao pháp sư này trước người giọng điệu cung kính cho dù nhắc tới vị kia tà thần thì hắn cũng không có dạng này thấp kém xuất hiện ta tại hắc cám hành lang cảm ứng được thần c h i văn t r ư ơ n g khí tức được gọi là đoạn lạc chi chủ lao pháp sư mở miệng nói đem nó mang cho ta tăng thương mà lại vừa dày vừa nặng trong t h a nhâm mang theo một cổ cường đại khí thế ta rõ rồi ta đây cũng là người ta đi tới hắc cám hành lang c h â n tháp sứ tân đức thêm một ngụm đáp ứng hắn hướng về phía lao pháp sư hành một cái lễ lập tức biến mất lao pháp sư trong miệng còn ở đây than thân thể không ngừng run rẩy chỉ muốn có đầy đủ thần c h i văn t r ư ơ n g ta liền có thể thoát khỏi tòa tháp này trói buộc cái gọi là tà thần cũng sắp bị ta dẫm ở dưới chân đã xong ngu tố mộ hệ thống n gục đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm mười một khổng lồ ổ kiến ma vật mê lên bên trong hắc á m giờ nào khác nào cũng đang cắn nuốt con mình tô mộ tại hắc k á m hành lang dài bên trong thần tốc tiến lên trong tay ánh lửa buộc phát yếu đớt nơi này địa hình quá phức tạp kéo dài hành lang cộng thêm xung quanh đặc thù vách đá quả thực so sánh mê cùng còn phiền thoại à. trần thị chi nhãn mất đi tác dụng tô mộ biểu tình bất đắc dĩ nhìn đến thời khắc đó vẽ đầy bừa văn vách đá hắn đưa quả đâm ra đông lại lần nữa một q u y ề n đánh vào trên vách đá chuyển đến một tiếng vang thật lớn đáng tiếc là tô mộ một q u y ề n này cũng không có đối với vách đá tạo thành phá hư vách đá trình độ cứng cấp vượt ra khỏi tô mộ dự đoán hắn lấy ra giữa pho tượng kia bột bạo xuất tự kiếm Ken. cự kiếm chém vào trên vách núi vẫn không có đưa đến tác dụng không phá hư những này vách đá ta không có cách nào tìm ra đường ra a tô mộ chân mày khẩn t ố ú c phía này hành lang cùng phổ thông mê c ũ n g không giống nhau có những này đặc thù vách đá ở đây sợ là chỉ có thể thử vận khí một chút đi một bước nhìn một bước đi thực lực cường đại cho dù sẽ bị lạc tại phía này hành lang bên trong tô mộ vẫn là lựa chọn bước nhanh hơn phía trước bắt đầu xuất hiện hơn ngã ba tô mộ cũng không xoắn suýt tùy tiện chọn một đầu đi đi một cổ mùi tanh hôi tràn vào hơi thở của hắn giữa đây cũng quá t h ú i đi tô mộ phát ra một tiếng hô lớn dừng bước ngắm nhìn bốn phía nguyên bản cứng rắn vách núi phát sinh biến hóa ảm đạm dưới ánh lửa những cái kia vách núi cư nhiên đang chậm rãi n ú c ních đây là thịt thối giữa tô mộ đi đến quan sát một phen ánh mắt chầm xuống tường lửa một đạo tường lửa xuất hiện ở phía trước thông đạo bên trong g à o một g i â y kế tiếp k h ủ n g l ộ tiếng gầm gừ văng lên đồng thời còn có một hồi sen lẫn tanh hôi gió đang lúc này trên vách núi thịt thối giữa động hướng phía tô mộ vị trí hiện thời mà đi sẽ nhìn một chút ngươi là cái gì đồ chơi tô mộ cũng không lui lại lòng bàn tay hỏa diễm không ngừng hướng tụ thịt thối giữa rất mau đem h à n túi quỷ dị chất lỏng màu đen bắt đầu từ thịt thối giữa bên trong chảy ra tràn vào phiến này thông đạo bên trong một một rất nhanh mấy cái tổn thương con số quy luật từ tô mộ trên đầu toát ra l i ê n đây đối mặt cái này không có phá vỡ công kích tô mộ b u môi viêm trụ hắn một quyền đánh về phía trên mặt đất thịt thối giữa trên vách núi những cái k i a thịt thối giữa trong nháy mắt nổi lên chói mắt h ồ n quang ẩm cương đại hỏa diễm bắt đầu bung ra đem đây một mảnh thông đạo triệt để báo phủ người đánh chết hành lang nhiễm trùng thu được một nghìn điểm kinh nghiệm một cái nhắc nhở xuất hiện tại tô mộ trước mắt tạm được đánh chết một đầu ma vật thu được hai nghìn điểm tinh ảnh điều này nói rõ hành lang bên trong ma vật đều đạt tới thất giai mình ở người đi đường thời điểm có thể thuận tiện thăng thăng cấp băng xương tụ giới tô mộ cũng không khách khí hướng phía phía trước thả cường lực cá ho e kỹ năng cho dù xung quanh có vách núi trở ngại băng xương tụ giới vẫn có thể hướng phía trước thông đạo phương duyên dối hô lạnh t ấ u xương hàn phong gào thét vách núi bốn phía dây leo nảy sinh người đánh chết hành lang n h i ễ trùng thu được một nghìn điểm kinh nghiệm người đánh chết vệ cốt kiến thú thu được một nghìn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực mấy giây sau đó liên tiếp nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện vậy một bên còn có cái khác ma vật nhắc nhở bên trong xuất hiện hai loại ma vật tô mộ chân mày cao lại thiềm thước hướng phía phía trước thông đạo liên tục thiềm thước xung quanh thông đạo bắt đầu thay đổi mở rộng chỉ chốc lát một nơi hố sâu to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn trần thị chi nhãn mặc dù không cách nào nhìn thấu những cái kia vách đá nhưng lại nhìn rõ đây bên dưới hố sâu mặt tình huống đây là một nơi ổ kiến trang trị kiến chính tại bò bọn nó hình thể không giống nhau cho dù là nhỏ nhất hình thể đều có một cái thành người đó lớn tại đây hồ sâu phía dưới cùng đó là một đầu có chừng mấy tầng lầu một dạng cao lớn n g h ĩ hậu chỗ này có chút thấm người a dù là tô mộ đều cảm giác được một hồi t ê cả ra đầu đầu kia n g h ĩ hậu thực lực không thể nghi ngờ tuyệt đối là thất dài vương cấp buột trừ chỗ đó ra lần này mới còn có chừng mấy đầu l ĩ n h chủ cấp kiến thú coi như là yếu nhất những cái kia tiểu đệ cũng toàn bộ đều là tình anh cấp về số lượng mặc dù không có tỉ mỉ đi cân nhắc nhưng toàn bộ tính gộp lại nói thế nào cũng có hơn b ằ n đầu tô mộ quan sát rồi địa hình nơi này hố sâu phía dưới liên tiếp chừng mấy cái lối đi ngần đầu mà nói phía trên vách núi cũng có hai cái thông đạo một khi tầm mắt tiến vào thông đạo sau đó c h â n thị chi nhãn liền mất đi tác dụng vô pháp đánh giá thông đạo đến tột cùng thông hướng nào giải quyết trước tiên những ma vật này tô mộ đem l ự c chú ý đặt ở phía dưới ổ kiến bên trên lấy những ma vật này số lượng chỉ cần mình xuất thủ cơ hồ trong t r ớ c mắt là có thể lên tới thất giai cấp bốn lại thêm những cái kia b ộ kinh nghiệm cuối cùng lên tới bảy giai cấp năm sẽ không có vấn đề gì nếu không phải t r ê n l ệ n h đẳng cấp quá lớn những cái kia tinh anh cấp ma vật vô pháp tiếp tục cung cấp kinh nghiệm mình sợ là có thể trực tiếp lên tới thất giai cấp mười bất quá coi như không có kinh nghiệm những n à y bảy giai ma vật cũng có thể để cho mình tàn nhẫn soát một đợt thuộc tính đừng nói chi là soát ánh sáng những ma vật này sau đó mình còn có thể đạt được lượng lớn ma hạch cấp bảy thế giới hiện thật bao la thái không sâu bên trong một k h ỏ a hình thể là lam tinh gấp trăm lần tinh cầu bên trên frank kèm theo một tiếng vang thật lớn một cái mọc đầy chạm tay quái vật to lớn dưới đất chui lên từ trên thể hình đến xem nó đạt tới hơn 1.000 g m cao mỗi một cái xúc tu đều có một trăm m dài nó những cái kia trên xúc tu càng là trải rộng k h ủ n g lồ gai ngược nhìn kỹ liền sẽ phát hiện gai ngược bên trên treo một ít thân hình giống như xe hơi nhỏ một dạng kiến thú hướng theo k h ủ n g lồ xúc tu huy động những cái kia kiến thú từ gai ngược bên trên rơi xuống quái vật to lớn mở ra miệng lớn dính máu bắt đầu ăn một nghiến sau một thời gian ngắn những cái kia xúc tu ngừng lại đầu kia quái vật to lớn bắt đầu chìm vào trong đất một màn này tại cái này khổng lồ tinh cầu bên trên rất nhiều nơi đều ở đây diễn ra trong đó mấy nơi khe nước to lớn xuất hiện khi những này vết nước hoàn toàn sau khi mở ra bọn nó liền sẽ biến thành một cánh cửa một cánh đi thông nơi nào đó cổng truyền thống đã xong u tố mộ hệ thống gục đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ư nơi g lang. đối chiên kiến quân. Hát cám Hát hành quân. n này vô cùng lớn ngoại trừ đi thông đoạn lạc chi tháp ra tại đây còn liên tiếp đi thông ma vật mê bên những khu vực khác nếu như nói bên ngoài mê cung là cửa chính như vậy nơi này chính là định viện chỉ có x trong lúc này ma vật chính là địch ta chẳng phân biệt được a hành lang liên thông đoạn lạc chi tháp lối vào một đám đoạn lạc pháp sư đứng tại tân gia đức bên cạnh biểu tình thấp thỏm cho dù ở tại nơi này phiến ma vật mê lên bên trong bọn hắn cũng không muốn đặt chân phiến hát cám này các người nhớ chống lại mệnh lệnh của ta tân gia đức ánh mắt châm xuống chúng ta không dám mấy cái đoạn lạc pháp sư thấy vậy liền vội vàng mở miệng nói đem những thứ này cầm lấy dựa theo bản đồ tiến hành lục soát nhất định phải tìm ra bước vào hành lang ốn khúc người kia thân gia đức lấy ra một ít tản r a quang mang màu xanh sấm sơ lủng hộp thịt những ánh sáng này sẽ không được hắc cám thôn vệ là hành lang bên trong thích hợp nhất chiếu sáng công cụ đại nhân ngài để cho chúng ta tìm người rốt cuộc là tìm người nào đúng vậy a sau khi tìm được ta nên làm cái gì mấy cái đoạn lạc pháp sư mở miệng hỏi thân gia đức nghe vậy hít mắt lại hắn suy tư một chút mở miệng nói ta nghĩ các ngươi người muốn tìm trước cái kia ám hồn tộc nữ nhân hắn biết các ngươi có thể cùng với nàng hợp tác nhưng giải quyết xong người kia sau đó hắn tất cả mọi thứ các ngươi nhất thiết phải toàn bộ mang về giao cho ta tân gia đức giọng điệu không thể nghi ngờ hắn vung tay lên năm cái màu đen vòng tròn bay hướng năm cái đoạn lạc pháp sư cái cổ cảm nhận được trên cổ truyền đến áp lực năm cái đoạn lạc pháp sư sắc mặt t r ắ n g bệnh lên đường đi tại tân gia đức dưới mệnh lệnh năm cái đoạn lạc pháp sư cùng nhau bước chân vào hắc á m hành lang ốn khúc cửa vào nhìn đến bóng lưng của bọn họ bị hắc á m thôn vệ tân gia đức nhìn chằm chằm đến cửa vào vị trí chậm dãi đưa thân a ra. y Sì. Một đạo p á p tắc trên t hắn. của lôi đình rơi người đình xuống, h bổ vào trên người của hắn. Thân gia đức chậm h dãi rối đưa tay trở t về. ánh i t mắt chân h người, tràn h hắn mạnh c lực của cực là ngập h n sự không căng lòng nếu như hắn có thể đích thân tới hắc cám hành lang tuyệt đối có thể lấy được khối kia thần chi văn chương nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào những thủ hạ kia trên thân thất giai vương cấp bột lượng máu làm sao cũng có cái ngàn vạn vậy chút lãnh chúa cấp bột lượng máu ít nhất cũng có một bảy tám triệu a hố sâu phía trên tô mộ đang suy từ đấy không thấy được những cái kia bột thuộc tính hắn cũng không dám xem thường dùng hỏa hệ kỹ năng đi luôn châm trước sau đó tô mộ sau lưng mở ra hỏa diễm tri dực tiếp theo trên người của hắn nổi lên hòa diễm người lựa trạng thái bên dưới hắn nhất thời trở thành khu vực này bên trong nổi bật nhất tồn tại trong hố sâu kiến thú cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn rục dịch lên o n g long o n g long một ít kiến thú càng làm mở ra cánh hướng phía không trung tô mộ phát động tấn công không muốn đến a nhìn đến những thứ biết bay tiết kiến tô mộ cười một tiếng những này con kiến hôi cũng không yếu a bọn nó phân công rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện nếu thật là đem các loại kiến thú thả lại thực tế đây tuyệt đối là một c h i đủ để càn quét hết thể đại quân khắp trời hỏa vũ tô mộ quả quyết xuất thủ khắp trời hỏa vũ bắn ra tường lửa hòa vũ tấn công về phía những cái kia kiến thú đồng thời phía dưới trong hố sâu càng là xuất hiện từng đường từng đường từng lửa khắp nơi trải rộng ánh lửa tỏa ra cái này hố sâu to lớn tô mộ cũng nhìn rõ phía dưới tình huống cụ thể những cái kia thân hình k h ủ n g lồ bầy kiến ngay ngắn có thứ tự tránh né tường lửa đồng thời di động đến bên dưới hố sâu vương đá lớn hướng phía không t r ù n g tô mộ tiến hành ném không chỉ như vậy tam đầu l ĩ n h chủ cấp bột sau lưng cũng xuất hiện cánh thân thể của bọn nó so sánh cái khác kiến thú lớn hơn gấp mấy lần tốc độ phi hành không chút nào không chậm kia mọc đầy răng cưa phía trước n g ạ vừa nhìn liền tràn đậy uy hiếp xem các ngươi làm sao trốn tô mộ trong ánh mắt hiện ra nồng nặc ánh lửa hắn vung tay lên phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một hàng tường lửa d â y đặc tường lửa đem một mảnh kia lối đi hoàn toàn phong tỏa cũng để cho thân ở trong đó kiến thú bị tổn thương thật lớn ông long ông long một ít phi hành kiến đột phá h ỏ a vũ đi tới tô mộ trước người tô mộ g ơ lên pháp thần quân trượng để tay sau lưng chính làm ấ y cái bồng truy cương đại lực đạo trực tiếp đem những cái kia phi hành kiến đánh bay ra ngoài hấp thu hắc động ánh mắt phong tỏa mấy cái lanh chúa cấp bụn tô mộ ba phát hắc động liên tục xuất thủ chúc t ó nói thể giải, vô đ e mừng đây 3 cái l h chúa cấp bột ắ t hút gao giữa h ở k ô người trung trong. bên n g đánh h c ế thăng vệ cốt t kiến ú thu được điểm h Thông h i ệ m t qua ý ứ c chi nguyên thu được ba trăm linh u điểm ư ợ c đ có thể phân phối thuộc tính ba trăm l i ể m điểm kỹ năng hướng theo tường lửa đánh c h ế t lượng lớn kiến thú sau đó tô mộ trong nháy mắt trực tiếp chứng mãn loại cảm giác này giống như là nạp điện một dạng phía trước một dây còn chỉ có năm phần trăm điện lượng một dây kế tiếp biến thành một trăm linh người đánh chết vệ cốt kiến thú thu được năm trăm điểm kinh nghiệm chúc mừng người thăng cấp thu được ba trăm điểm có thể phân phối thuộc tính ba trăm điểm điểm kỹ năng quá trình này lập lại một lần nữa cách nhau bất quá mấy giây tô mộ lần nữa tăng lên nhất cấp tường lửa giơ tay lên lại là vung lên một loạt tường lửa tiếp tục dọc theo bên dưới hố sâu mới mà đi hô đang lúc này một hồi kịch liệt cồn phong xuất hiện trận này cồn phong bên trên hàm chứa cường đại lạnh lẽo trong chớp mắt thổi tắt vùng này tường lửa mắt thấy con dân của mình tổn thất nặng nề đầu kia vương cấp nghĩ h ậ ngồi không yên đã xong ngu tố mộ hệ thống ụt đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm m ư ơ i ba hiến tế trang bị g i a hỏa này cứ nhiên có thể dập tắt ta tường lửa vương cấp bột u xuất thủ tại tô mộ như đã đón o trước nhưng không muốn đến nó vậy mà có thể dập tắt mình tường lửa hấp thu h ấ p động chưa cùng g i a hỏa này quá nhiều k h á c h khí tô mộ hướng phía phía dưới ném ra một phát h ấ p động khủng bố lực hút thành hình cho dù là một đầu vương cấp bột u cũng không cách nào ngăn cản lộn u sức mạnh mạnh mẽ này đầu kia vừa mới mở ra cánh muốn bay về phía nghĩ hậu trong nháy mắt bị h ấ p động hút lại xì、sì. xì、sì. cho dù bị hút lại nó cũng tạo ra sức phe phởi cánh muốn thoát khỏi trói buộc tường lửa tô mộ không có đi quản đầu này vương cấp bột tiếp tục hướng phía phía dưới hố sâu phong thích tường lửa lúc này chói buộc ba đầu kia lanh chúa cấp bột hát động cùng nhau bạo phát mấy triệu tổn thương con số đồng loạt toát ra a ngong a ngong ba đầu bột không có chút nào thối nhượng bay về phía tô mộ thân ảnh nhìn qua có chút quyết tuyệt trước tiên giữ lại các ngươi tô mộ không thấy bọn nó lực chú ý vẫn đặt ở những cái kia tinh anh ma vật trên thân giải quyết trước tiên những người này sau đó tại làm sạch kia vài đầu bột là có thể đem thu hoạch kinh nghiệm trị tối đa hóa hơn nữa được động kích động tỷ lệ cũng biết đối lập nhau khá cao kháng cự chi hoàn ba đầu bột rất nhanh tới gần tô mộ một cái vòng đưa chúng nó toàn bộ đánh bay nếu như có những người khác tại đây nhất định không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này tam đầu l ĩ n h chủ cấp bột tự nhiên bị tô mộ một cái kỹ năng cho bắn bay đây thật là b ộ t sao tam đầu l ĩ n h chủ cấp bột hoài nghi nhân sinh đồng thời thân là vương cấp bột nghĩ hậu cũng tại hoài nghi nhân sinh cái kia còn chưa đủ để thân thể hắn một nửa kích thước hát động căn bản là không có cách tránh thoát nhìn đến bị tường lựa thiêu hủy những thủ hạ kia nó có trí tuệ Khắc sâu ngươi h ậ n biết ợ c r đánh chết vệ cốt kiến thú thu được một trăm linh điểm kinh nghiệm thông qua chiến thần chi lực thu được một chút lực lượng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba trăm linh điểm thuộc tính ba trăm linh điểm điểm kỹ năng đánh chết lại một nhóm kiến thú sau đó tô mộ đẳng cấp lần nữa để thăng trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã liên tục thăng t ă n g cấp đây chính là thất dài tam cấp a đến các ngươi đẳng cấp tăng lên cũng để cho tô mộ cùng những ma vật kia kéo ra khoảng cách kinh nghiệm giảm bớt sau đó ánh mắt của hắn lại trở về ba đầu kia lanh chúa cấp bột trên thân hấp thu h ấ p động ba phát h ấ p động trực tiếp xuất thủ tại pháp thần huyết mạch phía dưới đây ba phát h ấ p động tiêu hao lượng mạ nạ phi thường lớn tô mộ cũng không do dự đem t h a chín trăm cái điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại về tinh thần hấp thu hất động vài giây sau lại là một phát h á c động không ở phía dưới bột cái này còn không xong người lựa trạng thái bên dưới tô mộ khỏe mắt bay ra khỏi hai đầu hỏa tuyến viêm trụ bị ngạn chi hoa hướng phía hư không bên trong nặng nề vung ra một quyền bốn đạo hỏa trụ bắn tung tóe lên trời phân biệt công về phía bốn cái bột tô mộ người lựa trạng thái theo sát biến mất chờ h á c động tổn thương bạo phát sau đó ba đầu kia lanh chúa cấp bột cũng sẽ bị giải quyết còn lại đầu kia vương cấp bột mình có thể dùng hấp thu tác động không đến chậm dại đánh chết người đánh chết vệ cốt kiến vương thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua thần chi nhạy bén thu được một chút nhanh nhẹn liên tục không ngừng đề thang xuất hiện tô mộ kinh nghiệm còn đang tăng trưởng mặc dù nói tốc độ cùng t r ư ớ c so sánh chậm rất nhiều nhưng so với bình thường luyện cấp tốc độ vẫn nhanh hơn nhiều lắm cho dù phía dưới những cái kia tinh anh kiến thú chỉ còn lại không tới một trăm điểm kinh nghiệm nhưng không ngăn được số lượng đông đảo a x o á t lên có một chút như vậy nhanh a bên dưới hố sâu mới chỉ còn lại một đầu nghĩ hậu tô mộ cho mình dựng lên một ngón tay cái khổng lộ như thế số lượng ma vật tổng cộng hao phí vẫn chưa tới năm phút đây mới là pháp thần hẳn có tư thái a tại đây thật là một cái phong thủy bảo địa a ngoại trừ p h í a n à y ổ kiến ra hẳn còn sẽ có cái khác ma vật dày đặc khu vực đi tô mộ nhìn về phía bốn phía những thông đạo kia bọn nó đi thông chỗ nào cũng không trọng yếu trọng yếu chính là bọn nó đi thông địa phương có hay không ma vật chỉ cần lại đến mấy cái giống như ổ kiến chỗ như vậy vậy mình xoát lên coi như dễ dàng hơn a tô mộ cũng không nóng n ả y để nhìn mình tăng lên bao nhiêu thuộc tính trong hố sâu đâu đâu cũng có thi thể những cái kia rơi xuống đã không thể dùng phong phú để hình dung lấy trên tay mình những ngày đai lưng chứa đồ đến xem sợ rằng không mang được tất cả mọi thứ nhắc tới nơi này ngược lại thật thích hợp đó a quan sát một hồi hố sâu hoàn cảnh tô mộ n à y sinh một cái ý nghĩ mình có lẽ có thể bố trí ở chỗ này một cái đại hình tiến giai pháp trận lấy tay bên trong còn lại lục giai ma hạch lại thêm đợi một hồi nhạt lượng lớn ma hạch cấp bảy có lẽ có thể để cho khối kia thần chi văn trường khôi phục nhất định sáng bóng vậy chút trang bị có thể dùng làm hiến tế sao từ trên bản chất mà nói trang bị cũng chẳng phải phát tác đồ vật một loại phương thức không mang được tất cả trang bị tô mộ n à y sinh cái ý nghĩ khác căn cứ vào cái kia hiến tế pháp trận đến xem hiến tế trang bị có lẽ là có thể được cho dù không thể trực tiếp hiến tế trang bị cũng có thể sử dụng sinh hoạt kỹ năng đem trang bị phân giải thành thất giai ma tinh đổi thanh trước tô mộ nhất định là n g h ĩ không ra điểm này dù sao đem những cái kia trang bị như vậy hô hô rồi thật sự là có chút đáng tiếc nhưng bây giờ bất đồng rồi trước tiên nhặt đồ vật sau đó bắt đầu bố trí tô mộ lóe lên một cái đi tới hố sâu phía dưới đối với hắn mà nói nhặt đây hơn vạn đầu ma vật rơi xuống so sánh đánh chết đây hơn v ạ n đầu ma vật còn phải phiền thoái chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm m ư ơ i bốn hiến tế thành công vật này cũng quá là nhiều đi một dạng tiếp một dạng đồ vật nắm ở trên tay tô mộ thùng vật phẩm rất nhanh sẽ không đủ dùng rồi cho dù đem những người khác đai l ư n g chứa đồ đều lấy ra muốn đem đây hơn v ạ n đầu tinh anh cấp ma vật rơi xuống tất cả đều bỏ bao mang đi cũng không phải một chuyện dễ dàng hết cách rồi rơi xuống đồ vật thật sự là quá hỗn tạp trong đó càng là có rất nhiều một dạng liền phải chiếm một cái ô đồ vật hôn tạp phối phương rất nhiều a còn có một ít tài liệu chế tạo chỉ là sửa s mộ a càng càng người l i ề nắm giữ phối phương bạo phong bánh xe răng người nắm giữ phối phương phục hợp dược thủy người nắm giữ phối phương phệ cốt dao găm không ngừng học tập phối phương Tái diễn liền trực tiếp diễn liền vứt bắt tăng nhanh sửa sang sửa lại đầu ộ bố trí pháp trận lựa chọn sử dụng rồi bên dưới hố sâu đất bằng thẳng tô mộ bắt đầu tiến hành khắc họa phụ văn bố trí trật pháp theo vào giai pháp trận khác nhau muốn hiến tế những trang bị này vậy thì nhất định phải nắm giữ càng nhiều hiến tế pháp trận đặc tính dạng này nếm thử chú định không phải một chuyện dễ dàng chỉ khi nào nếm thử thành công đối với mình mà nói vậy thì tương đương với mở ra một cánh mới tinh cửa chính tô mộ cũng không nóng nảy bắt đầu tiến hành lặp đi lặp lại thí nghiệm có lượng lớn trang bị tiến hành chống đỡ cộng thêm hắn toàn chức nghiệp đại sư tiêu chuẩn thành công cũng không xa xôi hoa đô tại đây coi như toàn bộ á khu lớn nhất chiến trường trước hết giết tiểu k h á i cung thủ nếm thử phong tranh một hồi bốt mọi người cố lên a chơi chết những ma vật này bạo suất trang bị mặc kệ đẳng cấp trực tiếp liền có thể tại trên thực tế sử dụng nói không sai những trang bị này chính là chúng ta sống tiếp tư bản không ít đoàn đội đang cùng ma vật tiến hành t ự chiến ngoại trừ đề thăng đẳng cấp ra bọn hắn càng hy vọng vẫn có thể thu được một kiện tiện tay vũ khí đối với bọn hắn mà nói cho dù là cấp ba vũ khí thông thường đều đáng giá lấy mệnh lẫn nhau bằng nếu là có thể có một kiện cấp ba t ự c phẩm trang bị đều có thể trở thành một đoàn thể nhân vật trọng yếu trang bị và thuộc t n h n g h i nhiên trở thành cân nhắc một người giá trị tiêu chuẩn hố sâu nơi thành công tô mộ nhìn đến những cái kia biến thành đồ trắng trang bị sắc mặt thích thú trải qua mình sửa đổi sau đó hiến tế trang bị đã trở thành khả năng đó là một loại rất kỳ lạ chuyển đổi những trang bị này bên trên giao phó cho thuộc tính còn có đặc hiệu từ trên bản chất mà nói kỳ thực chính là một loại p h á p tắc hiến tế sau đó những này p h á p tắc chi lực cũng sẽ bị thần c h i văn chương hấp thu mà những trang bị này cũng chỉ triệt để bị hỏng tô mộ tiến hành tổng kết bất q u a vấn đề không phải là không có vội vàng thời gian cộng thêm bố trí vật liệu cũng không đầy đủ cái này hiến tế pháp trận chuyển hóa hiệu suất có trên lệnh chút ít thấp cứ như vậy đi nghĩ cặn kẽ sau đó tô mộ không có tiếp tục hoàn thiện trận pháp tính toán trực tiếp làm lớn ra trận pháp phạm vi mấy ngàn cái trang bị bị hắn b à y ở pháp trận bên trái bên phải tắt để lên mấy ngàn viên ma hạch cấp bảy cảnh tượng này nếu như bị người chơi khác nhìn thấy nhất định sẽ gầm thét hô to điên chỉ là những cái kia thất giai trang bị chỉ cần dẫn thực tế trong nháy mắt là có thể để cho một cái cấp một người chơi trở thành chiến l ư c trần nhà cấp bậc tồn tại tô mộ bình tĩnh đem khối kia mất đi sáng bóng thần chi thủy tinh đặt ở trận pháp chính giữa cho thêm chút sức ca khởi động trận pháp sau đó tô mộ nhìn chằm chằm đến khối kia đặc thù tinh thể trong ánh mắt tràn đầy mong đợi rất nhanh bên dưới hố sâu mới tản mát ra cực kỳ tia sáng trói mắt tại trận pháp dưới sự dẫn động lượng lớn pháp tắc chi lực hướng phía khối kia tinh thể trung trú vào sau một thời gian ngắn nguyên bản ảm đạm thần chi văn chương bên trên xuất hiện quan g mang cùng trước kia lẹ thẻ quan g mang khác nhau lần này quan g mang không tính m á n h liệt lại kéo dài không ngừng tạo nên tác dụng tô mộ thấy vậy nhìn không được bật cười chỉ cần trận pháp này hữu dụng t r i để đem khối này văn chương khôi phục chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian hắc hám hành lang ốn khúc một bên kia năm cái đoạn lạc pháp sư chính tại hành lang bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi vào chiếu sáng sử dụng bảo thạch được bọn hắn khảm nạm tại cái chán pháp mao bên trên giống như thợ mỏ đèn một dạng vì vậy mà hắc hám hoàn cảnh hướng bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn hắc hám hành lang như vậy lớn chúng ta đi đâu đi tìm cái tên kia một người mở miệng nói hướng bọn hắn lại nói muốn tại đây to lớn hắc hám hành lang bên trong tìm một người không khác nào mỏ kim đáy biển một cái đoạn lạc pháp sư cầm trong tay một tấm bản đồ chính tại nghiên cứu cẩn thận tấm bản đồ này bên trên ghi chú hát cám hành lang bên trong con đường thậm chí còn đánh dấu ra ma vật chỗ ở khu vực ở bản đồ trái phía trên một rừng h i ệ n nhiên liền có một cái ổ kiến vậy ra h ỏ a là từ rừng cây hẹo đến hẳn sẽ khu vực này bên trong cái k i a đoạn lạc pháp sư chỉ hướng ổ kiến vị trí chỗ này cách chúng ta còn có điểm xa a muốn qua chúng ta cũng chỉ có thể từ phía trên đường vòng mấy cái khác pháp sư liên tục mở miệng bọn hắn vị trí hiện thời là phải phía dưới muốn đến ổ kiến hoàn toàn có thể từ đường trèo đi nhưng này con đường căn bản là không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi nguyên nhân ngay tại ở tại trên cái vị trí kia đánh dấu đồ vật đó là một con rồng hình sinh vật một đầu khô lâu tự long chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm m ư ơ i năm thay đổi vận mệnh mấu chốt ổ kiến trong hố một cột sáng bắn tung tóe lên trời toàn bộ hiến tế pháp trận năng lượng đạt tới cường thịnh nhất thời khắc tại này cổ năng lượng truyền vào bên dưới khối kia thần chi văn t r ư ơ n g bên trên ánh sáng lộng lấy bộc phát sáng rực còn chưa đủ để lấy hoàn toàn khôi phục nhưng khối này thần chi văn chương mới có thể đưa đến tác dụng hiến tế lượng lớn trang bị còn có ma hạch lấy được hiệu quả để cho tô mộ vô cùng hài lòng quan g mang tiêu tan sau đó hắn đem trên mặt đất thần c h i văn chương cầm lên thần c h i văn chương ảm đạm tinh thể danh tự cũng từ đặc thù tinh thể biến thành thần c h i văn chương nếu mà đem ba khối văn chương hợp lại làm một mà nói sẽ sản sinh hiệu quả gì đem khối này tinh thể thu hồi tô mộ bộ não bên t r o n g toát ra một cái ý nghĩ dựa theo phùng phiêu phiêu thuyết pháp trong tay mình chỉ là khối v ụ vẫn còn không tính là là chân chính thần c h i văn chương muốn biết thần c h i văn chương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại có lẽ chỉ có chân chính hợp ra một khối mới có thể biết được sửa đổi phát tắc có thể sửa đổi t h u tính hay là nói ta thuộc tính sẽ có hạn mức tối đa cần văn chương mới có thể đột phá tô mộ nhìn về phía mình bây giờ thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp bảy giai cấp bốn một mươi năm một r mươi bốn kích, Pháp thuật ô nghìn k í c h một mươi bốn nghìn một mươi sáu pháp thuật bạo kích ba mươi lăm phần trăm pháp thuật điểm bạo kích hai trăm năm mươi phần trăm vật lý bạo kích năm phần trăm tất cả khẳng tính năm mươi phần trăm giảm tổn thương ba mươi phần trăm thuộc tính lực lượng sáu nghìn bốn trăm tám mươi sáu thể chất sáu nghìn bốn trăm hai mươi bốn một nghìn năm trăm n h a n h nhẹn sáu nghìn chín trăm sáu mươi sáu tinh thần bảy nghìn sáu trăm chín mươi hai năm nghìn trí lực tám nghìn sáu trăm tám mươi tám bảy nghìn thuộc tính cơ sở đã hướng phía một vạn điểm đại quan mà đi những thuộc tính này để thăng mang đến tăng trưởng mười phần khổng l ộ vô luận là ở trong game vẫn là thực tế tô mộ cường đại đã sớm xa xa vượt qua đồng giai người chơi bảy đương nhiên bây giờ còn chưa có cùng tô mộ đồng giai người chơi có thể tiến hành so sánh chờ thuộc tính tăng lên đến một vạn điểm cửa hại thì có phải hay không liền cần văn chương sao tô mộ lâm vào trong suy tư phùng phiêu phiêu nói tới khẳng định không phải nói sai người chơi nhất định là có thượng h ạ n lại kết hợp lâm viêm nói nhịn thần chi văn chương một cái trong đó tác dụng cũng chỉ hô trì r ụ c xuất giúp đỡ người chơi đột phá thuộc tính ràng buộc vậy sao những n à y thần cấp kỹ năng phải chăng cũng có thể đột phá hạn mức tối đa tô mộ l ư ợ c chú ý chuyển tới mình những cái kia thần cấp kỹ năng bên trên những kỹ năng này hẳn còn có hơn một tầng không gian cụ thể làm như thế nào thao tác lấy ra mặt khác khối kia trói mắt thần chi văn trường tô mộ muốn thử một phen không có sử dụng nhắc nhở tất cả tựa hồ cần chính hắn tiến hành mời mò người đồ chơi này làm như thế nào dùng a không bột đấu gột nên hồ tô mộ cầm lấy khối này bà bối đều thật không có cách nào xuống tay đang lúc này hắn nhìn về phía mình vô hạn điểm kỹ năng hiến tế trang bị sau khi thành công Tô một đối với pháp ắ cái có nhận thức c nhận hoàn toàn、mới. Nếu những mới. kia loại, thuộc tính xem như pháp tắc một như pháp xem đáng i lại phải. điểm rồi người tiếp loại ể m một kỹ không kỹ năng hạn năng, ngay dụng nào sao sử Ta là là h vô p tốt từ từ trực đầu, đó có tắc, sửa đổi ó con cái n số. Một á đ sợ ý nghĩ tại tô mộ bộ não bên trong nảy sinh sẽ là ai chứ tô mộ sắc mặt có chút tái nhật cái kia tồn tại nếu có thể sửa đổi mình điểm kỹ năng phải chăng có thể sửa đổi người chơi khác hẳn không có người chơi khác giống như ta vậy đẳng cấp bảng xếp hạng bên trên ngoại trừ mình cùng nhân viên ra người chơi khác đẳng cấp đều là bình thường đây cũng chính là nói chỉ có bản thân một người thu được vô hạn điểm kỹ năng như vậy mình tại sao lại trở thành cái may mắn cái kia hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì trước tô mộ mỗi lần nghĩ tới vấn đề này thời điểm đều sẽ kịp thời ngăn lại bởi vì nghĩ kỹ lại mà nói loại kia bị thao túng cảm giác liền sẽ xông lên đầu đặc biệt là biết được lượng lớn bí ẩn sau đó loại cảm giác này buộc phát mánh liệt mặc kệ phải đối mặt là cái gì thực lực càng mạnh tóm lại không sai nặng nề g h phun ra một ngụm c h ọ c khí tô mộ nỗ lực bình phục tâm tình của mình hắn nắm chặt trong tay thần chi văn chương trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ kiên định còn có di tích đang thức tỉnh những địa phương kia nhất định cũng sẽ có cái khác thần c h i văn t r ư ơ n g bất kể như thế nào ta phải muốn lấy được những cái kia thần c h i văn t r ư ơ n g chỉ cần có đầy đủ nhiều thần c h i văn t r ư ơ n g nhất định có thể đủ sửa chữa vận mệnh hố sâu phía trên một thân ảnh bao phủ trong bóng đêm nàng chính tại giám thị tô mộ nhất cử nhất động từ tô mộ sử dụng pháp trận khôi phục thần c h i văn t r ư ơ n g thời điểm nàng đã ở chỗ này ánh mắt của nàng chặt chẽ tập trung tại tô mộ trong tay thần tri văn chương bên trên trong ánh mắt tràn ngập một cổ cục nhiệt nếu như có thể nắm giữ những này văn chương vậy ta là có thể sửa chữa tộc nhân vận mệnh nữ nhân nhỉ non tiếng v a n g khởi cho dù muốn cùng cường giả như vậy là địch vị diện thế giới một toa ngọn núi to lớn bên dưới mấy người sắc mặt cực kỳ thấp t h ỏ g người của tộc ta mã toàn quân chết hết ta bố cục cũng bị triệt để đánh loạn đỉnh núi bên trên một cái ngưng trọng âm thanh vang dội cách nhau vạn giảm độ cao h ắ n âm thanh lại như chuông lớn một dạng vang vọng tại dưới chân núi lao tổ bất g ậ n đến tột cùng là người nào tạo nên chẳng lẽ là lao tổ từ địch xuất thủ việc đã đến nước này nên nghĩ biện pháp đền bù mới là a dưới chân núi mấy người liền vội vàng quỳ trên đất xuất thủ là một cái hiện thế người ngưng trọng âm thanh lại vang lên lần nữa hiện thế người lâm viêm chính là lâm gia ta trong hậu bối người xuất sắc c ư nhiên bại bởi một cái hiện thế người mấy người nghe vậy t h ầ n sắc vô cùng kinh ngạc có thể lão tổ nói bọn hắn cũng không dám không tin vậy ra hỏa trên tay có một khối thần chi văn t r ư ơ n g lại là một câu âm thanh văn dội mọi người c h ố mắt nhìn nhau cùng nhau trận to hai mắt bọn hắn đương nhiên biết rõ thần chi văn chương đại biểu cái gì ta muốn cho các ngươi một người trong đó mang theo thần chi văn chương khóa giới giải quyết cái tên đó đồng thời đem trong tay hắn văn chương bắt vào tay lúc này lão tổ lời nói khiến cho bọn hắn lâm vào trong kiếp sợ chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm mười sáu bất tử cốt long để bọn hắn tiến hành khóa giới đây tuyệt đối là một cái mạo hiểm quyết định bọn họ đều là lâm gia trụ cột vững vàng thực lực mặc dù còn chưa đạt tới phong thần t ầ n g thứ nhưng mà gần với thần mà thôi lấy thực lực của bọn họ khóa giới bị trở ngại khó có thể tưởng tượng cho dù là mang theo văn chương tiến hành k h a giới nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ lao tổ ngài cái quyết định này phải chăng có chút đúng vậy à, trong thực tế hồi phục này còn chưa mở ra hiện tại khoa giới há chẳng phải là cựu tử nhất sinh mấy người liên tục mở miệng chuyện liên quan đến sinh tử cho dù là lao tổ mệnh lệnh bọn hắn cũng không khỏi không cân nhắc một chút yên tâm ta sẽ để cho các ngươi mang theo đầy đủ thần chi văn trường hơn nữa ta sẽ đích thân xuất thủ chúc các ngươi một chút sức lực trên đỉnh núi truyền đến không thể nghi ngờ âm thanh nói được rồi mức này lâm ra những người này sắc mặt một cái so sánh một cái tái nhợt lao tổ ta nghĩ chúng ta bên trong chỉ cần có một người tiến hành khóa giới là được đi đại ca thực lực tối cường trọng trách này không phải đại ca không ai có thể hơn a tứ lệ thực lực yếu nhất khóa giới thì bị trở ngại nhỏ nhất trọng trách này hẳn giao cho hắn mới đúng mấy người bắt đầu b ư ớ c lên ra đủ rồi ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì lao tổ âm thanh vang dội cắt đứt bọn hắn một khi khóa giới thành công ít nhất có thể cất giữ thất giai thực lực các ngươi hẳn rõ ràng tại hôm nay thực tế nắm giữ thực lực bậc này ý nghĩa lâm ra mọi người nghe vậy rơi vào trong trầm mặc nếu là thật có thể khóa giới thành công tiếp tại trong hiện thực bọn hắn chính là sự tồn tại vô địch vô luận là sắp hồi phục di tích vẫn là trên thực tế mở ra hoạt động bọn hắn cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ nhưng dù cho như thế cũng không có ai đứng ra tiếp cái này trách nhiệm một khi khóa giới không nói trước có thể thành công hay không muốn khôi phục bọn hắn thực lực bây giờ tuyệt không phải một chuyện dễ dàng vậy cái hiện thế người trên thân có bí mật nếu là có thể đem hắn đánh chết có lẽ có thể được phong thần cơ hội mọi người ở đây do dự bất quyết thì lão tổ âm thanh giống như một cái tiếng nổ phong thần bọn hắn cơ hồ theo bản năng hô lên nếu là thật có thể có phong thần cơ hội vậy tuyệt đối đáng giá lấy mạng ra đ á n h a thực lực của ta tối cường cái này trách nhiệm trừ ta ra không còn có thể là ai khác trong đám người nhiều tuổi nhất người kia trầm giọng nói khóa giới sau đó chỉ có thể cất giữ thất giai thực lực đại ca đi ha chẳng phải là lãng phí thực lực của ta yếu nhất khóa giới bị trở ngại nhỏ nhất hay để ta đi đi tuổi nhỏ nhất người kia cũng đi theo mở miệng hay để ta đi đi lâm viêm là chúng ta chắc c h a i ta được báo thù cho hắn các ngươi đều đừng cãi cọ ta làm việc ổn thỏa nhất hay là để ta đi hai người khác cũng liên tục mở miệng thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến đều đừng c á i cọ sẽ để cho láo tứ đi thôi trên ngọn núi chuyển đến lao tổ âm thanh đà tạ lao tổ lao tứ liền vội vàng dập đầu khởi đầu sắc mặt của những người khác đều chầm xuống dưới cái nhìn của bọn hắn đây tuyệt đối là một chuyện tốt ta nên đi đi đâu đâu làm cho này phần mỹ xoa mục tiêu t ô t mộ lúc này chính tại hắc gám hành lang bên trong không ngừng xuyên qua tại cái này không biết phương hướng địa phương tìm đường thật sự là một kiện đặc biệt n h ấ t đầu sự tình có hay không người có thể cho điểm chỉ dẫn đến a nhìn đến kia tứ thông bắt đạt thông đạo giống nhau như lúc v é t đá tô mộ không nhịn được phát ra hô to đang lúc này phía trước lối đi tối thui bên trong đột nhiên xuất hiện một tia sáng còn có những người khác tô mộ nhúng mày c h â n thị chi nhãn tuy rằng không thấy rõ tình huống bên kia thế nhưng sợi bóng sáng lên tuyệt đối không lẽ xuất hiện ở đầy địa phương tô mộ bước nhanh hơn hướng phía chỗ đó đuổi theo rồi đi lên chẳng có cái gì cả ánh sáng vị trí không có vật gì đột nhiên trong tầm mắt nơi xá nhất xuất hiện lần nữa một đạo ánh sáng tô mộ không chăn trở hướng phía cái hướng tia đuổi theo rồi đi lên đến chỗ kia ánh sáng vị trí sau đó vẫn như cũ không thiếu thứ gì chuyện kỳ quái phát sinh lần nữa rồi phía trước con đường lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng lần này tô mộ không gấp hành động những n à y ánh sáng xuất hiện tuyệt đối không bình thường thật giống như có người nghe được mình kêu lên một dạng là tự cấp ta chỉ đường vẫn là tự cấp ta đào hố hắn nhìn cách đó không x a sáng lên ánh sáng yếu đớt sờ lên c ằ m suy tư ai ở đó giả thần giả quỷ đứng tại chỗ hắn hướng về phía bên kia phát ra một tiếng hô lớn không có ai đáp ứng tô mộ bày ra một bộ chuẩn bị đi đến bộ dáng tâm niệm vừa động trong nháy mắt thiệp thức đến ánh sáng vị trí ân thoáng hiện qua đây trong nháy mắt ánh sáng cũng biến mất theo tô mộ vẫn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đổi thành những người khác thân ở tại đây cái hoàn cảnh đối mặt loại điều này tình huống sợ rằng đã g i ậ n cả tóc gáy tô mộ biểu môi biểu tình được gọi là một cái bình tĩnh đã có người chỉ đường mặc kệ cuối đường đi thông nơi nào chính mình cũng phải đi nhìn một chút đang lúc này một đầu trên ngã ba xuất hiện một cái ánh sáng tô mộ khỏe miệng để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi về phía ánh sáng vị trí bên kia năm cái đọa lạc pháp sư chính tại đi đường vì tránh được phần lớn ma vật bọn hắn tốc độ cũng không nhanh hô Hồ. một hồi cuồng phong đột nhiên quát lên một g i â y kế tiếp một bóng người từ trong bóng tối hiện ra xuất hiện tại mấy cái trước mắt là ngươi một đám đọa lạc pháp sư nhìn thấy cái người này sau đó tất cả đều nhĩ mày bọn hắn đều gặp cái này ám hồn tộc nữ nhân ngươi tìm đến chúng ta làm gì sao một cái đọa lạc pháp sư chất vấn nói ta và các ngươi mục tiêu là nhất trí nữ nhân trả lời những lời này cũng để cho một đám đọa lạc pháp sư sắc mặt hỏa hoãn không ít có giống nhau mục tiêu đó chính là đồng minh ngươi biết cái tên kia ở đâu sao biết rõ nữ nhân gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói bất quá lấy thực lực của chúng ta sợ rằng còn chưa đủ để mà đối phó cái tên kia ta đem hắn dẫn hướng rồi bất tử cốt long vị trí một khi hắn đối bất tử đầu khớp xương xuất thủ cơ hội của chúng ta liền đến chuyện vô địch nhiệt huyết chương 417, b ạ c h cốt sơ cốc hát cám hành lang mỗi khi tô mộ chạy một đoạn đường sau đó cái tia điểm sáng cũng sẽ ở tới giao lộ đúng lúc xuất hiện hắn cũng thử qua sử dụng t i ế n t h ư c trước tiên điểm sáng một bước nhưng thủy trung không có phát hiện bất luận người nào tồn tại thật giống như có người trước thời hạn thiết lập xong rồi những này dẫn đường điểm sáng mục đích không đơn thuần a tô mộ nhìn đến điểm sáng chỉ dẫn phương hướng đại khái đoán được ý nghĩ của đối phương tại phiến hắc á m này hành lang bên trong nhất định có thực lực cực kỳ đáng sợ buồn tồn tại trước mắt con đường này mười có tám chín đi thông đúng là chỗ đó đây đúng hợp ý ta a tô mộ cười lên nếu thật là có thể đi thông phiến này hành lang ố n khúc khu vực trung tâm vậy mình coi như bất chuyện v ậ phần đối phương trong đó có phải hay không đầy mai p h ụ mình căn bản là không quan tâm mai phục càng nhiều người càng tốt dạng này mới có ý tứ a tô mộ bước nhanh hơn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến đến tột cùng là cái dạng gì định nhân hy vọng vị kia t à thần đại nhân có thể lại cho mình đưa lên một món lễ lớn sau một thời gian ngắn phía trước thông đạo thay đổi mở rộng đến nơi này sau đó điểm sáng cách một đoạn thời gian rất dài đều không có xuất hiện xem ra chính là chỗ này tô mộ cảnh giác tường lửa vung tay lên một đạo tường lửa đem con đường phía trước chiếu sáng đây là xuất hiện trước mắt cảnh tượng nhất thời để cho tô mộ trận to hai mắt đó là một phiến lại một phiến bạch cốt tuy rằng không thấy được ma vật tồn tại thế nhưng chút bạch cốt cho dù so sánh ma vật càng thêm t h ấ m người dù là thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng tô mộ cũng cảm nhận được dùng cả mình hô một hồi do rét thấu xương lặng yên không tiếng động q u á t lên một cùng lúc đó tô mộ trên đầu xuất hiện một cái tổn thương con số đây là kỹ năng cái tổn thương này con số cách mỗi mấy giây sẽ xuất hiện là một cái phạm vi tổn thương kỹ năng khi đặt chân rồi phiến này bạch cốt mà sau đó liền sẽ đụng phải kỹ năng này tổn thương chỉ có một điểm thương tổn nói rõ không có phá phóng a xem ra là pháp thuật tổn thương cụ thể tổn thương tô mộ không tính ra đến hơn nữa cũng không có cần thiết liền như vậy hỏa diễm c h i dực mở ra hỏa diễm cánh ánh lửa sau khi xuất hiện cổ kia lanh ý cũng đi theo biến mất cũng chỉ tại lúc này tô mộ phát hiện cái kia một điểm tổn thương biến mất đây là trên thuộc tính khắc chế biến thân người lửa không do dự tô mộ trực tiếp biến thân tia sáng trói mắt trong nháy mắt đem bốn phía chiếu sáng đây là một nơi sơn cốc to lớn trên mặt đất bày khắp đủ loại bạch cốt hô hô, hô. hướng ô h theo tô mộ bước vào manh liệt hàn phong bắt đầu gào thét tại sơn cốc vị trí trung tâm vô số bạch cốt trôi lơ lửng tiếp theo những bạch cốt này tại c u ồ n phong dưới sự dẫn động xoay tròn sau một thời gian ngắn một đầu k h ủ n g lồ cốt long xuất hiện tại tô mộ trước mắt xương đầu này đầu thân dài ít nhất đạt tới một trăm m độ cao cũng có ít nhất bốn mươi năm mươi m trên người nó những xương kia tản ra lạnh lẽo hàn ý khí thế vô cùng cường đại tại xương đầu này long trước mặt tô mộ giống như là một con mũi một dạng g à o cốt long phát ra một tiếng rung trời g ầ m thét nó tựa hồ là đang hướng về tô mộ phát ra chất vấn người cái này nhân loại nhỏ bé lại dám đánh bay nhiễu ta ngủ say trái lại tô mộ lặng lẽ nhìn đến cốt long thành hình biểu tình không sợ h ã i chút nào một con rồng hắn nhẹ dọn g dù gì nói đây là mình đã từng gặp con thứ hai long mặc dù là một đầu cốt long nhưng nói thế nào cũng là long a so với tử long trước mắt xương đầu này long thân thể cũng quá khổng lồ đi nếu như chơi chết ra hỏa này có thể hay không bạo s u ấ t cái gì để cho tử long thu được tăng lên thứ tốt vẫn không có giao thủ tô mộ tâm tư đã r ụ t dịch g à o đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên khổng lồ cốt long mở ra cánh nhanh chóng suối r ụ t lên rào một hồi lạnh thấu xương phong bạo gào thét sen lẫn băng xương bay hướng tô mộ đây không phải là đơn thể công kích mà là phạm vi tính công kích tô mộ khu vực chung quanh bị trong nháy mắt phong tỏa thân ở trong đó trên đầu của hắn cũng toát ra hơn vạn tổn thương con số có thể a lượng máu rơi xuống không ít tô mộ ngược lại cười lên xương đầu này đầu chính là lâu như vậy đến nay mình gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất rồi sẽ để cho ta nhìn n g ư ơ i thực lực h ỏ a diễm c h i dực lay động tô mộ hướng phía cốt long bày thẳng quá khứ tới gần sau đó đầu này một tin tức cũng xuất hiện tại hắn bảng bên trên bất tử cốt long vương cấp đẳng cấp bảy giai cấp năm sinh mệnh trị hai mươi triệu hai mươi triệu vật lý công kích tám mươi nghìn pháp thuật công kích sáu mươi nghìn phòng ngự vật lý một trăm n g h ì n phòng ngự pháp thuật một trăm n g h ì n pháp thuật k h á n g tính sáu mươi vật lý cắt giảm năm mươi kỹ năng không biết thói xấu nhìn thấy cái này bảng sau đó tô mộ không nhịn được giơ ngón tay cái lên xương đầu này long b ộ t lượng máu đạt tới cực kỳ khủng bố 2.000 vạn điểm đừng nói chi là kia khuyết đại lực công kích cùng phòng ngự lực coi như là đều là thất giai người chơi không có một bộ hảo trang bị và cường lực phát ra kỹ năng căn bản là không phá được người này phòng ngự a nói không khoa trương chút nào có xương đầu này long c h ấ n thủ tại phiến h ắ c cám này hành lang bên trong cho dù đến nhiều hơn nữa người chơi kết cục cũng chỉ có một con đường chết trên mặt đất kia trắng ngần bạch cốt chính là chứng minh tốt nhất、Gào. bất tử cốt long cũng sẽ không tiếp nhận tô mộ tàn dương nó canh giữ ở hành lang ố n khúc trung tâm chính là muốn đánh chết tất cả sông vào nơi này được nhân đặc biệt là người lựa trạng thái xuống tô mộ bất tử cốt long thấy thế nào làm sao không vừa mắt nó huy động k h ủ n g lồ móng ướt hướng về tô mộ phát động tấn công lấy nó kia nghiền ép hình thể một chảo này con nếu như chúng mục tiêu tuyệt đối có thể đem tô mộ trực tiếp đánh bay ta trợ hiện tô mộ không có chính diện mạnh kháng sử dụng hỏa diễm tri dược thần tốc né tránh cốt long hình thể xác thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối có thể từ mấy tốc độ lại càng hơn một bậc nhớ bằng vào vật lý công kích chơi chết mình đầu này bột căn bản là không làm được bất quá tô mộ tâm lý vô cùng rõ ràng đối với mình uy hiếp lớn nhất cũng không phải trước mắt xương đầu này long chuyện vô địch nhiệt huyết c h ư n g bốn trăm m ư ơ i tám lại z chín lần đầu này vương cấp bột tuy cường đại lượng máu cũng chỉ có hai vạn điểm mà thôi vô luận từ phương diện nào đến xem đầu này bột cũng không thể là đối thủ của mình một t r ọ i một dưới tình huống tô mộ hoàn toàn có thể đạt thành không bị thương soát long thành cựu chân chính uy hiếp đến từ chỗ tối cho dù biến thành người lửa mở ra hỏa diễm tri dực bản thân cũng biện pháp chiếu sáng cả sân cốc hát cám bên trong đem chính mình dẫn tới cái địa phương này người nhất định chính tại xem t r ư ừ n g muốn để bọn hắn xuất thủ vậy thì nhất định phải lộ một sơ sở a nhìn trước mắt cốt long tô mộ không ngừng né tránh mình hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng hấp thu hắc động khống ở đây l robot sau đó lại dùng viêm trụ tiến hành phát ra hai vạn lượng máu nhìn qua rất nhiều có thể một cái hắc động mười giây thời gian bên trong đã quá mình làm sạch cốt long rồi nhưng nếu thật là đánh như vậy mà nói núp trong bóng tối người cũng sẽ không xuất thủ tới trước mấy cái g i xét công kích mắt sáng như đ ố c tô mộ dùng sức nắm chặt nằm đấm viêm trụ diễm trí hoa lăng không một quyền đánh ra một đạo hỏa trụ từ cốt l o n g phía dưới bắn tung tóe lên trời kia hoa mỹ hoa hình dáng trụ thể cực kỳ loa mắt 7 5 y 9 ă m k m ộ t cái khiến người c h ố mắt nghẹn họ tổn thương con số cũng từ cốt l o n g trên đầu toát ra người lựa trạng thái bên dưới hỏa hệ kỹ năng tổn thương gấp b ộ i cộng thêm hai mươi cuối cùng tổn thương gia tăng một kích này tổn thương con số đạt tới hơn bảy triệu ý vị này tô mộ chỉ cần lại thả hai lần viêm trụ là có thể trực tiếp mang đi đầu này vương cấp một với tư cách h ắ cám hành lang bên trong trung cực bốt c ư nhiên chống đỡ không nổi một cái người chơi ba lần kỹ năng g à o bất tử cốt long hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này bị đáng sợ kia viêm trụ trúng mục tiêu sau đó trên người nó đầu khớp xương đều xuất hiện đạ thương thân là vương giả tôn nghiêm bị như vậy giấm đ ậ p lên nó nhất định phải tìm về cái này sân kèm theo cốt long gầm thét cường đại băng xương chi lực thành hình khổng lồ cột băng hiện lên ở cốt long phía trên đỉnh đầu hiu cột băng pha không tốc độ thật nhanh cơ hội tốt tô Tố mộ thấy vậy sắc mặt vui mừng làm bộ tranh né hỏa diễm c h i rực lay động nhưng chính là chậm như vậy một bước khổng lồ cột băng đem hắn bao phủ toàn bộ băng xương lực lượng va và chạm vào hỏa diễm sau đó phát ra tiếng vang tô mộ mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng kết khởi một tầng băng xương người lựa trạng thái cũng bị đây cổ băng xương áp chế xuống phanh cột băng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lớn ở đó còn sót lại cột băng bên trong một bóng người bị đông cứng rồi bên trong cốt long một đoàn này càng đối với tô mộ tạo thành mấy chục vạn tổn thương cái này còn không xong cốt long phe phởi cánh bay hướng cột băng vị trí tại đóng băng kết thúc trước nó sẽ đối cái này không biết trời cao đất rộng người chơi tiến hành tuyệt sát bên trong bóng tối một đám người đang nhìn chăm chú trên chiến trường tất cả cái g i a hỏa này cũng quá ưu việt đi hắn vừa mới một k í c h kia có chút khủng bố a nếu như chúng ta đánh phải này nhất kích làm không tốt sẽ bị trực tiếp miểu sát ta đáng sợ như vậy g i a hỏa thật sự là một cái người chơi sao một đám đoạn lạc pháp sư nhìn đến tô mộ biểu hiện sắc mặt đều khó coi trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng nếu ai đối đầu người pháp sư này kia đều chỉ có bị m i ể sát phần vậy ra hỏa bị băng long k h ô ở đây là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt lượng máu của hắn hẳn không nhiều mọi người ở đây kiên kỵ thời điểm nữ nhân kia phát ra hô to chính diện miễn cưỡng ăn rồi băng long nhất kích cho dù không bị miễu sát một cái pháp sư còn lại lượng máu lại có thể có bao nhiêu vậy liền ra tay đi dùng c h ó i hồn pháp trận như vậy thì tính cái tên kia chết rồi cũng chỉ lại ở chỗ này phục sinh chấn tháp sứ đại nhân giao phó mệnh lệnh nhất thiết phải hoàn thành cơ hội không thể mất năm cái đ o ạ n lạc pháp sư hành động trên cổ năng lượng hoàn vô thì không có khắc không tại nhắc nhở bọn hắn nếu như nhiệm vụ không hoàn thành được kết quả của bọn hắn vẫn chỉ có một chữ chết thay vì ngồi c h ơ chết không bằng l i ề u mạng một phen năm người cùng nhau thiếm thước xuất hiện tại cột băng năm cái phương hướng c h ó i hồn pháp trận năm người trên thân cùng nhau bùng nổ ra cường đại năng lượng màu xám lẫn nhau giữa tạo lập được tiếp đ ố i một cái ngũ mang tinh pháp trận bắt đầu thành hình cái này ngũ mang tinh đích chính giữa giữa vừa vặn chính là tô mộ vị trí c h ó i hồn pháp trận thành hình người này phạm vi hoạt động bị hạn chế chết cùng nhau phát động công kích trước hết giết hắn một lần hai cái đọa lạc pháp sư phát ra hô to một giây kế tiếp năm cái pháp sư cùng nhau hướng phía cột băng vị trí phát động công kích đây đã tạo thành tất sát c h i cục giang giác nhưng mà vừa lúc đó cột băng bên trên xuất hiện vết nứt nguyên bản bị áp chế hỏa diễm lần nữa bay lên dạo người l ử a trạng thái lại xuất hiện tô mộ phá băng mà ra trực tiếp mau tránh ra kia ngũ phát tám ảnh tiên công kích g i a hỏa này là cố ý chúng ta trúng kế rồi đáng ghét ta thấy một màn này năm cái đọa lạc pháp sư lập tức phản ứng lại đừng hoảng hốt có trói hồn pháp trận ở đây hắn không ra được chúng ta còn có cơ hội mở rộng pháp trận đem hắn cùng bất tử cốt long cùng nhau nhốt ở bên trong đoạn lạc pháp sư quả quyết quyết đoán cái kia ngũ mang tinh pháp trận bắt đầu mở rộng đem đang đến gần bất tử cốt long cùng nhau bao phủ trận pháp này tương tự với một cái kết giới chỉ cần bọn hắn còn đang duy trì trận pháp vận chuyển người ở bên trong sẽ không có biện pháp rời khỏi g à o bất tử cốt long cũng không để ý cái gì kết giới trong mắt của nó chỉ còn lại có tô mộ nó huy động khổng lồ phân đôi u hướng về phía tô mộ phát ra c ắ n quét hiu hiu hiu cùng lúc đó đứng tại năm cái sừng đoạn lạc đám pháp sư lần nữa phát động công kích cường đại năng lượng bóng tối tiễn triệt để phong tỏa tô mộ né tránh không gian tại chỗ có ánh mắt nhìn soi mói ngũ phát t ám ảnh tiễn cùng nhau trúng mục tiêu tô mộ cái này còn không xong bất tử cốt long cái đôi cũng ác tàn nhẫn mà lắc tại rồi trên người của hắn hắn thân thể bị quật bay ra ngoài tiếp tục mà đụng vào bình chướng vô hình bên trên quá tốt cuối cùng giết cái g i a hỏa này một lần đừng xem thường của hắn linh hồn lực số lượng bị trói buộc tại trận pháp bên trong chẳng mấy chốc sẽ phục sinh chúng ta còn cần lại giết hắn chín lần chuyến vô địch nhất huyết chương bốn trăm khủng bố mấy ạ o hiểm giả. m cái đoạn lạc pháp sư chính tại kế hoạch tiếp theo chiến đấu trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nét mặt hưng phấn người mạo hiểm này xác thực c ư ờ n g đại nhưng đồng dạng cũng rất yếu đuối đều là pháp sư bọn hắn quá rõ pháp sư thân thể có bao nhiêu yếu đuối có bất tử cốt long tiến hành chủ công bọn hắn ở một bên hiệp trợ lại giết tô mộ mười chín lần cũng không có vấn đề đương nhiên đây chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi bị đánh bay tại trận pháp bình t h ư ớ n g bên trên tô mộ cũng không có rơi xuống ở đó chút công kích rơi xuống trước tô mộ đã mở ra pháp lực hậu thuẫn mình bây giờ có một trăm vạn lượng mạn ạ hạn mức tối đa ba mươi phần trăm lượng mạn ạ chính là ba mươi vạn điểm chỉ là hộ thuẫn t r ị đều có hơn trăm vạn điểm càn quét mặc dù là vật lý công kích thế nhưng mấy cái đoạn lạc pháp sư công kích đều là pháp thuật công kích bọn hắn đối với mình tạo thành tổn thương tính gộp lại cũng chỉ có mấy chục vạn điểm mà thôi tính cả cốt long tổn thương mình một nửa hộ thuẫn t r ị đều không có đánh vỡ nếu không phải vì chống cự cảm giác đau đớn tô mộ đều chẳng muốn mở ra hộ thuẫn pháp trận này có chút ý tứ a thừa dịp cốt long còn có những cái kêu đoạn lạc pháp sư cho là mình lành lệnh thời điểm t ô mộ quan sát rồi cái này trói hồn pháp trận từ năm cái cường đại thất giai nở tở cờ cùng nhau phóng thích pháp trận cường đại không thể nghi ngờ tại không có tìm được phương pháp phá trận trước mình là ra không được vậy trước hết giải quyết g i a hỏa này sau đó chậm rãi quan sát t ô mộ đưa mắt đặt ở cốt long trên thân hấp thu h ấ p động giơ tay lên vung lên một cái h ấ p động xuất hiện tại trong trận pháp vô pháp chống cự lực hút xuất hiện đem cốt long vững vàng hút ở giữa không trung nó không ngừng huy động thân thể to lớn làm thế nào cũng không tránh thoát được cái tia nho nhỏ hất động tình huống gì đây hắc động là ở đâu ra Các người mau nhìn g i a hỏa kia không có chết điều này sao có thể hát động xuất hiện cũng để cho năm cái đọa lạc pháp sư phản ứng lại bọn hắn nhìn đến còn đang giữa không trung tô mộ tất cả đều trận to hai mắt người mạo hiểm này vậy mà còn sống không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng không trung cái kia người lửa đột nhiên bành trướng lên một cái khủng lồ người lửa xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn thừ một lần r ơ i lên nằm đấm cự đại hóa hình thái bên dưới tô mộ một kích toàn lực đánh vào pháp trận danh giới bên trên sinh ra chấn động to lớn tô mộ liền vội vàng nhìn về phía mấy cái đoạn lạc pháp sư bọn hắn sắc mặt tất cả đều thay đổi xem ra hữu dụng a tô mộ lộ ra một nụ cười cự đại hóa người lửa hình thái bên dưới cái nụ cười này để cho năm cái đoạn lạc pháp sư sắc mặt càng thêm khó coi nếu thật là mặc cho người mạo hiểm này công phá pháp trận bọn hắn coi như nguy hiểm đừng hoảng hốt bên trong còn có bất tử cốt long đâu một cái đoạn lạc pháp sư phát ra hô to muốn ổn định nhân tâm chỉ cần bất tử cốt long vẫn còn cộng thêm bọn hắn kiềm chế liền còn có đánh chết tô mộ cơ hội、Ấm. nhưng hắn vừa nói xong câu đó hát động m ộ ư ơ i giây trói buộc đã đến giờ cường đại năng lực trong nháy mắt bạo phát một nghìn năm trăm á m hai năm bảy t r m tám m ư bảy chín m ộ t hai tám chín mươi một cái để cho đoạn lạc pháp sư tuyệt vọng tổn thương con số xuất hiện một đòn này sinh ra bạo kích tô mộ bạo kích vốn là không thấp lại thêm hai trăm năm mươi điểm bạo kích hấp thu hấp động tổn thương đột phá một vạn điểm nếu không phải bất tử cốt long chỉ có hai vạn lượng máu một đòn này còn có thể tạo thành bạo kích sau đó thêm vào phun trào tổn thương kỹ năng hồi âm hiệu quả cũng để cho tô mộ lượng máu trong nháy mắt hội mãn là ta nhìn l ầ m sao g i a hỏa này vừa mới trở về bao nhiêu lượng máu ta có một loại dự cảm bất thường a năm cái đọa lạc pháp sư sợ vỡ mật bọn hắn mặt giống như là bị quét qua một tầng trắng thế một dạng một cái kỹ năng trực tiếp đánh hơn một nghìn vạn tổn thương khôi phục mấy triệu lượng máu thế thì còn đánh như thế nào đến giờ phút này rồi năm cái đọa lạc pháp sư đã ý thức được rồi tính cách nghiêm trọng của vấn đề một khi bọn hắn ngũ mang tinh pháp chận bị công phá còn lại cũng chỉ có một con đường chết để ổn định cho ta một giọng nói vang lên tựa hồ làm ấy người này bên trong lão đại trước tiên thoát khỏi pháp trận dạng này còn có thể vây k h ố n cái ra hỏa này một hồi sau đó chúng ta tách ra năm cái phương hướng chạy trốn nhất thiết phải đem tình huống của nơi này hồi báo cho c h ấ n tháp sứ đại nhân người này không ngừng hô to đã nảy sinh phải ý tiếp tục ở nơi này cùng tô mộ hao t ổ n nữa bọn hắn chỉ có một con đường chết nhưng nếu như có thể trốn về đoạn lạc chi tháp báo cáo hết thệ các thứ này bọn hắn còn có một chút hy vọng sống dù sao không phải là bọn hắn không góp sức thật sự là đối thủ quá kinh khủng a đông lại là một hồi chấn động kịch liệt vang dội trận pháp bên trong tô mộ còn đang công kích nếu mà đồng thời công kích năm cái sừng mà nói có thể đánh hay không phá pháp trận này nghe thấy phía dưới cái kia đoạn lạc pháp sư nói sau đó tô mộ tính toán g i a tăng thế công nhìn thấy mấy cái này pháp sư thời điểm mình liền đoán được thân phận của bọn họ đám người này có thể tìm tới mình điều này nói rõ đoạn lạc chi tháp khẳng định nối liền phiến này hành lang chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ lưu lại mình nhất định có thể thu được đi thông đoạn lạc chi tháp bản đồ nghe ta chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau rút lui ra khỏi pháp trận lúc này cái pháp sư kia lần nữa phát ra hô to tại hắn kêu lên con số kia thời điểm tô mộ h i ế p mắt lại cự đại hóa người lửa nắm chặt xong quyền hai ngay tại cái pháp sư k ê u kêu lên hai thời điểm hắn lắc người một cái dành trước một bước đi ra ngũ mang tinh ma pháp trận một sừng người cái tên này kháo cái khác pháp sư thấy vậy tức miệng mắng to đồng thời đồng dạng nghiêng đầu mà chạy viêm trụ cũng trong lúc đó năm đạo hỏa trụ từ ngũ mang tinh năm cái sừng bắn tung tóe lên trời phá vỡ mất đi đoạn lạc pháp sư chống đỡ ma pháp trận trong nháy mắt bị tô mộ đánh vỡ các ngươi không đi được khổng lồ người lửa phát ra gầm lên giận dữ chạy trôi chết năm cái đọa lạc pháp sư hiển nhiên phát hiện bọn hắn bất động rồi cái này khủng bố mạo hiểm giả đem bọn hắn chặt chẽ xiết ở trong tay đã xong n g u tố mộ hệ thống gục đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm hai mươi ta về sau nhất định làm một người tốt không trung khổng lồ người lửa bắt đầu co rút biến trở về rồi nguyên bản hình thể sau đó tô mộ giải trừ người lửa hình thái hòa diễm tri rực chậm rãi xúi rục cả người hắn trôi lơ lửng ở giữa không trùng trên cao nhìn xuống vươn tay tô mộ một cái vỗ tay văng lên. r à o một giây kế tiếp năm cái phương hướng bất đồng đồng thời dâng lên năm đạo tường lửa nhìn kỹ không khó phát hiện tại đây năm đạo tường lửa bên trong vừa vặn có năm thân ảnh trước tiên đem mấy tên này nướng một nướng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt tô mộ cũng không nung chịu những n à y đoạn lạc pháp sư tại trong mắt của mình bọn hắn cùng những ma vật kia không cũng không khác biệt gì tường lửa kỹ năng này gia tăng không cao có thể không ngăn được tô mộ pháp thuật công kích cao a lại thêm cao n ạ c h bạo kích cùng điểm bạo kích tường lửa mỗi một n g cũng để cho những n à y đoạn lạc pháp sư run sợ trong lòng ra hỏa này quá kinh khủng vừa v ậ n chỉ là một cái tường lửa là có thể tạo thành cao như vậy tổn thương không thể địch lại được sợ rằng chỉ có chấn tháp sứ đại nhân đích thân ra tay mới có thể giải quyết cái g i a hòa này ta không muốn chết ta thật không muốn chết ta năm cái pháp sư nội tâm ý nghĩ không giống nhau nhưng giống nhau là bọn hắn tất cả đều cảm nhận được tử vong uy hiếp loại cảm giác này để bọn hắn từng cái từng cái không thể làm gì các ngươi từ đâu đến đang lúc này bọn hắn nghe được tô mộ đặt câu hỏi vừa dứt lời trói buộc bọn hắn cổ kia năng lượng vô hình cũng đã biến mất năm người cùng nhau ngầm đầu nhìn v ề không c h u n g cái thân ảnh kia không có một người lựa chọn chạy trốn chúng ta đến từ đoạn lạc chi tháp một lát sau một cái đoạn lạc pháp sư lên tiếng nghe thấy câu trả lời này tô mộ s ờ c ả một cái quả nhiên cùng mình dự liệu một dạng những người này tất cả đều đến từ đoạn lạc chi tháp các người đối phó mục đích của ta đến tột cùng là cái gì tô mộ tiếp tục hỏi cái này mấy cái đoạn lạc pháp sư sắc mặt làm khó lên ai nói cho ta biết trước ta có thể lưu hắn một cái mạng còn lại đều phải chết tô mộ thanh âm lạnh như băng văng lên lời nói vừa ra năm cái đoạn lạc pháp sư theo bản năng nhìn về phía những người khác là chấn tháp sứ đại nhân phái chúng ta tới hắn để cho chúng ta đem ngươi tất cả mọi thứ đều dẫn đoạn lạc chi tháp cái kia trước một bước chạy trốn đoạn lạc pháp sư dành trước phát ra hô to còn có cái kia tà thần kia phái một người để cho chúng ta cùng nhau đối phó ngươi người kia hiện tại cũng ở đây đúng đúng đúng đó là một cái ám hồn tộc nữ nhân chính là nàng đem ngươi dẫn tới cốt lòng tại đây mấy cái khác đoạn lạc pháp sư chen lấn mở miệng rất sợ nói ra tin tức không thể để cho tô mộ hài lòng biểu hiện của bọn hắn thật sự là để cho mình mở rộng tầm mắt nói thế nào cũng là thất giai cấp bậc tinh anh cấp nở cờ a đây nếu là tại vương đô bên trong vậy tuyệt đối thuộc về đại pháp sư cấp bậc từng cái một thật đúng là sợ a bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy dù sao những người này vì s ố n g tạm đều có thể đem tất cả hiến tặng cho hát cám còn có chuyện gì là làm không ra được đâu vậy vị tà thần đại nhân còn có thể sử dụng ra thủ đoạn gì biết được còn có một người núp trong bóng tối tô mộ h í p mắt lại khi đây năm cái đoạn lạc pháp sư bị mình đồng phục sau đó cái tên kia khẳng định đã chạy nàng hiển nhiên không có cùng mình chính diện giao phong thực、lực. nếu không vừa mới liền cùng mấy cái này pháp sư đồng loạt ra tay rồi các ngươi có đi thông đoạn lạc chi tháp phương pháp sao tô mộ mở miệng hỏi chúng ta có một tấm bản đồ cái kia sợ chết pháp sư liền b ộ i vàng lấy ra một tấm bản đồ tô mộ lóe lên một cái đi tới trước người của hắn sợ chết pháp sư dùng sức nuốt nước miếng một cái trên mặt viết đầy thất thỏm tô mộ nhận lấy tấm bản đồ kia xem xét cẩn t h ậ n lên thứ tố ta t bản đồ ghi chép rất c ặ n kẽ mặt trên còn có phân biệt con đường phương pháp có tấm bản đồ này đây to lớn h ắ cám hành lang mình bây giờ là muốn đi đâu thì đi đó rồi nơi này chính là đoạn lạc chi tháp sao tô mộ lại nhìn một chút trên bản đồ đi thông bốn cái địa điểm trong đó có một cái tháp cao đây chính là đoạn lạc chi tháp rồi ta có thể vì ngài dẫn đường còn có thể giúp đỡ ngươi bước vào đoạn lạc chi tháp chỉ cầu ngài có thể tha ta một m ệ n h pháp sư mở miệng lần nữa sợ chết bản tính hiển lộ không bỏ sót người d ẫ n ta đi tô mộ sửng sốt một chút có người dẫn đường nghe vào tựa hồ không tệ có thể từ mình cũng không tin người pháp sư này giết bọn họ mới có thể bạo xuất không ít thứ tốt đi tô mộ quét mắt cái khác pháp sư mấy lần giải quyết xong bọn hắn hẳn sẽ có kinh nghiệm cùng rơi xuống mới đúng ngươi trả lời nữa ta mấy vấn đề ta sẽ bỏ qua ngươi tô mộ hướng về phía sợ chết pháp sư mở miệng lập tức huy động pháp trượng tiếp theo bốn cái hắc động xuất hiện tại trên sân đem mặt khác bốn cái đoạn lạc pháp sư vững vàng hút vào nhìn đến một màn này sợ chết pháp sư liền vội vàng nuốt ở trên mặt đất ngài muốn hỏi cái gì đều có thể chỉ cần là ta biết ta tất cả đều nói cho ngài thái độ của hắn để cho tô mộ vô cùng hài lòng ta muốn biết đoạn lạc chi tháp tổng cộng lại có bao nhiêu người thực lực tối cường lại có bao nhiêu cấp còn các người nữa nơi hầu hạ tà thần rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại tô mộ nhất liên hỏi nhiều cái vấn đề đoạn lạc, lạc chi tháp bên trong tổng cộng có hơn vạn cái đoạn lạc pháp sư tại đoạn lạc chi tháp tầng cao nhất còn có một vị đoạn lạc chi chủ chuyên môn tại đoạn lạc chi tháp thiết lập một ngày kia hắn liền tồn tại ở tháp bên trên về phần đẳng cấp ta là thật không biết ta ta chính là một cái nhìn cửa chính đó a nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại bởi vì hạt động khống chế đã đến giờ tổn thương bạo phát sau đó bốn cái đoạn lạc pháp sư trên đầu cùng nhau toát ra khủng bố tổn thương con số người đánh chết đoạn lạc pháp sư thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất d i ệ t chi thể thu được một điểm thể chất liên tục nhắc nhở xuất hiện tại tô mộ trước mắt sợ chết pháp sư lại cũng giữ không được rồi trong thanh âm càng là mang theo tiếng khóc nức nở vậy vị tà thần đến tột cùng là cái gì ta là thật không biết ta ngài có thể đi hỏi một chút chấn tháp sứ đại nhân ta biết tất cả đều nói cho ngài van xin ngài bỏ qua cho ta đi cho ta một cái cơ hội ta bảo đảm về sau nhất định sẽ làm một người tốt chuyện vô địch nhiệt huyết chương 421, t ô mộ tính toán ngươi có phải hay không từ t r ư ớ c không có lựa chọn khác nghe thấy sợ chết pháp sư mà nói tô mộ nổ nước bọt một câu làm sao ngươi biết sợ chết pháp sư một bộ ngươi h i ể u ta biểu tình khóc được gọi là một cái lộ ra chân tình tô mộ lật một cái lên mắt giơ tay lên vung lên một phát hắc động lập tức xuất hiện tại sợ chết pháp sư sau lưng hắn bị hút lại sau đó trên mặt nổi lên kinh ngạc biểu tình tô mộ thấy rõ ràng khẩu hình của hắn tựa hồ đối với mình nói ba chữ đại soái ca người đánh chết đọa lạc pháp sư thu được một vạn điểm kinh nghiệm hát động nổ tung kết x ủ tổn thương trực tiếp miểu sát tô mộ nhìn về phía trên mặt đất rơi xuống sáu cái trùng sáng một cái trong đó là bất tử đầu khớp xương bạo xuất đến xem chất bột u thiểm thước đi đến cốt long bên cạnh thi thể tô mộ đưa tay ra người thu được long hồn tàn phách người thu được băng gầm thét người thu được băng xương cốt trượng người thu được băng xương dao găm hai kiện trang bị một cái kỹ năng còn có một cái tương tự ma hạch long hồn tàn phách long hồn tàn phách cho loài rồng sinh vật thốt vệ có thể lĩnh n g ộ mới tinh loại dòng kỹ năng cần thất giai mới có thể sử dụng đồ chơi này có thể cho tử long thôn phệ a tô mộ đem vật này thu vào tử long bây giờ đẳng cấp suýt chút nữa còn có chút nhiều tạm thời là không cần dùng tô mộ vừa nhìn về phía cái kỹ năng đó băng gầm thét cấp độ ss s tiêu hao hai vạn điểm lượng man ạ ngưng tụ cường đại băng x ư ơ n g chi lực triệu hoán một đạo c ủ a băng đối với địch nhân tạo thành pháp thuật công kích lít hai phần trăm tổn thương hơn nữa đem đóng băng mười giây thời gian đi lầy mười phút thi pháp khoảng cách ba m kỹ năng này cốt long đối với tự sử dụng qua loại tổn thương này gia tăng cao lại mang theo k h ô n g chế hiệu quả kỹ năng lấy được bên ngoài đủ để cho bất kỳ một cái nào pháp sư lọt vào điên cuồng tô mộ mặt đầy bình tĩnh học tập kỹ năng này bảng bên trên biểu hiện là cao cấp nhất vô pháp tiếp tục để thăng muốn đem những kỹ năng này tấn thăng đến chân chính thần giai chỉ có thể dựa vào thần chi thủy tinh không ta những kỹ năng này điểm không thể dùng sao mặc dù không có biểu thị nhưng tô mộ tâm lý cũng rất rõ ràng những kỹ năng này nhất định còn có thể trở lên một cấp độ chỉ là cụ thể làm như thế nào thao tác mình trước mắt còn tìm không thấy mặt mũi có lẽ chỉ có chờ thu được một khối hoàn chỉnh thần c h i văn chương sau đó mới có thể biết được xem những tên kia bạo cho ta rồi vật gì tốt tô mộ thần tốc thiềm t h ư ớ c đem năm cái đoạn lạc pháp sư rơi xuống cầm trong tay có thể a vận k ý không tệ tổng cộng là năm cái pháp sư trang bị vừa vận tấu thành một cái sáo trang đoạn lạc pháp sư trang phục năm năm trang phục hiệu quả một pháp thuật công kích bao phủ ám ảnh trí lực tạo thành trí lực ít hai trăm phần trăm chân thật tổn thương trang phục hiệu quả hai pháp thuật xuyên tấu năm cụ thể thuộc tính tô mộ không có nhìn bất quá thất giai trang phục thuộc tính cũng không t h ă n a thay đổi sau đó thể chất nhiều hơn một ngàn điểm tinh thần nhiều hơn một ngàn điểm trí lực tắc không có thay đổi cộng thêm trang phục hiệu quả toàn thể đề thăng vẫn là không nhỏ tô mộ nhìn về phía thuộc tính kia một cột lực lượng sáu nghìn năm trăm linh tám thể chất sáu nghìn bốn trăm bốn mươi sáu hai nghìn năm trăm n h a n h nhẹn sáu nghìn chín trăm tám mươi tám tinh thần bảy nghìn bảy trăm mười bốn sáu nghìn trí lực tám nghìn bảy trăm mười bảy nghìn chỉ là trang bị mang theo thuộc tính đề thăng đã có thể nói sang trọng trên người của h á n bộ này trang bị nếu như dẫn thực tế l i ê n tính cho một cái cấp một người chơi cũng có thể khiến cho trở thành chiến lược chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại dựa theo vừa mới cái kia đoạn lạc pháp sư nói đoạn lạc chi tháp bên trong có một vạn tên đoạn lạc pháp sư còn có c h ấ n tháp sứ cùng đoạn lạc chi chủ bây giờ mà nói có thể đối phó những người đó ra hòa sao nắm giữ dạng này thuộc tính tô mộ vẫn không có niềm tin tuyệt đối vừa mới mấy cái nhìn cửa chính đoạn lạc pháp sư tuy rằng yếu hơn nhưng đối với mình tạo thành tổn thương cũng không thấp nếu thật là bị một vạn cái đoạn lạc pháp sư cùng một chỗ công kích mình chỉ có mở ra bất tử kỹ năng mới có thể gánh nổi đừng nói chi là đoạn lạc chi thắp bên trong còn có nhân vật càng mạnh mẽ cái kia đoạn lạc chi chủ danh tiếng nghe vào có chút mạnh mẽ a mình bây giờ có thể cùng dạng này tồn tại giao thủ sao vậy chút đoạn lạc pháp sư không qua được ta nếu là thật quá khứ bọn hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực đến đó cái thời điểm ta coi như nguy hiểm tô mộ không có mù quáng tự tin cương đại là thiết lập tại đối lập nhau trên căn bản nếu để cho mình bây giờ liền chạy tới tà thân bên cạnh gia hỏa kia tuyệt đối có thể m i ễ sắt mình tô mộ nhớ lại phòng tuyến thứ hai người đảo chủ kia thái độ khi mình nói muốn đi phá hủy đoạn lạc chi tháp thời điểm nàng kia bất tiết nhất cố thần sắc tựa hồ đã sớm nói rõ vấn đề bây giờ không có cơ hội không có nghĩa là về sau không có cơ hội tay cầm tấm bản đồ kia tô mộ hít sâu một hơi đoạn lạc chi tháp là ở chỗ đó có tấm bản đồ này tự mình nghĩ khi nào đi đều có thể trước tiên soát lại nói tối thiểu đem tất cả thuộc tính đều soát đến một v ậ n điểm nhìn đến trên bản đồ ký hiệu một ít ma vật xào h i ệ điểm tô mộ tạm thời đem đoạn lạc chi tháp đặt ở một bên lúc này s o á ánh sáng toàn bộ h á cám hành lang n g h i nhiên trở thành mình hàng đầu mục tiêu chỗ này ghi chú ma t i n h khoáng xem bộ dáng là chỗ tô ta trước hết đem nơi này cho nó quét qua tô mộ nhìn về phía bản đồ trái phía dưới phía trên đánh dấu một đầu k h ủ n g lồ núi cao chót vót cao chót vót bốn phía sinh trưởng một ít kỳ lạ thủy tinh canh giữ ở cái địa phương này chính là giống như trăng trắng một dạng hút máu ma vật còn có một chút để cho tô mộ tương đối để ý đầu này cao chót vót phía trên có thể trực tiếp đi thông mặt đất trước tiên đánh chết nơi này ma vật đem khoáng toàn bộ hái sau đó xem đầu này núi cao chót vót đi thông mặt đất vị trí nào lần sau ta liền có thể từ nơi đó bay thẳng tiến vào dựa theo bản đồ dấu hiệu tô mộ thần tốc hành động thực tế si thành phố tại đây đến gần hải vực rất nhiều nơi có thể nhìn ra xa đến cảnh biển nhưng mà thế giới sau khi biến hóa đã có rất nhiều người mất đi nhìn biển tâm tình tại một nơi quần đảo vị trí một phiến không biết tên khu kiến trúc thể chính tại từ đáy biển chậm rãi nổi lên mặt nước từ những kiến trúc kia dạng thức đến xem bất kỳ trong cổ tịch cũng không từng có ghi chép chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm hai mươi hai tô mộ tận thế h cá mê bên tô mộ đem kia năm cái pháp sư trên đầu h ì n h thạch đều l ấ y xuống sử dụng khoa học xây dựng chế tạo một cái người máy đ è n tin nam khỏa h ì n h thạch phát ra quang mang so với hỏa cầu mạnh hơn hơn nữa loại này h ì n h thạch sẽ không được h ắ t cám t h u n p h ệ chiếu sáng hiệu quả càng t h â m dựa theo trên bản đồ ký hiệu những thông đạo này trên đều có ký hiệu đặc thù có thể tiến hành nhận ra tô mộ bắt đầu quan sát những thông đạo kia đúng như dự đoán trên vách núi có một chút địa phương là bất đồng đương nhiên nếu như không có bản đồ mà nói liền tính phát hiện những này khác nhau cũng không tế ở tại chuyện tô mộ làm rõ ràng phương hướng sau đó Xài bước. tại đây hắc cám bên trong không chỉ là phương hướng cảm giác ngay cả đối với thời gian trôi qua đều mất đi cảm giác một khi bước vào tại đây l i ề n sẽ lọt vào bóng tối vô tận tuần hoàn nếu không phải mấy cái đoạn lạc pháp sư đưa tới bản đồ tô mộ hiển nhiên còn phải tại tại đây lạc lối thời gian dài đến qua sau một thời gian ngắn tô mộ đi tới trái phía dưới cuối lối đi nơi này là một phiến bao la h ạ c g ố c t ư ờ n g lửa tô mộ giơ lên p h á p trượng hướng phía trên b á c h đá thả một đạo t ư ờ n g lửa tại đây đã không có thuộc về h ắ cám hành lang những cái kia ánh lửa cũng không có bị ảnh hưởng nhìn rõ phía trên hoàn cảnh sau đó tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực s、si. c lúc này một cổ cường đại pháp tắc c h i lực xuất hiện tô mộ có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ áp chế lực tại đây cường đại dưới áp chế mình căn bản không thể nào bay lên tô mộ chân mày khẩn túc lấy ra khối kia d ự c d ỡ thần c h i văn t r ư ơ n g khi thần c h i văn t r ư ơ n g sau khi xuất hiện áp chế tô mộ pháp tắc rõ ràng nhỏ đi hỏa diễm c h i dực xúi rục mang theo tô mộ chậm rãi bay hướng không trung càng là hướng lên bị áp chế lực cũng chỉ càng lớn nếu là không có khối này thần tri văn chương mà nói ta căn bản không bay nổi nắm chặt văn t r ư ơ n g phía trên phát ra quang mang đem tô mộ bao phủ toàn bộ chống đỡ cổ kia pháp tắc á p chế bay hướng trên cao sau đó tô mộ cũng nhìn thấy sinh trưởng tại trên vách núi tinh thể cao cấp ma pháp thủy tinh thứ tối ta tại phía này bị pháp tắc bao phủ địa phương những ma pháp này thủy tinh nhận chứa năng lượng so với trong tay mình càng cường đại hơn đặc biệt là đây một phiến vách núi cơ hồ tất cả đều là một người cao ma pháp thủy tinh nói cái gì cũng muốn toàn bộ mang đi tô mộ không có chút nào khép khí bay đến một khối thủy tinh bên cạnh trực tiếp đào được lên ngươi thu được ma pháp thủy tinh cực phẩm ngươi thu được ma pháp thủy tinh cực phẩm trước mắt xuất hiện lần lượt nhắc nhở tô mộ mặt lộ mừng rỡ có những nước này tinh mình tuyệt đối có thể bố trí một cái loại cực lớn lên cấp pháp tắc bất kể là tiến giai vẫn là khôi phục thần chi văn trường những nước này tinh tuyệt đối vậy là đủ rồi của ta đều là của ta tô mộ tăng nhanh thu thập tốc độ hướng theo lại một khối ma pháp thủy tinh được thu thập sau đó trên vách núi xuất hiện một ít con mắt màu đỏ tiếp theo những n à y con mắt màu đỏ càng ngày càng nhiều vừa vặn a tô mộ thấy vậy không có chút nào hư vang xương tụ giới dơ pháp trượng hướng phía cái hướng kia vung lên hố sâu to lớn bên trong bắt đầu nổi lên băng xương không hề có sinh cơ trên vách núi càng là xuất hiện dây leo cùng hát cám hành lang chật hẹp thông đạo khác nhau tại đây thuộc về đất trống mang băng xương thụ giới đặc tính đã nhận được lớn nhất phát huy kỹ năng này cũng giống là ném vào trong ao một tảng đá lớn vô số ma vật đỡ lấy phong bạo hướng phía tô mộ bay đi nhưng những n à y tinh anh cấp ma vật lượng máu có hạn cao ngạch tổn thương để bọn hắn không đủ để chạy trốn băng xương thụ giới p h ạ vi bọn nó vẫn không có tới gần lượng máu đã bị triệt để thanh trừ sạch sẽ một đầu lại một đầu ma vật hướng xuống đất rơi xuống m à đi cái tràng diện này hoàn toàn tại tô mộ như đã đoán trước trên vách núi ma vật đều là thất giai đê cấp ma vật đánh chết bọn nó đạt được kinh nghiệm đã không nhiều lắm bất quá tại lượng lớn đánh chết dưới tình huống mình kỹ năng bị động vẫn luôn ở đ â y kích động cong keng keng trên vách núi vang lên đảo mỏ âm thanh tô mộ vung ra kỹ năng sau đó nếu không có người bên cạnh đảo mà pháp thủy tinh khoáng a đột nhiên một hồi âm thanh sắc nhọn chói t a i vang lên tại những âm thanh này bên dưới xung quanh vách núi đều sinh ra chấn động tô mộ trên đầu càng là toát ra một cái hơn trăm ngàn tổn thương con số h á n đình chỉ đào hố ánh mắt chuyển hướng thanh âm chuyển tới phương hướng có thể đối với mình tạo thành kết x ụ t như thế tổn thương chỉ có thất giai vương cấp sinh vật tô mộ phía trên đỉnh đầu lượng lớn hấp huyết quỷ loại ma vật chính tại hết sức hướng lên mỗi khi bọn nó liền muốn bay ra phiến này thâm lên thời điểm đều sẽ có một cổ cường đại pháp tắc xuất hiện cùng đối mặt tô mộ thời điểm khác nhau pháp tắc đối với ma vật đã tạo thành tổn thương thật lớn bọn nó từng cái từng cái bị pháp tắc chi lực cháy hết có những ngày cường đại pháp tắc tồn tại những ma vật này căn bản là bay không ra mảnh trời này hố có thể bọn nó hiển nhiên không sợ tử vong đọa lạc chi tháp tân gia đức đứng tại đi thông hắc cám hành lang lốn khúc ngoài thông đạo ánh mắt thâm thúy hắn đang chờ đợi thủ hạ thể báo hoặc có lẽ là hắn đang chờ đợi thủ hạ mang về thần chi văn t r ư ơ n g một khi lấy được văn t r ư ơ n g hắn liền có càng nhiều hơn lựa chọn hô lúc này một hồi màu đen gió lốc xuất hiện tân gia đức nhễu mày lạnh lùng nhìn đến gió lốc vị trí ngươi vậy mà còn dám tới khi gió lốc sau khi biến mất hắn thanh âm trầm thấp vang lên đại nhân thủ hạ của ngài đã bị toàn bộ giải quyết xong nữ nhân âm thanh cũng vắng lên những lời này để cho tân gia đức ánh mắt biến thành âm u hắn cũng không có cảm kích nữ nhân mang theo tình báo biết người mạo hiểm kia trong tay có thần chi văn chương sau đó hắn biết rõ cái nữ nhân này muốn chính là cái gì tân gia đức giơ tay lên một cổ năng lượng màu đen bay hướng nữ nhân đại nhân chúng ta không phải đ ị c h nhân nữ nhân thấy vậy liền vội vàng phát ra hô to ta chỉ muốn hoàn thành tà thần đại nhân nhiệm vụ cùng thứ ngài muốn cũng không mâu thuẫn năng lượng màu đen trong nháy mắt ngừng lại tân gia đức nở nụ cười hắn không có phí lời hướng về phía nữ nhân hạ một mệnh lệnh đem cái tên kia dẫn tới tại đây ta sẽ trở thành hắn tật thế đã xong u tố mộ hệ thống ngụt đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm hai mươi ba vương cấp bột muốn làm tiểu đệ của ta thâm viên vách núi t ố mộ trước mắt là một đầu khổng lồ hút máu ma vật thân hình của nó khoảng chừng năm m cao khổng lồ hai cánh bên trên hiện đầy mục tứ từ tướng mạo nhìn lên nó cùng ban đầu trăng trắng cũng không khác biệt nhân loại hút máu ma vật phát ra thành âm k h ẳ n k h ẳ n hiện nhiên nó có cùng trăng trắng một dạng trí tuệ Tô mộ nhìn về phía người này thuộc tính. trị, Vật mộ Ma mệnh nhìn người này vương, vương cấp. Đẳng cấp, Sinh mệnh trị, vật lý công phía về cấp. cấp, cấp giai dược bức kỹ í tính, c cắt h Phòng vật lý, Phòng pháp thuật, Pháp thuật kháng ngự ngự giảm, vật Vật lý, lý k năng không biết cùng bất tử cốt l o n g so sánh đầu này b ộ t đ ẳ n g cấp thấp một cấp bậc thuộc tính cũng yếu đi không ít toàn diện lại nói mình một cái kỹ năng cơ hồ có thể trực tiếp biểu sát bất quá hiếm thấy đụng phải có thể nói chuyện với nhau một loại ma vật tô mộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ người cái tên này biết nói tiếng người tô mộ nếm thử đối thoại nói nhân loại giao nó cho ta bức vương không trả lời tô mộ vấn đề nhìn chằm chằm đến trong tay hắn khối kia thần chi văn trường âm thanh cực kỳ khẳng khẳng người muốn cái này tô mộ giơ tay lên bên trong thần chi văn trường cảnh tượng như vậy mình vẫn là lần đầu tiên thấy a một đầu vương cấp bột vậy mà không có đối với mình phát động công kích ngược lại yêu cầu khởi đồ vật người biết vật này là gì sao tô mộ nhân cơ hội dò hỏi đây là chìa khóa đi thông tự do chìa khóa bức vương âm thanh văn g lên cho ta nó hướng phía tô mộ đưa tay ra mang theo một cổ không cho cự tuyệt khí thế lấy ra tô mộ cứu môi đem vật cầm trong tay thần chi văn chương ném về phía bức vương mình rất muốn nhìn một chút cái này bột lấy được thần chi văn chương sau đó cử động về phần cổ kia cường đại áp chế lực tô mộ đem mặt khác khối kia thần chi văn chương lấy ra tuy rằng phía trên ánh sáng lộng lây đối lập nhau ả m đạo nhưng khối này văn chương vẫn bị chặn lại cổ kia pháp tắt chi lực cùng lúc đó lấy được thần chi văn chương bức vương bắt đầu đập cánh hô hô cồn phong gào thét nó tay cầm thần chi văn trường muốn bay đi cao chót vót phía trên nó muốn bay ra ngoài nhìn đến nó bộ kia khát vọng tư thái tô mộ chân mày cao lại nhưng khi bức vương bay mấy chục mét sau đó một cổ cường đại pháp tác xuất hiện g i a n g g i ắ c pháp tác hóa thành lôi mang bao phủ tại bức vương trên thân a đau khổ kịch liệt để nó phát ra gầm thét thanh âm the thé đặc biệt trói thai vang dội toàn bộ núi cao chót vót tô mộ cũng lần nữa bị một cái không thấp tổn thương thần chi văn trường không có đưa đến tác dụng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến bức vương trong tay văn t r ư ờ n g sắp mặt kỳ quái cùng tự cầm thời điểm khác nhau khối này văn t r ư ơ n g bên trên cũng không có phát ra quả mang trông coi bức vương mà gặp p h á p tắc công k í c h sau đó đầu này vương cấp bột lượng máu trực tiếp giảm b ấ t một phần ba bức vương không có tiếp tục đối với kháng p h á p tắc chuyển thân nhìn về phía tô mộ nhân loại giúp ta rời đi nơi này ta nguyện ý trở thành đầy tớ của ngươi nghe nói như vậy tô mộ triệt để sợ ngây người một đầu vương cấp bột ở trước mặt mình túi đầu xưng thần nói ra có người tin sao cái này rất giống ngươi đang đánh phó bản đánh, đánh. một cuối cùng nói cho ngươi bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là lao đại của ta ngươi vì sao muốn đi ra ngoài ngươi đối với đồ chơi này lại giải bao nhiêu tô mộ không gấp tỏ thái độ hỏi ngược lại đây chính là một cái lấy được tin tức cơ hội tuyệt mỹ a ta bức vương vừa muốn mở miệng nói gì ánh mắt của nó đột nhiên biến thành màu đỏ c ấ p lấy thần van đánh chết mạo hiểm người thanh â m đức quảng văn g lên tựa h ồ có lực lượng nào đó chính tại điều khiển đầu này bức vương tô mộ rõ ràng cảm thấy một cổ có cái gì không đúng ánh mắt cũng trầm xuống hấp thu hấp động một phát hấp động xuất hiện đem bức vương vững vàng hút ở giữa không trung bên trong hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động tô mộ trong nháy mắt đi tới bức vương trước người d ơ lên phát trượng tô mộ một gậy đập vào trên tay của nó đoạt lại khối kia thần c h i văn t r ư ơ n g a lại là một tiếng sắc bén gầm thét vang dội đầu này bức vương tựa hồ triệt để mất đi lý trí h ấ p động k h ô n g ở nó nhưng cũng không gây trở ngại nó sử dụng sóng âm tiến hành công kích người đánh chết ma rực bức vương thu được năm vạn điểm kinh nghiệm thông qua chiến sĩ tri chi lực thu được một điểm lực lượng hấp động thời gian kết thúc một đòn này trực tiếp miểu sát đầu này vương cấp bột đây tột cùng là cái thế giới gì những ma vật này lại là từ đâu ra vương cấp bột cái chết tô mộ tâm tình có chút n g ư n g trọng đây chính là lần đầu tiên có một con bột chủ động cùng mình trò chuyện kết quả cũng không khỏi nhân ý thần chi văn t r ư ơ n g tại sao đối với nó không có hiệu quả nắm trong tay văn t r ư ơ n g tô mộ rơi vào trong trầm tư thu hồi khối kia ảm đạm văn t r ư ơ n g sau đó khối này văn t r ư ơ n g bên trên q u a n g mang lập tức bao phủ mình điều này nói rõ văn t r ư ơ n g là tại đưa đến tác dụng tô mộ nhìn thoáng qua bột bị ngăn trở địa phương cắn răng bay đi lên cương đại pháp tắc chưa từng xuất hiện c ổ kia áp chế lực tuy rằng tồn tại nhưng lại bị văn chương cản lại mình vẫn có thể hướng phía vùng trời tiếp tục phi hành giải quyết trước tiên nơi này ma vật sau đó lên đi xem một chút tô mộ quên một cái phía trên cũng không nắm nảy tự mình tới cái địa phương này mục đích vẫn chưa xong đâu v ă n g xương tụ giới cong keng keng một bên dọn dẹp trên núi cao chót vót ma vật tô mộ một bên đảo lấy những cái kia ma tinh khoáng ma đồ ra tại mọi người người chơi bên trong một ít hồi phục giả cũng tại cất dấu mado những người này biết được hồi phục giả tồn tại sau đó vẫn luôn ở đây tiến hành kiểm soát có không ít hồi phục giả đều bị tìm được nhưng tương tự cũng có người cùng một ít hồi phục giả đạt thành giao dịch một cái đại công hội một đám người chơi đang hướng về mado phía trên tiến tới hội trưởng của bọn họ đang cùng một người tiến hành trò chuyện ngươi nơi hứa hẹn thật có thể thực hiện đó là đương nhiên chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta đợi hắn nhập du vai diễn triệt để hồi phục ngươi nhất định có thể trở thành bá chủ một phương dạng này tốt nhất ha ha ngươi quả nhiên là một người thông minh hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau thật vui còn có một việc cái gọi là tô mộ gia hỏa biết rõ sự hiện hữu của chúng ta phải nghĩ cái biện pháp giải quyết hắn nhưng này thì hồi phục giảm ộ t câu nói trong nháy mắt để cho bầu không khí hạ thấp rồi băng điểm chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm hai mươi b ố quen thuộc điểm sáng đối với tô pháp thần xuất thủ kia phải là cái dạng gì lá gan mới dám làm chuyện như vậy đừng nói bọn hắn những n à y phổ thông người chơi rồi cho dù là những cái kia hồi phục giả cũng không bị tô pháp thần đẹ không n g c đầu lên được to lớn ma đô bên trong hồi phục giả làm sao cũng có hàng ngàn hàng v ạ n đi không phải là ảo não bỏ thành mà chạy ngươi đây là đang tìm cái chết ta vị hội trưởng này không có chút nào k h á c h khí hợp tác là một chuyện tìm chết lại là một chuyện khác hắn đây trong công hội mấy vạn người nếu thật là cầm đi đối phó tô p h á p thần vậy chính là có đi không về a yên tâm đi tại đối phó gia hỏa kia trước ta sẽ nghĩ tới sách lược vệ toàn chỉ dựa vào lực lượng của các ngươi còn chưa đủ để mà đối phó hắn nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể vô địch ở tại đương thời hồi phục giả lời nói khiến cho vị hội trưởng này thở dài một hơi ta chỉ cần ngươi làm một chuyện hội t r ư ở n g lại lần nữa khẩn trương lên thân thể của hắn có chút run dày hiển nhiên không muốn thang lần này nước đủ hồi phục giả không để ý đến tự mình mở miệng nói ta muốn cho ngươi liên hợp những người khác hội t r ư ở n g nói cho bọn hắn biết chúng ta những n à y hồi phục giả cũng không có cùng các ngươi là địch g í tứ mọi người chúng ta thậm chí có thể cùng nhau hợp tác để biểu hiện thành ý của chúng ta chúng ta có thể nói cho các ngươi một ít tin tức trọng yếu nghe thấy đây vị hội trưởng này ngây ngẩn cả người chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy hồi phục giả cười gật đầu nói ta rõ rồi hội trưởng một ngụ đồng ý hồi phục giả thấy vậy n u cười trên mặt b ộ c phát rực rỡ hắn t r i n h tại chơi một ván cờ một bàn cờ lớn m a bàn cờ này vừa vặn chỉ là làm một cá nhân chuẩn bị cái kia bọn hắn trong mắt đ âm đinh trong thịt mê uyên trên núi cao chót vót tô mộ chính tại đào cuối cùng một khối ma pháp thủy tinh bốn phía ma vật trên căn bản cũng tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi khổng lồ số lượng ma vật cũng để cho tô mộ đẳng cấp lần nữa tăng lên nhất cấp trước tiên nhặt đồ vật sau đó lên đi xem một chút trở lại cao chót vót phía dưới cùng tô mộ bắt đầu nhặt những cái kia rơi xuống những này bảy giai trang bị còn có ma hạch số lượng quả thực quá nhiều vật phẩm của mình cột nhất định là không đủ dùng chỉ có thể ở tại đây bố trí một cái hiến tế pháp trận ma pháp thủy tinh đủ dùng rồi bố trí một cái lớn p h á p tắc đem không cần đồ vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ tô mộ bắt đầu sửa sang lại túi phàm là không có chỗ hữu dụng đồ vật toàn bộ lấy r a lấy r a vừa đào được ma pháp thủy tinh hắn bắt đầu bố trí lên hơn vạn đầu ma vật tuân ra lượng lớn thất giai trang bị số lượng ít nhất có hơn ba cái những trang bị này giá trị đều là không thể đo lường sau đó chính là những cái kia ma hạch cấp bảy tô mộ đưa chúng nó cho rằng đường đậu một dạng tung vào trên mặt đất không chừa một ngống có lượng lớn kinh nghiệm sau đó tô mộ lần này bố trí ma pháp trận tốc độ tăng nhanh rất nhiều ngay tại ma pháp trận sắp thành hình thời điểm đi thông hắc cám hành lang ốn khúc cửa vào địa phương xuất hiện một điểm sáng đây là dạng này điểm sáng ở trong bóng tối cực kỳ nổi bật cũng để cho tô mộ nhữ mày cái này điểm sáng mình đã từng thấy chính là nó đem chính mình dẫn tới đầu kia bất tử cốt l o n g địa điểm lại muốn đem ta dẫn tới đi đâu tô mộ nghĩ tới mấy cái đoạn lạc pháp sư nói tại phiên h ắ cám này hành lang bên trong còn có một cái muốn đưa mình vào tử địa nữ nhân nhìn c h ă m c h ă m đến điểm sáng vị trí tô mộ ánh mắt băng lãnh hấp thu h ấ p động giơ tay lên vung lên một phát h ấ p động chạy thẳng tới điểm sáng vị trí mà đi đối với muốn chơi chết tiểu tử của mình tô mộ chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu một khi cái tên kia bị h ấ p động không ở kết cục chỉ có một con đường chết không có gì cả nhưng khi tô mộ tiềm thức đến h ấ p động bên cạnh thời điểm nơi này lại không có một bóng người h ấ p động phạm vi công kích cũng không thấp chỉ cần người kia ẩn nó phụ cận nhất định sẽ bị hắc động cho trực tiếp hút lại điều này nói rõ nàng cũng không tại phụ cận đây sẽ ở nơi nào bảy tô mộ nhìn về phía hành lang ốn khúc thông đạo có những thông đạo này trở ngại phóng thích kỹ năng sẽ nhận được ảnh hưởng muốn đem cái kia nút trong bóng tối nữ nhân bắt lấy tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng đó là đang lúc này thông đạo một bên khác vị trí lại một lần nữa xuất hiện điểm sáng tô mộ nhìn đến chỗ đó chân mày khẩn túc trang cảnh này mình thật sự là quá quen thuộc nữ nhân kia chính là dùng dạng này điểm sáng từng bước từng bước đem chính mình dẫn tới cốt lòng vị trí ra hỏa này lập lại chiêu cũ là lại tìm đến đối phó người của ta tô mộ không gấp đuổi theo đứng tại chỗ lấy ra một tấm bản đồ căn cứ bản đồ biểu thị điểm sáng chỉ hướng vị trí đi t h ô n g chỉ có một chỗ đọa lạc chi tháp muốn đem ta dẫn tới đọa lạc chi tháp đi tô mộ h í p mắt lại nếu như lúc này đi tới đọa lạc chi tháp đối phương nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị mình cần đối mặt có lẽ sẽ là đọa lạc đại quân đối phó cốt long thời điểm nàng hẳn thấy được thực lực của ta nói như vậy nàng chắc chắn có thể đối phó ta nhanh chóng sau khi suy nghĩ tô mộ không thấy trên mặt đất điểm sáng có trong tay tấm bản đồ này mình muốn lúc nào đi tới đoạn lạc chi tháp đều có thể tô mộ bày ra một bộ chuẩn bị rời đi tư thế đồng thời phát ra một tiếng hô lớn ta cũng sẽ không bên trên ngươi cờ n g z vừa dứt lời hắn quay đầu rời đi nhưng vào lúc này hắn loẽ lên một cái đi tới điểm sáng phía sau thông đạo bên trong trọng lực trận không do dự c ư ờ n g đại trọng lực đem phụ cận đây toàn bộ bảo phủ tô mộ nhanh chóng xuyên qua tại thông đạo b ố n phía vậy ra hỏa không tại tìm một đoạn khoảng cách sau đó trong lối đi vẫn không thiếu thứ gì tường lửa suy nghĩ một chút tô mộ giơ tay lên vung lên trong lối đi nhất t h ờ i hiện đầy tường lửa hướng theo tường lửa thời gian kéo dài sau khi biến mất tô mộ bất đắc dĩ b i ể u môi hắn hướng đến cao chót vót phương hướng chạy trở về ngay tại tô mộ sau khi quay về lại cách một đoạn thời gian khu vực này bên trong một khối trên vách núi xuất hiện một đoàn năng lượng màu đen một bóng người tại đây đoàn năng lượng màu đen bao vây từ mặt tường chậm dãi ra hô hô nàng miệng to thở hổn hển sắc mặt cực kỳ tái nhật chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm hai mươi lăm xung danh thần chi văn chương vị diện thế giới bốn cái lao giả đứng tại một vùng núi bên dưới bên người là một đám chính tại bận rộn người lão tứ chuyến này hung hiểm ngươi nếu như đổi ý đại ca có thể thay thế ngươi đi lao giả lớn tuổi nhất mở miệng nói đại ca chuyện can hệ trọng đại lại là lao tổ tự mình sai phái ta lại sao hảo từ chối đâu lâm ra lão tứ cười trả lời nhìn đến hắn biểu tình đắc ý lâm ra mặt khác ba cái lao giả sắc mặt cũng không quá dễ nhìn ngươi thật tin tưởng lão tổ nói đột nhiên lâm ra lao đại giảm thấp xuống â m lượng lâm ra lao tứ chân mày to lại hơi biến sắc mặt một lát sau hắn cười lên lao tổ nói dù sao cũng hơn đại ca có thể tin đi lâm ra lão đại sắc mặt lúng túng không nói ra lời lúc này trên đỉnh núi truyền đến một cái thanh âm khối này thần chi văn chương ngươi mang trong người bên trên có nó ở đây có thể bảo đảm ngươi khóa giới không lo hướng theo âm thanh văn dội một khối trói mắt tinh thể từ trên núi bay xuống lâm ra mọi người thấy khối kia tinh thể trong ánh mắt chỉ còn lại có tham lam nếu không phải có lao tổ tại đây bọn hắn nhất định sẽ vì khối này văn chương ra tay đánh nhau lâm ra lão tứ phi thân mà lên đem khối kia tinh thể cầm trong tay nhất định không phụ lão tổ nhờ vã hắn hướng đến trên đỉnh núi phát ra hô to nắm chặt thời gian bố trí trận pháp truyền thống lâm ra mấy món trí bảo một chồng ngươi mang một kiện đi thôi lâm ra lão tổ âm thanh lại vang lên lần nữa lâm ra lão tứ nghe vậy sắc mặt đại h ỉ luôn m i ệ n g nói đà tạ lão tổ một màn này bị lâm ra ba người khác nhìn ở trong mắt sắc mặt một cái so sánh một cái tái nhợt đặc biệt là cái k i a lâm ra lão đại muốn thật để cho lão tứ che thần địa vị của chúng ta coi như không giữ được đúng vậy à lão tứ xưa nay tâm tư trọng lần này hắn khóa giới m à đi đối với chúng ta mà nói chưa chắc là một chuyện tốt vậy chúng ta lại có thể thế nào ba người thì thầm lên bọn hắn tuy rằng kiên kỵ nhưng n g ạ i vì trên núi lao tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị huynh trưởng sau đó khóa giới còn cần các ngươi hết sức giúp đỡ a lâm gia lão tư hướng về phía ba người phát ra hô to nhìn như bình thản nói lại ý tứ sâu xa núi cao chót vót bên dưới tô mộ đã bố trí xong hiến tế pháp trận hắn đem khối kia thần c h i văn t r ư ơ n g đặt ở pháp trận trung tâm bắt đầu có lượng lớn thượng phẩm ma pháp thủy tinh sau đó lần này trận pháp rõ ràng so với một lần trước càng thêm ra sức hướng theo trận pháp thúc giục những cái kia trang bị bên trên ẩ n chứa pháp tắc chi lực cũng bị móc ra tại trong toàn bộ quá trình những cái kia trang bị bên trên thuộc tính bắt đầu phai mở bọn nó chậm dại biến thành không có đẳng cấp lại không có một chút thuộc tính thêm được độ trắng nhưng chúng nó ẩn chứa cổ kia pháp tắc chi lực tất cả đều tràn vào khối kia ảm đạm thần chi văn chương t r u n g còn có những cái kia ma hạch bên trong ẩ n chứa năng lượng không ngừng bị ma pháp trận tiến hành tinh luyện truyền vào ở đó khối văn chương bên trong hai bên năng lượng cường đại cùng nhau truyền vào thần chi văn chương cũng sinh ra phản ứng hugh một cột sáng bắn tung pé lên trời bay hướng cao chót vót phía trên mê biên phía trên vách núi treo leo lượng lớn ma vật chính tại đánh thẳng vào kia đạo phát tắc bọn nó cái sau nối tiếp cái trước giống như là vô tình máy một dạng tái diễn lần lượt động tác đang lúc này một cột sáng từ dưới đất sâu bên trong vào tới khi cột sáng này va chạm vào những p h á p tắc kia thời điểm hiển nhiên sinh ra biến hóa kỳ diệu những p h á p tắc kia chi lực lại bị quang trụ hấp thu một phần tại cột ánh sáng xung quanh một đạo vết nứt xuất hiện lần này có thể rồi xung quanh những ma vật kia thấy vậy sau đó tất cả đều hướng phía cái kia vết nước vị trí vào tới gian g g i á c vô số ma vật c h à n vào p h á p tác chi lực không ngừng hiện ra ngăn cản đến bọn nó thoát đi nhưng cùng lúc đó đạo c ổ sáng kia cũng tại hấp thu những này p h á p tác chi lực ngăn cản ma vật p h á p tác chi lực từng bước t h u nhỏ một ít ma vật tuy rằng bị thương nặng nhưng vẫn là bay ra phiến này trong n g ư c sâu mà đây chỉ là bắt đầu càng ngày càng nhiều ma vật bay về phía cái này vết nước từng cái từng cái chen lấn thoát đi cũng chính bởi vì dạng này phát tác chi lực hiện ra càng ngày càng nhiều quang trụ hấp thu phát tác chi lực cũng tại không ngừng gia tăng không đúng theo lý thuyết sắp kết thúc mới đúng a phía dưới nhìn đến trung tâm trận pháp khối kia thần chi văn trường tô mộ nhữ mày mình hiến tế trang bị cùng ma hạch đuổi theo một lần không sai bịt lắm liền tính trận pháp trở nên mạnh mẽ cũng không đến mức kéo dài lâu như vậy a nhìn lại kia văn t r ư ờ n g bên trên ánh sáng l ộ n lây rõ ràng biến sáng rồi rất nhiều còn có đây đạo trùng ngày của sáng càng là không có chút nào biến mất ý tứ phía trên chuyện gì xảy ra tô mộ ngẩng đầu nhìn về phía trên vách núi treo leo trực giác tự nói với mình phía trên này nhất định chuyện gì xảy ra cho nên mới để cho cổ sáng này kéo dài lâu như vậy ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm hiến tế pháp trận cung cấp năng lượng không đủ những ma pháp kia thủy tinh năng lượng ẩn chứa tiêu hao sạch sẽ cũng không còn cách nào duy trì pháp trận vận chuyển lạch cạch kèm theo thủy tinh vỡ vụ đông thanh tiêu đạo trùng ngay cổ sáng im bặt mà d ừ n g tô mộ liền vội vàng nhặt lên trên mặt đất khối kia thần chi văn t r ư ơ n g thần chi văn t r ư ơ n g r ồ i r à o văn t r ư ơ n g phát sinh lần nữa biến hóa đều thật để cho mình cảm thấy bất ngờ nếu như lại đến mấy lần như vậy mà nói khối này thần chi văn chương thì có thể hoàn toàn khôi phục sáng bóng rồi phong tuyến thứ hai sơ cấp thì ạ vị trí hiện thời mau nhìn đó là vật gì tại sao có thể có một cột sáng thật giống như tại mê viên cấm khu bên trong a đây rốt cuộc là chuyện gì phức tạp quan sát mê viên cấm khu thủ vệ cũng phát hiện cột ánh sáng tồn tại những người này nhất thời thay đổi khẩn trương lên không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn ma vật mê viên khủng bố đi nhanh báo cáo rượu tinh đại nhân một người thủ vệ hoảng loạn vội vã đến hành động những người khác tắc tiếp tục thủ tại chỗ này quan sát mê viên bên kia hướng đi lại qua sau một thời gian ngắn đạo cột sáng kia biến mất hô mấy cái thủ vệ cùng nhau thở dài một hơi nhưng mà còn không chờ bọn hắn tỉnh lại khu vực kia bên trong xuất hiện lượng lớn phi hành sinh vật thủ vệ nhìn đến những cái kia phi hành sinh vật sắc mặt trắng bệnh cảnh cáo cảnh cáo to lớn phòng tuyến thứ hai bên trong dồn dập còi báo động vang lên chuyến vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm hai mươi sáu trở lại phòng tuyến thứ hai phía trên rốt cuộc là tình huống gì tô mộ nhìn đến cao chót vót phía trên cũng không biết bởi vì hắn nguyên nhân lượng lớn ma vật đã hướng phía phòng tuyến thứ hai tiến phát tay cầm khối kia xung danh thần chi văn trương Hỏa diễm chi rực nhanh chóng phe phẩy. diễm rực Văn lên trước n g l n tràn hút hướng là h động treo ư ớ c t r ở trên vách núi những ma vật kia chỉ cần mình không có bước vào sự công kích của bọn họ trong phạm vi những người này là sẽ không chủ động phát động tấn công nhưng là bây giờ những này hút máu ma vật giống như là có mục đích đối với mình phát động công kích là vì thần tri văn chương tô mộ rất nhanh phản ứng lại sự phát hiện này cũng để cho h ắ n lâm vào trong khiếp sợ so với đầu kia vương cấp ma vật trí tuệ những tiểu lâu la này vậy mà cũng muốn khối này văn t r ư ơ n g băng sương tụ giới chưa cùng bọn nó k h á c h khí đối với những này đưa tới cửa ma vật tô mộ trực tiếp lớn soát đặc biệt soát đẳng cấp khoảng cách cũng để cho những ma vật này kinh nghiệm còn dư lại l á p đác n g ư ờ i đánh chết hấp huyết quý bức thu được năm mươi điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực dựa theo số lượng đến xem cái này xuất phát làm sao soát cũng có thể lại tăng nhất cấp nữa rồi à tô mộ dơ cao thần c h i văn t r ư ờ n g mặc cho nó tản ra tia sáng trói mắt vật này đã trở thành tốt nhất dẫn quái đạo cụ tại băng xương thụ giới cường đại aoe dưới năng lực ma vật số lượng cũng càng ngày càng ít đó là đang lúc này tô mộ phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động mang theo hắn bay hướng ánh sáng vị trí khi xuyên qua ánh sáng sau đó tô mộ trước mắt xuất hiện một phiến bình nguyên trên mặt đất tất cả đều là màu đen lưu s a chân thị chi nhãn ly khai hắc á m hành lang chân thị kỹ năng cũng mất trở n ạ i bên kia là phong tuyến thứ hai ngắm nhìn bốn phía sau đó tô mộ phát hiện phương xa cái kia lơ lửng sở cắp tị ạ phía trên kia tựa hồ chính tại chiến đấu ngược lại tất cả đi ra sẽ đi thăm xem đi hơi hơi tư duy một hồi hắn hướng đến sở c ắ p tị ạ vị trí vội vã đi rất nhanh hắn đã tới hòn đảo ngăn cản bọn nó không thể để cho bọn nó bước vào phòng tuyến bên trong một hồi thanh n m rồn dập chuyển đến qua đây tại phía này sở c ắ p tị ạ bên trên lượng lớn nở tờ cờ đang cùng những cái kia hút máu ma vật chiến đấu tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt ma vật số lượng lớn đại khái có bốn nghìn năm nghìn đ ồ n nếu so sánh lại nợ vợ cờ số lượng muốn càng nhiều hơn một chút bọn hắn dựa vào sở cắp tỉ ạ xung quanh thiết lập lan can chống đỡ những ma vật kia xâm nhập tô mộ bay ở giữa không trung một cái tay lôi kéo cằm chỉ những thứ này ma vật hiển nhiên không có cách nào công hạ châu ngồi này phòng tuyến thứ hai trừ phi trước đầu kia vương cấp bột tại tại đây có lẽ còn có một chút khả năng để cho hắn tò mò là những này mê lên xuống ma vật đến tột cùng là làm sao trốn ra được đâu khắp trời hỏa vũ vô số hỏa vũ bán ra tô mộ không chút lưu tình công kích những ma vật kia có công kích của hắn Cái khác thủ bọn hắn đã rất lâu không có gặp qua đại quy mô như vậy ma vật tập kích tất cả mọi người đều cho rằng đây chính là một đợt quyết chiến nhưng ai có thể nghĩ đến một cái người mạo hiểm tham gia cứ nhiên để cho cuộc chiến tranh này thiên bình phát sinh khủng lồ nghiêng về rất nhiều người không ngừng vứt mắt xác nhận đến rốt cuộc là có phải hay không bọn hắn nhìn lầm rồi nhưng mà bất luận bọn hắn xoa bao nhiêu lần con mắt không chung cái thân ảnh kia thủy chung lại như vậy l o á n mắt ngươi không phải đi mà vật mê bên không làm sao sẽ xuất hiện tại tại đây trong đám người một cái nữ nhân hướng phía không chúng tô mộ phát ra hô to nàng t o mày tự a h ồ nghĩ tới điều gì ta mới từ cái kia thâm viên leo lên tô mộ trên cao nhìn xuống khí thế so sánh vị đảo chủ này mạnh hơn mấy phần ngươi từ vùng này thâm viên leo lên điều này sao có thể diệu tinh ngay vậy cơ hồ là h ế t ra trên mặt của nàng viết đầy không thể tin cái khác nở tờ cờ, cờ cũng lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc bọn hắn thường xuyên đóng tại tại đây biết rõ bao phủ ở mảnh này thâm viên pháp tắc m ả n h liệt đến đâu coi như không có những pháp tắc kia vùng này thâm viên phía dưới còn có đến lượng lớn ma vật ta đáng kinh ngạc sau đó diệu tinh phản ứng lại vậy đạo cổ sáng có liên hệ với ngươi cái vấn đề này để cho tô mộ rơi vào trong trầm t ư diệu tinh là phòng tuyến thứ hai đạo chủ thực lực của bản thân nhìn qua cũng có thất dài bộ dáng vị này ntg ở có ờ c lẽ biết có đóng thần chi văn chương sự tỉnh nhưng cũng chính là bởi vì dạng này mình rất có thể hoài bích kỳ tội đến cùng muốn hay không đem khối kia thần chi văn chương lấy ra đâu không sai liên tục cân nhắc sau đó tô mộ lấy ra thần chi văn chương liên tính toàn bộ phòng tuyến thứ hai n t ờ tất cả đều khởi lòng xấu xa bản thân cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hoài bích kỳ tội đó cũng chỉ là đối với kẻ yếu mà nói xong rồi ta tại nếm thử khôi phục vật này quang trụ chính là nó phát ra khi khối kia văn chương xuất hiện tại một đám ntg trước mắt thì đại đa số người biểu tình đều rất mờ mịt chỉ có rượu tinh nhìn chằm chằm đến khối kia thần chi văn trường nữ h chặt lông mày đây là một lát sau nàng tựa hồ nhận ra thần chi văn trường đột nhiên trận to hai mắt các ngươi sửa sang một chút chiến trường nàng hướng về phía một đám nở t ờ cờ ra lệnh ngược lại hướng về phía tô mộ mở miệng nói ngươi đi theo ta đi tô mộ thu hồi hỏa diễm chi dực đi theo vị đ ả o chủ này sau lưng từ phản ứng của nàng đến xem vị đạo chủ này hiển nhiên biết rõ thần chi văn trương mình có thể cẩn thận mà bộ một bộ vị đạo chủ này lời của đã xong ngu tố mộ hệ thống ụt đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm hai mươi bảy t h n g không nhiệm vụ đi tại phòng tuyến thứ hai doanh điệu bên trong diệu tinh bước chân đi rất nhanh trên đường những cái kia hướng về nàng chào hỏi lờ bờ cờ nàng đều không để ý đến đi đến đảo chủ cái này tòa tháp đ ấ y sau đó nàng dừng bước khối này thần chi văn trường ngươi là từ nơi nào lấy được diệu tinh giọng điệu mười phần nghiêm túc thấy diệu tinh quả nhiên biết rõ thần chi văn trường tô mộ cười trả lời từ vương đô trong bảo khố lấy được câu trả lời này thật ra khiến d i ệ u tinh có chút kinh ngạc vậy chút giá hỏa làm sao sẽ để cho ngươi lấy đi vật trọng yếu như vậy ta lấy đi n ó thời điểm nó không phải là như bây giờ tô mộ hoàn toàn không có dấu dếm ý tứ thì ra là như vậy d i ệ u tinh cũng triệt để phản ứng lại nói như vậy ngươi là đang mượn giúp những pháp tắc kia chi lực khôi phục khối này văn chương nghe được câu này tô mộ h í p mắt lại hắn rất nhanh phản ứng lại những ma vật kia mặc dù có thể thoát khỏi vùng này mê u y n chỉ sợ là bởi vì chính mình thần chi văn chương hấp thu những pháp tắc kia chi lực nguyên lai、like、là dạng này nghĩ thông suốt một điểm này sau đó tô mộ khỏe miệng không tự chủ dơ lên chỉ cần mượn vùng này mê uyên trong tay mình khối này thần chi văn trường có lẽ rất nhanh sẽ có thể khôi phục n g ư ờ i làm như thế rất nguy hiểm diệu tinh cũng tương tự nghĩ tới một điểm này trong giọng nói mang theo mánh liệt cảnh cáo một khi giam cầm mê uyên pháp tắc gặp phải phá hư phòng tuyến thứ hai cũng sẽ bị ma vật đại quân tấn công nếu như tại đây bị công phá mà nói những ma vật kia liền sẽ đối với tường tạo thành trực tiếp trung kích đối với những này tô mộ cũng không thèm để ý liền tính đem những ma vật kia thả ra thì thế nào những này nờ tờ cờ vô pháp ứng phó không có nghĩa là mình không có cách nào ứng phó bất quá chỉ là một cái băng xương thụ giới sự tình ta muốn biết thứ này sử dụng tô mộ hướng về phía d i ệ u tinh trực tiếp đặt câu hỏi ngươi không biết nó dùng như thế nào vậy ngươi lại là làm sao để nó khôi phục cái vấn đề này để cho d i ệ u tinh lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình biết rõ làm sao khôi phục nó cùng biết rõ làm sao sử dụng nó là hai chuyện khác nhau đi tô mộ nhàn nhạt mở miệng nói d i ệ u tinh rơi vào trong trầm mặc thân là phòng tuyến thứ hai đạo chủ nàng đồng dạng là tại đây người thực lực cường đại nhất chưa bao giờ có người lấy loại này giọng điệu nói qua với nàng nói có thể thấy biết tô mộ đánh chết những ma vật kia cảnh tượng sau đó nàng hoàn toàn không có lần đầu tiên xem thường trong tay ngươi chỉ là một khối t o á i phiến chỉ có tụ họp năm khối t o á i phiến mới có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh thần chi văn t r ư ơ n g đến lúc đó chỉ cần ngươi sử dụng thần chi văn t r ư ơ n g liền có thể giải trừ hạn mức tối đa vị đảo chủ này chậm rãi mở miệng giải đáp đến tô mộ nghi vấn cái gì hạn mức tối đa tô mộ tiếp tục truy vấn khi ngươi kỹ năng đạt đến thần cấp sau đó liền cần văn chương phó thác thần tính dạng này kỹ năng là có thể đạt đến chân chính thần giai còn có trang bị của ngươi trong đó một ít trưởng thành trang bị cũng nhất thiết phải sử dụng văn chương hoàn thành cuối cùng tiến giai diệu tinh một bộ biết gì đều nói hết không giấu giếm tư thế minh bạch tô mộ gật đầu một cái đối với các ngươi những người mạo hiểm này mà nói thần chi văn chương còn có một cái khác sử dụng đó là cái gì diệu tinh lời nói khiến cho tô mộ hứng thú nhưng vị này đ ả o chủ cũng không trả lời đề tài đột nhiên nhất chuyển đi chung với ngươi mê bên mặc tâm đâu hắn tại sao không có trở về vậy ra hỏa chết ở trong mê cung tô mộ hơi hơi sau khi suy nghĩ không có che giấu chết thế nào diệu tinh chân mày khẩn túc hiển nhiên đối với m ặ c tâm chết phi thường để ý hắn bị tà thần ăn mòn bị ta giết bị tà thần xâm thực diệu tinh sắc mặt buộc phát khó coi tô mộ nhìn đến nét mặt của nàng phát g i á c một cổ khác thường vị đ ả o chủ này vậy mà không có hỏi tới ngược lại đương nhiên đón nhận cái này giải thích thật giống như nàng biết rõ m ặ c tâm sẽ bị tà thần xâm thực trực giác tự nói với mình vị đ ả o chủ này nhất định biết chút ít cái gì đang lúc này diệu tinh lên tiếng ngươi tiếp theo có tính toán gì ngươi vừa mới lời nói vẫn chưa nói xong tô mộ không trả lời đem lời để kéo trở về ngươi hẳn hiểu rõ có mấy lời ta là nói không nên lời diệu tinh n ở nụ cười khổ những lời này cũng để cho tô mộ thay đổi bất đắc dĩ ta sẽ dọn dẹp mê uyên bên trong ma vật phòng tuyến thứ hai sẽ không bị uy hiếp hơn nữa ta cũng tìm được đoạn lạc chi tháp vị trí nếu như có thể mà nói ta sẽ phá hủy cái này tòa tháp tô mộ chậm rãi mở miệng nói ngươi thực lực xác thực vượt quá tưởng tượng của ta nhưng đoạn lạc chi tháp so với ngươi nghị khó đối phó hơn ở tòa này trong tháp chính là có tiếp cận thần tồn tại diệu tinh nhìn qua dị thường nghiêm túc tiếp cận thần tồn tại tô mộ sờ lên c ằ m nhíu chặt lông mày nếu là thật như diệu tinh nói đoạn lạc chi tháp vậy thật là không phải mình bây giờ có thể phá hủy trên tay ngươi có thần chi văn trường ngươi không thể đi diệu tinh nhấn mạnh nàng lần nữa phát ra cảnh cáo mặc dù có chút nói không có nói rõ nhưng tô mộ cũng nghe hiểu vị đ ả o chủ này là sợ mình đem thần chi văn trường ném vào a nhiệm vụ này chính là ngươi giao cho ta a tô mộ bày ra một bộ có nhiệm vụ liền phải hoàn thành tư thế d i ệ u tinh sắc mặt một giới mở miệng nói ta có thể tuyên bố một cái khác nhiệm vụ cho ngươi vậy nhiệm vụ tưởng thưởng sẽ có hay không có sở biến hóa nếu là có biến hóa mà nói vậy ta còn đi phá hủy đoạn lạc chi thắp được rồi tô mộ lộ ra nét cười để mắt cùng nờ tờ cờ giao t h i ệ p mình có thể quá có kinh nghiệm d i ệ u tinh hiển nhiên cũng minh bạch tô mộ ý tứ nếu ngươi có thể đi vào mê bên phía dưới chúng ta muốn biết nơi đó tình huống cụ thể xin đem phía dưới kia bản đồ mang về hướng theo rượu tinh mở miệng tô mộ trước nhiệm vụ cũng phát sinh biến hóa nhiệm vụ phá hủy đọa lạc chi tháp sửa đổi thành thăm dò mê bên địa hình có tiếp nhận hay không vậy khẳng định tiếp nhận a tô mộ quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này tại bọc đồ của mình cột bên trong còn có đến một tấm liên quan tới hát cám hành lang bốn khúc bản đồ chi tiết nhiệm vụ này nhất định chính là tặng không đó a đã xong u t ô mộ hệ thống gục đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm hai mươi tám ta nhất định đem hắn mang về ngươi nói ta đều đã nắm giữ tiếp nhiệm vụ sau đó tô mộ lấy ra tấm bản đồ kia đây là khi nhìn thấy tấm bản đồ này sau đó diệu tinh trận to hai mắt quá tốt có tấm bản đồ này chúng ta liền có được thăm dò mê lên cơ hội diệu tinh hiển nhiên đối với bức tranh này vừa lòng phi thường tìm người đem những này đổ sao chép một hồi ta còn hữu dụng đâu tô mộ hoàn toàn không có đem tấm bản đồ này chắp tay tương nhượng ý tứ diệu tinh gật đầu một cái cầm lấy bức tranh này tiến vào sau lưng tháp nhà tô mộ đi theo phía sau của nàng phát hiện vị đ ả o chủ này lấy ra giấy bút có thể à? dựa theo trên bản đồ dấu hiệu diệu tinh tiến hành sao chép vị đạo chủ này họa sĩ phi thường tính xảo cùng tại chỗ đồ không có chút nào sai lệnh người chậm dại vẽ a ta m u ộ n giờ trở lại sao chép tấm bản đồ này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ trên đảo bị mình đánh chết những ma vật kia còn có mê lên bên trong những cái kia rơi xuống tô mộ có thể không chờ được diệu tinh chính tại chuyên chú hỏa đồ cũng không có để ý tới tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ bay đến hòn đảo chiến trường vị trí nhặt trên mặt đất trùng sáng cơ hồ hai phần ba ma vật đều chết ở trong tay của mình những này rơi xuống cũng chỉ có mình có thể nhặt cái khác quét dọn chiến trường nờ đờ cờ nhìn đến tô mộ nhặt không ngừng ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ những này cũng đều là thất giai ma vật ta trang bị ma hạch kia cũng là bọn hắn cần gấp rút vật liệu những người này cũng không biết tô mộ đem các loại đồ vật n h ặ t đi mục đích chỉ có một cái hiến tế nắm chặt thời gian trang bị cùng ma hạch chất đầy đai lưng chứa đồ những thứ đồ khác tô mộ một dạng không có nhặt hắn tiếp tục hướng mê mọi viên vị trí bay đi đi đến thâm viên vị trí sau đó tại thần c h i văn t r ư ờ n g dưới sự giúp đỡ hắn thoải mái xuyên qua vùng này phát tắc cùng bay lên trên khác nhau tung tích bị trở ngại cũng không lớn đi đến phía dưới vực sâu đến nơi này nơi đều là rơi xuống ma vật tô mộ nhanh chóng nhặt đồ vật đồng thời bắt đầu bố trí hiến tế pháp trận khối lớn ma pháp thủy tinh bị hắn lấy ra có trước kinh nghiệm sau đó tô mộ cũng không keo kiệt sắc những nước này tinh rồi phía trên những pháp tắc kia không hút trăng không hút ta l i ê n tính những ma vật kia sẽ đổi mới chắc không chạy khỏi bao nhiêu hơn nữa chỉ có đánh chết ma vật mới có thể thu được đề thăng tô mộ đã nghĩ kỹ làm sao cùng d i ệ u tinh giải thích c ô ý thả ra một ít ma vật để cho phòng tuyến thứ hai thủ vệ từ trong chiến đấu thu được đề thăng còn có thể thu hoạch ma hạch cùng trang bị đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ m ư ợ cớ hy vọng lần này có thể trực tiếp khôi phục bất quá dựa theo diệu tinh thuyết pháp ta còn phải khi tìm được hai khối thần chi văn trường mới có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh được trở về thực tế tìm kiếm một ít gì tích rồi một bên bố chi p h á p trận tô mộ một bên nhì non mặt khác hai khối thần chi văn trường cũng không có kia dễ tìm a hát cám hành lang liên thông đoạn lạc chi tháp cửa ra vào tân gia đức một mực thủ tại chỗ này lúc này một c á i nữ nhân từ trong thông đạo đi ra tân gia đức ánh mắt dùng mình làm xong thi triển mà pháp chuẩn bị vậy ra hỏa chưa cùng đến hắn có chút cảnh giác nữ nhân âm thanh v a n g lên những lời này để cho tân gia đức rơi vào trầm mặc liêu chi bên trong hắn nhìn chằm chằm đến nữ nhân tựa hồ đang suy nghĩ lời này tính chân thật ta nếm thử qua có thể thiếu một chút liền bị hắn phát hiện nữ nhân liền vội vàng hô phế vật vô dụng tân gia đức vậy vẫy tay h áo bảo lạnh lên một tiếng ngươi nếu nhận được tà thần mệnh lệnh vậy hẳn là có thể điều động hành lang bên trong ma vật đi liền tính không thể đem giá hỏa kia đưa tới đem hắn bức bách tới đây cũng không được sao hồi hành lang bên trong ma vật không làm gì được cái tên kia nữ nhân lắc đầu trả lời nàng tận mắt chứng kiến qua tô mộ thực lực cường đại biết rõ hành động này có bao nhiêu ngu xuẩn vậy muốn ngươi còn có có tác dụng gì thân gia đức ánh mắt c h â m xuống hắn vươn g tay bắt lại nữ nhân cái cổ thân là một cái pháp sư lực lượng của hắn cũng không yếu dễ dàng liền đem nữ nhân xách lên người giết ta cũng vô dụng hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi đem hắn nữ nhân dùng thanh âm khẳng khán, đem hết toàn lực mở miệng nói thân gia đức ánh mắt băng lãnh không hề bị lay động đang lúc này dị biến xuất hiện một cổ năng lượng khổng lồ từ h á cám hành lang bên trong tỏa ra mà tới t h n gia đức cùng lúc đó tòa kia trên tháp cao mới vang lên một cái thanh âm thang thương Hử! tân gia đức hung hãn mà trợn mắt nhìn nữ nhân một cái vung lỏng tay ra Khu! Khu! nữ nhân miệng to h ò khan lưu lại nơi này hướng theo tân gia đức gầm thanh vang dội nữ nhân xung quanh xuất hiện một cái năng lượng màu đen trận tiếp theo tân gia đức l o e lên một cái đi tới tháp cao tầng cao nhất đọa lạc c h i chủ đi theo trước mặt nữ nhân cường thế khác nhau tân gia đức nhún nhường quỷ trên đất ta có thể cảm giác đến có một khối thần tri văn chương đang thất tình cái tên kia có năng lực đủ để cho văn chương hồi phục phương pháp mặc kệ bỏ ra cái dạng gì đại giới đem hắn mang cho ta đoạn lạc chi chủ giọng điệu không cho cự tuyệt vĩ đại đoạn lạc chi chủ căn cứ vào cái kia ám hồn tộc nữ người mang theo tin tức thực lực của tên kia rất mạnh ta phái đi hắc cám hành lang bốn khúc người đều đã phanh không đợi tân gia đức nói xong một cổ cường đại năng lượng đem hắn trực tiếp đánh bay hắn thân thể hung hắn mà đập vào tường bên trên chẳng quan tâm t ư ơ n g thế tân gia đức liền vội vàng bỏ dậy quỳ dưới đất túi đầu vậy liền cho ta phái người nhiều hơn đi vĩ đại đoạ lạc chi chủ h t c ám hành lang bên trong có pháp tắc giới hạn thân gia đức thấp thỏm nói ra đoạ lạc chi chủ rơi vào trong trầm mặc thân gia đức sợ hãi chờ đợi thở mạnh cũng không dám lại qua một hồi đoạ lạc chi chủ hướng phía hư không đưa tay ra một g i â y kế tiếp một khối trói mắt tinh thể xuất hiện tại trong tay hắn khi khối này tinh thể sau khi xuất hiện thân gia đức cũng không nhịn được ngẩng đầu lên hắn nhìn chằm chằm đến khối kia tinh thể trong ánh mắt như có vô tận tham lam mang theo nó ngươi là có thể xuyên qua hắc ám hành lang ố n khúc pháp tắc nhưng chỉ dựa vào nó ngươi không đi ra loại phiến này mê đ u ê n đoạn lạc c h i chủ âm thanh lại lần nữa vang dội chính là nhắc nhở lại là cảnh cáo t â n gia đức nghe vậy nội tâm mừng rỡ yên tâm đi đoạn lạc c h i chủ ta nhất định đem cái tên kia mang về đã xong ư u tố mộ hệ thống b ụ c đập vờ ngưu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm hai mươi chín cấm kỵ pháp cầu nhớ kỹ ngươi nói đoạn lạc c h i chủ vung tay lên khối kia thần c h i văn t r ư ơ n g bay hướng tân gia đức trước mặt vị này chấn tháp sứ hưng phấn đứng lên dùng hai tay d â n khối này văn chương ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất ngươi hẳn biết phản bội ta sẽ là cái dạng gì kết cục thanh âm giàn mua bên trong mang theo nồng nặc cảnh cáo vĩ đại đoạn lạc chi chủ ta là ngài trung thật nhất nô b ộ c tân gia đức liền vội vàng q u ỳ trên đất hướng về phía đoạn lạc chi chủ không ngừng hành lễ đi thôi đoạn lạc chi chủ khoát tay một cái tân gia đức lúc này mới đứng dậy lóe lên một cái đi tới đoạn lạc chi tháp bên ngoài hắn nhìn đến bị giam cầm ở trong pháp trận nữ nhân cái kia màu đen pháp trận trong nháy mắt biến mất vậy người ở đâu hắn ngay tại hát cám hành lang liên thông lớn cao chót vóc địa phương nữ nhân sắc mặt chẳng bệnh thành thật trả lời tân gia đức chân mày cao lại hắn nhìn trước mắt cái lối đi kia chậm rãi đưa tay ra gian g g i á t cường đại pháp tác chi lực hiện ra ngăn cản đến hắn tiến tới đang lúc này một đạo manh liệt quang mang bao phủ ở trên người hắn một giây kế tiếp pháp tác chi lực bị trong nháy mắt văng ra vị này chấn tháp xứ trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hưng phấn rốt cuộc hắn nhìn chằm chằm đến những pháp tác kia trong miệng không ngừng n g ỉ non bên cạnh nhìn đến tân gia đức chậm rãi bước chân vào thông đạo bên trong nữ nhân cũng trận tò hai mắt trần trờ một lát sau nàng đi theo tân gia đức sau lừng cùng nhau tiến vào h ắ cám hành lang bên trong l ớ n núi cao chót vót dưới đáy thành tô mộ nhìn đến trên mặt đất cái khối kia quang mang bắn ra bốn phía thần chi văn trường bước nhanh mà thẳng bước đi đi lên thần chi văn t r ư ờ n g tác dụng không biết quá tốt từ sáng bóng độ cùng miêu tả đến xem khối này văn trương hiển nhiên đã triệt để khôi phục tô mộ ngẩng đầu nhìn cao chót vót phía trên chỗ này thật đúng là một phong thủy bảo địa a hồi đi xem một chút người đảo chủ kia vẽ xong đồ không có mở ra hỏa diễm chi dực tô mộ bay hướng cao chót vót vùng trời lúc này hắn đẳng cấp tới thất giai cấp sáu còn có sáu trăm cái thuộc tính điểm không có phân phối toàn bộ thêm trí lực tô mộ đem các loại thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực phía trên xem bảng người chơi tô mộ đẳng cấp bảy giai cấp sáu ba mươi tám nghìn m ư ơ i tám phẩy không không không sinh mệnh trị hai m ư ơ chín một n h ì n sáu trăm linh pháp lực trị một n g h n bốn trăm ba mươi b ả cận chiến vật lý công kích hai mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi hai pháp thuật công kích một trăm hai mươi chín nghìn hai trăm phòng ngự vật lý ba mươi một nghìn tám trăm linh sáu phòng ngự pháp thuật bốn mươi sáu nghìn một trăm m ư ơ i pháp thuật bạo kích ba mươi năm pháp thuật điểm bạo kích 250%, vật tất lý bạo kích, k cả đánh chất lượng lớn ma vật tô mộ vẫn luôn không có chú ý bảng có thể nhìn đến bảng bên trên trí lực thuộc tính sau đó hắn thoáng cái ngây n g ẩ n cả người Chu cột trí lực thuộc tính đạt tới một vạn giờ đúng có cái gì không đúng a chắc có hơn một vạn a sơ lược tính toán rồi một hồi tô mộ nhữ mày đây chính là hạn mức tối đa sao tỉ m ị suy tư sau đó tô mộ nhớ lại rượu tinh nói người chơi là có thượng h ạ n hô dùng sức phun ra một ngụm trọc khí tô mộ bay đến rồi cao chót vót phía trên toàn bộ quá trình nếu so với trước kia thoải mái rất nhiều h i ệ n nhiên nơi này pháp tắc đã bị thần c h i văn t r ư ơ n g đã hấp thu không ít hướng phía sở cắp tì a bay đi tô mộ rất mau trở lại đến rượu tinh trụ sở vị đảo chủ này còn đang sao chép chạm đất đồ chỉ kém cái cuối cùng phần nhỏ rồi tô mộ không có thúc giục kiên nhẫn cùng đợi lại qua một hồi vị đ ả o chủ này rốt cuộc vẽ xong cuối cùng một phần hoàn thành nàng thở dài nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía tô mộ ngươi muốn cái dạng gì tưởng thưởng kỹ năng ngươi cường lực nhất kỹ năng tô mộ nhìn đến vị đại mỹ nữ này trong mắt chỉ có kỹ năng hai chữ này kỹ năng sao diệu tinh suy tư ta không phải pháp sư ta kỹ năng bên trong cũng không có cái gì thích hợp ngươi bất quá ta tại đây ngược lại có một dạng đồ vật diệu tinh lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình cầu tinh thể bảy、Ngày. nhìn thấy đồ chơi này tô mộ đau cả đầu không cần suy nghĩ đều biết rõ đồ chơi này khẳng định cùng khối kia cho bùi bảo thạch một dạng muốn học được bên trong kỹ năng còn không biết rõ phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng đại giới đâu trong này hàm chứa một cái thập phần cường đại c ấ m chú có thể hay không nắm giữ liền muốn nhìn ngươi có thể hay không kích hoạt nó diệu tinh đem khối này hình cầu tinh thể đưa cho tô mộ cấm kỵ p h á t cầu bên trong hàm chứa một cái đáng sợ c ấ m chú kích hoạt sau đó có thể học tập sau khi nhận lấy vật phẩm miêu tả để cho tô mộ hứng thú cấm chú. đây chẳng phải là rất cường lực hắn mở miệng hỏi diệu tinh gật đầu một cái hít sâu một hơi giống nhau nó cũng phi thường nguy hiểm vị đ ả o chủ này trong giọng nói mang theo một cổ mãnh liệt cảnh cáo ta đây cũng không có cái gì để thăng a nếu không ngươi sẽ dạy ta mấy cái kỹ năng đưa bóng hình tinh thể thu vào tô mộ bày ra một bộ ta thiệt thòi lớn rồi biểu tình diệu tinh bất đắc di cười một tiếng giơ tay lên một giây kế tiếp lòng bàn tay của nàng hiện ra một cổ đồng bộ sinh mệnh năng lượng những sinh mạng này năng lượng thuận theo tô mộ thân thể vượt quanh để cho hắn cảm giác đến một cổ cường đại sinh cơ người nắm giữ kỹ năng miễn cưỡng không dứt miễn cưỡng không dứt Cấp được nhất độ đến SSS sinh sẽ mỗi âm mệnh giây hồi vong nhận thương thì lớn dẫn tổn trị, tử kỹ h chết, thời hồi nhất sinh mệnh chị, nhận được dẫn đến 24H chỉ có thể kích ô n đồng lớn động một lần. g có trị, một âm 10% k năng này không tệ a thấy được kỹ năng này tô mộ lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn có kỹ năng này ngươi cũng sẽ không tùy tiện đánh chết d i ệ u tinh cũng đi theo mở miệng đối với cả người bản yếu ớt pháp sư mà nói kỹ năng này tương đương với nhiều hơn một cái mạng đa tạ đảo chủ rồi tô mộ bày tỏ cảm t ạ cầm đi đi rượu tinh đem phía trước tấm bản đ ầ kia trả lại cho tô mộ đem bản đồ thu vào tô mộ nhìn mình trị số trí lực lộ vẻ do dự một khi mình hướng về rượu tinh hỏi thăm sẽ bị bại lộ mình thuộc tính đã đạt đến một vạn điểm đến cùng muốn hay không hỏi đâu đã xong ngu t ô mộ hệ thống gục đặt vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm ba mươi thân gia đức dị tâm giác. Những N.P.G có này b Trước người nói người chơi có hạn mức tối đa như vậy người chơi trên thuộc tính giới hạn là bao nhiêu ha ha diệu tinh nghe được vấn đề này đột nhiên cười lên lấy ngươi bây giờ đẳng cấp còn không đạt được người chơi hạn mức tối đa chờ ngươi đẳng cấp đầy đủ sau đó dĩ nhiên là biết rồi tuy rằng diệu tinh không có nói rõ nhưng tô mộ vẫn nghe được vị đảo chủ này rõ ràng là cảm giác mình khoảng cách cái kia hạn mức tối đa còn xa a ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút tô mộ dứt khoát thuận theo lời nói này lại đi nếu là thật cho đến lúc này cũng không nhất định có người có thể nói cho ta có lẽ là cảm thấy tô mộ nói rất có đạo lý lại có lẽ là cảm thấy trước mắt vị này mạo hiểm giả cuối cùng sẽ có một ngày như vậy diệu tinh mở miệng nói người mạo hiểm hạn mức tối đa hoặc có lẽ là mọi người chúng ta hạn mức tối đa thuộc tính cơ sở vĩnh viễn chỉ có thể đạt đến một vạn điểm đây là phạm nhân hạn mức tối đa muốn vượt qua cái này hạn mức tối đa thì nhất định phải phó t h á c mình t h ầ n tính một điểm này chỉ có thần c h i văn chương mới có thể làm được nghe thấy đây tô mộ sở khởi cảm sẽ không có những biện pháp khác có thể tăng lên sao diệu tinh lắc lắc đầu tô mộ trở mặc trị số trí lực vô pháp đột phá mười ngàn hạn mức tối đa đây chính là một kiện phi thường n h ấ t đầu sự tình cho dù cái khác thuộc tính còn chưa tới cái này trước mắt đó cũng là chuyện sớm hay m u ộ n a sử dụng thần chi văn chương l i ề n có thể đột phá cái này hạn mức tối đa đi là có thể đột phá một cái thuộc tính trị số vẫn là tất cả tô mộ mở miệng lần nữa ta không biết diệu tinh có chút lúng túng trả lời đối với nàng mà nói cho dù là một cái thuộc tính hạn mức tối đa đều là một cái vô pháp sánh bằng con ải muốn nghiệm chứng chỉ có thuộc về tính đô đạt đến hạn mức tối đa trị tôi sử dụng thần chi văn chương sau đó, mộ ớ i Ngươi biết nơi chi có có còn có thần chi văn chương thể thần Tô đến đoán. nào văn sau? m hỏi ra một vấn đề cuối cùng d i ệ u tinh n ở nụ cười khổ lộ ra một bộ ta đi đâu biết rõ đi biểu tình t ô mộ lúng túng gãi đầu một cái được rồi nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành đến lúc có một ngày ngươi thật đạt tới thuộc tính hạn mức tối đa điều này cũng làm cho đại biểu ngươi có được phá hủy đoạn lạc chi tháp thực lực đến đó cái thời điểm ngươi lại hãy tới tìm ta đi ở trước đó ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện đi tới đoạn lạc chi tháp rượu tinh phát ra thiện ý nhắc nhở ta biết rồi Tô mộ một ngụm đồng ý bởi vì diệu tinh những lời này hắn cũng ý thức được một vài thứ phạm nhân cũng có hạn mức tối đa cái tiêu đoạn lạc chi chủ chắc có chỉ là hắn hạn mức tối đa khẳng định đã vượt qua mình dạng này phạm nhân nếu không diệu tinh cũng sẽ không như thế kiên kỵ rồi như vậy pháp thuật của hắn công kích lại có thể đạt đến bao nhiêu đâu mở ra hỏa diễm c h i d ự tô mộ một bên bay ra sở tại t ỉ ạ một bên suy tính dựa theo mình pháp thuật công kích tới tính cái tiêu đoạn lạc chi chủ trị cao chớ không thấp hơn hơn nữa thân là một cái đoạn lạc đại pháp sư hắn khẳng định nắm giữ tương tự hấp thu hấp động một dạng cường lực kỹ năng thậm chí còn có càng mạnh hơn kỹ năng phải nói dạng này đại pháp sư không có pháp mặc mình nhất định là không tin mình kêu năm mươi toàn bộ thuộc tính kháng tính rất có thể chính là trong suốt hắn một cái kỹ năng khẳng định có thể dây ta chính là không biết lượng máu của hắn có bao nhiêu kháng tính cao bao nhiêu tô mộ nhìn đến mình kêu ba trăm vạn lượng máu khẽ lắc đầu một cái ở ngươi chơi bên trong số này chỉ tuyệt đối để cho người nhìn xa có thể cùng những cái kia cao cấp nở cờ so sánh cái này lượng máu căn bản là không đáng chú ý thất giai vương cấp bột cũng đều đạt tới hơn hai chục triệu lượng máu a cũng có khả năng hắn thuộc tính đã vượt qua một vạn điểm ít nhất trị số trí lực vượt qua đương nhiên phó thác thần tính cũng không có nghĩa là thành thần thân là đoạ lạc chi chủ làm không tốt đã có được t h ầ n tính không thể hành động thiếu suy nghĩ a tô mộ hít sâu rồi một hơi thở lớn vốn cho là mình đã quá cường l ự c rồi thật là đến đối mặt những cái kia cao cấp tồn tại thì cảm giác vô lực vẫn là dâng lên trong lòng muốn thu được thần chi văn chương chỉ có thể chờ đợi bí cảnh mở ra trên thực tế sẽ có thông báo Ta chỉ c ầ nơi từ rừng n cây héo nơi đó c ổ này g tống truyền trở lại thực lại l tế là tốt. Tô chót vót mộ hướng phía lớn cao vót phương hướng lớn cao a b đi. Hắn lấy ấ ra t ma bản đồ k i nghiên cứu cẩn thận lên. Nơi này cứu ma vật đổi mới tốc độ hẳn sẽ rất chậm ta còn có ba cái địa phương có thể soát. Trên ba ả n đ cái ma vật xào huyệt là lúc trước hắn chưa từng đi không hề nghi ngờ đây ba cái địa phương khẳng định đều có hơn mười ngàn ma vật liền tính những ma vật này đã không có kinh nghiệm có thể dùng để soát cái khác thuộc tính cũng giống như vậy soát xong những ma vật kia sau đó liền trở lại thực tế trước tiên cùng nhân viên tụ họp có thần chi văn t r ư ơ n g ta có thể đi ma đô c ổ n g truyền tống phía sau mảnh khu vực kia tìm một chút rồi tô mộ đã làm xong tính toán hát cám hành lang bên trong thân gia đức đi rất chậm đang như đoạn lạc chi chủ nói thần chi văn t r ư ơ n g tuy rằng có thể làm cho hắn bước vào hát cám hành lang nhưng không cách nào để cho hắn rời khỏi văn t r ư ơ n g bên trên tản ra năng lượng tại ngăn trở những pháp tắc kia đồng thời cũng để cho đang tiêu hao đến văn t r ư ơ n g bên trên q u a n mang mỗi đi một bước tân gia đức đều sẽ lộ ra một bộ nhức n h i biểu tình ta đi không đến lớn cao chót vót lối đi tân gia đức hướng về phía theo sau lưng người phụ nữ nói người muốn ta làm gì nữ nhân phi thường tức thời đem hắn đưa tới bất tử cốt long c h ỗ đó tân gia đức vừa mở miệng một bên hướng phía trung tâm khu vực chạy tới c h ỗ đó hàm chứa cường đại tử linh chi lực vừa v ẫ n thích hợp hắn dạng này đoạn lạc pháp sư phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ cần người mạo hiểm kia bước chân vào hắc cám hành lang ốn khúc trung tâm hắn liền có niềm tin tuyệt đối nữ nhân gật đầu một cái biến mất tại tân gia đức trước mắt hắc cám trong thông đạo nhìn o n tiếng vang lên chỉ lại muốn có một khối thần tri văn chương ta liền có thể rời khỏi cái địa phương đáng chết này rồi vị này chấn tháp sứ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không định chấp hành đoạ lạc chi chủ mệnh lệnh chuyện vô địch nhiệt huyết chương 431, k h ơ i thứ bốn thần chi văn t r ư ơ n g lớn dưới vách đá mới tô mộ lần thứ ba trở lại tại đây bước vào hắc ám hành lang sau đó hắn cầm lên bản đồ chuẩn bị đi tới người gần nhất ma vật xào huyện chỗ đó đánh dấu là hắc ám ảnh ma loại này ma vật lúc trước hắn từng đánh chết không ít bất quá hắc ám hành lang bên trong thật sự ảnh ma thực lực hiển nhiên mạnh hơn chỉ là tại mình mười ba vạn pháp thuật dưới sự công kích coi như là ảnh ma vương thì có thể làm gì đi đi hát cám trong thông đạo giấy lên ánh lửa ánh lửa cực kỳ nổi bật trong nháy mắt hấp dẫn tô mộ lực chú ý nhìn về vị trí đó sau đó một thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn người kia đứng tại lối đi một đầu khác đang theo mình cách ánh lửa mắt đối mắt người là ai tô mộ mở miệng hỏi người kia hoàn toàn không có trả lời ý tứ quay đầu bỏ chạy muốn chạy tô mộ ánh mắt chầm xuống trực tiếp tiềm thức xuyên qua vùng này ánh lửa trọng lực trận cùng lúc đó cái lối đi này bị một cổ cường đại trường lực bao trùm cái thân ảnh kia nhất thời bị cố định tô mộ k h ỏ miệng nhếch t h i ể m thước đi tới thân ảnh bên cạnh r à o một đạo tường lửa xuất hiện chiếu sáng đây một phiến đây là thấy rất rõ thân ảnh chân diện mục sau đó tô mộ n h u chặt mày đó cũng không phải một người đây là một cái hình người đấu đồng đấu đồng phía dưới không thiếu thứ gì ngươi đến cùng muốn làm gì tô mộ phát ra một tiếng hô lớn r à o đang lúc này một đạo trên lối đi lại lần nữa xuất hiện ánh lửa ở chỗ đó lại là một thân ảnh xuất hiện cùng cái thân ảnh kêu mắt đối mắt sau đó tô mộ cũng không có đuổi theo ý tứ cùng trước dùng hết điểm dẫn dụ tình huống của mình một dạng chỉ là lần này đổi thành hấp dẫn hơn người thân ảnh mà thôi lấy ra bản đồ tô mộ nghiên cứu cái lối đi kia đi thông phương hướng là vùng này khu vực trung tâm tại sao phải đem ta đưa tới ở đâu trước điểm sáng rõ ràng muốn đem mình dẫn hướng đoạn lạc chi tháp phương hướng nhưng bây giờ đột nhiên chuyển đổi phương hướng cái này khiến tô mộ hơi nghi hoặc một chút lại phái người đến ở đó địa phương làm mai phục hơi sau khi suy nghĩ tô mộ bị môi chỉ cần mình không đi đoạn lạc chi tháp mặc kệ ở đâu tới bao nhiêu đoạn lạc pháp sư kia cũng là tại đưa a đi ta lập tức liền quá khứ ngươi cũng không cần làm như vậy rồi tô mộ phát ra một tiếng hô lớn một chút cũng không mang sợ cái thân ảnh kia tựa hồ cũng nghe minh bạch nối liền ánh lửa đồng loạt biến mất tô mộ cũng không do dự hướng phía bất tử cốt long vị trí chạy tới tốc độ không nhanh mình dù sao cũng phải m à i m à i một cái những người đó kiên nhẫn phải không sau một thời gian ngắn bao la khu vực xuất hiện tô mộ d i ẫ m ở trên mặt đất xương khô bên trên phát ra trong trẻo răng rắc cấm thanh đang lúc này khu vực này phát sinh d i biến rào rào một đạo tiếp một đạo hỏa diễm từ đống cốt bên trên bắt đầu cháy r ừ n rực những hỏa d i ễ m này tạo thành một cái quyền lửa cũng sắp khu vực này hoàn toàn chiều sáng đây là một cái trận pháp tô mộ nhìn đến những cái kia quyền lửa phát huy ra trận pháp đại sư ưu thế ta đã chờ ngươi rất lâu rồi không chờ hắn tiếp tục nghiên cứu một giọng nói vang lên tô mộ ngẩng đầu lên thấy được không chung cái thân ả n h kia đó là một cái mặt lên tráng lệ trường bảo pháp sư hắn trôi lơ lửng ở không chung khuôn mặt m ư ờ i phần tuấn lãng sau lưng còn quấn ba khỏa màu đen hình tròn hình cầu từ nơi này tạo hình đến xem người này vừa nhìn chính là bột lớn cấp bậc nhưng tô mộ tầm mắt lại dừng lại ở trên tay trái của hắn chính là một khối tản r a quan g mang tinh thể thần chi văn t r ư ơ n g vừa vặn chỉ một cái liếp mắt tô mộ liền nhận ra cái vật kia đây là mình nhìn thấy khối thứ bốn thần chi văn chương rồi tựa hồ cũng chú ý đến tô mộ tầm mắt tân gia đức nâng lên tay trái hắn đem khối kia thần chi văn t r ư ơ n g bày tại rồi lòng bàn tay ngươi biết vật này là cái gì sao biết rõ tô mộ trả lời tân gia đức cười lên mở miệng hỏi trong tay của ngươi chắc có một khối đi nghe thấy đây tô mộ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch mình ở núi cao chót vót c h ỗ đó khôi phục thần chi văn chương động tĩnh những n à y nở tờ cờ h i ệ n nhiên đã phát ra ca trước mắt cái này mới nhìn qua thói xấu hò hét ra hỏa là hướng về phía trong tay mình thần chi văn chương đến vì đến nơi này hắn cũng tương tự sử dụng thần chi văn chương đối kháng những p h á p tắc kia cái ra hỏa này sợ rằng so sánh từ trước ta gặp tất cả đối thủ đều mạnh hơn ta tuyệt không thể xem thường tô mộ thu hồi tất cả xem thường mờ uff một ánh hào quang xuất hiện bao phủ ở trên người hắn một giây kế tiếp pháp thuật công kích kia một cột trong nháy mắt đã nhận được khổng lộ tăng lên còn có sinh mệnh trị càng là trực tiếp tăng lên gấp đôi sáu trăm vạn lượng máu cộng thêm hơn hai mươi vạn pháp thuật công kích cũng để cho tô mộ có chút một chút phấn khích trọng lực trận không có trực tiếp xuất thủ tô mộ tiến hành dò xét cương đại trọng lực trong nháy mắt bao phủ khu vực này không trung tân gia đức mặt liền biến sắc rõ ràng cảm thấy áp lực cương đại nhưng hắn cùng những cái kia bột khác nhau phía sau hắn ba khoả màu đen quả cầu nhỏ không ngừng xoay tròn mạnh mẽ ngừng lại rơi xuống chi thế tiểu tử người rất không lễ phép a trên cao nhìn xu tân gia đức phát ra thanh âm chấm thấp hắn quan sát tô mộ trên thân tản ra một cổ cấp trên khí thế cùng ngươi còn cần lễ phép sao tô mộ không nhịn được cười lên vì sao mỗi cái lở t ở cờ đi lên cũng muốn cùng mình trò chuyện như vậy hai câu nữa mình cũng không có cái tâm tư đó chơi chết cái g i a hỏa này lấy được trong tay hắn thần chi văn trường dạng này ta cũng chỉ thiếu kém một khối tô mộ ánh mắt hừng hực trong đầu chỉ còn lại có khối kia văn t r ư ờ n g hấp thu h ấ p động b à uff thời gian chỉ có mười phút tô mộ quả quyết xuất thủ một giây kế tiếp một cái hạt động xuất hiện tại tân gia đức trước người hấp lực cường đại ngay lập tức tràn hướng hắn tân gia đức hiển nhiên có thể cảm nhận được h ắ t động uy hiếp chân mày càng là véo thành một chữ hình vốn là ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội vị này chấn tháp sứ trong giọng nói tràn đầy sắc ý nếu ngươi tự tìm chết vậy ta thành toàn cho ngươi đã xong gu tố mộ hệ thống gục đ ặ t v ở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm ba mươi hai thức ăn ngon chấn tháp sứ ám ảnh lôi đỉnh tân gia đức phát ra gầm lên giận dữ phía sau hắn trong đó một khoả hình cầu màu đen trong nháy mắt biến thành một tia chớp màu đen năng lượng bóng tôi khuấy động tinh chuẩn chúng mục tiêu tô mộ thân thể một năm sáu ba m ộ t m ộ t hai một giây kế tiếp một cái cao ngạch tổn thương con số từ tô mộ trên đầu t o á t ra nhìn thấy mấy con số này sau đó tân gia đức lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười chỉ là một cái thất giai pháp sư mà thôi lấy thương tổn của hắn coi như là bát giai nục thuẫn chiến sĩ cũng đủ để một đòn giết chết đánh chết ngươi sau đó lấy ra linh hồn của ngươi liền tính ngươi có thể phục sinh cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta tân gia đức không có nhìn trên mặt đất tô mộ trong mắt hắn chỗ đó còn lại đã là một cỗ thi thể rồi sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở trước mắt hát động bên trên khủng bố lực hút và cổ kia cường đại uy hiếp để cho hắn không thể không cẩn thận đối mặt ám ảnh phân thân bị hút lại tân gia đức đột nhiên chia ra làm hai một cái trong đó vẫn bị hát động chặt chẽ hút lại một cái khác thoát ly hát động phạm vi sau đó lóe lên một cái kéo dài khoảng cách vài giây sau không trung hát động bắt đầu bạo phát 1 0 4 6 5 2 0 0. t â n gia đức trên đầu t o á t ra một cái tổn thương con số lập tức hóa thành một đạo á t ảnh biến mất cao như vậy tổn thương đây là một cái thần cấp kỹ năng phương xa mặt khác cái kia tân gia đức nhìn đến kia cao đến triệu tổn thương hít vào một hơi biểu tình trên mặt càng là vô cùng tái nhợt hắn đẳng cấp rất cao đã đạt tới thập giai nhưng dù cho như thế lượng máu của hắn chỉ có một vạn nếu như vững vàng đón đỡ lấy rồi một đòn này cái mạng nhỏ của hắn coi như trực tiếp chơi xong đây cũng là nhân tộc cùng ma vật chỗ khác nhau nhân tộc lượng máu tuy rằng thấp hơn nhưng lại nắm giữ mạnh hơn năng lực chiến đấu đặc biệt là tân gia đức dạng này đỉnh cấp nở b cờ, cờ chẳng những nắm giữ rất nhiều cường lực kỹ năng hơn nữa còn sẽ phối hợp sử dụng ta phải tiên hạ thủ vi cường một lát nữa trực tiếp sử dụng triệu tập hồn pháp trận phục sinh cái tên kia thừa dịp hắn còn chưa phản ứng trước lần nữa đem hắn đánh chết tân gia đức đã đả hảo liễu chỉ tính theo ý mình nhưng mà ngay tại hắn nhìn về phía tô mộ thi thể thì cả người thoáng cái ngươi dại người mạo hiểm kia cư nhiên êm đẹp đứng ở nơi đó trên mặt càng là lộ ra một bộ biểu tình cười hết mắt điều này sao có thể tân gia đức phát ra rít lên một tiếng ngươi liền điểm này thủ đoạn sao tô mộ trực tiếp rêu cật lên ngươi đi chết đi những lời này không thể nghi ngờ chọc giận tân gia đức hắn vung tay sau lưng kia ba khỏa hình cầu bên trên bay vụt ra một cái lại một cây nhỏ bé hát châm cùng ta muốn một dạng a tô mộ thấy vậy nụ cười từng bước thay đổi khinh thường vừa mới kia đạo hát cám lôi đình tổn thương s á t thực rất cao có thể một kích kia hiển nhiên là cái g i a hỏa này cường lực nhất kỹ năng cùng mình khác nhau người này kỹ năng là có thời gian đi lầy pháp lực hậu thuẫn tô mộ mở ra một cái pháp lực hậu thuẫn mặc cho những cái kia hát châm c h ú n g mục tiêu thân thể của mình một ít vạn sổ tổn thương thỉnh thoảng toát ra toàn diện tổn thương hoàn toàn không đủ để đánh vỡ pháp lực hậu thuẫn tân gia đức nhìn đến thành thạo có dư tô mộ biểu tình trên mặt buộc phát khó coi có một chút để cho hắn mười phần khó hiểu cái này mới vừa rồi còn vội vã động thủ mạo hiểm giả vì sao không có tiếp tục phát động công kích đâu ngươi là từ đoạn lạc chi tháp đi ra ngoài đi đang lúc này một cái vấn đề vang lên tân gia đức ánh mắt c h ầ m xuống ta là đoạn lạc chi tháp c h ấ n tháp xứ tô mộ nghe vậy chân mày cao lại c h ấ n tháp xứ cái danh hiệu này nghe vào có chút vang dội a nhưng thực lực của người này sao ta nghe nói đoạn lạc chi tháp còn có một cái đoạn lạc chi chủ không biết thực lực của hắn cùng ngươi so với như thế nào tô mộ tiếp tục mở miệng nói sở di không gấp tấn công chính là muốn bộ một bộ cái này n ở t ờ cờ nói mình còn thiếu một khối thần chi văn chương đâu nếu như có thể phá hủy tòa kia đoạn lạc chi tháp có lẽ liền có thể thu được càng nhiều hơn thần chi văn chương rồi vĩ đại đoạn lạc chi chủ chỉ cần một cái tay là có thể bóp chết như ngươi vậy còn kiến hôi t â n gia đức âm thanh vô cùng âm u tô mộ h í p mắt lại vị này c h ấ n tháp sứ đại nhân cũng không giống như là một cái sẽ tùy tiện nhà chủ vậy liền đánh tới ngươi nói một đôi hỏa diễm chi rực xuất hiện tại tô mộ sau lưng hắn lạnh lùng nhìn về tân gia đức cả người chậm rãi bay lên trời tân gia đức ánh mắt âm ú lạnh lẽo nhìn chằm chặp tô mộ không thả đại chiến chạm một cái liền bùng nổ tân gia đức trước tiên phát động tấn công ba khỏa quả cầu đen nhanh chóng xoay tròn tạo thành một vòng ánh sáng tiếp đó cường đại hắc cám quang trụ bay ra công về phía tô mộ t h i ê m thước tô mộ tại không trung lóe lên một cái tránh ra một kích này đồng thời đi tới tân gia đức sau lưng liền ngươi sẽ t r t hiện tân gia đức đồng dạng lóe lên một cái xuất hiện tại một bên khác lại là một đạo màu đen quang trụ kích động ra nhắm ngay tô mộ vị trí ngươi cái tên này còn rất phiền t o á i tô mộ cũng lười né hướng theo màu đen quang trụ bắn chúng mình lại một cái một trăm vạn tổn thương con số toát ra hấp thu h ấ p động cùng lúc đó tô mộ giơ tay lên vung lên lại làm một đạo h ấ p động xuất hiện tại tân gia đức bên người kiến thức qua h ấ p động đáng sợ t â n gia đức sắc mặt hoảng sợ hắn đã tới không kịp né tránh rồi cả người bị vững vàng hút tại h ấ p động trung tâm ám ảnh hậu thuẫn xoay tròn hắc cám hình cầu trong nháy mắt dừng lại ba khỏa quả cầu đen hóa thành một đạo áo khoác đem tân gia đức bao vây lại kỹ năng không có đi lệ đi tô mộ nhìn đến một màn này cười hắc hắc lấy trước mắt tình huống đến xem Mình、mỗi ì n h m một biến thành màu đen động công kích đều có thể b ứ c ra người này một cái bảo mệnh kỹ năng đối mặt mình gần như vô hạn háp động vị này chấn tháp xứ vừa có thể chống đỡ được mấy cái đâu tô mộ cũng không n ó n g nảy lặng lẽ nhìn chăm chú trong hát động giữa tân gia đức mười giây sau đó hát động bạo phát triệu tổn thương con số xuất hiện lần nữa tân gia đức trên thân tầng kia áo khoác màu đen cũng xuất hiện v ớ nước. i Hiện nhiên, bậc này cường bậc độ t ổ nứt thương, nhưng cái kia năng lượng màu đen cũng chẳng không năng lượng đen cũng cái kia l màu mấy d ơ cao trong tay pháp trượng tại hắn kêu gọi tới p h í a n à y trôn xương chi cốt đột nhiên sản sinh biến hóa chuyện vô địch nhiệt huyết chương 433, lấy r a đi ngươi trên mặt đất những cái kia xương khô sao động tựa hồ đang hưởng ứng tân gia đức triệu hoán vài giây sau trên mặt đất xuất hiện một cổ lại một cổ khô lâu chiến sĩ những khô lâu chiến sĩ này hình thể cao to vừa nhìn thì không phải hời h ở t hẳn g người tân gia đức loe lên một cái lẫn vào khô lâu trong đại quân bắt hắn cho ta đánh xuống tân gia đức quát tầm lên khô lâu đại quân lập tức phát động tấn công khô lâu chiến sĩ huy động trong tay đầu khớp xương hướng phía không t r ú n g tô mộ ném mà đi trong đại quân còn xuất hiện một ít khô lâu cung thủ hướng về phía tô mộ bắn ra một cái lại một cây quốc tiễn lấy nhiều bắt nạt ít tô mộ nhìn đến kia chẳng c h ị t khô lâu đại quân chân mày cao lại băng xương tụ giới l ệ n h thấu xương hàn phong gạo thét vô số dây leo nảy sinh những này được triệu hoán khô lâu đại quân căn bản là không có cách tiếp nhận tô mộ kỹ năng tổn thương người đánh chết khô lâu cùng chiến sĩ thu được ba nghìn kinh nghiệm người đánh chết khô lâu thần xạ thủ thu được ba nghìn điểm kinh nghiệm thông qua chiến sĩ chi lực thu được một chút lực lượng cái này tiếp theo cái kia nhắc nhở xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên đánh chết những người này c ư nhiên có kinh nghiệm kia cao ngạch kinh nghiệm t r ị đều thật để cho hắn hơi kinh ngạc từ đẳng cấp nhìn lên những này được triệu hoán khô lâu đều tất cả đều đạt tới tất h giai cấp mười thoải mái a một cái kỹ năng đi xuống phía dưới khô lâu toàn quân bị diệt tô mộ cũng quét qua không ít thuộc tính điểm bảy trọng yếu hơn chính là hắn sắp muốn thăng cấp nếu như ra hỏa này một mực triệu hoán vậy ta không phải có thể một mực quét qua tô mộ nghĩ tới một cái cứ điểm con đây cũng là tân gia đức một cái kỹ năng duy nhất một lần triệu hồi ra hơn một ngàn bộ thất giai khô lâu không hổ là đoạn lạc chi thắp bên trong b ộ ta uy người cái tên này còn có thể hay không thể triệu hoán tô mộ hướng về phía tân gia đức phát ra hô to khoan đắc ý rồi đối mặt khiêu khích t â n gia đức không cam lòng yếu thế lắng nghe ta triệu hoán đi lại là gầm lên giận dữ vang dội mặt đất xương khô lần nữa sinh ra dị động lần này mấy trăm bộ thân thể hiện lên sáng bóng khô lâu xạ thủ đứng lên bọn nó cùng nhau kéo động thủ bên trong sương cung một vòng mưa tên hướng phía không trung tô mộ bay v ụ t đến pháp lực hậu thuẫn tô mộ lần nữa mở ra một cái mới tinh hậu thuẫn không có chút nào né tránh ý tứ v ă n g xương tụ giới khắp trời hòa vũ hai cái kỹ năng đồng loạt xuất thủ phía dưới những cái k i a khô lâu tiến thủ căn bản là không nhịn được chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba trăm điểm thuộc tính ba trăm điểm điểm kỹ năng đánh chết những khô lâu này sau đó tô mộ trên thân cũng nổi lên thăng cấp quang mang ngươi lợi dụng ta tân gia đức thấy vậy trong nháy mắt phản ứng lại nhưng vào lúc này h ắ n nghe được một câu vô cùng ngang ngược lời nói tiếp tục triệu hoán hoặc là chết vị này chấn tháp sứ sắc mặt che lấp có thể chảy ra nước thân là một cái thập giai đoạ lạc pháp sư hắn cư nhiên bị một cái thất giai mạo hiểm giả nơi uy hiếp đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã ta với ngươi l i ề u mạng vị này bột phát ra nổi giận gầm thét dựa vào nét mặt của hắn cùng cử động đến xem tô mộ mới càng giống như là cái tê bột trên người của hắn ba k h ỏ a năng lượng màu đen cầu không ngừng chuyển động mang theo hắn bay hướng không trung hấp thu h ấ p động mặc dù không biết vị này bột muốn làm cái gì đó nhưng tô mộ hoàn toàn không có xem thường cường lực nhất thần cấp kỹ năng trực tiếp xuất thủ một phát h á t động xuất hiện đem tân gia đức h ú t tới điều này sao có thể tân gia đức nhìn trước mắt h á t động cả người trận mắt hốt mồm sức mạnh như thế thần cấp kỹ năng thời gian đi lệ hẳn rất dài mới đúng nhưng này cái mạo hiểm giả làm sao thuận tay liền vứt ra cơ chứ tân gia đức bối rối hắn biết rõ mình gây chuyện lớn rồi rồi một đòn này hắn không dám đón nữa phía sau hắn kêu ba khỏa hình cầu màu đen lần nữa biến thành áo khoác màu đen bao quanh hắn thân thể mười giây sau đó tác động năng lượng buộc phát ra hai sáu một trăm sáu mươi ba nghìn một cái so với trước kia càng kinh khủng hơn tổn thương con số xuất hiện lần này hắc động sinh ra bạo kích lạch cạch cũng chỉ tại tổn thương bùng nổ trong n g á y mắt tân gia đức trên thân tầng kia áo khoác màu đen sinh ra nổ tung hướng theo áo khoác màu đen chia năm xẻ bảy tân gia đức p h ả n phất cũng mất đi toàn bộ sức lực một dạng hắn hướng chạm đất mặt nhanh chóng rơi xuống m à đi tô mộ quanh quần tại không trung lặng lẽ nhìn chăm chú hết thệ các thứ này mở ra một đạo trường lực trọng lực trận đông tân gia đức rơi xuống tốc độ đột nhiên gia tăng phát ra một tiếng vang thật lớn thiên thước tô mộé lên một cái đi tới vị này chấn tháp xứ bên người một c ư ớ c dậm ở trên mặt của hắn một đòn này bị phán định là đòn công kích bình thường tổn thương không cao vũ nhục tính rất mạnh nói cho ta vị kia đọa lạc chi chủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ tô mộ giọng địa vô cùng cường thế mình ở vị này chấn tháp xứ trước mặt cho thấy ưu thế tuyệt đối chính là muốn từ trong miệng của hắn tìm một chút cái kia đọa lạc chi chủ thực lực ngươi rất mạnh có thể cùng đọa lạc chi chủ so sánh ngươi còn kém xa lắm đâu hắn một cái tay không hắn một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi t â n gia đức trong giọng nói mang theo một cổ k h í tướng người làm mấy cấp tô mộ không danh để ý đổi một cái vấn đề tân gia đức không trả lời một cái thập dai bị một cái thất dai giẫm ở dưới chân vậy làm sao có thể nói ra được phích lịch lôi quang thánh quang đạc kích tô mộ hai phát kỹ năng xuất thủ hướng về phía vị này bột chào hỏi lên mất đi năng lượng màu đen hộ thể cao ngạch tổn thương để cho tân gia đức bị kịch liệt tổn thương người cái này ít ít ít hắn trực tiếp hướng về phía tô mộ tức miệng mắng to lên phích lịch lôi quang phích lịch lôi quang tô mộ cười lạnh một tiếng lại là mấy phát lôi đình liên tục rơi xuống bổ vào cùng một cái vị trí tân gia đức nhất thời bị trẻ rồi cái chảy ra sức t h ị p than v ạ n hô lớn ta nói ta đã tới thập giai thập giai tô mộ chân mày cao lại đều thật có chút bất ngờ mình vốn đang cho rằng cái gia hỏa này tối đa chỉ có cựu giai bộ dáng giơ lên p h á p trượng tô mộ hướng về phía tân gia đức trên đầu chính là một gậy đánh ngất xỉu hắn đồng thời khối kêu bị hắn gắt gao n ắ m trong tay thần chi văn trường cũng rơi trên mặt đất lấy ra đi ngươi đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm ba mươi bốn tô mộ dò xét tô mộ đem thần chi văn chương cầm trong tay thần chi văn chương tác dụng không biết cùng trước thu được kia mấy khối một dạng khối này thần chi văn chương chỉ so với mình khôi phục khối kia nhỏ hơn một chút thoải mái a lấy được khối thứ bốn văn chương tô mộ lộ ra rực rỡ nụ cười chỉ cần lại thu được một khối thần chi văn chương mình liền có thể mang đến năm hợp nhất đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì mình thật đúng là có chút mong đợi a trả lại cho ta đó là ta đang lúc này tân gia đức từ hôn mê tỉnh lại rồi qua đây không ngừng phát ra hô to giữ lại ngươi cũng không có có tác dụng gì rồi tô mộ trong ánh mắt bùng nổ ra một cổ sát ý m á h liệt hấp thu hấp động nâng lên pháp trượng một k h ỏ a hấp động xuất hiện tân gia đức bên người trọng lực trận hợp với lực hút hai tầng dưới sự khống chế mất đi năng lượng màu đen tân gia đức trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng đọa lạc chi chủ sẽ không bỏ qua ngươi l i ê n tính ngươi giết ta kết quả của ngươi cũng chỉ có một con đường chết ta n g u y ệ n rủa ngươi trước khi chết vị này chấn tháp sứ như một chửi đồng phụ nữ đánh đá một dạng ngươi đánh chết tân gia đức chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba trăm điểm t h u tính Thu được 300 điểm điểm kỹ người ă n Pháp thần t quyền r ở n tiến Thánh hoàn tiến Hướng này trong nháy mắt lên g Không trưởng cùng cũng đã đã đại đi. theo thập chết Tô mắt tới dai. dai. dai dai pháp chỉ pháp cấp sư như vị vậy, mộ Người thật tốt ta tô mộ không nhịn được hướng về phía tân gia đức thi thể giơ ngón tay cái lên càng tam gia đánh chết một cái cấp độ bột n ở cờ cờ mang theo lợi nhuận thật sự là quá lớn không biết vị này người tốt bạo cho ta rồi cái gì tô mộ vươn tay chạm đến tân gia đức bên cạnh thi thể trùng sáng người thu được đoạn lạc pháp sư linh hồn dây c h u y ể n người thu được chấn tháp sứ q u y ề n trượng người thu được thân gia đức ma pháp bảo thạch người thu được đoạn lạc pháp sư truyền thừa thủy tinh tổng cộng bốn dạng đồ vật hai kiện thập giai t ự c phẩm trang bị một khối ma pháp thạch còn có một cái chức nghiệp truyền thừa thủy tinh đoạn lạc pháp sư truyền thừa thủy tinh sử dụng sau đó ngươi sẽ trở thành một vị đoạn lạc pháp sư đồng thời thu được lực lượng cường đại tô mộ cầm lấy khối kia truyền thừa thủy tinh gương mặt ghép bỏ một khi tự lựa chọn rồi sử dụng nhất định sẽ bị h ắ cám năng lượng ảnh hưởng tới lúc đó vị kia tả thần hay hoặc giả là cái kia đọa lạc chi chủ hiển nhiên có thể thoải mái bắt chặt mình đem khối này truyền thừa thủy tinh vứt trên đất tô mộ giơ lên pháp trượng của trượng giang giác nhất pháp trượng đi xuống khối này truyền thừa thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn một giây kế tiếp xung quanh những cái kia cốt họa chất cũng đi theo tiêu tán khu vực này lại lần nữa lâm vào bóng tối vô biên bên trong thế giới hiện thật tô mộ tại ma vật mê huyền đã đợi dòng d ã bốn ngày thời gian tính cả trước thời gian hoạt động khoảng cách trò chơi hồi phục này chỉ còn lại có hơn chín mươi ngày còn sống sót tất cả người chơi đều ở đây cố gắng cùng thời gian tiến hành thi chạy trong này có một chút người chơi đi lên đường tắt bọn hắn tiếp xúc hồi phục giả hồi phục giả đẳng cấp phổ biến dẫn trước nắm giữ tin tức cũng hơn nhiều bình thường người chơi nhiều hơn nhiều hợp tác là cùng thắng hồi phục giả thiếu hụt nhân thủ đám người chơi thiếu hụt tin tức cùng cường giả dẫn đội song phương cơ hồ nhất phách thức hợp ít nhất tại một ít người chơi trong mắt cùng hồi phục giả hợp tác bọn hắn có thể giành được càng nhiều hơn lợi ích các thành phố lớn từng bước xuất hiện phát sinh biến hóa từ hồi phục giả ở sau lưng trong bóng tối nâng đỡ thế lực bắt đầu c u ộ khởi bọn hắn tại quái vật mọc như rừng địa phương dọn dẹp ra một ít khu an toàn khu an toàn xuất hiện cũng để cho những thế lực này đón nhận càng ngày càng nhiều người chơi các nơi thế lực cũng lục tục sáng suốt những thế lực này tất cả đều có cùng một cái mục tiêu tại tiếp theo hồi phục trong ngày lấy được lợi ích lớn nhất hát cám hành lang tô mộ chính tại bước nhanh đi vào từ bản đồ chỉ hướng phương hướng đến xem hắn chạy tới chính là đoạn lạc chi tháp vị trí giải quyết xong cái kia c h ấ n tháp sứ sau đó hắn khởi nói một chút đoạn lạc chi tháp tính toán đối phương nếu cần sử dụng thần chi văn chương mới có thể đi vào h á cám hành lang nghĩ đến chỗ đó pháp tắc chi lực chỉ có thể mạnh hơn quả nhiên hướng theo tô mộ càng tới gần đoạn lạc chi tháp vị trí cổ kia trở ngại cũng càng ngày càng mạnh nếu là không có thần chi văn t r ư ơ n g mà nói hắn cơ hồ là nửa bước khó đi xuyên qua cái lối đi này là có thể nhìn thấy cái này tòa tháp rồi nắm chặt thần chi văn t r ư ơ n g tô mộ bước nhanh hơn cuối lối đi càng ngày càng gần màu đỏ máu ánh sáng xuất hiện tại trước mắt của hắn tô mộ chân mày cao lại thả chấm bước chân lại qua một hồi không trung xuất hiện một vòng huyết nguyện phương xa tỏa kia đứng sừng sững tháp cao trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn đây chính là đoạn lạc chi tháp sao chân thị chi nhãn tô mộ mở ra kỹ năng không hề rời đi thông đạo nhìn tòa kia tháp cao nhìn không tấu a chân thị chỉ có thể nhìn rõ tháp cao bên ngoài vô pháp nhìn lén nội bộ tình huống bất quá tô mộ sinh ra một loại cảm giác một loại cảm giác nguy hiểm ta ở đây hẳn đúng là an toàn v u n g cái kỹ năng đi qua nhìn một chút người tài cao ca lớn tô mộ quyết định dò xét một hồi cái kia đoạn lạc chi chủ hấp thu hất động huy động pháp trượng tô mộ tại cực hạn vị trí thả một cái hất động hát động vừa v ẫ n xuất hiện tại khoảng cách đỉnh tháp mấy trăm mét vị trí tô mộ mặt đầy mong đợi nhìn về phía hát động vị trí nếu như cái kia đoạn lạc chi chủ bị hút lại mà nói mình ngay tại trong lối đi không ngừng phóng thích hát động nói không chừng là có thể đem cái kia đoạn lạc chi chủ cho dây dưa đến chết là ai đang lúc này một giọng rán mua vang dội một g i â y kế tiếp không chung cái hát động kia cũng bị trong nháy mắt đánh tan ác như vậy tô mộ nhìn đến một màn này hai con mắt trợn thật lớn cho dù là cái kia thập giai c h ấ n tháp sứ cũng không cách nào đánh nát mình hắc động vị này đoạ lạc chi chủ vậy mà câu nói đầu tiên sắp tối động cho đánh tan không chọc nổi ít nhất hiện tại không chọc nổi tô mộ b u môi quả quyết chạy ra cùng lúc đó phương xa t ò a kia trên tháp cao một cái khủng lồ hắc cám mũi tên bay hướng tô mộ chỗ ở thông đạo đã xong u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít s á không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 435, l â m láo tứ khóa giới một mũi tên này mang theo không thể ngăn trở khí thế năng lượng màu đen va và chạm vào thông đạo sau đó càng là có vô số p h á p tác chi lực hiện ra p h á p tác toàn lực mà ngăn trở màu đen mũi tên công kích Sì. cành cạch đan vào âm thanh không ngừng vang dội cái này cùng mũi tên p h ả n phất cũng bị định cách một dạng đó là một bộ rất kỳ diệu cảnh tượng ngay cả tô mộ cũng dừng bước nhìn chằm chằm đến mũi tên kia tên có những p h á p tác kia trở ngại mình hoàn toàn có thể tránh né đây không biết nhất kích nhưng tô mộ lại sinh ra một cổ kích động một cổ tiếp một kích này kích động mặc kệ một kích này tổn thương cao bao nhiêu ta nhất định là không chết được Ta tới nơi này k hưu ô n g phải cái là vì dò xét k đoạ lại tên tên t qua o Tô một hồi mũi tên đen đột phá bộ phận phát tắc đi tới một đoạn khoảng cách tô mộ nhắm ngay cơ hội chủ động tiến lên nên đón khi mũi tên va chạm vào thân thể trong nháy mắt một cổ cường đại hắc á m chi lực xuất hiện tô mộ cùng trước gặp tất cả mũi tên khác nhau một mũi tên này hàm chứa cực kỳ đáng sợ lực tàn phá pháp lực hộ thuẫn trong nháy mắt phá thoái tô mộ trên đầu bay lên một cái hơn triệu tổn thương con số lượng máu của hắn cũng tại trong nháy mắt biến thành một điểm cùng lúc đó trong cơ thể hắn bạo phát ra r ồ i r à o sinh cơ miễn cưỡng không dứt ngắn ủi một điểm hp sau đó tô mộ sinh mệnh trị trở lại cực đại nhất 10 hơn nữa còn đang nhanh chóng hồi phục quả nhiên có thể dây tà a bị tổn thương to lớn đồng thời tô mộ cũng là lần đầu tiên thưởng thức chân chính đau đớn Thánh quang chữa trị, huy động phát trượng, chữa huy quang động một đ ạ o t h á n h q u a này g xuống, giải rơi phần n hóa đau đớn. là ầ n nữa cộng thêm bị động hồi âm hiệu quả, thương thế của hắn rất nhanh của được phục. Một thêm thế rất hồi hiệu khôi âm bị đ quả, sẽ này, là tên kia kỹ năng bình thường sao đáng tiếc không thấy ta kỹ năng đối với hắn đã tạo thành bao nhiêu tổn thương còn có tên kia lượng máu lại có bao nhiêu có thể tạo thành hơn triệu tổn thương rõ ràng chỉ có thần cấp kỹ năng mới có thể làm đến về phần vị này đọa lạc c h i chủ nắm giữ bao nhiêu thần cấp kỹ năng tô mộ xác thực vô pháp đánh giá thật muốn nhắc tới mình nắm những này thần cấp kỹ năng vẫn không thể xem như đúng nghĩa thần cấp kỹ năng trước mắt không chọn nổi t ố mộ quay đầu ly khai cái lối đi này tạm thời đem nơi này liệt vào cấm khu cái kia c h ấ n tháp sứ đều đạt tới thập giai thân là đoạn lạc chi tháp chủ nhân làm sao cũng là thập giai trở lên a nói không chừng còn là cái gì bán thần cấp bậc mình một cái thất giai mới sẽ không như vậy đầu thế i t đâu chờ ta đến thập giai đánh giá có thể hoàn thành tên kia chỉ là cuối cùng này một khối thần chi văn trường nên đi đâu đi kiếm a trở lại hắc cám hành lang bên trong t ố mộ tâm lý mang theo mấy phần không cam lỏng đoạ lạc chi chủ có thể để cho chấn tháp sứ mang theo thần chi văn chương bước vào hắc cám hành lang trong tay khẳng định còn có cái khác văn chương làm không tốt càng là có một khối chọn một ngày nào đó ngươi đều là của ta tô mộ hướng về phía sau lưng thông đạo phát ra một tiếng hô lớn cũng không để ý vị k i a đoạ lạc chi chủ có thể hay không nghe thấy tô mộ không có chút nào k h á c h khí đem nơi này ma vật toàn bộ dọn đ ẹ p sau đó dùng bắt được đồ vật trợ giúp ta hoàn thành t i ế n giai lấy ra bản đồ tô mộ bắt đầu kế hoạch đánh quái con đường vị tia đoạ lạc chi chủ lợi hại như thế nào đi nữa hắn cũng không khả năng từ cái này tòa tháp bên trong chạy đến đối phó mình vậy cái nữ nhân có lẽ còn đang một cái địa phương nào đó n h ì n ta ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị ta tìm ra tô mộ giống như là lẩm bẩm hoặc như là tại cách không hô đầu hàng sau khi nói xong hắn hướng chạm đất trên bản vẽ một cái ma vật xào h u y ệ t chạy tới tại phiến hắc cám này hành lang bên trong mình chính là sự tồn tại vô địch vị diện thế giới một nơi đỉnh núi dưới chân tại đây đã khắc họa được rồi một cái đại trận khối lớn ma pháp thủy tinh có quy luật bày ra trên mặt đất còn có những cái kia vừa nhìn phẩm chất liền cao vô cùng ma hạch giải rác tại trận pháp xung quanh mấy vị huynh trưởng tiểu đ ệ ta đây liền xuất phát rồi lâm gia lão tứ hướng về phía lâm gia ba cái lão giả hành một cái lễ ba người chưa có trở về lễ t h ầ n sắc trên mặt âm tình bất định đem đạp gió kim lũ dạy giao cho lao tứ lúc này trên đỉnh núi chuyển đến lao tổ âm thanh đây lâm gia lão đại thoáng cái ngây n g ẩ n cả người đạp gió kim lũ dạy chính là một kiện cực phẩm trang bị cũng coi là lâm gia trí bảo một trong lâm gia lão tứ nghe vậy trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên vậy thì đa tạ đại ca hắn nhìn về phía lâm gia lão đại một mực cung kính đưa tay ra hừ lâm gia lão đại lạnh rên một tiếng mặt đ ầ y không tình nguyện từ hư không bên trong lấy ra một đôi giày lâm gia lão tứ nhận lấy giày ngay lập tức thu vào bắt đầu đi lao tổ âm thanh lại vang lên lần nữa lâm gia lão tứ tay cầm thần chi văn trường bước chân vào trận pháp trung tâm rất nhanh toàn bộ sơn mạch sinh ra chấn động không nhỏ một cổ cường đại năng lượng dọc theo sơn mạch lưu chuyển đến dưới chân núi trận pháp bị kích động trong nháy mắt kịch liệt quang mang bắt đầu lấp lánh tại lâm gia lão tứ dưới chân một phiến hư không tựa hồ đang bị chậm rãi xé mở hắn thân thể từng điểm từng điểm dung nhập vào hư không bên trong nhất thời bị một phiến cường đại pháp tắc ngăn trở ngừng cùng lúc đó khối kia thần chi văn t r ư ơ n g tán phát ra còn mang che ở hắn thân thể còn không xuất thủ lâm gia lão tổ thanh nhâm đầy uy nghiêm vang lên lâm gia ba người tuy có không m u ố n nhưng vẫn là đồng loạt ra tay rồi có bọn hắn gia trì trên trận pháp tẩn chứa năng lượng cũng buộc phát cường đại lâm gia lão tứ dưới chân hư không từng bước lan ra hắn nửa người cũng xuyên qua pháp tắc trở ngại không có yếu bớt n g đây, đây là một phiến lũ tịch không gian chính giữa có một đầu hình cái vòng bậc thang trên đường đi xuống dưới ở cái địa phương này tồn tại một loại cực kỳ đáng sợ ma vật ưu linh bọn nó không có thực thể là tương tự với tinh thần thể một dạng tồn tại tường theo tô mộ bước chân vào khu vực này sau đó những n à y vũ linh liền bắt đầu rồi bọn nó biểu diễn phát động công kích đồng thời bọn nó còn bất chợt mà đối với tô mộ tiến hành kinh sợ tường lửa đối với những người này tô mộ có thể không có chút nào k h á c h khí trong miệng kêu lên mặc dù là một đạo tường lửa nhưng mà khu vực này trên bậc thang liên tục tường lửa trên đường kéo dài đem có thể đứng lập khu vực tất cả đều t r ù n lên trong đó có thể làm đến bước này cũng chỉ có tô mộ dạng này phát thần o n g long o n g long đột nhiên một hồi thanh n m rồn rập vang lên giống như là con mồi âm thanh nhưng những âm thanh này xuất hiện để cho tô mộ đầu xuất hiện mánh liệt cảm giác hôn mê bột đến a tô mộ cố nén cổ kia cảm giác hôn mê hướng phía xung quanh ném ra mới biến thành màu đen động khổng lồ lực hút xuất hiện nhưng cái gì đều không có hút lại vô hình kia u linh tựa hồ cũng không thể bị lực hút ảnh hưởng ao ngong ao ngong lại là một hồi mánh liệt âm thanh vang lên mê man cảm giác xông lên tô mộ trong đầu cùng lúc đó bên trong bóng tôi xuất hiện một đôi mắt đúng rồi ta thật giống như còn có một cái tinh thần kỹ năng a tô mộ đột nhiên suy nghĩ lên huyết hại trí nhãn cái này u linh muốn hủ dọa mình tô mộ cũng không khách khí với hắn trong nháy mắt tô mộ cặp mắt biến thành màu đỏ máu vô số huyết h ả i tràn hướng cái kia u linh một cái tỷ lệ phần trăm tổn thương con số từ u linh trên đầu không ngừng toát ra kỹ năng này mặc kệ tất cả mỗi g i â y khấu trừ hai phần trăm lớn nhất lượng máu lấy tô mộ bây giờ tinh thần trị hoàn toàn n g h i ề n ép đầu này u linh một người đánh chết quỷ mị u linh vương thông qua chiến sĩ chi lực thu được một điểm lực lượng thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thời gian vừa đến đầu này vương cấp bột trực tiếp chơi xong Đây coi n một một h mộ sau một thời ù c gian h ngắn tô mộ cũng sắp khu vực này bên trong ma vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ tiếp theo chính là không biết tiến giai pháp trật rồi mở ra hỏa diễm tri dực tô mộ nhanh chóng xuyên qua tại trên sân những cái kia trang bị bị hắn thống nhất đặt ở trên một mảnh đất trống cùng trước tiến giai pháp trận khác nhau tô mộ lần này tính toán sử dụng là hiến tế pháp trận sử dụng hiến tế pháp trận đạt thành tiến giai đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường lớn mật ý nghĩ lại đáng giá thử một lần cùng lắm thì chính là lãng phí một ít trang bị mà thôi không biết hiến tế pháp trận có thể hay không để cho ta thuộc tính đột phá mười ngàn cửa khẩu còn có một chút tô mộ muốn mượn dùng những pháp tắc kia đến đột phá mình hạn mức tối đa lấy ra không ít ma pháp thủy tinh tô mộ bắt đầu bố trí lên cùng khôi phục thần chi văn chương khác nhau trận pháp này quy mô muốn nhỏ rất nhiều dù sao cũng là lần đầu tiên đến thử nếu như gây ra chiến trận quá lớn tô mộ thật đúng là lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì được rồi bố trí xong tô mộ đi tới ma pháp trận pháp trung tâm hướng theo ma pháp trận bị thúc giục năng lượng cường đại cũng bị chuyển đổi thật là mạnh mệnh lực lượng t h â n ở trong đó tô mộ ngay lập tức cảm thấy khác nhau tiến giai pháp trận lực lượng là ôn hòa nhưng này cổ lực lượng lại hết sức bá đạo chúc mừng ngươi tiến giai rồi tất cả thuộc tính để thăng một nghìn điểm hướng theo cổ lực lượng này bị toàn bộ sau khi hấp thu tô mộ trước mắt cũng bắn ra một cái nhắc nhở tất cả thuộc tính để thăng một nghìn điểm tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới đó chính là tất cả thuộc tính gia tăng hai nghìn điểm kinh khủng như vậy để thăng đổi thành những người khác căn bản là không có cách tưởng tượng tô mộ mở ra mình bản g thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp tám giai cấp một không ba triệu sinh mệnh chị bốn trăm hai mươi ba không không không pháp l ự ậ t c ị một trăm bảy mươi n ă không không cận chiến vật lý công kích bốn mươi nghìn pháp thuật công kích một trăm bốn mươi tám nghìn phòng ngự vật lý bốn mươi năm nghìn phòng ngự pháp thuật Pháp Pháp thuật bạo kích 40%. Pháp thuật điểm bạo kích 250%. Vật lý bạo bạo điểm vào ậ t Tất cả kháng tính 50%. Giảm tổn thương 30%. Lực lượng Thể chất ,000, ,000, nhanh nhẹn Tinh thần Trí lý Lực lượng lực bạo kích kháng cả Nhanh nhẹn Giảm v giờ phút này mình tất cả thuộc tính đều đã đạt tới trụ cột hạn mức tối đa cái này còn không có tính thăng cấp một hai trăm cái thuộc tính điểm biết mình thuộc tính sắp lên giới hạn tô mộ đem những cái kia thuộc tính điểm tất cả đều lưu lại ta đây tuyệt đối là tinh khiết hình ngũ giác đại pháp sư nữa rồi a l i ê n cái thuộc tính này cho dù là những cái kia đồng g i a i hồi phục giả có thể có một nửa của ta sao tô mộ trong lòng ăn no thỏa mãn mặt này bản đều thật là quá đẹp trọng yếu hơn chính là mình ở b á t giai c h ạ m tới thuộc tính hạn mức tối đa chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này đó chính là từ đó trời cao b i ể n rộng a đáng tiếc là hiến tế pháp trận cũng không cách nào để cho ta trị số trí lực đột phá hạn mức tối đa đương nhiên còn có một chút để cho tô mộ phi thường thương t i ế p mình tiến giai sau đó cho kia một nghìn điểm trí lực xem như lãng phí hết rồi tuy rằng tiến giai thì cổ kia lực lượng bá đạo mang đến một loại xé rách cảm giác nhưng hiển nhiên vô pháp xé rách cường đại kia pháp tắc hạn mức tối đa muốn đột phá cái này hạn mức tối đa phương pháp chỉ có một cái tô mộ lấy ra thanh túi bên trong kia ba khối thần c h i văn t r ư ơ n g nên trở về đi tìm hiên viên rồi chuyện vô địch nhiệt huyết chương bốn trăm ba mươi bảy tân chân tháp sứ ít hở thành phố h ư không bên trong đột nhiên xuất hiện một kẽ hở một cổ cường đại pháp tắc chi lực tại tại đây nảy sinh c、sì. giang g á c phát p á c chi lực cực cường đại, kỳ tác ự a đang hồ theo hồi tồn đó đến. ngăn cản nào một Kèm một m tại loại liệt trong nháy mắt c u ố n quanh ở trên người của hắn hiển nhiên không hoan g n ê n h vị này khách không ngợi mà đến nhưng mà ở đó trận quan g mang dưới sự bảo vệ p h á p tác cũng không thể tổn thương người kia chút nào sau một thời gian ngắn p h á p tác chi lực bắt đầu tiêu tán rốt cuộc tới rồi người kia hai chân rơi trên mặt đất hoạt động một fan cân cốt từ tướng mạo nhìn lên đi hắn là một người trẻ tuổi bộ dáng trên thân lại tản ra một cổ cường đại dị thường khí thế đặc biệt là ánh mắt của hắn không giận m à h uy tuyệt không phải một người trẻ tuổi nên có nơi này chính là hiện thế không người này nhìn về bốn phía quan sát một phen thật là một cái có ý thế giới nhìn thấy kia nhà cao ốc kiến trúc sau đó hắn cười nỉ non rồi một câu tiếp theo hắn hướng về hư không đưa tay ra một giây kế tiếp một đôi tản ra lưu ánh sáng dày xuất hiện tại trong tay của hắn đạp gió kim lũ dày đây chính là thứ tốt ta cái người này chính là khóa giới mà đến lâm gia lão tứ tại xuyên qua trật tự pháp tắc thời điểm hắn thuộc tính tuy rằng bị suy yếu thật nhiều nhưng hắn cũng nhân h ò a đ ắ c phúc cải lao hoàn đồng lâm ra lão tứ đem đôi g i à y này mặc ở trên chân cứ như vậy ta nhanh nhẹn là có thể đạt đến một v ạ n điểm tại hôm nay hiện thế có ai có thể đạt đến cấp bậc này có cái này cực phẩm trang bị lâm ra lão tứ bước ra một bước tốc độ của hắn đã vượt qua mắt thường nhận ra không chỉ như vậy hắn càng là đạp phong phi lên tiếp theo chính là tìm ra cái gọi là tô mộ ra hòa rồi nhanh chóng tại nhà cao ốc giữa xuyên qua lâm gia lão tứ bắt đầu ở to lớn ít hờ thành phố tìm kiếm bên kia tô mộ chính tại bay đi mado trên đường chỉ cần chậm hơn một chút như vậy là hắn có thể đủ cùng vị kia lâm gia lão tứ đụng phải có thể hết lần này tới lần khác hắn vội vã vội về mado hai người cứ như vậy dịch ra bất quá chỉ cần lâm gia lão tứ còn đang ít hờ thành phố hai người đụng phải chỉ là vấn đề thời gian dù sao ít hờ thành phố cổng truyền tống có thể đi thông ma vật mê huyền xem như tô mộ đi tới phòng tuyến thứ hai nhanh nhất lộ tuyến bay thật nhanh a cảm thụ được trên mặt thổi tới kinh phong tô mộ đã thành thói quen loại cảm giác này lượng m ạ nạ để thăng rất lớn có nghĩa là tốc độ phi hành tăng lên cho dù ít hở thành phố khoảng cách ma đô khá xa thời gian tốn hao chỉ có thể càng ngày càng thiếu ít nhất so sánh bước vào trò chơi từ vương đô đi tới phòng tuyến thứ hai nhanh hơn nhiều hiến tế pháp trận hiệu quả là cường đại nếu có thể khôi phục thần c h i văn trường vậy có phải có thể kích hoạt khối này cho bùi bảo thạch đâu phi hành trên đường tô mộ suy tư cho bùi bảo thạch bên trong khẳng định còn có truyền thựa nếu như có thể kích hoạt thu được chính là thần cấp hỏa hệ kỹ năng mặc dù mình bây giờ không có địa phương đi tìm hỏa hệ trí bảo cùng vật liệu nhưng hiến tế pháp trận hiệu quả là một dạng chỉ chính là chuyển đổi hiệu suất kém một chút như vậy mà thôi cùng lắm thì liền cứng r ắ n chất ngược lại mình bây giờ đánh quái bạo suất đồ vật căn bản không có người chơi có thể tiêu phí khởi tiếp theo nên làm cái gì đâu phải đi ma đô cổng truyền tống phía sau khu vực kia xem hay là đi tìm kiếm cái gọi là gì tích đâu tô mộ có chút nhức đầu trên thuộc tính giới hạn sau đó mình là thật không muốn đi soát k h á i thế nhưng chút ma vật bạo suất trang bị cùng ma hạch bản thân cũng là phi thường cần điều kiện tiên quyết là mình đai lưng chứa đồ có thể bưng được dựa vào ta một người đi tìm di tích mà nói không có dễ dàng như vậy à nếu như có thể để cho người giúp ta đi tìm vậy liền dễ dàng hơn tô mộ n à y sinh một cái ý nghĩ đám người chơi bước vào di tích vừa đại vì chỉ chính là tưởng t h ư ợ n g trong tay mình có lượng lớn thất d a i trang bị cùng vật phẩm trong thời gian ngắn hiển nhiên so với kêu chút trong di tích tưởng t h ư ợ n g càng thơm a nếu như mình dùng những thứ này xem như tưởng t h ư ợ n g nhất định sẽ có rất nhiều người tình nguyện giúp mình tìm kiếm di tích tung tích vậy phần bọn hắn nên như thế nào thông báo mình chỉ cần ước định cẩn thận tại một cái thời gian bước vào trò chơi trò chuyện riêng mình liền có thể đi trước tiên tìm hiên viên sau đó tiến vào trò chơi đem đồ vật bỏ vào trong cửa hàng nói cái gì cũng phải làm cái cực lớn đai l ư n g chứa đồ rồi cái này căn bản không đủ dùng a hỏa diễm c h i rực cực tốc lay động mang theo tô mộ bay đi ma đô ma vật mê viên một cái nữ nhân tới rồi đoạ lạc chi tháp phía dưới lối vào vị trí không có thủ vệ bất quá môn là đã khóa lại nữ nhân hiển nhiên không có chìa khóa có ai không ta có chuyện quan trọng bẩm báo đoạ lạc chi chủ nàng đứng ở cửa phát ra hô to một lát sau mấy cái đoạn lạc pháp sư nghe được đ ộ n g tính chạy tới ngươi là cái tha gì cũng muốn bay kiến đoạn lạc chi chủ bên trong cửa đoạn lạc pháp sư quan sát nữ nhân mấy lần giọng điệu tràn đầy khinh thường tân gia đức đại nhân chết rồi ta phải đem tin tức này nói cho đoạn lạc chi chủ nữ nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh mở miệng nói ngươi đang nói cái gì tân gia đức đại nhân đã chết mấy cái đoạn lạc pháp sư cùng nhau phát ra kinh hô mặt mũi bất khả t ư nghị đây là trước mắt ta nhìn thấy mời các ngươi giúp ta thông chi đoạn lạc chi chủ đại nhân nữ nhân khẳng định nói mấy cái đoạn lạc pháp sư sắc mặt nghiêm túc biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại liền vội vàng hành động sau một thời gian ngắn cửa được mở ra tại đoạn lạc pháp sư dưới sự dẫn dắt nữ nhân tiến vào đoạn lạc chi t h á p bên trong bước lên t h á p bên trong truyền tống trận xuyên qua một tầng lại một tầng sau đó nàng đi tới đỉnh tháp phía chiến nhất bãi kiến đoạn lạc chi chủ nữ nhân quỳ trên đất mười phần cung kính thân gia đức bị người mạo hiểm kia giết chết đoạn lạc chi chủ bình thản âm thanh văn dội tựa hồ cũng không ngoài ý muốn không sai nữ nhân không dám ngầm đầu ứng tiếng nói trong n á y mắt không khí phảng phất động lại một dạng nữ nhân có thể cảm giác đến cổ kia áp lực kinh khủng đột nhiên một cổ cường đại hắc cám năng lượng xuất hiện đem nàng cả người bao phủ trong đó đoạn lạc chi chủ ta có thể giúp ngài đối phó người mạo hiểm kia cầu ngài tha ta một m ệ n h nữ nhân giật mình liều mạng la lên cũng mặc kệ nàng thế nào kêu gọi năng lượng màu đen không có chút nào dừng lại ý tứ đang lúc này đoạn lạc chi chủ ngưng trọng âm thanh vang lên bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tân trấn tháp sứ đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm ba mươi tám tuyên bố treo giải thưởng mado tô mộ quanh quẩn tại mado chi tinh vùng trời phía dưới một thân ả n h chính tại bay nhanh tốc độ của hắn rất nhanh thậm chí vượt qua những cái kia siêu xe thể thao hướng theo hắn đi tới mado chi tinh phía dưới tô mộ cũng xếp cánh trở lại trên mặt đất chủ nhân h i ê n viên cung kính đem khối kia thần chi văn chương còn có một bản kỹ năng đưa cho tô mộ làm rất tốt tô mộ vô vô n v i ê n bả vai không có keo kiệt mình tán thưởng đối với cái này phân thân mình cũng sớm đã đem hắn xem như một con người thực sự rồi bản này kỹ năng t ạ m được học tô mộ trực tiếp học người chiến sĩ、si、kia loại kỹ năng sau đó đánh giá khối kia thần chi văn chương cùng ta tại trong di tích thu được một dạng kích thước bên trên khối này văn chương cùng di tích khối kia giống nhau như lúc với tư cách cái thứ nhất qua cửa di tích tưởng thưởng đây nhìn qua tựa hồ không phải là trùng hợp tô mộ đem mặt khác mấy khối thần chi văn chương lấy ra trong lúc nhất thời văn chương bên trên tản r a quang mang mười phần l ó a mắt còn kém một khối cuối cùng a đáng tiếc bốn khối văn chương vô pháp hợp nhất tô mộ thở dài một cái lấy ra một vật đây là phục sinh pho tượng người mang theo đi cảm ơn chủ nhân hiên viên nhận lấy phục sinh pho tượng đặt ở trên thân có vật này hắn thì tương đương với có được cái mạng thứ hai chủ nhân ta hiện tại nên làm những gì hiên viên mở miệng hỏi đây to lớn ma đô bên trong c h ỉ có một mình hắn hiên viên là thật không tiếp tục chờ được nữa rồi hắn giống như một cái vừa mới đạn sinh hải từ một dạng với cái thế giới này tràn ngập tò mò và hướng về cái này hả tô mộ sờ lên cầm suy tư hiên viên thuộc tính cùng mình đồng bộ mình là một hình ngũ giác pháp sư hắn chính là cái hình ngũ giác cung tiến thủ trước tiên thay đổi thất gia i nhanh nhẹn trang phục đi tô mộ từ thanh túi bên trong tìm ra cung t i ễ n thủ nhanh nhẹn trang bị mặc dù không phải trang phục nhưng chất một đống nhanh nhẹn lại thêm h i ê n viên trong tay quần tinh cung đầy đủ đem h i ê n viên nhanh nhẹn thuộc tính chất đến một vạn năm nghìn điểm trở lên bây giờ h i ê n viên tại trong hiện thật cho dù là kia cái gọi là lao tổ hàng lâm cũng không sợ chút nào người muốn đi đâu đều có thể trước mắt ta cần tìm kiếm một ít di tích tung tích ra bắc hoặc là xuống nam ngươi chọn một đi tô mộ dành cho nhân viên lớn nhất quyền lựa chọn ma đô ra bắc đi trước chính là hoa đô một mảnh kia ma xuôi nam chính là suy z thành Toàn tư phố phương hướng. Toàn bộ nghe chủ nhân ăn bài. Hiên bài. ăn viên bộ d một hồi, trả hồi, lời. Vậy nghĩ ư ơ i liền ra đi, ra bắt c ỉ cần thấy được cùng cũng cho này văn trương dạng như nào n thấy một vật, bất kể như thế nào cũng phải cho ta bắt khối phải h tay. Suy đồ g kể vào một chút tô mộ tính toán để cho hiên viên ra b ắ t hiên viên chỉ có thể dùng hai chân đi đường mình có thể bay xuống nam tương đối dễ dàng biết rõ hiên viên gật đầu một cái tô mộ lộ ra mỉm cười một cái hướng theo mình tinh thần chị buộc phát cường đại cho dù cách nhau và dặm bản thân cũng có thể cùng hiên viên thành lập được liên hệ triệu hoán k ô lâu t ô mộ lại lần nữa triệu hoán ra năm cái khô lâu tiểu đệ hướng theo cấp bậc của mình còn có thuộc tính sau khi tăng lên tân triệu hoán khô lâu tiểu đệ mỗi một cái đều có thể so với tám cấp vương cấp b ộ t có đây năm cái tiểu đệ đi theo h i ê n viên mình tại sao cũng có thể yên tâm chủ nhân ta lên đường h i ê n viên hướng về phía tô mộ cá o biệt dẫn dắt năm cái khô lâu tiểu đệ xuất phát ra bắc bước vào trò chơi tô mộ tắc triệu hồi ra thần đồ thủy tinh cái không gian này tựa hồ chính tại tiêu tán đi đến thủy tinh bên trong không gian tô mộ có thể cảm giác đến một k ổ pháp tắc chi lực chính tại yếu bớt đang như trước cái kia thông báo nói một dạng đến lúc trò chơi hồi phục này triệt để đã tới thì cái này bước vào trò chơi phương pháp cũng sẽ bị đóng kín đến đó cái thời điểm trò chơi cùng thực tế thông đạo cũng biết hoàn toàn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới sẽ triển khai mặc kệ thế giới thế nào biến đổi ta đều muốn trở thành người thống trị kia tô mộ trong ánh mắt viết đầy kiên định truyền thống trận quang mang trận l ó e lên hắn đi tới vương đô bên trong rất lâu không có trở lại vương đô tại đây thay đổi cùng chức không giống với lúc trước trên đường phố phồn hoa ngoại trừ vương đô cư dân ra còn xuất hiện không ít người chơi Tô Mộ ngay h phía h ì n n n về ữ cái i k n tại đây tô n n g mộ quan sát những người này thời điểm không ít người cũng tại đánh giá tô mộ bọn hắn phần lớn đều là kết bệ kết đội lẫn nhau giữa đều ở đây lẩm bẩm cái gì tô mộ không có đi gây sự với bọn họ hướng phía mình cửa hàng chạy tới đi đến trong kho hàng t ô mộ đem lấy được đồ vật tất cả đều lấy ra đây một đống lớn đồ vật nếu như đặt ở người chơi khác trước mặt tuyệt đối sẽ chấn kinh đầy đất cằm đây con mẹ nó là chọc vào bột ẩu đi trang bị đều cất đặt không bán rồi cầm mấy món đi ra xem như tưởng thưởng còn lại giữ lại hiến tế dược phẩm cái gì đối với ta tác dụng không lớn dùng để bán ra t ô mộ kiểm lại một chút có thể bán bên trên giá tiền cũng chỉ có dược phẩm rồi tại đây to lớn vương đô bên trong mặc kệ làm chút gì đều cần kim tệ a tất cả đều bán đi sau đó sửa giờ kim tệ đi mua một ít ma pháp vật、phẩm. lại đi mấy cái tương đối sang địa phương xem có thể hay không làm mấy cái chữ vật trang bị tô mộ có trật tự sửa sang lại mình tiếp theo phải làm hai chuyện đệ nhất tuyên bố tìm kiếm di tích treo giải thưởng thứ hai tại vương đô mua sắm một cái trụ sở càng lớn càng tốt đây là chính mình liền có thể tại trong trụ sở bố trí một cái hiến tế p h á p trận lại làm một cái phòng thí nghiệm luyện kim cùng một cái công trình phòng thí nghiệm những chuyện này thiết lập đến không có gì khó chính là quá mức vật lãnh mở ra kênh tán gấu tô mộ chọn hát quốc kênh tán gấu kênh thế g i i quá hô tạp liền tính nước ngoài thật xuất hiện di tích mình chạy tới thời gian tốn hao thật sự là quá lâu hơn nữa người có lòng có lẽ sẽ mượn cơ hội cho mình nghĩ tin tức lãng phí thời gian của mình Thư duy một hồi, Tô Mộ biên tập một đầu tin tức. Ta Tô tại tuyên tới tích tin tức treo giải thưởng. Nếu như tin tức ta thất trang tệ. Đã xong u Tô Mộ hệ thống ngụt đặt tiếp tục tu、luyện. Trưng hồi, hiện hướng như chính dành cho phẩm phẩm hệ không người dược lượng duy di dâm đầu quan Nếu U Ngu luyện. Mộ Mộ, mọi kiếm Mộ mời đồng biên liên giải giai bố bị còn lớn xong Đã xác, có cực các là và về vờ. sẽ tô pháp thần lên tiếng thật lâu không thấy tô pháp thần bên trên kênh tán gẫu nữa rồi a tô pháp thần gần đây đều ở đây làm gì chứ trước cái di tích kia là n g ư ờ i mở ra sao ngoa tạo bảy giai trang bị xem như tưởng thưởng đây lúc nào ăn mặc lên a ta đi những dược phẩm kia có chút thói xấu a bán không toàn bộ kênh tán gẫu đều sôi trào lên một giây kế tiếp tô mộ d ì vật chất trực tiếp nổ tung che giấu tô mộ trực tiếp đem các loại tin tức toàn bộ che giấu bây giờ lúc này nhất định sẽ có rất nhiều người đánh di tích cờ hiệu cùng mình trò chuyện chút có hay không muốn từ trong sàng lọc chọn lựa tin tức hữu dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng tạm thời trước chờ một đoạn thời gian đi đóng kín k ê n h tán gấu tô mộ mở ra hảo hữu kia một cột phía trên này đều là một ít đại công hội hội trưởng trong khoảng thời gian này trên tay của bọn họ chắc có không ít k i m tệ xuất thủ cao giai dược phẩm có hứng thú hay không tô mộ trực tiếp gợi trò chuyện riêng thất giai dược phẩm có thể a giá cả gì a tô pháp thần ngài tính ra bao nhiêu ta hiện tại liền tập trung k i n tệ tô pháp thần ngài trước chờ một hồi nhận được tô mộ trò chuyện riêng sau đó Những hội trưởng này n hội h ó một,、so、mộ mộ một điểm này tô mộ quả quyết lựa chọn cự tuyệt bán ra những thuốc này chỉ là thứ yếu mình còn có một cái khác mục đích nếu như có liên quan tới di tích tin tức có thể nói cho ta ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao tô mộ hướng về mỗi cái hội trưởng đều phát cùng một câu nói yên tâm một khi có tin tức ta ngay lập tức liên hệ tô thần ta sẽ phái người hai mươi tư h t ì m kiếm một khi có tình huống mà nói liền cho ngươi phát tin tức minh bạch cứ như vậy một câu đơn giản ngoài miệng hứa hẹn các đại hội trưởng tất cả đều điên cuồng bọn hắn đối với tô mộ cấp cho phong phú thù lao thậm chí so với kia chút hoạt động cho tưởng thưởng còn phải mong đợi nhìn thấy bọn hắn gởi tới tin tức tô mộ hài lòng cười lên những ngày công hội phân tán tại toàn quốc các nơi chỉ cần một cái địa phương nào đó xuất hiện di tích tung tích tin tức nhất định sẽ chuyển tới ta tại đây nếu mà di tích xuất hiện tại phía bắc đến lúc đó để cho h i ê n viên chạy tới là được đây cũng là mình cùng h i ê n viên chia nhau hành động nguyên nhân đặt thành cái mục đích thứ nhất tô mộ đi ra cửa hàng đánh chết cao dai ma vật bạo s u ấ t kim tệ không phải s ố i lại thêm dược phẩm bán đi mấy triệu kim tệ mình bây giờ đã là cái ngàn vạn phù ông vương đô những cái tiêu cao sang tiêu phí nơi bản thân cũng có đầy đủ tiêu phí năng lực là tô pháp thần y ngay tại tô mộ đi ra cửa hàng sau đó mấy người tiến lên đón có chuyện gì không tô mộ liếc bọn hắn mấy lần giọng điệu rất nhạt đối với những n à y hồi phục giả mình cũng không có hảo cảm gì là như vậy chúng ta muốn mời người thương lượng một ít chuyện không biết ngươi có hứng thú hay không một cái chiến sĩ ăn mặc người mở miệng nói không có hứng thú tô mộ khoát tay chặt lại quay đầu bước đi ngươi không nể mặt như vậy tư thái cũng để cho người chiến sĩ kia cúng lên cũng không có chờ tô mộ đi mấy bước lại có mấy người ngăn ở trước người của hắn tô p h á p thần chúng ta cũng là thật tâm muốn mời ngươi đi nói một ít sự tình hy vọng ngươi cho chút thể diện lại là một người vóc dáng cao lớn chiến sĩ trong giọng nói mang theo nhàn nhạc uy hiếp ha ha tô mộ không hề bị lay động tiếp tục về phía trước chiến sĩ cố ý đứng thẳng người lên ngay tại tô mộ đánh về phía hắn thời điểm một cổ vô hình pháp tắt xuất hiện chiến sĩ tuy rằng bị đụng ra nhưng cũng không có bị tổn thương ngươi cái này thổ dân ngươi quá mức cuồn vọng không cho chúng ta mặt mũi ngươi chính là mọi người chúng ta được nhân mấy tiếng gào to vang lên nghe thấy thổ dân hai chữ này t ô mộ sở mặt lại hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái hồi phục giả ánh mắt băng lãnh nếu như trong thành này không có phép tắc các ngươi đã chết t ô mộ giọng điệu bá đạo không thôi những lời này cũng để cho mấy cái hồi phục giả sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn cũng không nghi ngờ lời này thật hay giả tô pháp thần tại ma đô hành động hồi phục giả giữa cũng nhận được tin tức cũng chính bởi vì dạng này những này hồi phục giả mới chủ động tìm tới t ô mộ mục đích dĩ nhiên là cầu hòa bất quá đối với những này hồi phục giả lại nói bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đem bản thân bày ở phía trên cao vị cho dù tô mộ mạnh hơn nữa cũng chỉ là trong mắt bọn họ thổ dân một điểm này tô mộ cũng không nung chịu tô p h á p thần không cần nổi giận có chuyện gì chúng ta đại khái ngồi xuống nói một chút đang lúc này lại một cái âm thanh vang lên một người tuổi còn trẻ nam tử ở trên trăm người vây quanh đi đến tô mộ trước mặt hắn đứng tại trăm người bên trong xế vị thân phận hiển nhiên phi phạm ta và các ngươi không có gì để nói tô mộ quét mắt người này một cái một chút mặt mũi cũng không cho cho dù đứng ở nơi này hàng ngàn hàng vạn hồi phục giả cũng không chịu nổi mình một cái băng xương thụ giới muốn cùng mình nói chuyện trừ phi là những cái kia biết rõ lượng lớn bí ẩn lao tổ tô p h á p thần ta chính là rất có thành ý người đối với chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm người kia không có chút nào nổi giận mặt nở đủ cười giọng điệu càng là mang theo một bộ đính hót các ngươi cũng xứng tô mộ khinh thường cười một tiếng kia ánh mắt khinh miệt để cho một đám hồi phục già n h ư mày bọn hắn lại bị một cái thổ dân cho coi thường đừng tưởng rằng ngươi biết một chút vật liền có thể k ê u ngạo như vậy ngươi chẳng qua chỉ là một cái hết ngồi đè giếng ngươi chỗ đã thấy thế giới quá nhỏ mọt rồi trong đám người mấy người cố nén nội ý mở miệng nói nhưng ngay khi một giây kế tiếp bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người trong mắt bọn họ cái kia hết ngồi đ á y giếng c à n g dỡ phá lên cười hắc hắc hắc chuyện vô địch nhiệt huyết chương 440, n h i ề u loạn t r ị an hồi phục giả tiếng cười lớn mười phần cởi mở tại đây vương đô trên đường tô mộ cử động lại như vậy hoàn toàn xa lạ cũng không biết vì sao hắn chính là b u ồ n cười tiếng cười kia cũng để cho một đám hồi phục giả sắc mặt khó coi bọn hắn có thể nghe ra tiếng cười xuống k i n h thường tô mộ là thật đem bọn hắn trở thành chê cười ngay cả cái kia vẻ mặt ôn hòa người trẻ tuổi cũng giữ không được rồi hắn trầm giọng nói chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch ngươi làm như thế khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng đi tô mộ còn cười thậm chí muốn phình bụng cười to các ngươi những người này đang làm gì không đợi những người khác mở miệng một đạo tiếng cờ trách chuyển tới kèm theo lạch cạch lạch cạch âm thanh một đội mặc lên khôi giáp vệ binh đi tới dẫn đội vệ binh quét nhìn mọi người sau đó ánh mắt dừng ở tô mộ trên thân tôn kính tô mộ đại nhân ngài không có sao chứ so sánh những cái kia hồi phục giả vệ binh đội trưởng giọng điệu được gọi là một cái cung kính đám người này ngăn cả ta không muốn để cho ta đi tô mộ cười một tiếng mở miệng nói mình ở vương đô bên trong danh vọng không phải là những này mới đến vương đô hồi phục giả nhóm có thể so sánh cho các ngươi ba giây thời gian tránh đường ra cho ta vệ binh đội trưởng giơ trong tay lên binh khí một giây kế tiếp hắn dẫn dắt thủ hạ cùng nhau rút vũ khí ra nhắm ngay những cái kia hồi phục giả không hề nghi ngờ nếu như những này hồi phục giả tiếp tục cản trở tô mộ con đường những vệ binh này sẽ trực tiếp xuất thủ trường hợp như vậy để cho những cái kia hồi phục giả sắc mặt buộc phát khó chịu một khi bọn hắn rút lui thì đồng nghĩa với thừa nhận bọn hắn là một chuyện tiếu l ầ m nhưng nếu là bọn hắn không thối lui mà nói tại đây vương đô bên trong biến mất đi đất đặt chân là chúng ta quấy dày người tuổi trẻ kia hướng về phía thủ vệ lộ ra ấy nay t h ầ n sắc lập tức mở miệng nói còn không nhanh cho tô pháp thần n h ư ờ n g đường những người khác tâm không cam l ò n g không muốn nhường ra một con đường bọn hắn từng cái từng cái trợn mắt nhìn tô mộ ánh mắt kia giống như là có thâm cửu đại hận gì tựa như tô mộ không gấp rời khỏi mình ở vương đô hy vọng đó cũng đều là làm nhiệm vụ có được có đôi khi một ít quyền h ạ vẫn là muốn thích hợp hành xử một cái những người này nhiễu loạn t r ị an dù sao cũng phải trừng phạt một chút đi đội trường thủ vệ hiển nhiên cũng nghe hiểu tô mộ nói trước mắt cái này chính là cứu vớt thứ ba phòng tuyến t h ầ n lạc đại nhân cùng nghị trưởng đều xem trọng mạo hiểm giả so với cái khác không biết tên miêu cầu đội trường thủ vệ rất vui lòng giúp chuyện này tất cả mọi người lấy nhiễu loạn t r ị an tội cho ta nhốt vào đại lao nhốt bọn họ cái một ngày k i n h người quá đáng người cái tên này thật muốn cùng chúng ta vạch mặt hơi quá đáng đi hồi phục giả nhóm tất cả đều trận tròn mắt có người càng là không nhịn được giống lên trong đại lao có phát tắc bọn hắn không giới tuyến cũng chỉ có thể tại trong đại lao chờ bên trên cả ngày giao cho các ngươi tô mộ không thấy những cái kia hồi phục giả muốn giết người ánh mắt hướng về phía đội trưởng thủ vệ dặn dò một câu yên tâm đi đội trưởng thủ vệ cười đáp thủ vệ khác cầm lấy vũ khí cùng nhau ép tới gần những cái kia hồi phục giả cũng để cho bọn hắn không thể không thúc thủ chịu c h ó i nếu như bọn hắn phản kháng đó cũng không phải là đóng lại một ngày là có thể giải quyết rồi người chờ ta người biết trả giá thật lớn mấy cái hồi phục giả còn đang gầm thét đang hoang một chút đội trường thủ vệ không có chút nào k h á c h khí hướng về phía bọn hắn liền chào hỏi lên thành bên trong có pháp tắc tồn tại những người này chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại đưa mắt nhìn bọn hắn bị mang đi ngục giam tô mộ i niết miệng lên những này hồi phục giả sẽ thật lòng mà nghĩ muốn cùng mình và mục sống chung thật coi mình là một kẻ đần độn hay sao ta có thể chờ các ngươi đến báo thù đâu nhẹ giọng n h ỉ non rồi một câu tô mộ i chọc giận tính toán của bọn họ đã là như vậy tốt nhất là những người này đồng loạt ra tay tìm đến mình phiền t o á i dạng này cũng tiết kiệm mình từng cái từng cái đi tìm đi trước lớn nhất ma pháp vật phẩm cửa hàng xem pháp thần quyền trượng còn có ba cái t ử cái là c h ố n g không đâu đem cái này tiểu nhạc đệm để ở một bên tô mộ sài bước đi vào một nhà bảo thạch cửa hàng đem các ngươi tại đây tốt nhất ma pháp vật phẩm lấy ra cho ta ta có một nghìn vạn kim tệ chờ đợi hoa đâu sau khi vào cửa tô mộ cho thấy một bộ tiền muôn bạc biển tư thế tôn kính mạo hiểm giả mời lên lầu đi trong cửa hàng mỹ nữ tiểu nhị lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón nhìn đến tô mộ đeo trên người huy chương trong cửa hàng tiểu nhị nào dám nghi ngờ lời nói của hắn đi lên lầu phòng khách quý mấy mỹ nữ tiểu nhị bưng mâm đi vào những cái kia trong thay để đều là tỏa sáng lấp lánh ma pháp bảo thạch tô mộ nhìn đến những thư tốt kia đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm nếu vương đô trong bảo khố sẽ có mất đi sáng bóng thần chi văn trường vậy tại đây sẽ có hay không có đâu các ngươi tại đây có hay không tương tự tinh thể tô mộ lấy ra một khối thần chi văn trường gió hỏi chưa thấy qua tiểu nhị cẩn thận quan sát một hồi lắc đầu nói lớn lên giống cũng được mang lên ta xem một chút tô mộ vừa mở miệng vừa lấy ra bó lớn kim tệ muốn để cho những n à y nở tờ cờ làm việc không cho kim tệ là không có khả năng ta đây liền đi trong kho hàng tìm xem một chút đúng như dự đoán lấy được kim tệ sau đó bọn tiểu nhị lập tức bận làm việc lên tô mộ cũng không nóng nảy những n à y phổ thông nở tờ cờ hiển nhiên là không nhận ra thần c h i văn t r ư ơ n g bản thân cũng không có ôm hy vọng quá lớn hắn nhìn về phía mỹ nữ trong khay mấy cái ma pháp vật phẩm trong đó có mấy khối ma pháp thủy tinh nhìn qua phi thường không tệ chỉ là nhìn một chút trên khay hết giá tô mộ theo bản năng nắm chặt túi những này chân quý ma pháp vật phẩm giá cả thật đúng là một cái so sánh một cái cao a cho dù tự có một ư ơ i triệu kim tệ cũng không cách nào đem các loại đồ vật toàn bộ mua xuống ta hảo nghèo rất d a i a tô mộ không nhịn được trong lòng nổ nước bọt một câu vương đô đại lao nơi này luôn luôn đều rất t r h n g không nhưng mà hôm nay tại đây náo nhiệt hơn trăm tên người chơi bị nhốt vào rồi trong đại lao nhỏ nhẹ nhiễu loạn vương đô trị an đầy đủ bọn hắn bị đóng lại suốt cả ngày đều n g ư n g điểm ngày mai lúc này liền đem các ngươi thả đội trường thủ vệ để lại một câu nói cũng không bay đầu lại một đám hồi phục giả bị giam tại trong tủ được gọi là một cái chật trội phải nghĩ biện pháp làm hắn không biết là ai hô một câu không sai tập hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng nhất định có thể đủ chơi chết hắn một hơi này lao tử nhất thiết phải ra không chết không thôi không chỉ muốn giết hắn còn phải để hắn chết vô cùng khó coi không tệ không thể tiện nghi hắn những người khác theo sát hô lên sát khí ngút trời đã xong gu tố mộ hệ thống n gục đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm bốn mươi mốt tìm ra cái kia tố mộ khối đá này đưa cho t a xem một chút trong cửa hàng tô mộ hướng về phía một người đẹp mở miệng nói mỹ nữ bưng â m bước trong vắt nhịp bước đi tới tô mộ hoàn toàn không có thưởng thức mỹ nữ tâm tư một cái cầm lên khối kia ma pháp tinh thạch có một cổ rất mạnh ma pháp năng lượng phó thác cho pháp thần quyền trượng mà nói không biết sẽ là cái dạng gì từ cái tô mộ lấy ra mình pháp thần quyền trượng cũng không để ý những này lở tở cờ làm sao nhớ hắn trực tiếp thử phải t r ă n g phó thác từ cái có thể phó thác từ cái thuộc tính là ma pháp công kích ba mươi ma pháp xuyên tấu năm không tệ a đây là một cái song thuộc tính từ cái hai cái thuộc tính đều có thể nói pháp thần c h ự c phẩm mấu chốt nhất là cái từ này cái sẽ không thay thế trước pháp thuật công kích từ cái khối này ma pháp tinh thạch có thể hay không tiện nghi một chút tô mộ không có lựa chọn phó thác đem ma pháp thạch buông lỏng nếu như trực tiếp sử dụng vậy thì phải dựa theo giá gốc mua tối đa cho ngài đánh bớt hai mươi mỹ nữ lộ ra mỉm cười một cái trên khay đánh dấu giá tiền là ba trăm vạn kim ế tệ bớt tám mà nói đó chính là hai trăm bốn mươi vạn được rồi hơi hơi do dự một hồi tô mộ mua viên bảo thạch này tiếp đó hắn lại cầm lên cái khác bảo thạch thử một chút từ cái hiệu quả giá cả thiên về đắt trực tiếp để thăng còn lâu mới có được trong tay khối này lớn tô mộ cũng không có mua sắm tính toán khách nhân tôn kính trong kho hàng tương tự tinh thể đều ở nơi này đang lúc này trước tiểu nhị mang theo một dương tinh thể trở lại bên trong đến tất cả đều là trong suốt tinh thể có không ít nhìn qua cùng thần c h i văn chương rất tương tự ta xem một chút đi tô mộ bày ra một bộ lạnh nhạt tư thái chậm rãi bước đi tới quét mắt toàn bộ dương một cái tô mộ nhướng mày một cái trong này cũng không có mình đồ mong muốn chỉ có những thứ này tô mộ hướng về phía cái kia tiểu nhị mở miệng hỏi trong tiệm cũng chỉ có những thứ này tiểu nhị trả lời vậy ta cũng chỉ muốn cái này rồi tô mộ đứng lên lấy ra kim tệ mua khối kia ma pháp thủy tinh khách nhân đi thong thả lần sau lại đến a giao dịch hoàn thành tiểu nhị nhiệt tình dẫn mấy cái hội tử cùng nhau vui vẻ đưa t i ê n tô mộ trong tay còn có tám trăm vạn kim tệ phải đi làm cái trụ sở ngắm nhìn bốn phía tô mộ tạm thời đẻ xuống tiếp tục đi dạo cửa hàng tính toán phó tháp từ cái đ sau. Mộ sau một thời gian ngắn hắn cầm một tấm bản vẽ mặt phẳng đưa cho tô mộ tại đây tương đối thiên về nhà hình lớn có vườn hoa còn có một cái rộng rãi tầng hầm chỗ này không t ệ à, có thể mang ta đi xem tô mộ mở miệng hỏi mua nhà loại chuyện này dù sao cũng phải đi tận mắt nhìn mới được không thành vấn đề người phụ trách cười híp mắt trả lời đổi lại là những người khác liền tính đối phương có tiền hắn cũng lười để ý tới phụ trách người dưới sự dẫn dắt đi một đoạn đường rất dài hai người lúc này mới đi đến mục đích thiên thị đinh thiên tô mộ đối với cái này vị trí địa lý vô cùng hài lòng hiến tế pháp trận dạng cấm kỵ này vẫn phải là tại lệnh một điểm địa phương làm mới được ngay nhìn nơi này vườn hoa vẫn là rất không tồi Còn có phòng này không gian, rộng rãi đặc i dưới đất này thất, có thể thả rất nhiều thứ rồi. Người phụ trách kiên nhẫn giới thiệu. Không tệ, giá cả gì. Toàn diện lại nói, tô mộ vẫn là rất hài Còn có có trách cả này nhẫn Không Toàn vẫn lòng. đất đ thất, rất rất thể thả thứ tệ, tô là phụ gì. mộ biệt là cái này đại điệu tầng hầm đầy đủ mình bố trí một phen giá gốc là một vạn ngài cho một cái năm trăm vạn kim tệ là được người phụ trách cho bớt năm mươi giá ưu đãi được ca ta mua một hồi tiết kiệm năm trăm vạn kim tệ tô mộ quả quyết định xuống hồi đi làm thủ tục nơi này chính là ngài người phụ trách cũng cười mị m nói tiến hành thủ tục quá trình rất nhanh giao xong rồi tiền về sau tô mộ lấy được khế ước mua bán nhà trong nhà đồ gia dụng đều là có sẵn trực tiếp liền có thể vào ở đương nhiên tô mộ nếu như nhớ tăng thêm một ít trang sức mà nói khu thương mại cũng có thể mua được trước tiên làm một cái phòng thí nghiệm luyện kim sau đó lại làm một cái công trình phòng thí nghiệm trong tay còn lại không ít kim tệ tô mộ tại khu thương mại mua sắm lên chuyên nghiệp luyện kim đồ dùng còn có đầy đủ công trình thiết bị tô mộ một chút cũng không có keo kiệt kim tệ thân là luyện kim cùng khoa học xây dựng đại sư ngoại trừ có thể nắm giữ phối phương gia còn có thể mình tiến hành thí nghiệm tô mộ ý nghĩ rất đơn giản lợi dụng học thức của mình p h o n g ngầm dưới đất thiết lập một cái hiệu quả cao hiến tế pháp trận không chỉ là trận pháp học mình muốn kết hợp luyện kim học khoa học xây dựng còn có cái khác đại sư học thức đem tất cả làm được tốt nhất có thể làm đến bước này cũng chỉ có hắn dạng này toàn chức đại sư chờ tin tức đồng thời vừa v ậ n tiến hành nghiên cứu thực tế ít thờ thành phố hơn mười cái hồi phục giả nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất trước mặt bọn họ đứng yên một người trẻ tuổi bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là nô bục của ta rồi người trẻ tuổi giọng nói vô cùng sự bá đạo người vọng tưởng khi dễ chúng ta đó chính là cùng tộc ta gây khó dễ người cái tên này đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm chính là a chọc giận tộc ta lao tổ người chịu không nổi nô buộc hai chữ không thể nghi ngờ chọc giận những này hồi phục giả nhóm người trẻ tuổi xem thường cười lắc đầu đừng nói các ngươi lão tổ không ở nơi này liền tính hắn tại tại đây lại làm sao hoặc là thuận theo ta hoặc là chết hắn âm thanh đặc biệt băng lãnh cổ sát ý kia cũng để cho một đám hồi phục giả toàn thân d u n nhẹ những n à y hồi phục giả ngươi xem ta ta xem ngươi sắc mặt m ở m i ệ n g ta với ngươi liều mạng lúc này một người đột nhiên làm khó dễ xí người trẻ tuổi mặt coi thường đưa ra một ngón tay vừa v ẫ n chỉ là một chỉ người kêu bị đánh trúng mi tâm trong n g á y mắt mất mạng mắt thấy đồng bọn chết thảm những người khác sắc mặt hoảng sợ bắt đầu từ bây giờ chúng ta đều nghe ngài một người dành t r ư ớ c mở miệng thỏa hiệp nói người trẻ tuổi cười nhạt trong thanh n m tiết lộ ra không phù hợp tuổi tắc thành t h ụ cho ta nhớ kỹ bắt đầu từ bây giờ ta chính là chủ nhân của các ngươi ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm ra cái kia tô mộ c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương 442, t r o n g lòng đã có dự tính lăng thiếu tầng hầm tô mộ chính tại sử dụng luyện kim văn đường khắc họa pháp trận bốn phía trên vách tường đều khắc đầy luyện kim phù văn mục đích làm như vậy chính là bảo đảm trận pháp năng lượng sẽ không tiết lộ ra ngoài hai bên tắc để hai cái đài thí nghiệm một cái là luyện kim đài thí nghiệm một cái khác là công trình đài thí nghiệm tô mộ sửa sang lại trước từ liệt phu châu đó lấy ra linh kiện phối hợp lên trên mới sắm mua linh kiện chế tạo một cái chuyển đổi hiệu suất càng hiệu suất cao chuyển h o a khí chỉ cần đem trang bị cùng ma hạch bỏ vào trong thùng liền có thể lấy ra ra năng lượng phi thường mạnh mẽ tại phối hợp lên trên trong tầng hầm ngầm ma pháp trận cùng luyện kim p h ù văn hiệu quả tuyệt không phải một một đơn giản như vậy còn phải có tiền mới được ra vì làm ra những thứ này tô mộ trong cái bọc kim tệ cũng còn dư lại không có mấy khi mặt trời xuống núi mà n đêm đến sau đó phòng ngầm dưới đất tất cả cuối cùng cũng toàn bộ giải quyết trên sàn nhà khảm đầy bị cắt chém sau đó ma pháp thủy tinh tại luyện kim phủ văn ra chỉ bên dưới t h u ố c d i ụ c pháp trận tiêu hao thủy tinh năng lượng sẽ cực lớn giảm bớt chủ yếu cung cấp năng lượng biến thành những cái tia thất dài trang bị cùng ma hạch cứ như vậy ma pháp thủy tinh tiêu hao liền sẽ tương đối giảm bớt dù sao so với ma pháp thủy tinh trang bị cùng ma hạch càng thêm dễ dàng lấy được thử một lần hiệu quả đi tô mộ lấy ra khối kia cho bùi bảo thạch đem nó đặt ở tầng hầm trung tâm nhất vị trí tiếp theo là t r ư ớ c còn lại trang bị cùng ma hạch số lượng không nhiều tô mộ cũng không mong đợi có thể kích hoạt cho bùi bảo thạch chỉ là nhìn một chút mình thành quả thế nào máy rất nhanh thúc giục lên bỏ vào trong đó trang bị cùng ma hạch chậm rãi tiêu giải từng bước chuyển đổi trở thành năng lượng tinh thuần khi những năng lượng này đạt đến nhất định đẳng cấp thì máy đem cổ năng lượng này rót vào liên thông trên trận pháp một giây kế tiếp tất cả ma pháp đường vân phảng phất bị kích hoạt một dạng tản mát ra tia sáng trói mắt cuối cùng năng lượng thuận theo đường vân đã tới trung tâm cho bùi bảo thạch r à o bảo thạch bên trên bốc cháy lên rồi một đoàn hòa diễm cùng trước kia tình huống gặp gỡ giống nhau như l ú thành công tô mộ nhìn chằm chằm đến cho bùi bảo thạch trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn từ năng lượng cường độ đến xem chuyển đổi hiệu quả hiển nhiên đạt tới mình mong muốn sau một thời gian ngắn máy đình chỉ vận chuyển đường vân bên trên quang mang cũng đi theo biến mất chỉ phải có đầy đủ trang bị cùng ma hạch kích hoạt viên bảo thạch này hoàn toàn không có vấn đề tô mộ đem cho bụi bảo thạch cầm ở trong tay rõ ràng có thể cảm giác đến một cổ ấm áp mở b ó c ra hắn vừa nhìn về phía mặt khác một vật khoa kia cấm kỵ pháp cầu trong này cấm kỵ là, là pháp cầu nghiên cứu cẩn thận lên từ diệu tinh phản ứng đến xem khoa này pháp cầu bên trong cấm chú tuyệt không tầm thường trực giác tự nói với mình nếu như có thể kích hoạt khỏa này pháp cầu mà nói dù sao có thể thu được một cái thần cấp kỹ năng về phần kỹ năng này vì sao là cầm chú sợ rằng trong này không phải loại kia phổ thông t i ể u kỹ năng cụ thể chỉ có kích hoạt khỏa này pháp cầu sau đó mới có thể biết rồi trước tiên cất đặt sau đó mới nói tô mộ đem cấm kỵ pháp cầu thu vào coi như mình bây giờ muốn sử dụng trận pháp tiến hành nếm thử cũng không có đầy đủ tài liệu là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút đi ra tầng hầm tô mộ đóng lại khắp đầy phù văn cửa chính cho dù là tại vương đô bản thân cũng nhất thiết phải làm xong đề phòng nằm ở lầu trên kia thoải mái trên giường lớn tô mộ rất mau tiến vào rồi ngộng đẹp trong khoảng thời gian này đến nay hắn vẫn luôn không chút nghỉ ngơi mặc dù có cường đại thuộc tính chống đỡ nhưng mị mỹ, mỹ ngủ một giấc đây chính là thân tâm toàn diện buông lỏng tô mộ hắn đang kia sang trọng lớn trong chỗ khò khò ngủ say thân ở phòng giam hồi phục giả vậy coi như là trắng đêm khó ngủ chật trội phòng giam cơ hồ không có người có thể nằm ngang xuống đừng nói chi là trong phòng giam còn tràn ngập một cổ khó người quái vị những này hồi phục giả nhưng cho tới bây giờ đều không có từng chịu đựng dạng này tội lang thiếu người muốn đến biện pháp gì tốt hay không trong phòng giam trước cùng tô mộ đáp lời nam tử kia nghiễm nhiên là mọi người tâm phúc bọn hắn từng cái từng cái đối với tô mộ hận đến cắn răng nghĩa lợi có thể ngoài miệng nói tới nhiều hơn nữa cũng so ra kém b ả y ra hành động trước giá hỏa kia có phải hay không đang nói chuyện trời đất k a n h bên trên phát một cái tin lăng thiếu chân mày suy nghĩ sâu sắc mở miệng nói không sai là liên quan tới di tích treo giải thưởng vậy ra hỏa thật đúng là thật là thủ đoạn phát động nhiều người như vậy tìm giúp di tích nhưng này cùng chúng ta có quan hệ gì mấy người liên tục mở miệng gương mặt không hiểu lăng thiếu chân mày thư giản đột nhiên cười lên vậy ra hỏa muốn tìm kiếm di tích vậy chúng ta liền nói cho hắn biết di tích ở đâu những lời này vừa ra nhất thời khiến người khác bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói là thả ra tin tức giả dẫn dụ cái tên kêu mắc câu đây cũng là một chủ ý tốt đối với chúng ta mà nói hắn sẽ tin sao chính là a nếu mà đ ã thảo kinh xà mà nói vậy coi như chuyện xấu mọi người thảo luật lên dưới cái nhìn của bọn hắn tô mộ tuy rằng cuồn vọng nhưng tuyệt đối không ốc lời của chúng ta hắn sẽ không tin thật có chút nhân hắn có lẽ sẽ thư lăng thiếu nụ cười trên mặt không giảm đương nhiên muốn lừa đến cái tên kia một hai người nói cũng mặc k ệ dùng những người khác nghe thấy đây không hẹn mà cùng nhìn về lăng thiếu bọn hắn cũng hiểu rõ ra vị này lăng thiếu đã có tính toán lăng thiếu n g ư ơ i yên tâm đi làm đi chúng ta tất cả nghe theo ngươi nói không sai g i a hỏa kia giữ lại đối với chúng ta lại nói cuối cùng là cái hỏa hại bất kể như thế nào chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn mọi người rồi rít phụ hỏa nói lăng thiếu gật đầu một cái trên mặt lộ ra một bộ trong lòng đã có dự tính biểu tình vậy ra hỏa thực lực sợ rằng so với chúng ta nghĩ càng thêm lợi hại bất quá hắn mạnh hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có lực một người chỉ cần chúng ta liên hợp cái khác hồi phục giả nhất định có thể đủ dập tắt hắn tiêu căng phếch lối đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương bốn trăm bốn mươi ba dị tinh